r ồ i thân hình loại lên rơi xuống dìn h linh thân trước liền tựa như tiến vào một mảnh lôi vân phong bạo sen lẫn điện trường a rốn đi tật đối diện bổ ra một đạo bán n g u y ệ t hình huyết khí t r ạ m bởi vì hắn đột nhiên xâm nhập dìn h thi pháp vì đó dừng một chút ngược lại kích phát ra tự chủ phòng ngự mây đen nhóc nhô thân thể tuân ra một mảng lớn xin hình dáng kia chớp nháy mắt phân giải màu màu s o n g khí bao lấy v ậ t chờ. lốp buốt dòng điện xì xì rung động hệ lụy họ cho phát l n hấp thu một bộ phận ánh chớp đại bộ phận xông vào vật chờ thân thể để hắn tóc từng chết dựng đứng bộ mặt làn ra bị điện giật vô cùng lo lắng một mảnh Rồi kiếm. trong chốc lát sau lưng hiện ra một đầu lân phiến dựng thẳng hát long chừng lớn một đôi hồng bảo thạch sông đồng theo hắn chẳng kích thò ra móng nhọn đánh ra dịn gió mạnh tồi mạnh lực đạo xé nát không khí miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích không khí eo, cũng tại một trào phía dưới hướng về sau bay ra một bức d à i lui vào thế giới cánh cửa gian giác g hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất dính vô tung vô ảnh vặt trở cùng những thuật sĩ thân thể chấn động vung lỏng một hơi khôi phục tự do ta cái thứ ba nguyện vọng đâu tiểu tử ngươi đem dình làm đến nơi lâu rồi Ý đã dằn phát điên chất vấn hổi vang không dứt tức g i ậ n đến toàn thân phát run tại sao không cảm ứ n g được tại sao các ngươi đều phải chết chết trong khoảnh khắc toàn bộ huyết lục không gian đất trời dung chuyển nó sống lại nhiệt huyết tùy ý tiêu dao đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt đ ạ t mây cưới gió tố thánh hồn chương năm trăm bảy mươi ba không đường có thể trốn đôn đốt dưới chân huyết nhục mặt đất vỡ ra một đạo khe hở một đầu treo đầy xanh biếp p h í a lá trải rộng nhỏ bé gai ngược màu máu dây leo nhào về phía roi v ù v ù kiếm quang lóe lên xanh lá máu bay vụt dây leo gãy làm hai đoạn rơi xuống đất một đoạn run dày không ngừng c h ó p đỉnh hình tròn khéo mồm khéo miệng ngoan cường mà khép mở c ă n xé không khí vung rơi nhiều đám xanh lá máu mặt đất bị ăn mòn đến mâm mô vụ bốn vụ bốn các vật chờ mua kiếm hoa nở rộ ánh bạn có d à n cùng cắn xếp đến hai tay giơ lên từng mảnh từng mảnh xương đỏ cùng h ò a diễm nào về phía bọn hắn dây leo d ê n d ỉ kêu thảm ầm ầm ngã xuống đất bọn hắn vừa thở dốc một hơi sóc này không ngừng mặt đất bắt đầu trước sau di động tựa như nhấp nô màu màu thủy triều vỡ ra vô số đầu hài nhi miệng lỗ hổng dây đặc sợi đằng chui ra giữa không trung quỷ d ĩ bốc lên mây đen càng để lâu càng dày chiếm cứ đám người hết thể ánh mắt đón đầu đẻ xuống phù phù che khuất bầu trời cự đại vô bằng tinh hồng hải rít gào hướng phía dưới đập xuống không lưu một tia khe hở đám người không chỗ có thể trốn bị triệt để n u ố t hết trước mắt toàn bộ dạ dày vách tường không gian chúng nhiều ra hai viên hình bầu rục đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim phù phù phù phù chư chấm m u ộ n tiếng tim đập bên ngoài lại không một tia tạ âm năm dây giang rắc trái tim đột nhiên vỡ ra một đầu lỗ hổng hào quang chói mắt bắn ra vết nước tăng lớn q u y ế t trương trái tim huyết n ụ c tính chất thô rác bất bình mặt ngoài như là vỡ vụn đồ xứ vỡ r a lít nha lít nhít khe hẹp ba hỏa long gào thét mà ra cột lòng bàn tay phun ra hình mũi khoan liệt diễm từ cái này chật hẹp lồng giang bên trong n h ả lên bị đốt thành cho bụi cùng mảnh vỡ cùng vỡ tan dây leo phủ phục tại dưới chân hắn như là huyết nục t ạ n bã xem ảnh một mà dẫn theo kiếm thép dơ quần thể quen pháp tuấn các mặt t r ờ trong tay biến ảo các loại pháp thuật hai vị thuật sĩ kết thành không gì phá nổi phương trợ thoát ra lồng giam hướng về không gian chỗ sâu xuất phát v ẹ o dây cung chấn động một cái khác mai trái tim phá vỡ một cái nhỏ bé lỗ thủng cao tốc xuyên qua mũi tên bay về phía tòa này huyết nục vượt sâu bờ bên kia vô số đầu trải rộng gai ngược huyết nục dây leo lăng không vung lên như là quần ma loạn vũ xích lấy trường kiếm roi thân hình thoát hiện sau lưng đen nhánh áo choàng tung bay giống như chấn động cánh chim một đường bay về phía trước lướt a rốn đi tật trái phải tung bay lóa mắt chém vào cùng trạng kích dây leo từng cái từng cái đứt gãy dưới kiếm xanh la máu hội tụ thành sông vượt qua đầy đất hải cốt roi sông phá trùng điệp trở ngại đi vào phía trước nhất màu xám bạc trong con mắt rõ ràng hiện ra một đạo sinh trưởng ở mặt đất thân ảnh khổ ngăn lồ. n g trở đường đi ngoại hình của nó tựa như là một góc độ cao phân nhánh xích dương thụ thô g á p vỏ cây biến thành cùng cái này trong phòng thiên địa cực đoan an khớp lấp đầy co dãn huyết n ụ c tính chất trên thân thể quỷ dị lưu chuyển lên mê nguyễn t h ạ i quang dạng xuê ô c à n h tượng như từng cây nhúc nhích không ngừng chuyển vận dinh dưỡng huyết dịch mạch máu liên thông mặt đất cùng đỉnh cành sao treo đầy từng đoá từng đoá bành trướng lại co vào hình quan g cây nấm dao găm hình dáng sắc bén phi lá đỏ rực quả mọng thân cây cùng cành lá ở giữa nhô lên một t r ư ơ n g giữ t ậ n mặt người gương mặt kia từ cành lá cấu thành ngũ quan có thể thấy rõ ràng cái cầm toát ra một vòng thưa thất màu sắc rực rỡ sợi dâu hình quan cây nấm tô điểm ra hai mắt hai bụi trạc cây ở giữa khe hở tạo thành một chương ngậm lấy cười lạnh miệng. mơ hồ có thể nhìn ra đây là phóng đại bản ý đã dằn một đôi nghe hồng biến ảo con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt trơ lấp đầy rào hoạt cùng tàn nhẫn sắc cơ biến dị thụ nhân thân phận kết hợp thể pháp sư ý đã dằn cùng hình quang thực vật dạng dung hợp tên i ê n thật tốt nhân loại không làm đem bản thân cải tạo thành loại này quỷ đồ chơi h i u mũi tên đen s ẹ t qua giữa không trung bắn về phía cái kia trương phi người gương mặt mà ở nửa đường liền bị một loạt thẳng tắp dâng lên dây leo cản một cái mũi tên xuyên thấu hàng thứ nhất dây leo lập tức liền bị hàng thứ hai hàng thứ ba thực vật tường vây quanh cuối cùng chốt vùi biến dị thụ nhân trốn ở từng tầng từng tầng lục tường đi sau ra c ư ờ i khẳng khặc quá i dị dưới chân mặt đất theo tiếng cười của hắn chập trùng nhấp nô nó đ ố n g nhiên lắc một cái màu sắc rực dỡ dạng xuê ấu cảnh siêu siêu siêu đao hình dáng phiến lá nhanh như chấp chuyển động từ đầu c ả n h bắn ra hình thành một đạo mạnh mẽ gió lốc bắn về phía roi ẩm tay trái đẩy một cái lam n h ạ t phát ấ n nở rộ sáng chói a ạt đánh nát một nửa đao lá siêu siêu siêu nhưng một nửa khác rơi xuống mặt trời trên thân tùy tiện phá vỡ quen pháp t u ẫ n tại giáp vảy dòng trụ bảo vệ đầu mảnh tre tay phía trên chế tạo ra từng đầu nhàn nhạt v ế t cát có một mảnh s ẹ t qua mu bàn tay của hắn khoảnh khắc cắt đứt một khối h u y ế t n ụ c trong lúc nhất thời roi không giành phản kích thật mẹ hắn b i ế n thái các vật t r ở s ô n g qua dây leo trở ngại đi vào roi bên người chi viện khởi xướng công kích m á h liệt lật út ma pháp linh quang k i ế m quang bé nhọn đợt tấn công lại chuẩn lại tàn nhẫn tốc độ nhanh đến khó có thể tin ý đã dàn lập lại chiêu cũ dây leo biển lại lần nữa từ đỉnh đầu rủ xuống từ mặt đất dâng lên từ bốn phương tám hướng vào tới song phương giao chiến lọt vào ràng co Ô、okay. một bên tức giận rít gào lên một bên dùng k i ế m chém vào lấy c u ố n lấy bản thân hai chân dây leo cặn xi tên hưng phấn kêu to vung ra từng đạo lóa mắt năng lượng mũi tên bắn về phía dây leo các nơi một đầu dây leo bị năng lượng màu tím mũi tên bắn chúng lập tức cháy thành hỏa cầu lùi về nhóm lớn bên trong n ú c ních cành viện trợ nó che dập lửa ngọn lửa cò dạn quanh thân lụa đen phồng lên lửa phát tung bay cả người không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ ra xanh t h ẳ m t i sáng như là đồng chi nữ thần bị quan mang này hơi dính đánh tới dây leo lập tức tốc độ chậm lại thoáng qua đông lạnh thành một cây nước đá Giang giác. băng côn bị từ phía sau vọt tới đồng bạn nghiên ép đưa đẩy vỡ thành từng khối vụ băng càng nhiều dây leo ngạo nghệ vọt tới v ù v ù a r ồ n đi tận ngồi chỗ cối u một b ổ cuốn phong gào thét màu máu kiếm khí chạm tướng vô số nhúc nhích cành chém thành hai đoạn nhưng chúng nó tựa hồ vô cùng vô tận bị chạm diệt một mảnh lập tức có càng nhiều bổ sung tới chém sắt như chém bùn kiếm thép đủ để xuyên thấu tấm thép cùng ra dòng tên nỏ thế mà bị một mực ngăn tại năm m bên trong mảy may vô pháp đẩy tới bọn chúng không sợ thống khổ cùng tử vong đối mặt hỏa diễm một bước cũng không được hỏa diễm ngược lại chọc g i ậ n y đã dằn bén nhọn gào thét bên trong trên trời dưới đất bay tới dây leo càng ngày càng nhiều địa bàn của hắn đường hợp lại tiêu hao c ó dàn vung ra một mảnh ánh sáng màu lam đánh nát bị đông cứng dây leo đi đến roi bên người tập trung lực lượng công kích một cái điểm cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái vệ sệ bị xoay người vung kiếm chém đứt một đám sợi đằng chân trái hung h ă n g dỡ mạnh để n h e răng vệ mẫu thân trong bụng đám người ăn ý phối hợp lẹ tô cồn g i t tự phát căng ra phát t u ẫ n vung vẩy đao kiếm xuyên tấu qua lỗ thủng có thể thấy được nơi xa y đạ dằn nửa tấm mặt cây t u chặt đôi lông mày lộ ra một vòng bén nhọn đau đớn chỗ thủng chỗ nhiều đám sợi nấm chân khuẩn xanh biết sền sệt máu cấp tốc hướng vào phía trong núp ních kéo dài khép kín vèo m ũ i tên phá không mười ngón bay tán loạn ba cái tròn vo phản xạ nguy hiểm sáng bóng đặc chế bom bay vào lỗ thủng hỏa diễm theo sát phía sau đưa chúng nó dẫn bạo ẩm toàn bộ không gian có rồi trong nháy mắt dừng lại ngọn lửa c u ố n ngược mà ra rầm rầm vô cùng vô tận thực vật bụi cây vỡ vụn vì sền sệt màu xanh lá huyết nhục xối đám người đầy người lại bị pháp thuận bắn ra a cái t i ê thụ nhân gặp trọng kích cực kỳ bi ai tới cực điểm thỉnh quang hai mắt chạy xuống máu xanh biết huyết lệ thê lương gào thét một ngày mắt phản phất có một triệu linh hồn đồng thời kêu r ê n thút thít tiếng khóc liên miên bất tuyệt đâm rách màng nhĩ đám người mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ che lô thai dưới chân tựa như dẫm tại gió lốc trên mặt biển sóc này lay động đến làm cho người sắp thổ huyết đột nhiên mặt đất đổ sụp mở rộng một chương miệng to như chậu máu trong đó phản xạ ra đầy hồ xanh mơn mợn chất lỏng v è bốn núi tên phá không roi thân hình lóe lên bay khỏi đất sụt xít lấy trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay ỉ đà dằn nhưng khoảnh khắc có một mảng lớn giết không hết lục tường ngăn lại đường đi của hắn có giản c ạ n xe đ n dẫm lên không khí nổi thăng mà lên miễn cưỡng trốn qua một kiếp nhưng còn lại mười người phù phù phù phù rơi vào xanh biếp vực sâu huyết nục mặt đất khép kín xì xì làm lòng người nát tiếng hủ thực vù vù r ồ i hai tay nằm chắc gã r ô n đi tật đầu dưới chân trên lăng không xoay người mượn từ quán tính nhắm ngay mặt đất bổ ra một đạo s o n g máu mặt đất bị mở ra một đạo dọa người miệng máu nhưng lại lập tức khép lại như lúc ban đầu hai tên thuật sĩ luôn cuống tay chân ứng phó vọt tới sợi đằng phi lá một bên dùng ma lực hỏa diễn vanh kích mặt đất muốn cứu ra bị nuốt hết đám người nhưng không làm nên chuyện gì mặt đất vừa nổ tung một cái động lớn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép kín nó tựa hồ có được vĩnh hàng sức khôi phục biến dị cây lần nữa run run canh cây thân cành phía trên chấn động rớt xuống hàng trăm hàng ngàn quả mọng quả mọng rơi xuống đất liền nhảy lên một cái biến thành hoạt động linh mẫn mặt không biểu tình vung vẩy đao lá màu đỏ binh sĩ dung nhập dưới chân mặt đất mặt đất từng mảnh từng mảnh quỷ dị n h lên tuôn hướng hoạt trở cùng hai cái thuật sĩ đồng thời còn có che ngợp bầu trời cự mãng đánh tới dây leo Rồi nghiêm sắc mặt một tay nhấp kiếm một tay phát họa và ngóng n phụ trú q u a n tia sáng bao trùm quanh thân đ ố n g nhiên hít sâu、Cục. địa tâm chấn động hoàn cảnh nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao mấy chục độ trước người nhúc nhích mặt đất đột nhiên bị một cỗ tràn trề không thể chống cự lực lượng xé mở một đạo khe phốc phốc phốc phốc hừng hực ánh lửa phun trào nóng hổi dung nham từ khe hở bên trong mánh liệt mà ra những cái kia nhiều lần khép lại huyết đ ụ c mặt đất thực vật. tại cái này hơn ngàn độ nhiệt độ cao phía dưới sụp đổ bị than hóa thành đen nhánh một mảnh thậm trí trực tiếp thăng hoa làm áp túi khí thể xung quanh hết thảy đều tại hòa tan khô t à n hòa diễm nổi lên b ố n phía gây mũi lưu m ì n h tùy theo phun trào sương mù m ở mịt nổi bật lên toàn bộ chật hẹp không gian tựa như một tòa mới từ trong ngủ mê khôi phục phun trào núi lửa nhỏ vặt trở dẫn ra ngón tay dung nham chi long lăn qua mặt đất đốt xuyên dọc đường hết thảy ngăn cản vật chạy về phía cây kia biến dị cây tiếng đêu thảm thiết nổi lên b ố n phía một mảng lớn tiến vào lòng đất quả mọng binh sĩ trực tiếp bị nhiệt độ cao bỏng đến nhảy nhót đi ra lập tức hòa tan tại trong nham tương cả vùng không gian cách cục bị đột nhiên xuất hiện địa tâm dung nham bạo lực phá hủy. hóa thân cây có ý đạ d ằ n tự thân cũng nhận to lớn tổn thương đủ mọi màu sắc trên thân thể hiện ra từng đầu vỡ vụn đồ s ứ khe hở nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng thét chói thai vang lên thao túng vạm vỡ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ n h ư ỡ n g bên trong rối ra hai đầu mọc đầy h ì n h quang nốt sần b ắ p đ ù i chống đỡ lấy thân thể như một làn khói hướng về sau chạy trốn nhưng nó một cử động kia lập tức gián đoạn tự thân cùng dưới chân huyết đ ụ c mặt đất toàn bộ không gian liên hệ các thực vật đã mất đi chủ tâm cốt nguyên bản máu thịt be bét bốn vách tường một lần nữa xoay chuyển tới lộ ra một mảng lớn yếu ớt huỳ dây leo đợt tấn công rất là chậm lại mặt đất đã mất đi liên tục không ngừng sức khôi phục doi thân hình liên tục lấp lóe trường kiếm nhanh chóng tuyệt luân vung lên bổ ra từng đạo lục tường đem ven đường từng cái nào về phía b ắ p đùi t ắ n x é huyết n ụ đâm vào hắn khôi giáp quả mọng binh sĩ chém thành hai khúc thế không thể đỡ hướng ỷ đạ dằn truy sát mà đi c ó dàn cùng cắn i ế n liên châu hỏa cầu cuối cùng đánh nát dưới chân mặt đất lộ ra một đạo dài năm mét khe mơ hồ có thể thấy được mười em mở trở xuống tính ăn mòn lục dịch hồ nước bên trên nổi lơ lửng mấy đạo người đáng thương cái bóng trong tay áo thuật sĩ tia sáng lấp mấy chục đầu dây thừng từ vết nứt rủ xuống năm ngón tay phát họa ma lực đột nhiên lôi kéo dây cương lên cao phù phù phù phù một lát mười tên mặt t r ờ một lần nữa trở về mặt đất thở dốc như trâu sủi lơ trên mặt đất ngoại hình quả thực vô cùng thê thảm rơi vào lục dịch bất quá một phút đồng hồ toàn thân đại bộ phận vải vóc tàn biến giáp da bị ăn mòn đến còn sót lại mỏng như tơ tằm một tầng s á t é p hợp kim nhiều màu mặt ngoài thật giống như bị mái ruốc qua bóng loáng đến phản xạ thải quang chỉ có bảo vệ bộ vị yếu hại vải rồng không có chút nào biến hóa tỏa ra như bạch ngọc tinh mịn sáng bóng mà huyết nhục ủ a bọn hắn thân thể treo đầy từng khối đấm máu t h ị t não làn da đâu đâu cũng có bị ăn mòn đến vỡ da hô to lỗ hổng cơ bắp mạch máu có thể thấy rõ ràng có bộ vị thậm chí lộ ra bạch quất tóc sợi dâu lông mày hết thể bộ lông đều bị tiêu h đốt đến không còn một mảnh nhưng mà một loại nào đó cường lực ma dược tác dụng dưới những thứ này t h ị t não quanh thân vết thương hết thể tại lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ khép lại tan biến liền sẹo cũng không còn lại thoát ly dịch ra xích ồ bất quá mười giây thương thế của bọn hắn liền kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu chư vị cảm giác như thế nào cặn s ứ tiền khẩn trương một nhỏ mắt nhỏ bên trong lớp đầy lo lắng cùng tìm tòi nghiên cứu d i ụ c nhìn cái này thì phở v à n g v sắt thuốc quả thực thần ta cảm giác giống như là bị người tháo thành tám khối lại lần nữa ghép lại với nhau giật n g ư ơ i nhìn qua tựa như một cái sắc tình cuồng biến thái lạm bật ngã sốc trên đất quay đầu nhìn thoáng qua giờ、giữa. mặt trắng không cần thật sâu pháp lệnh vằn cùng phục d ụ n g ma dược sau đen nhánh mạch máu h ò a lẫn nhưng mặt k i a bên trên đầu kia s ẻ o thế mà vô tung vô ảnh người x ấ bạo lạm bật người rốt cuộc không cần lo lắng mép tóc tuyến người bây giờ một sợi tóc cũng không có g i t mắt nhìn hắn sáng loáng đỉnh đầu lại sơ sơ chính mình đồng dạng bóng lóng đầu chế dễu lại lập tức khỏe miệng giật một cái ẩn ẩn còn có thể cảm giác được loại kia bị dịch acid ăn mòn sống không bằng chết thống khổ ta cảm giác tốt lắm trước hết thể mới tốt kỳ gian đánh giá bản thân cơ hồ nhìn không ra vết sẹo bàn tay làn da vớt ve bóng loáng gò má t h ầ n s ắ c kích động cơ hồ muốn tại chỗ khóc giống phen này toàn thân làn da bị dịch acid ăn mòn lại bởi vì hỉ phở vàm s á t thuốc sống lại hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc đã từng giới đạo thân điện không phải người cải tạo mang cho n ô thống khổ của hắn mang cho hắn vô tận đau xót khó coi mà đáng sợ vết tan thành mây khói hắn một lần nữa có được một chương bình thường lại phổ thông gương mặt lao đầu tử người b i ế n tuổi trẻ trên mặt nếp nhăn không có nhiều như vậy nhìn qua cũng liền hơn bốn mươi tuổi chẳng lẽ hỉ phở vàm ải sắt thuốc còn có thể phản lao hoàn đồng e s k e l đánh giá bên người đầu hói vẹn xe mì sợ hai thán phục một tiếng vỡ ra trong miệng rộng lộ ra hai viên sắc bén như vàm ải răng nanh mười cái mặt trời đánh giá đồng bạn khác hẳn với d ị v ã n g hình tượng đều rất là sợ hai thán phục tất cả mọi người đã mất đi bộ lông nhưng mà mang tính tiêu chí vết sẹo cũng hết thể chạy đi nếp nhăn giảm bớt cả người chỉ ít tuổi trẻ mười tuổi đáng tiếc loại này cường lực sắc thuốc hạn chế to lớn cách mỗi một năm mới có thể sử dụng một lần mà lại suốt đời cũng chỉ có thể sử dụng ba lần nếu không sẽ sinh ra vô pháp thay đổi tác dụng phụ bọn tiểu tử bây giờ không phải là làm trò đùa thời điểm mau dậy tìm gốc cây kia tính sổ sách vệ sẽ bị đánh ra bóng loáng không có một đầu vết thương bàn tay năm ngón tay trái đột nhiên phát họa đem một mực nhào tới quả mọng binh sĩ đánh ngã xuống đất ánh mắt nhìn về phía phương xa roi lấp loét h â n ảnh cùng buồn cười đong đưa hai đầu nốt sần bắp đùi chạy trốn gốc cây ta muốn đem hăn chém thành từng đoạn từng đoạn đốt thành thang t h ổ i Ý đã gian rưỡi lưng vào cuối hành lang một cái đen nhánh khắc họa phức tạp hoa văn cửa đá nặng nề thở dốc hai viên huỳnh quang cây ngâm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia cao tốc vọt tới cao nhã siêu tục thân ảnh v ù v ù a r ồ n đi tất kề sát đất lướt qua đem một đám quả mọng binh sĩ chém thành hai nửa cắt r a nửa người nằm dạp trên mặt đất trong miệng phun ra một mảng lớn màu xanh biết mức hoa quả huyết dịch cùng nội tạng vèo vặt chở thân hình lấp lóe xích lại gần thụ nhân y đã dắm trước người năm m màu trắng lơi kiếm xẹt qua gi bay múa dây leo từng chiếc tàn lụi ý đã dằn run run dạng x u ề ô thân cảnh m à n g lớn đao sắc bén lá gió lốc cuốn tới r o i lần này không tránh không né hít sâu phất địa cốt lực lượng c h ấ n vỡ phiến lá bệnh gió lốc phá hủy cái này cuồng bạo đợt tấn công mà ý đã dằn như bị xét đánh xứng sở ngay tại chỗ r o i quanh người huyết quang hiện lên đem đầu này thụ nhân quấn quanh ở bên trong nâng nâng tại giữa không trung chỉ lộ ra thân cây trung ương tấm kia khắc đầy phẫn nộ cùng nhưng lại chán nản mặt cây do nhìn xem nó ánh mắt phức tạp lần này huyết chiến nếu không phải mọi người chuẩn bị đầy đủ hiện tại trừ hắn ra cơ hồ đã toàn quân bị diệt nhắc tới cái pháp sư mạnh bao nhiêu ngược lại không thấy nhưng làm người buồn nôn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Ý đã dặn làm sao không trốn rồi một đầu phản ma pháp kim loại bệnh xiến xích đem thụ nhân tầng tầng quấn quanh a dồn đi tật sắc bén mũi kiếm chỉ tại thụ nhân con ngươi phía trước cách không đủ một cm trả lời như vậy ta tại sao đã đến loại thời điểm này tứ đại g ờ ra ngờ mà sở còn không hiện thân phía sau ngươi do nhìn qua sau lưng nó cái t i ế phiến đóng chặt cửa đá mắt lộ ra kỳ quang đến tội cùng cất dấu cái gì bí mật chương 574, đáp án liền tại bên trong dán ngậm đuôi thần bí vòng tròn trang trí đen nhánh trước cửa đá các vật t r ợ tức giận vây lại biến dị thụ nhân phản ma pháp kim loại xích sắt đưa nó trói cực kỳ chặt chẽ dạng x u e ô cành bên trên lưới đao l á cây huỳnh quang cây nấm đỏ tươi quả mọng mỹ lệ vòng hoa mất đi sức sống ôm yêu dưới mặt đất rủ xuống mà thân cây trung ương từ cành đùi cây tạo thành trên mặt người mang theo khinh miệt cười lạnh không nhìn roi đặt câu hỏi phản phất bị trói gỗ nó mới là trận chiến đấu này bên thắng ngươi căn này múc meo h Tiếp tục trốn lạng bật sờ sờ chủi lủi bên trên lông mày xương đ ô n g dưng run run cổ tay kiếm thép vung lên v ù v ù trên tán cây hai cây thô to như cánh tay canh đứt gãy rơi xuống xanh lá máu về r a rơi xuống đất cảnh tựa như bị phanh thây rán độc nhúc ních h dãy r u a sau đó khô cát tính m ị c h Ý đã dằn kêu đau huỳnh quang hai mắt trôi nổi ra một vòng tơm á u tố chất thần kinh địa địa liếc nhìn đám người người có tư cách gì chừng chúng ta vung sát mặt phốc phốc ô cách năm ngón tay phát họa ra một cái y nghi hỏa diễm sôi trào t á n g cây tại liệt d i ễ m bên trong thống khổ và mẹo phát ra hải nhi khóc nước n ở kêu trên ta ngâm mình ở dịch a c i d trong ao thời điểm đã thể ngươi sẽ đau đến không muốn sống gấp bội nhấm nháp chúng ta chịu thống khổ h ừ mặt cây thống khổ được sủng ái gõ má biến hình lại như cũ mang theo châm t r ọ c ý cười các vị chớ nóng vội báo thủ trước tiên đem sự tình biết rõ ràng lại nói lệ tổ vớt ve đầu t r ọ c màu hổ phách con ngươi thả ra sắp bén Ý đã dặn mặc dù ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trung thực hợp tác trước khi chết có thể thiếu bị điểm sai lầm người đàn ông vạm vỡ ngữ khí một trận nếu không thì ta cam đ o a n người đem hưởng thụ được so hoặc trở trị ổ hóc t e g g e dạ s ẹ t kích thích hơn thể nghiệm cái k i a đôi h ì n h quang cây n ấ m trang trí con mắt nhanh như c h ấ p chuyển động thưa thất màu xanh lá sợi dâu run lên ta thừa nhận xem nhẹ các ngươi các ngươi liên thủ lực lượng đã không thua gì bốn vị đời thứ nhất mặt t r ờ nhưng nắm đấm đủ lớn đầu g ố c lại dấu tuyết một đôi lấp lóe h ì n h quang ánh mắt bình tĩnh quét trước người lúc trước từng đôi chính muốn phun l ử a dựng thẳng đồng tử mãng phu chúng quy là m ã n u các ngươi bản chất bất quá là một đám tầm mắt chật hẹp kiến thức thiện cận con kiến vĩnh viễn bị vây ở đơn điệu mặt phẳng cặn xin hai tay chống n ạ n h nữ h lông mày các h ạ n như thế si mê với thân thể cải tạo lại thích miệng đầy phun phân không bằng ta đến thành toàn ngươi làm một cái cây quá mức không thú vị ta đem ngươi đầu vóc giá tiếp tại hạ tỷ trên nông đến lúc đó miệng của ngươi cũng biết thêm ra một cái khác phù hợp ngươi tâm ý công năng chẳng lẽ như thế miệng túi mạnh miệng đi c ó dạng đầu ngón tay nắm bắt một túi mái tóc trong mắt thiêu đốt xanh thảm hỏa diễm phản phất muốn nhóm lửa hắn cây cối thân thể chúng ta tuyệt đối thật tốt h o ả n đãi các h ạ dù sao ngươi là một bộ tuyệt hảo thí nghiệm tài liệu chỉ ít có hai nghìn hạng đặc sắc thí nghiệm chở ngươi dịch liền trong đó thức nhắm cũng không bằng xem ảnh một yên tâm ngươi có thể sống thật lâu tấm kia cứng ngắc mặt cây cuối cùng lộ ra khuất đ ụ c p h ấ n nộ nó cắn răng tránh đi đám người nhìn thẳng tấm mắt đảo qua mảnh này rách nát không chịu nổi vườn cây từng cây từng cây giống như là bị xương đánh h i ể m đùi cây cùng dây leo trong ánh mắt d ũ n g động quyến luyến cùng đau lòng r o i linh cơ k h ẽ động không thành thật bàn giao mảnh này ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng vườn cây đem lập tức biến thành b i ể n lửa phế tích năm ngón tay phát họa một đoá mầm lửa tại giữa ngón tay hoạt bát nhảy lên trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao mấy chuyến giải quyết các ngươi về sau chúng ta cũng có thể tự mình tìm kiếm đáp án y đã d ằ n đột nhiên chừng to mắt tiêu tụy mặt cây bên trên lướt qua một tia sinh động sợ hãi hận hận thở dài chúng ta kiên nhẫn có hạn s kéo dùng ba ba dùng kiếm thép đánh ra nó dạng xuế ô cảnh n h i ề u một câu nói nhảm ta liền chặt đứt ngươi một đầu cánh tay tứ lạ i gờ giả ngơ mắt sơ ô s ù đến tột u cùng ở bên trong chuẩn bị âm n h ư gì roi hỏi lợi dụng cái kia cái gọi là trí cao giả máy vỡ khai phá thần bí hào quang màu đỏ tịnh hóa toàn bộ thế giới tội ác tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía sau lưng n ó cái k i a phiến đóng chặt cửa đá hô hốt các ngươi phải đáp ứng ta đừng phá hư vườn cây sau đó ta có thể lời nhắn nhủ đều nói hắn thẳng vào nhìn về phía roi điên táo bạo phẫn nộ ánh mắt bên trong thế mà nhiều một tia khẩn cầu đám người trao đổi một ánh mắt ngươi không bao gồm ở trong đó roi châm t r ư ớ c nói mà lại còn phải nhìn ngươi trả lời đến loại nào mức độ đã bị bắt lại ta liền không nghĩ tới sống sót tử vong là sinh mệnh chung kết nhưng cũng là một cái khắc đoạn bắt đầu roi thế đi không còn hủy hoại tòa này vườn cây y đã d ặ n ánh mắt bình tĩnh không có chút nào ý sợ hãi dùng ngươi nhất quý t r ọ n mặt trời vinh dự dùng trong cơ thể ngươi mảnh vỡ thể r o i nghĩ nghĩ theo lời mà đi y đã d ặ n khép kín hai mắt trầm mặc một hồi từ bỏ c h ố n g cự thân cây tán đi toàn bộ lệ khí biểu lộ bình tĩnh bén nhọn âm trầm tiếng nói biến thư giãn ta t r ư ớ cố n n ắ n một chút trong miệng các ngươi ánh sáng màu đỏ gọi là địch tội ngọn lửa thuộc về mảnh vỡ dọc theo một loại năng lực không giống với doi ngươi khai thác t h ô n vệ linh hồn xúc tu nó chỉ biết tỉnh hóa thế gian này người mang tội nghiện người trí cao giả mảnh vỡ đến tột cùng là dạng gì tồn tại cặn s tiền sen vào nói trí cao tức là áp đảo hết thẻ chiều không gian phía trên tồn tại thế giới thụ vô tận nhiều chặt cây phiến lá đều chịu nó chi phối đây là ồ sủ lao sư mảnh vỡ ban sơ người sở hữu nguyên thoại tiến một bước giải thích ta bất lực các ngươi c o i đầu rút cổ tại cái này không thấy ánh mặt trời dơ bẩn hôi thối cống thoát nước hơn một trăm n ă m đến nhiều lần qua lại khác biệt chiến trường thu thập linh hồn lại là tại sao roi hỏi rất đơn giản linh hồn là chất dinh dưỡng có thể để cho mảnh vỡ trưởng thành biến hoàn trình t sếp dinh nó chân người, người c nhanh. Nhanh. suy đoán nói lợi dụng hoàn chỉnh mảnh vỡ chính như tại mẹn trong rừng rậm triệu hắn ánh sáng màu đỏ lần này triệu hồi gia đại quy mô địch tội ngọn lửa tỉnh hóa toàn bộ thế giới trong lòng mọi người nhảy một cái thường đôi mắt chuyển hướng y đa dặn câu trả lời của hắn lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến làm như vậy không làm nên chuyện gì rất đơn giản đạo lý cho dù g i ế t chết trên đời hết thệ tội nhân thế giới này cũng sẽ không biến thành trong lý tưởng mỹ hào thế giới lao sư của ta tứ đại gờ ra ngơ mà sờ đều sống mấy trăm tuổi mới không có như vậy ngây thơ roi gật đầu lúc trước hắn đoán được tịnh hóa thế giới thời điểm cũng cảm thấy khó có thể tin ô su không nên đơn thuần như vậy a i ế t chết hết thệ tội nhân đã phát sinh thảm kịch cũng vô pháp vắn hồi hắn rồi nói tiếp chúng ta n g từ h e o một k đầu đến cuối cố gắng đều là vì bù đắp mạch vỡ đến tái hiện trí cao giả có thể xưng kỳ tích vi năng cụ thể chỉ cái gì lão sư nói không tỉ mỉ bởi vì ta chưa từng tham dự một bước cuối cùng ta lưu lại vì bọn họ thủ hộ con đường người không đủ tư cách l à m bật vớt ve trần trùng trục trán trâm trọc ta với cái thế giới này đối với ta tự thân rất hài lòng không cần làm bất kỳ thay đổi nào nếu như không phải vì ổ s ù lao sư ta căn bản sẽ không lẫn vào trận này kéo dài trăm năm hành động các ngươi muốn biết đáp án trí cao giả trần tướng bốn vị hoạt trở t ô n g sư lao sư của ta ổ s ù mục đích vì sao không thân tử đi vào nhìn một cái y đã dằn mang theo một tia mê hoặc đồng thời nhúc ních tán cây hướng về sau ma sát qua cánh cửa đá kia khép h t ý đã dằn ngữ khí chắc chắn vụ vụ ba cây cành đứt gãy sẽ dít lại một cước đem lăn xuống mấy cái đỏ rực quả mọng dầm nát ý đã dằn kêu rên liên tục ta tính ngay rõ ngươi hao hết miệng lưỡi lừa gạt chúng ta đi, đi vào không phải liền làm u ố n để chúng ta bị địch tội ngọn lửa đốt thành cho mặt cây đột nhiên kéo căng cặp kia hình quang lấp lóe con mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây ta rõ ràng trên thế giới đại đa số người bao quát chư vị cái mông đều không sạch sẽ nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì một sợi địch tội ngọn lửa ta đôi chân xuống mặt đất đối với tòa này mỹ lệ lại ệ l m n g ảo vườn cây đối với ta thần thánh cây dương thân thể thể các ngươi đã đánh bại ta tới mức độ này chẳng lẽ muốn bỏ dở nửa chừng giật hai tay v à ngực đột nhiên mở miệng nếu như hắm giữ lấy địch tội ngọn lửa đã sớm nên dùng để đối phó chúng ta y đã dăn rồi nói tiếp ta đem các ngươi coi là đ ị c h nhân nhưng s ự u nothe t dịp phảnh s ự u nothe t vịt tờ s ự u nothe t h ọ c tông sư lao sư của ta lại không nghĩ như vậy nhiều năm như vậy bọn hắn chưa từng có căm thù qua chư vị tuân theo không liên hệ không bay i à y thái độ、Cốc. bọn hắn sẽ không chuyên môn bố cái cục đến hại các vị đám người trầm mặc đối với tứ đại gờ giàng ở mạng sở tình cảm cực đoan phức tạp các ngươi phóng qua vườn cây ta liền rộng mở cửa lớn để các ngươi tự mình đi nhìn một chút mở mang tầm mắt lao sư nhiều lần cương điệu trong cửa ẩn nút to lớn nguy hiểm nhảy vào trừ phi đi đến điểm cuối cùng nếu không thì ra không được nhưng nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại các ngươi chỉ có thể tự mình tìm kiếm nó dán cửa đá tán cây run run dày dày lộ ra cực kỳ suy yếu không còn chút sức lực nào phân ra mấy cây c à n h đ è lại trên cửa đá vòng tròn từng đầu bám đuôi ở nạ kẻ ở họa kens đi qua chậm rãi nhúc nhích xoay tròn rầm rầm trên cửa đá xuống tách ra lộ ra một mảnh tối t ă m mờ mịt d à y sợi bông tới lui nhúc nhích nồng đậm sương mù che kín trong cửa thiên địa hai em mờ bên ngoài liền nhìn không rõ ràng nhưng do huyện thái dương nhảy không ngừng mảnh này trong sương n g lần nữa thoáng qua lúc trước hắn gặp một lần huyết tượng bốn tên đưa lưng về phía hắn nam nhân bồi hồi tại bên vách núi dưới chân vực sâu và trượng bầu trời c u ố n quanh lấy huyết quang cùng mặt trời uy roi ngươi sẽ không thật ý định đi vào đi e d d n e luốt ve bóng loáng cái c ằ m chụp bả vai hắn một cái mà có dàn tầm mắt lấp lánh nhìn xem hắn lắc đầu roi hít sâu một hơi nhìn về phía đám người giải thích nói trực giác nói cho ta đáp án liền tại bên trong bỏ qua lần này sẽ vĩnh viễn mất đi tìm tòi hư thực cơ hội cồn tiến lên một bước đi đến bên cây hệ làn gờ ra ngơ mạ sơ ở nơi đó ta nhất định phải gặp một lần hắn vịt nạ vì giờ dồn mò héo cũng vì chính ta ngươi nếu là có chuyện bất chắc để ỷ ga si nạ làm sao bây giờ e s k e l níu lại cánh tay của hắn huynh đệ giúp ta chiếu cố tốt nàng đừng để ỷ vạ hệ v ừ i e ie các hạ lợi lâu trầm mặc gã đại hắn đầu chọc tiến lên một bước ngữ khí không thể nghi ngờ ta cũng muốn gặp hiểu biết nhận thức gã nạ phạt lợi hại gà hệ tàn nắm chặt kiếm thép đi đến trước cổng chính đưa tay khẽ v ố t trận kia lơ lửng không cố định sương ngủ eo ga đại sư kém người tự âu chuyện vệ sĩ mì trẻ lại rất nhiều trên gương mặt hiện lên một tiêu hoài niệm tốt ta tính ta một người làm bất thở dài đi đến l ã o đầu từ bên người trở về làm b ấ t sẽ i ế t lại một tay lấy sức nót theo h ọ c đầu chọc túng trở về mỗi cái học phái ra một người những người còn lại lưu thủ tại chỗ n g ư ờ i đây không phải là chơi xấu sao rồi cùng l ẹ tổ sức nót theo vỉm tở bằng cái gì hai cái người đ ồ đần s a o rồi không giống chớ quáy dày tiểu nhị cứ làm như thế đi ta l ẹ tổ vệ s ì gà h ẹ tản cồn đi vào còn lại lưu lại nấu ăn y đa dặn Rồi giải quyết dứt khoát chuyển thân tay trái cầm nữ thuật sĩ phát lạnh tay tay phải khẽ v ố t nàng sau đầu mái tóc cái chán đụng đụng chán của nàng màu sáng bạc con ngươi nhìn chăm chú nàng xanh thẳm con mắt ta cam đoan biết hoàn hảo không chút tổn hại trở về ừ m nữ thuật sĩ n h a răng cười một tiếng xanh thẳm trong con ngươi lóe ra tín nhiệm ánh sáng hắn chưa từng để cho mình thất vọng làm cái gì c h ư vị cũng không phải sinh ly từ biệt ô c á c vỗ vỗ tay hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân nết miệm lộ ra một cái nụ cười sán lạc phía trước bị nổ đầu bị ăn mòn thành bắt cốt chúng ta không đều nhảy nhót tưng bừng trở、về. lần này cũng không ngoại lệ hắn đột nhiên bắt lấy roi b ả vai lắc lắc b ợ r i ỏ thợ thuộc thủ tịch cố vấn mọi người liền giao cho ngươi à nhất định phải không thiếu một cái toàn bộ mang về nếu không thì để ngươi đẹp mặt thẳng đến năm người tan biến tại trong sương ngủ, cây kia cây dương đỏ cảnh từ bám đuôi đá vòng bên trong rời khỏi trên dưới chia hai nửa cửa lớn ầm ầm rung động hoạt động trung ương vòng tròn xoay tròn lấy khép lại kín kẽ r ắ c cửa đá triệt để đóng lại lạ bớt o k、okay. t h ậ m chí nữ thuật sĩ mắt lộ ra hung quăng nhìn về phía y đã dàn mặt c â bắt đầu ma quyền sát trường phía trước ta nói thế nào muốn đem ngươi chém thành tủi đốt thành than nhưng cái sau khâu cắt trên gương mặt không hề sợ hãi huỳnh quang con ngươi phản xạ một c â u người tuấn đạo kiên nghị cùng cục nhiệt lấy cải tạo thân thể chết đi linh hồn của ta đem cùng đắc ý nhất tác phẩm cùng ở tại tới đi nhường ta giải thoát nhưng đừng quên lời hứa của các ngươi vặt t r ở rút ra kiếm bạc các vị đợi mọi người an toàn trở về sẽ giải quyết nó không muộn cặn x tiền sông ý đã dằn nhiệt tình cười một tiếng ý đã dằn ta cuối cùng tồn sưng ngươi một câu đại sư đến tâm sự đi ta đối với ngươi nghiên cứu trong đầu của ngươi tri thức ngươi thu thập tư liệu văn hiến cảm thấy rất hứng thú ngươi muốn cứ như vậy chết mất không khỏi quá mức đáng tiếc không bằng trước khi chết k h ẳ n g khái một chút vì toàn bộ ma pháp giới giáo dục làm điểm công hiến lạnh bút như nước chạy xương mù rán làn ra xét qua cánh cửa banh không sai rung động bất quá năm giây roi liền cùng còn lại bốn tên đồng bạn tứ tán rời đi rõ ràng lúc ấy tay nắm tay tạo thành một đạo nhân tưởng không hiểu một cái thất thần ở giữa bên người liền chỉ còn trăng xóa vô biên vô hạn n g vụ lấy hắn xuyên thủng nửa đêm xuất sắc thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy quanh người hai ba mét địa phương v t t r ờ giác quan mất linh bắt giữ không đến bất luận cái gì một đầu dây lụa lẹ t ổ vẽ s e mi roi lên tiếng hô to nhưng mà thanh nhấm bay ra không xa liền bị mảnh này di động mê vụ nuốt hết q u ỷ dị đến nghe không được nửa điểm tiếng vang hắn đang lăn lộn mê vụ biển bên trong đã mất đi phương hướng thuần bằng bản năng chẳng có mục đích du đãng không biết qua bao lâu do trong lòng dâng lên một loại khó mà miêu tả rối loạn cảm giác phía trước trong sương mù sáng lên năm đoàn hào quan sáng tỏ qua lại tầm đó cách không xa không gần khoảng cách như là năm tòa hơi nước mở mịt trên biển hải đăng tán phát t i ế sáng độ sáng có mạnh có yếu riêng phần mình khác biệt roi lại hô to vài tiếng không có trả lời thế là đi theo trực giác đi hướng toa kia dưới cái nhìn của mình lớn nhất sáng ngời nhất hải đăng cùng trong lúc nhất thời mê thất ở trong sương mù lệ tổ vẹn sẹt mì gà hệ tản cổn cũng lựa chọn khác biệt thuộc về mình hải đăng làm roi trong lòng làm ra lựa chọn bốn phía mê vụ quỷ dị dần dần tán đi hắn xuất hiện tại một cái muôn hồng nghìn tía hoa nở rộ vườn bên trong bầu trời mặt trời đỏ rực nở rộ ấm áp cùng ấm áp áng sáng vàng địa phương nào ta không phải là tại cống thoát nước bịt kín trong cửa lớn sao làm sao đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài h u y ễ n cảnh sao hắn thử nghiệm vận chuyển một phen trong cơ thể ma lực trôi chạy tự nhiên hít sâu hương thơm hương hoa sông vào mũi gió nhẹ lướt qua gò má ánh nắng vì hắn dắt lên một tầng khỏe mạnh đỏ ửng đây hết thể nếu như là huế y tượng như vậy người sáng tạo đại khái là thần linh vừa nghĩ đến đây cách đó không xa một mảnh hoa hồng phố đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi gào thét kỹ nữ nhi tử một cái non nớt mà hung ác thanh em vang lên roi tầm mắt chuyển tới vườn hoa bên cạnh vây quanh ba g á i một mươi một m ư ơ i hai tuổi hải tử mặc hoa lệ tơ lụa áo khoác tóc tu bổ đến mức rất chỉnh tề tiểu thiếu già cùng mang theo kẹp tóc lá sen viền xếp nếp váy b ồ n g đồng giống công chúa nữ hải đầu ngón tay đâm một cái biểu lộ chất phát bé trai c trừ ầm lên t i ệ n chủng vùn bên trong đụng tới người quái dị r o i chầm rãi đi tới chuyện khá hay hệ thống tốt với những pha tấu hải không nao tản gai gu luôn nhiều bốn chương năm trăm bảy mươi năm hết thể bắt đầu một dưới ánh mặt trời trong hoa viên ba cái ăn chơi thiếu ra ngay tại khi dễ một tên tám chín tuổi nhỏ gầy bé trai xoa tung m à hơi quẩn tóc đen màu nâu đôi mắt mũi cao thẳng môi hồng r ă n g trắng quần áo đồng dạng hoa lệ có lẽ cùng bắt nạt người có chút quan hệ thân thích bé trai trắng non trên mặt mang mấy cái xương đỏ giấu bàn tay ủ rũ túi đầu ngồi trên đồng cỏ vẫn từ bọn hắn xô đẩy nhục mạ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái sau đó tiếp tục yên lặng nhẫn lại nhìn a t r ư ớ c này xấu không kéo mấy mặt mẹ ngươi đều nhìn không được mới mất dấu r ấ p rưỡi vứt bỏ chứa ta một cái chỉ lên mũi mặt mũi tràn đầy tàn nhang mập mặp hung hăng nắm được hắm cái cảm làn da toát ra dấu đỏ một cái sắc mặt cao ngạo cái c ầ m nhọn đến cùng cái dùi bé trai đ á hắn phía sau lưng một c ước trắng đoán nhung tơ áo k h o á t bên trên có thêm một cái đen xì dấu dày mẹ ngươi là cái gặp người liền thoát váy đoá hoa giao tiếp cùng trong phần mộ gầu tạp i a o mới sinh ra ngươi cái này con hoang phụ thân của ngươi không tại chúng ta trong phòng ngươi không có tư cách nghỉ lại trong nhà ăn uống chùa về sau không cho ngươi tại thẩm thẩm nhóm trước mặt giả bộ đáng thương tranh thủ các nàng đồng tình tâm có n ư ơ n g sinh không có cha nuôi tiện nhân mặt váy công chúa nữ hải nhọn móng tay hung hang đâm lồng ngực của hắn phảng phất muốn đâm vào trái tim của hắn bên trong ta sớm muộn muốn ộ n m u đem ngươi đuổi đi ra ngươi liền nên đợi tại khu ổ chuột làm ăn mày a nữ hải cảm giác sau đầu bím tóc bị người trung điệp kéo một cái con sóc nâng lên quai hàm thở phì phò quay đầu trước mắt đông dưng nhảy ra một mảnh t ử sắc quang lấp lóe như hồ điệp siêu vẹo nhảy múa ngón tay hai người nam hải nhi theo sát phía sau chúng chiêu con ngươi cái bóng hạ x ỉ phát ấn biểu lộ biến cứng ngắc ngốc trệ trong hoa viên trình diễn buồn cười mà quỷ dị một màn hai nam một nữ hình như con dối làm thành một vòng lốp bốp lẫn nhau tắt một phát một bên p i ế n ngay từ đầu bên cạnh mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng đêm số ngươi, ngươi là ai từ trong cơn ác mộng giải thoát bé trai bị một đạo cao lớn bóng tối bao phủ một cái hất lên đấu đ ồ n g màu đen gánh vác sông kiếm thân hình thon dài nam nhân màu sáng bạc con ngự như ngôi sao hồng ánh để hắn thất thần một cái lạc đường du khách ngươi có thể gọi ta roi và chờ ngồi s ổ m người xuống một tay lấy nam hải đỡ lên bàn tay thon dài quan tâm vỗ tới đối phương phía sau lưng bùn đất ngươi đây hải tử ta ta gọi cả s ì giặt bớt bé trai bị hoảng sợ chim cút co do thân thể mới đầu lộ ra rất là khẩn trường co cắp không biết nắm tay để chỗ nào t từng từng A là、si、bé trai kinh con ngạc n ly từng tí xét t h vào i lần này thần vị b dối cái hốt tóc ăn như hạt đậu rơi trả lời mạ dị bộ thành kỷ nguyên năm chín trăm mười ba nảy sinh tri nguyệt roi con ngươi ngưng lại nói như vậy hiện tại là hơn ba trăm năm mươi năm trước thần bí sương mù đem hắn đưa đến tới mạ di bù hoặc là nói u y ớ n cảnh ô lẹ t bọn hắn đây là làm sao rồi nam hải quay đầu nhìn thoáng qua còn tại lẫn nhau tắt một phát mấy người đồng bạn mặt lộ vẻ vẻ lo lắng v à t chờ lắc đầu ước hiếp kẻ yếu nên nhận trừng phạt nhưng ngươi không cần lo lắng bọn hắn nhiều lắm là sưng ơ mấy ngày mặt nói trở lại ngươi không hận bọn hắn bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu bất quá là ba cái bị làm hư hài từ tôi h lại có cái gì đáng đắc kế so sánh huống chi ta vốn nên chịu điểm khảo nghiệm cùng ma luyện xem ảnh một ngươi nói cái gì ma luyện c ả s g i ặ t t r ừ n g to mắt tràn ngập mong đợi hỏi doi các hạ là kỵ sĩ sao cố ý tới cứu ta trừng phạt người xấu ngươi có thể cho rằng như vậy doi không có nói láo hắn là đường đường chính chính lấy đi g ó c the l à kệ lên ngôi hồ vị gì mạ bở kỵ sĩ có thể ngài tại sao mang theo hai cái kiếm cái này cùng trong chuyện xưa miêu tả không giống một cái dùng để trừng phạt làm nhiều việc c á c người xấu một cái dùng để trừng phạt làm hại thế gian ma vật bé trai hai mắt lập tức biến thành ngôi sao sùng bái nhìn về phía mặt trờ ngươi sùng bái kỵ sĩ ta không có yêu thích khác cũng k hãn ô n bằng liền tương quan g có thích cố hữu, ta ta xem kỵ sĩ tương quan cố sự, đ thể m u ố tiếp r ở thành một thành v ê n trong đó. Đứa nhỏ này là một cái điển hình một đó. Đứa là cái tiếp sách tùy bệnh người, hoa vô c nhỏ h ý lật ra vài trang bản này cũ kỹ sổ tay không biết bị đọc qua qua bao nhiêu lần góp sách gãy sách đều bị xoa bao tương mỗi một trang trung đô nhớ đầy siêu siêu vẹo vẹo nòng nọc nhỏ bút ký nhưng vẫn cũ bảo tồn tốt đẹp bé trai thấy thế nết miệng cười một tiếng lộ ra thiếu hai khoả răng cửa răng rõ ràng trước đây không lâu mới nhận t ả n nhẫn ước hiếp nụ cười của hắn lại thuần chân nhiệt h à n h hắn hưng phấn lại nhảy câm nói trên sách như thế viết kỵ sĩ du tẩu tại thành phố cùng nông thôn hành hiệp trưởng nghĩa bê n vực kẻ yếu trừ bạo giúp kẻ yếu thông qua từng tràng thí luyện hướng mọi người chứng minh bản thân cao thượng mỹ đức doi các hạ đang tiến hành mỹ đức thí luyện sao cái này xác thực giống như là một hồi thí luyện. vật t r ờ i ý vị thâm trường cái kia ngài ngài có thể thuận mang theo nho nhỏ chỉ đạo một cái ta sao c ả sĩ giặt hai tay đem kỵ sĩ mỹ đức chỉ nam nâng ở trước ngực mang theo cái tắt dấu đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc thành kính ta nghĩ chân chính trở thành một cái kỵ sĩ như thế bị người khi dễ nhục mạ ngươi còn nghĩ trở thành thấy việc nghĩa hăng hái làm viện trợ người khác kỵ sĩ do hiếu kỳ nói hắn có chút không thể nào hiểu được một cái từ nhỏ bị m â u thân vứt bỏ bị một đống phụ thân coi nhẹ bị đường huynh đường nội vô tình khi nhục hải tử vì sao có được như thế ánh sáng lý tưởng bởi vì trở thành kỵ sĩ liền có thể thu hoạch được mọi người tán thành c ả sĩ i a thanh t âm thanh thúy cứng rắn trên mặt lấp đầy hướng tới vô luận đi đến chỗ nào đều biết nhận hoan nghênh tôn trọng cùng yêu quý chỉ cần ta trở thành kỵ sĩ bọn hắn hắn nhìn thoáng qua bên người còn tại lẫn nhau tắt một phát mấy đứa bé cái mũi dâng lên một cố đau xót ngựa khí mang một chút nghẹn nào bọn hắn liền sẽ không lại kỳ thị ta khi dễ ta để chứng minh chính mình mới muốn trở thành kỵ sĩ sao bé trai bỗng nhiên cảm xúc kích động hốc mắt p h i m hồng nắm chặt nắm đấm mà ta ta cũng có thể bảo hộ càng nhiều bị người hiểu l nhận tự dưng vũ nhục ầ n c h e chở người đáng thương không tầm thường do thật sâu nhìn cả si dạt một cái lần này bé trai dũng cảm cùng hắn đối mặt muốn trở thành kỵ sĩ chỉ nhìn sách không thể được ngươi cần thật tốt rèn luyện thân thể do nhèo nhèo hắn so cây gậy trúc cường tráng không có bao nhiêu cánh tay nhỏ nếu không thì gió thổi qua liền ngã xuống còn thế nào cùng người xấu chiến đấu mà lại bị khi phụ ngươi muốn phản kháng mà không phải một mực bị đánh ngài có thể dạy dỗ ta sao ta thể mỗi ngày đều biết kiên trì huấn luyện cặp kêu màu nâu trong con ngươi bốc cháy lên hừng hực đồng c í thẳng đến nên đón chính ta thí luyện người xác định các loại kỳ thật ngươi còn có một cái khác thích hợp hơn lựa chọn rồi nói xong trước mắt thiên địa biến sắc tiêu tán mê vụ không biết từ chỗ nào bừng lên không lọt chỗ nào bao phủ tòa này mỹ lệ vườn hoa cùng ca sĩ ra ý chí chiến đấu sục sôi khuôn mặt nhỏ hoàn cảnh lần nữa biến tối tăm m ở mịt một mảnh ai r o i tầm mắt c h ấ p động suy nghĩ như điện muốn nói vừa rồi chẳng cảnh là một loại nào đó h u y ế n cảnh cái kia hết thể thực tế quá mức rất thật lại có cái gì huyết cảnh có thể cùng kẻ xông vào giao lưu đâu hắn còn rõ ràng nhớ kỹ y đa dặn đi đến điểm cuối cùng mới có thể tìm được đáp án hắn tiếp tục hướng mê vụ chỗ sâu đi tới không ngoài sở liệu rất nhanh hải đăng hào quang sáng tỏ tái hiện xuyên thủng mê vụ vì hắn chỉ dẫn phương hướng nhưng lần này chỉ có một tòa hải đăng không có lựa chọn khác bầu trời âm ú xuống gió lạnh vù vù thổi qua phố xá sầm mất bên ngoài một đầu chật hẹp hẹp nhỏ một vị giá người anh tuấn mặc phong cách kỵ sĩ áo vét tông màu đen tóc ngắn hơi quận thiếu niên ngăn trở cửa ngõ đi tới ba cái cao lớn và vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh lập tức trả lại hết hệ phí bảo hộ tay hắn cầm một cái gỗ trinh năm trên gương mặt trẻ trung chính nghĩa lâm nhiên phật đang lóe lên thần thánh áng sáng vàng từ tính thanh âm tản mát ra một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế mọi người giao nộp qua giao dịch thuế các ngươi không có tư cách cũng không có lý do cưỡng ép trưng thu ngoài định mức phí tổn Hứ!、Bật、nhà con riêng, chơi nhà tròi, trò chơi còn không có chơi chán. Bên trong cái kia người đàn ông đầu chọc không nhẫn hai phân thượng chúng ta thà cho người một ngựa. Người nghĩ rằng chúng ta là dễ khi Bật Bên bóp bóp tròi trò trong tay, trước, tộc ta một ta con riêng, còn người đàn ông kiên nắm lần người người ngựa. Người rằng có cái của kia gia đầu đ xem là ở dễ dễ sông thiếu niên lộ ra thảm đạm hẳn rằng cạ g ì ra bớt lần này lại không nhận thức cất nhắc tìm được chết ta thể thành và ngươi cái k i a lăng đầu thanh bên cạnh một cái mới tới mang theo màu xanh lá khăn trùng đầu mùi hương nam nhân hỏi không sai tự khoe là kỵ sĩ học đồ đem cả thị khu làm cho gà bay cho chạy đại ngốc tử g i a đen nam nhân trâm trọng nói đi qua hai năm ta c h í ít có m ư ờ i lần trông thấy da hỏa này máu me khắp người nằm tại giữa lộ trong khe cống ngầm hôn mê bất tỉnh đều là xen vào việc của người khác gây họa có thể hắn chật chật ăn mấy chục lần đánh đập không những không sợ ngược lại càng ngày càng hưng phấn ngươi là trời sinh trẻ đần độn còn là nao tàn thụ ngược đáy cuồng gã đại hán đầu chọc từ sau nơi hông móc ra một cái chân bàn dài cây gỗ cây gậy nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay hắn hướng về thiếu niên tới gần một bước liền không thể động não suy nghĩ một chút chừng to mắt nhìn một cái nơi này không có bất kỳ người nào cần ngươi đến chủ trì buồn cười chính nghĩa dù là ngươi giúp bọn hắn một lần cũng không chiếm được nửa điểm cảm kích tất cả mọi người đang chê cờ ngươi ngươi đường huynh đường bội ngươi thúc, thúc thầm thầm nhóm đều ở sau l ư n g chế ngươi biết tại sao bởi vì ngươi mỗi một lần ngu xuẩn hành vi đều biết trở thành t i ể u quán mới đ ể tài nói chuyện để thân nhân hổ thẹn mặt mũi không ánh sáng ngươi biết nhóm người ngâm thơ rong là thế nào nói ngươi sao bậc nhà đại ngốc tử một đám phụ thân quả thực là không ai nhận ngươi nhưng lại sợ hãi ngươi là bọn hắn loại mới miễn cưỡng n h ư ờ n g ngươi lưu tại gia tộc bên trong t i ế m miếng cơm ăn gã đại hán đầu chọc c â y nghiệt lại hài hước ngâm nga một đoạn thành thành thật thật ăn uống miễn phí tốt bao nhiêu càng muốn s、si、u tâm vọng tưởng làm cái vạn chúng tính ngưỡng kỵ sĩ da đen nam nhân cứ nhủ coi như ngươi muốn làm kỵ sĩ cũng nên đem phần lớn thời gian d tìm con ngửa cưỡi cưỡi mà không phải suốt ngày trong thành nông thôn đi dạo xen vào việc của người khác mùi hưng cũng tò mò hỏi vì bảo hộ một đám bạch nhãn lan g ngươi làm ra nhiều như vậy buồn cười lại ngu xuẩn hy sinh đang ra không thiếu niên một b ư ớ c cũng không nhường ngăn tại ba người phía trước hít sâu một hơi trầm giọng phản bác kỵ sĩ hạch tâm không phải là kiếm thuật hoặc kỹ thuật mà là kỵ sĩ mỹ đức ta làm không đủ nhiều không tốt mới không có thu hoạch được mọi người tán thành vô luận cái gì xuất thân chỉ cần tín niệm đầy đủ thành kính đều có thể trở thành kỵ sĩ mặt của hắn đang phát sáng bản thân khích lệ nữ điệu dần dần cao vút đau xót bất quá là vận mệnh đối ta thí luyện trên thực tế ta viện trợ qua mọi người đều thu hoạch được cuộc sống tốt hơn cũng xuất hiện cái thứ nhất tán thành ta người đây chính là ta cố gắng thực hành kỵ sĩ tinh thần ý nghĩa vị trí trước mắt hắn không khỏi hiện ra một t r ư ơ n g tóc đen phất v ơ lấp đầy cảm kích gương mặt xinh đẹp các ngươi cũng bất quá ba cái vì ấm no mà cố gắng bình dân có thể các ngươi lực làm nhầm phương hướng phạm tội vĩnh viễn không cách nào mang đến chân chính hạnh phúc màu nâu con mắt bắn ra thành khẩn mà thuần túy tấm mắt toàn bộ trong ngõ nhỏ quanh quẩn lên một cái trong sáng mà chính trực thanh âm lập tức trả lại cướp bóc tài vật ta biết đem hết khả năng viện trợ các ngươi đi đến chính đ ổ ta c ả xì giắt b ớ t lấy kỵ sĩ học đ ổ danh nghĩa thể ta chịu đủ cúc mẹ mày đi kỵ sĩ đánh chết hắn ba tên đại hán vung vẩy gậy gỗ nhào tới trong hẻm nhỏ bóng người giao thoa buộc phát ra liên tiếp tiếng va chạm tiếng rên rỉ mảng lớn mồ hôi rơi xuống ô t r ọ c mặt đất tiếp xúc hiệp một c ả xì giắt nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng một ngày không ngừng vùng kiếm h u n luyện dẫn đầu một gậy phế bỏ mùi ư n g một cái chân lại tại ba người quyền cước côn bồng bao bọc cuối tuần xoáy mười giây nhưng thân thể thiếu niên dù sao không có phát dùng hoàn toàn cũng chưa từng tiếp nhận chính quy huấn luyện song quyền nan địch tứ thủ hiệp hai thiếu niên đầu tiên là cánh tay phải trúng một côn tiếp lấy trong bụng một cước kịch liệt đau nhức bên trong thân thể s ư ớ n g sốt một chút da đen tên xăm mình thừa cơ dùng gậy gỗ đánh trúng hắn bên mặt c h ó i mắt huyết quang tuân g a thái dương cũng nhuộm đỏ hắn tầm mắt thân thể giống như là d i ợ u bị đứt dây đối diện nằm vật xuống nào đó một chỗ vô hình gông xiềng lại ầm ầm vỡ vụn một cô nóng rực từ toàn thân bên trong tuân g a ẩm gã đại hán đầu chọc cánh tay cơ bắp bừng bừng phân ch từ trên xuống dưới hung hăng gõ hướng thiếu niên c á i hót vèo dây cung vù vù giữa không trung lướt qua một đạo bạch quang cồn phong điện chấp tên nỏ xuyên thủng đầu chọc vung lên cánh tay to lớn lực t r ù n g kích triệt để nổ tung hắn cánh tay cơ bắp đầy trời phiến vỡ nát xương cốt đỏ tươi cơ bắp vẩy xuống nơi xa một đạo hắc ảnh nhảy xuống t ư ờ n g dây nhưng mà không đợi hắn lấp lóe ẩm ẩm hẻm nhỏ bên cạnh trên tường nổi dâng lên một mảng lớn đỏ thấm ngọt lửa điên cuồng liếm láp lấy vách tường mặt đất trong nháy mắt bao lấy ba tên lưu manh kinh thiên kêu rên nhưng không làm nên chuyện gì ma lực hỏa diễm như là giòi trong xương thụ thương ngã xuống đất thiếu niên tựa như một cái mặt trời dâng trào ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt tràn ngập toàn bộ ngõ nhỏ lên cao toát ra từng cây một sợi chiếu sáng sáng sẽ rách râm vũ thiên khung ba giây qua đi hỏa diễm toàn bộ lùi về cỗ kia y phục bị tiêu h hủy trần trùng t r ụ c tuổi trẻ thân thể phía trước không xa song song nằm ba cái miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người thang cốc c ả sĩ、si、g i ã t lập trí trở thành một tên kỵ sĩ hết lần này tới lần khác là cái chưa dạy bảo mạnh mẽ phát nguyên do nhìn chăm chú vị kia từ đã bé trai trưởng thành thiếu niên con riêng con ngươi chạy không không hiểu có chút hoảng hốt cửa ngõ chuyển đến thanh thúy tiếng bước chân một cái mang theo gối thuốc tóc đen v i m thành đuôi ngựa khuôn mặt xinh đẹp nữ h à i vào vào tầm mắt đảo qua trên đất hôn mê thiếu niên chỉ một thoáng hoa rung thất sắc một bên cao r ộ n g t ê u cứu lên một bên khẩn trương đem hắn ôm vào trong ngực kiểm tra dò xét thần thái kia tựa như lo lắng tình lang hoài xuân thiếu nữ sau đó nồng vụ cho tàn lại cháy ngăn cách bốn phía hết thạy tia sáng nhưng lần này chỉ kéo dài mấy giây một cái giàn mua mà nghiêm túc thanh âm từ biến mất dần trong sương ngủ v ă n g lên c ả s i g i a s biết tại sao ngươi thúc thúc thẩm thẩm biết mời ta tới sao bởi vì trong cơ thể ta cất giấu tà ác hỗn độ lực lượng bọn hắn lo lắng ta khống chế không nổi lực lượng làm bị thương người khác ta hỗn nắn ngươi một chút hỗn độ năng lượng không có trời sinh chính tà phân chia nó có thể tạo được cái tác dụng gì làm việc thiện hoặc là làm ác hoàn toàn quyết định bởi tại nó người thao túng mê vụ triệt để tán đi rói đi vào một chỗ hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ trong vườn hoa một người mặc màu lam nhạt pháp sư trường bảo dâu tóc bạc trắng lao nhân và khí chất ánh nắng thiếu niên đứng tại hoa viên trung ương cái đ ỉ n h bên trong trò chuyện ta muốn trở thành một cái kỵ sĩ bị người tán thành kỵ sĩ ta một mình huấn luyện bảy năm ta không muốn bỏ dở nửa chừng cái chán rộng lớn ánh mắt thâm thúy lao nhân vớt vớt tuyết trắng sợi d â u thỏa mãn cười nói ngươi không ngừng có được nhất đẳng ma pháp thiên phú càng có được một khóa xích tử c h i tâm không cần lo lắng ma pháp môn này nghệ thuật cùng lý tưởng của ngươi cũng không xung đột mà lại ban sơ đăng lục phát sinh lúc tổ tiên của chúng ta ngồi thuyền phiêu dương qua biển đi vào dưới chân khối đại lục này đồng thời lần thứ nhất phát hiện cũng sử dụng ma pháp chính là tại đăng lục điểm phụ cận để dòng nước từ trong đá tuân ra cung cấp sắp chết k h á t đăng lục người uống cứu vô số người mạng cho nên ma pháp dự tính ban đầu chính là vì cứu vớt giao hóa thế nhân ý của ngài là cùng ngài học tập về sau ta có thể trở thành một tên cứu vớt thương sinh ma pháp kỵ sĩ nắm giữ ma pháp ngươi không ngừng có thể như cái kỵ sĩ hành hiệp trưởng nghĩa đả kích phạm tội c à n g có thể giải quyết nhân loại trước mắt uy hiếp lớn nhất c ò n d ù n sânorthes f e r dẹt mang tới đủ loại nguy hiểm ma vợt cồn d ù n sânorthes phở dẹt là có ý gì về sau ngươi sẽ hiểu ta có thể mang người cùng một chỗ dự tính sao thiếu niên trước mắt hiện ra một cái mái tóc đen nhánh khuôn mặt xinh đẹp lưng con gùi thuốc nữ h à i duy nhất tán thành mình người đương nhiên không có vấn đề nhưng ta nói rõ trước hỗn độn năng lượng tư chất vạn người không được một nàng nếu là học không được ngươi cũng đừng quá thất vọng vậy ta nguyện ý cùng ngài học tập ma pháp thiếu niên hướng lui về phía sau ra hai bước cung cung kính kính hướng lao nhân thi lễ một cái c ả sĩ g i ậ t bớt một khi bắt đầu ma pháp khóa trình ngươi liền phải cùng đi qua làm ra cắt chém có ý tứ gì ngươi phải có cái tên mới xem như ma pháp giới giáo dục danh hiệu lão nhân thanh em ngừng lại tầm mắt lấp lánh nhìn t r ă m chú mặt của hắn ổ xù như thế nào cò x ì bộ lao sư từ hôm nay trở đi ta gọi ổ xù thiếu niên nắm chặt nằm đấm biểu lộ kiên định thanh em to r ồ i đi ra mê vụ phen này chứng kiến hết thảy để hắn sinh ra một c ô m á n h liệt thời không dối l o ạ n cảm lần này tràng cảnh không có lập tức t a n biến hắn tăng tốc bước chân đi hướng hai vị trong lịch sử ghi chép mặt trời người sáng tạo vô địch lưu chuyện đã phun gái nhiều còn trần trờ gì nữa mà không nhảy chương năm trăm bảy mươi sáu hết thảy bắt đầu hai do tầm mắt đảo qua này đôi mới vừa đạt thành nhất trí sư đồ cạ si giặt bật ẩ sủ tuổi tác 14. cò si mô mạ lạt tina tuổi tác 180. t h â n phận luyện kim đại sư thuật sĩ trong truyền thuyết người sáng tạo sống sờ sờ xuất hiện tại đưa tay có thể đụng địa phương lông tơ trên mặt giữa mũi miệng hô hấp nhàn nhạt thể vị theo gió tung bay tóc sợi dâu tràn ra thân thể hỗn độn năng lượng đều rõ ràng như thế rõ ràng cùng thế giới hiện thực không khác chút nào đây thật là huyết tượng các hạ là ai cái đình bên trong mặc trường bảo dâu bạc trắng đồng bình lão nhân quay đầu tấm mắt chuyển hướng cái này khách không ngợi mà đến mà thiếu niên ổ sủ sợ hãi cả kinh hắn mảy may không có chú ý tới bên cạnh có thêm một cái người thật có l ỗ i ta cũng không phải là cố ý quay r à y hai vị r o i hướng phía hai người không người nhìn về phía thiếu niên ta chỉ nghĩ tới đến chào hỏi chúng ta trước kia gặp qua tại bậc gia tộc trong hoa viên roi sách lần trước vườn hoa bắt nạt sự kiện cỏ xị mộ mang theo nghi vấn nhìn về phía đệ tử mới thu ổ sù há to miệng bàn tay vô ý thức vớt ve t ô giáp cột đá mặt ngoài nhiều lần quan sát thật ờ mặt lắc đầu rồi các hạ nhận lầm người ta không nhớ rõ gặp qua n g ư ờ i ở nơi nào người nhớ không lầm lão sư ta từ nhỏ đã có đã gặp qua là không quên được bản sự chỉ cần người ta gặp qua quản c h i là nhìn lên hai mắt đều có thể nhớ một đời có thể hắn ta không có chút nào ấn tượng hắn nói thầm nhưng hắn còn nói đúng rồi một chút ta thích lật đọc kỵ sĩ mỹ đức chỉ nam tại sao không nhớ ra được ta cái này mấy lần mê vụ sau c h à n g cảnh trình độ chân thật tuyệt không phải u y ễ n cảnh có thể so sánh hắn thậm chí coi là trở về quá khứ đầu tiên là cùng hai đồng thời kỳ ổ sụ tâm tình một phen sau đó thời kỳ thiếu niên nhưng vì sao hắn đối với mình không có chút nào ấn tượng một chút cũng không có sinh ra cái gọi là hiệu ứng hồ điệp r ồ i có chút không thể nào hiểu được nhưng hắn cảm thấy vấn đề này đáp trực chỉ mê vụ hạch tâm của thế giới cái tia thật có l ỗ i coi như ta nhận là người vặt trở tiếp nối nói sao không vào đây ngồi một chút giao lưu trao đổi trên đời trưởng khống hôn đội năng lượng nhân loại không nhiều đã gặp gỡ chính là một loại duyên phận lao nhân mỉm cười thịnh tình mời xem ảnh một doi gật đầu ngồi tại hai người đối diện trên băng ghế đá mạng n g i hỏi một câu các hạ là không đến từ bờ lưu mùn ẻn lấy đông cỏ s ỉ mộ thế sự xoay vần đôi mắt lần lượt lướt qua hắn mặc thể trinh quanh thân n h ạ t như xa mỏng hỗn độn năng lượng lao đầu tự tự hỏi kiến thức bên bác lại không nhớ rõ bắc cảnh phương nam chỗ đó người như các hạ như vậy cách hắn mặc đặc chế phụ ma giáp ra cùng song kiếm đeo bằng bạc giã thú đùa h ồ mệnh một thân ma dược màu sáng bạc dựng thẳng đồng tử r o i sinh lòng kỳ diệu cảm giác người sáng tạo h o t trơ thế mà chất vấn thân phận của hắn bất quá hắn nghĩ lại cũng đúng trong lịch sử điểm thời gian này bọn hắn còn không có được sáng tạo ra đâu hắn sinh ra một cái thú vị ý nghĩ ta ở tại bắc cảnh trước đây thật lâu bắt đầu không có chỗ ở cố định lưu lãng tư x ứ thế giới bao la như vậy cò xị mộ đại sư chưa thấy qua ta cũng không kỳ lạ các hạ con mắt là sinh ra như thế sao ngươi là trời sinh hỗn độn năng lượng trường khống giả giống như ta ô xú lập tức cảm giác cái này đột nhiên xâm nhập người xa lạ thuận mắt rất nhiều vừa vặn tương phản ta đi qua hậu thiên cố ý cải tạo đột biến roi sông hai người nết miệng cười một tiếng thẳng thắn nói từ người bình thường biến hơi có rồi một chút xíu ma lực thiên phú mang lên hai cái kiếm học mấy tay không có ý nghĩa pháp thuật vân du tứ hải đối phó tập kích sát hại nhân loại ma vật giờ dạo n ờ gạc ổ kịp h ở v ắ n g ải các ngươi phải biết hiện tại cái này thế đạo rất loạn nguy cơ từ phía có thật nhiều đối với người bình thường mà nói trí mạng tà ác tồn tại cải tạo đ ộ i biến cỏ xỉ mộ bén nhạy bắt được hắn trong lời nói điểm mấu chốt trong mắt lướt qua một tia cực nóng ánh lửa như thế cùng bở dọ t h ở h ụ t vót sổ xệ d i p sệ dẹt tại pháo đài d ị t bờ hạng mục có chút cùng loại giết chết ma vật hành hiệp trưởng nghĩa ô xù hưng phấn sắc mặt hơi p h i m hồng tựa như tìm được cùng không phải liền l à kỵ sĩ tinh thần sao cò sĩ mộ đại sư ngươi nâng lên dịp bờ cải tạo hạng m ụ r ồ i đánh gây hai người suy nghĩ hào hứng giặt ra hỏi các h ạ n h ư thế thẳng thắn lao đầu lại che che lấp lấp không khỏi quá mức không phăng khoáng vậy liền tâm sự đi lão nhân nuốt vuốt dâu bạc c h ẳ n g nói một đám pháp sư tại phương bắc bắc bờ dỏ thờ hút g ố t sộp s ẽ dệt giúp đỡ xuống khai triển nhằm vào phổ thông nhân loại đột biến cùng cải tạo thí nghiệm ý đồ để thường nhân có được ma pháp tư chất lấy ứng phó khắp thế giới h cám ma quái thậm chí cả trở thành cường lực tay chân đáng tiếc đến nay không có nửa điểm ti thí nghiệm người tham dự hạ tràng vô cùng thế thảm a đều chết rồi ô xu sen vào nói ừ n không ai sống sót cò s ị mộ nhìn về phía và t r ờ cho nên các hạ công bố bản thân thông qua cải tạo cùng đột biến không thua gì một cái kỳ tích nếu như thuận tiện đến một hồi giao dịch như thế nào đem ngươi thành công bí mật roi cười cười một chút suy tư không giữ lại chút nào nói ra câu nói kia ban sơ l ẹ tổ n ó i cho hắn v t t r ờ người sáng tạo nhận thức chính xác năm tháng biết đòi lấy đại giới lâu năm đất xét càng ngày càng cừng rắn người trưởng thành vô pháp cải tạo chỉ có thể đổ sụp thành c ạ t bã chỉ có tuổi nhỏ sinh mệnh mới có tính dẻo tính dẻo cỏ sĩ mộ mạ lặt t ì nạ toàn thân chấn động hai tay chống lại cái c ằ m ngồi trên băng ghế đá cử chỉ điên r ồ tựa như lọt vào người suy tư trạng thái mà roi lại nhìn về phía ô s ù tiểu tử ngươi còn tại bị đánh sao còn tại xen vào việc của người khác lấy thu hoạch được người khác tán thành sao a ngài làm sao biết đến rõ ràng như vậy chẳng lẽ chúng ta gặp qua là ta quên ngươi ô xù n h i u chặt lưng mày một bộ gặp quỷ biểu lộ xin trả lời ta sương mù c h ậ m chậm từ cái đ ỉ n h bốn phía dâng lên che lại suy nghĩ bên trong cọ xi mô ta sẽ dùng suốt đời thời gian thực hành đi xuống ô xù xu kiên định lời nói ở trong sương mù biến đức quãng như vậy có người tán thành ngươi sao lili an a tuổi trẻ thanh n â m nhiều một chút ngượng ủ n g cái thứ nhất tán thành ta người không chỉ cứu mạng ta còn không giữ lại chút nào ủng hộ ta hành động đồng thời có được so ta càng cao hơn còn lý tưởng vĩ đại tiếng nói rơi xuống đất n ô n g vụ đem hết thẻ che đậy roi ngồi tại cái này hỗn độn trong sương mù thở dài không thôi mặc kệ hắn hiện tại kinh lịch chính là thật sự là h u y ễ n đều cùng người sáng tạo mặt t r ờ ổ sủ có quan hệ trong lòng của hắn nhiều một mục tiêu hắn muốn tại cái này thần bí trong sương m ụ chứng kiến lịch sử đồng thời làm rõ ràng ổ sủ nhân sinh l à như thế nào phát sinh chuyển biến lại là như thế nào lấy được mảnh vỡ sương mù mờ mịt rất nhanh lại là một cái khác tình cảnh anh tuấn thẳng tắp màu đen hơi cuộn tóc ngắn người thanh niên cùng một tên mặt phân má đ ả o đảo đôi mắt đẹp đầu gối bên cạnh đặt và gùi thuốc nữ nhân ngồi tại thanh tịnh bên dòng suối nhỏ mặc cho suối nước ngầm qua mắt cá chân nữ h à i thích di dùng trắng non bàn chân nhỏ khoáy đậu sóng nước mái tóc đen nhánh phản xạ rực rỡ ánh nắng nụ cười trên mặt ngọt ngào động lòng người mà nam nhân túi tấp h đầu mặt mà ủ mày trao ô su thật vất vả gặp mặt một lần cần phải vô cùng cao hứng nữ h à i dùng dính đầy suối nước tay thân mật dính một hồi gò má của hắn ta thích nhìn người cười có cái gì không vui nói cho ta nghe một chút lili anna ta mới từ trong miệng lão sư biết được bởi vì hỗn độn năng lượng cải tạo thuật sĩ có thể sống cực kỳ lâu bao lâu nha nữ hải ngồi đầu nương đến bả vai hắn hoặc bắt hướng hắn lỗ hai thở ra nhiệt khí người bình thường mấy đời không có lẽ mười đời ô su đột nhiên sắc mặt c h n g nhận run rẩy đưa tay phải ra chết chết ôm đầu vai của nàng tựa như muốn đem nàng vỏ tiến thân thể như thế dùng s ứ c để nữ hải có chút ngạt thở ta rất lo lắng ngươi hiểu chưa nữ hải mí môi tựa ở trong ngực hắn ngưỡng vọng hắn nói đến đều tại ta quá đẩn không có thiên phú không thể cùng ngươi cùng một chỗ học tập mà pháp nhưng không phải là có câu chuyện xưa sao mặc kệ sống bao lâu chỉ cần có lý tưởng nhân sinh cũng không biết sống h ư ở n không đủ a ổ xù ôm vai thơm của nó bảng tự lẩm bẩm khí khái hào hùng mà trên mặt tuấn tú hiện ra người thanh niên tình yêu phiền não ta tưởng tượng không đến về sau không có ngươi hầu ở bên người thời gian làm sao sống ngươi muốn quá xa ta bây giờ không phải là sống thật tốt sao chỉ cần ta vẫn còn ta liền ghi nhớ lấy ngươi vì ngươi cầu nguyện đừng lo lắng cười một cái nói điểm cao hứng ngươi ma pháp học như thế nào lão sư nói ta là trăm năm khó gặp thiên tài ổ xù năm ngón tay trái giống như là kích thích dây đàn linh hoạt vung lên dóc rách lưu động suối nước trung ương bỗng dưng nổi lên một vòng to lớn vòng xoáy c h u y ể n động ở giữa bọt nước bắn ra bùn phía một cái bao cắt lớn nhỏ có n g ánh sáng long lanh thủy cầu trôi ra vòng xoáy xoay quanh tại trước mặt hai người theo ổ sủ dẫn r a n g ó n tay cấp tốc biến đổi thành đủ loại màu sắc hình dạng động vật hình thái chó cửu c h â u rán tựa như một cái đặc sắc ma thuật lý lì an ạ hỗn độn năng lượng thực tế quá mức mạnh mẽ ta học ma pháp bất quá m ộ ư ơ i năm đã từng những cái kia có thể hung hăng đánh đập ta bại hoại xã hội cặn bã bây giờ ta một cái ngón tay liền có thể giải quyết ta bây giờ mới biết hành hiệp trưởng nghĩa xúc gian trừ ác đơn giản như vậy người trẻ tuổi trên mặt t ỏ a ánh sáng hiện ra lúc trước không từng có tự tin nhưng lúc trước bị mấy cái vô danh t i ể u tốt đánh đập lúc cái kia phần nhiệt thành b ư ớ n g bình lại như là cho tàn xuống nhỏ lửa dần dần dập tắt chuyện tốt một cọc nữ nhân cười dân nói ngươi lại không còn giống như trước như thế bị người đánh mặt mũi bầm dập hôn mê tại trong khe cống ẩm chờ lấy ta đến t r ị thương không lì lì a nạ ta vĩnh viễn cần ngươi ô su vội vàng màu nâu con mắt nhìn chằm chằm con mắt của nàng đem tay trái của nàng lôi kéo đệ lại lồng ngực của mình ngươi đối ta ý nghĩa tựa như trong chuyện sơ nói như vậy tâm linh cảng t h i ế u khuyết n g ư ơ i ngươi làm bạn cùng cổ vũ ta đã sớm từ bỏ giống ta đường huynh đường t ỷ dạng như vậy suốt ngày không lý tưởng nữ nhân lún đồng tiền cười yếu ớt đem mặt tựa ở trên lồng ngực của hắn nói tiếp vợ dỏ thờ h ụ t phốt sổ xê z vợ dỏ thờ h ụ t bên trong không có người kỳ thị ta vũ n ụ c xuất thân của ta bọn hắn phần lớn rất tôn trọng ta hoặc là nói tôn trọng thiên phú cùng cố gắng ta không còn cần l i ề u mạng đi tìm kiếm người khác tán thành nhưng đối với ma pháp hiểu càng nhiều ta lại càng thấy phải tự mình nhỏ bé trên thế giới ta ác bất công oan khuất một cọc một cọc nhiều vô số kể ta một người vĩnh viễn giải quyết không hết b ợ dọ thợ hút vóc sụp sệ dệt bên trong cao tầng tựa hồ i nhìn ra lý tưởng của ta bắt đầu cực lực mời c ó si mồ lao sư cùng ta cùng một chỗ tiến về giết mơ viện trợ bọn hắn nghiên cứu nhân loại đột biến cải tạo kế hoạch ứng phó ma quái a lì li a na lập tức khẩn trương giữ chặt ống tay háo của hắn ngươi đ ã ứng rồi không có ta nhớ được ngươi đã nói nếu như muốn tra tấn một đám người hy sinh một đám người đem đổi lấy những người khác hạnh phúc từ căn nguyên bên trên chính là sai lầm ta không muốn tra tấn đám kia vô tội người thí nghiệm cò sĩ bộ lao sư tôn trọng ý kiến của ta hắn đồng dạng cho rằng đột biến thí nghiệm thành quả có khả năng bị đánh cắp lạm dụng tại chiến tranh phía trên nữ nhân nhẹ nhàng thở ra hướng hắn cảm kích cười một tiếng ngươi làm việc còn thuận lợi sao ô su yêu thương sở sở nữ hài mái tóc trận k i a vô tận chiến tranh như cũ tại tiếp tục mỗi ngày đều có lượng lớn t h ụ thương binh sĩ đưa đến thần điện bệnh viện trừ cái đó ra ma q u á i số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi n e c k gạo tập kích nhân loại càng ngày càng tấp n ậ p nữ hài trong con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một tia p ó n g ánh lo lắng nói thần điện bệnh viện từ sáng sớm đến tối đều ở vào chứa đầy trạng thái trong bệnh viện không có d ồ i giường chiếu có người bị thương không thể không trong sân ngả ra đất nghỉ mặt đất lại lạnh vừa cứng không khí cũng không tốt đâu đâu cũng có dối bởi teo rên mỗi ngày đều có mấy người thương thế quá nặng vô pháp trị liệu bị ném vào phòng chứa thi thể có thể ta chỉ là cái phổ thông bác sĩ không có cách nào cải biến cục diện nữ nhân cảm xúc kích động gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng tự trách đ ô n g dưng bắt lấy nam nhân tay tiếng nói nhất truyền ngươi còn nhớ rõ chúng ta lý tưởng sao đương nhiên ta đã coi nó là thành bản thân tín điều sáng tạo một cái an toàn hơn thế giới để chúng ta đồng bào triệt để thoát khỏi hết thẻ ẩn nút ở trong bóng tối ma quái rất tốt ô su vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi chính là ta hy vọng đúng ta có thứ gì muốn tặng cho ngươi ô su từ trong và t á o móc ra một cái to bằng móng tay huy trường sinh động như thật hoa bách hợp kiểu diễm nở rộ hôn đội năng lượng tại bằng bạc mặt ngoài lưu truyền sáng chói đeo lên thử một chút vô luận như thế nào đừng lấy xuống nó biết bảo hậu ngươi ừ m suối nước không xa trốn ở trong đ u i cỏ vặt chờ trước mắt lại lần nữa biến mơ hồ không rõ phun trào mê vụ lại đem hắn mang hướng nơi khác bầu trời trời ưu ám nước mưa tí tách bệnh thành màu bạc m à n tre bao phủ lại cỏ dại mọc ra dây leo vùng ngoại ô một chỗ mộ viên n g ô n g lung trong mưa phùn gương mặt đã biến thành thục á i cằm mang theo dâu ngắn toàn thân tràn ngập đau thương ổ sủ như cũ dâu bạc trắng đ ồ n g bền lấp đầy người thông minh phong độ cỏ xi m ồ đứng tại một chỗ trước mộ đ ị a một l u ồ n hoa bách hợp bị nước mưa g ớ t nhẹp thoi thót làm sao phát sinh nàng đến vùng ngoại ô hái thuốc thời điểm cứu trợ một vị bị gầu tập kích nam nhân nam nhân sống tiếp được có thể chính nàng ngược lại không có rồi ô su thất hồn lạc phép nói nàng hộ thân phù đâu ô su sững s ở trong một giây lát ngồi sổm người xuống một tay ôn nhu vớt ve mộ đ ị a tay kêu mở ra trong lòng bàn tay nằm một cái vỡ vụn một góc hoa bách hợp huy c h ư ơ n g cái này đ ồ n g đốc đem huy chương cho người bị thương từ gõ ốn anh vuốt bảo hộ hán buồn cười là cho đến tận này nam nhân kia đều không đến trước mộ phần tế bái qua một lần ta không nghĩ ra ô su mỉm cười nhìn qua mộ đ ị a nước mắt không tự giác lăn ra h ố c mắt một loại không thể nhận dạng thống khổ uy khuất phẫn nộ theo huyết dịch tung bay sâu tận xương thủy nàng nói qua nếu như muốn hy sinh một người đem đổi lấy một người khác hạnh phúc mười phần sai tại sao thương tổn tới mình tổn thương ta đến cứu vớt một cái vốn không quen biết không hiểu cảm ơn nam nhân đáng ra không hắn hướng về phía mộ bia chất vấn mặt đỏ bừng tiêu h đốt lên phẫn nộ lúc trước c h ú t xuống hết thẻ tình cảm đều hóa thành hư hảo đông nhiên túi đầu xuống phẫn nộ lập tức biến thành tự trách cùng chán nản tại sao ta lúc ấy không có hầu ở bên người nàng dự đoán không đến nàng sẽ tao ngộ nguy hiểm ta chính là cái không biết làm gì phế vật ẩm quyền trái hung hang oanh kích mặt đất bóng loáng làn ra băng liệt c h ó i mắt máu tươi dọc theo q u y ề n phong tử mu bàn tay trở xuống người chết không thể phục sinh nén bi thương đi ô s ù trở thành thuật sĩ mang ý nghĩa ngươi sẽ kinh lịch rất nhiều lần sinh ly từ biệt có thể lý l y à n a vẫn chưa tới ba mươi tuổi nàng vốn nên sống sót hắn không cam lòng hô to ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng đừng hận sai đối tượng nam nhân kia cùng ngươi đều không phải kẻ cầm đầu cỏ s ị mổ vỗ vô bở vai của hắn ấm r ộ n g an ủi đầu nguồn là ma vật nếu như không có đầu kia gạo ổ bi kịch sẽ không phát sinh không có gạo ổ ù cắn chặt rằng k hít sâu một hơi l a u đi trên mặt không biết là nước mắt còn là nước mưa chất lỏng nhìn xem lòng bàn tay hoa bách hợp huy chương lí lí ả nạ thuần khiết vô hạ khuôn mặt tại đoá hoa bên trong hiện lên nó nớt lại kiên định lời nói trong đầu quanh quần ô su ta muốn sáng tạo một cái an toàn hơn thế giới khiến mọi người triệt để thoát khỏi hết thẻ ẩn nút ở trong bóng tối ma quái không có khả năng đơn đ ả độc đấu vô pháp thực hiện hắn khóc nước nợ đạo châm thấp gà o t h é t ta một chút mất tập trung ta liền học một lát ma pháp ô ô n g ư ơ i liền không tại ngươi liền không tại ngươi nói cái gì đó hải tử lao sư ta muốn đi dịch vợ tham dự đột biến thí nghiệm nàng đã hướng ta làm ra làm mẫu có đôi khi hy sinh không thể tránh được ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi cải tạo thí nghiệm đến nay không tiến triển chút nào mà lại ngươi không có trở ngại tâm lý một cửa hải kia ta muốn tiếp tục nàng chưa lại sự nghiệp có thể rất rõ ràng chỉ dựa vào một người đơn thương độc mã bốn phía du đãng giống người điên trảm yêu trừ ma không có khả năng đem hết thệ ma vật càn quét sạch sẽ tăng thêm ngài cũng không đủ ta cần giúp đỡ nếu như không có hắn siết chặt huy chương cứng rắn góc cạnh rơi vào lòng bàn tay huyết n h c h ó i mắt máu tơi ư t h u ậ n gan bàn tay trượt xuống đến trước mộ địa ta liền tự tay sáng tạo mông lung trong sương mù hiện ra một tòa sừng sững tại trên vách đá cỡ t r u n g pháo đài vách tường bôi thành sáng sắc còn có bốn tòa tháp cao cùng một chút trang trí tinh mỹ cỡ nhỏ v ọ c lâu một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương năm trăm bảy mươi bảy đời thứ nhất mặt trời xuyên qua mê vụ s ừ n lót the o vịm tợ lệ tổ xuất hiện tại một tòa h á cám pháo đài nhỏ hẹp căn phòng bốn tường rối bậy lấy trống g ô n g cái dương chăn lông nồi bắt bầu trậu thùng gỗ tạp vật căn phòng nơi hẻo lánh một người mặc tù phạm màu xám cây đay á o khoác g ầ y gò nho nhỏ bé trai đưa lưng về phía hắn đứng tại thùng gỗ bên trên cố hết sức điểm lấy mũi chân cầm nắm lấy trên vách tường bên cửa sổ hàng rào sát tầm mắt xuyên tấu qua hàng rào sát tham lam nhìn chăm chú ngoài cửa sổ sáng tỏ bầu trời làm gì vậy tiểu tử trầm thấp sàn sạt cầm tiếng nói đem nam hải giật nảy mình kém chút từ thùng gỗ bên trên ngã xuống một giây sau thân thể kéo căng thành gậy gỗ hai bàn tay dán chặt bắt đùi túi đầu nhìn chăm chú mũi chân nhưng lại cực nhanh ngẩm đầu thật có lỗi lão sư ta không phải cố ý tránh chỗ này ta biết sai thà ta một lần cái gì lão sư gã đại hán đầu t r ọ c c h ầ m d ầ n ngữ đ i ệ u cứng n ắ c mặt bổ kẽ bên trên gạt ra một vòng nụ cười khó coi mở ra hai tay ra hiệu bản thân không có ác ý thần thái tựa như là một đầu hình thể cổng kềnh ngây thơ chân thành g ấ u xám bé trai lập tức che n g ự c thở nhẹ nhõm một cái thật dài tiểu đại nhân nhi dò xét gã đại hán đầu t r ọ c ngươi tên trộm đầu t r ọ c cá nhân từ nơi nào vào đây ra tạp vận cửa rõ ràng khóa đến x í c sao chẳng lẽ từ cửa sổ trong khe chui vào danh、tự. lệ tổ cường điệu h ừ ì vạ vụ vụ người đàn ông vạm vỡ đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến kéo căng hai má con mắt chừng giống hai cái màu hổ phách đèn lồng tách ra đao dọa người tinh quang lướt qua bé trai tấm k i a cái c ầ m nhọn gầy cao gương mặt khá quen lờ mờ có thể nhìn ra trong trí nhớ ì vạ hình dáng chỉ là không có cái k i a đôi mang tính tiêu chí t à nhãn thay vào đó là đại chúng hóa mắt đ â u mắt một mí bé trai bị hắn giật này mình thối lui đến góc tường hai tay khoanh ở trước ngực làm phòng vệ tư thái gắt gao nhìn chằm chằm gã đại hán đầu chọc đến lượt ngươi người tên là gì leto đây là địa phương nào nam hải biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc p h á o đài dì smer a làm sao có thể gã đại hán đầu chọc tự lẩm bẩm lọt vào châm tư bản thân trở lại mấy trăm năm trước dì smer nhìn thấy tuổi thơ thời kỳ ngạo kiều ỷ v à g ờ già ngờ m a s t e r ta đây là tại mơ ngộng hao huyền ngươi tại sao không nói chuyện đây Y vạ ngươi là thế nào đi vào nơi này vấn đề thật nhiều như cái lao nãi n ã i b é trai m í môi do dự trí chốc lát cò xì mồ ra ra mang ta trở về nét mặt của hắn một nháy mắt biến phi thường phức tạp cảm kích lại sợ hãi xem ảnh một trước đó đâu gã đại hán đầu chọc nhìn về phía bé trai t ầ m mắt biến ôn hòa trắng dài lớn như vậy vóc đầu vóc đần giống như heo n g ư ờ i không nhìn ra được sao ta ta chính là cái chiến tranh cô nhi à lang thang thật lâu bị bọn buôn người bắt được dày vào đến kém chút chết mất còn tốt ra ra kịp thời đã cứu ta vừa nhắc tới bọn buôn người hắn cắn răng tựa như là đói khát lũ sói con trong mắt bắn ra hảo quang cửu hận ngươi ở đã quen thuộc chưa có ăn có uống nhưng đám kia lão sư suốt ngày đến m u ộ n bức ta uống một đống đủ mọi màu sắc lung ta lung tung thảo dược phân khỏi uống uống xong muốn nói lại nhà không ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn giống nước đắng còn có trích kiểm tra rèn luyện thân thể không nghe lời liền trừng phạt cỏ xị m ồ ra ra ổ xù thúc thúc luôn nói với chúng ta cái gì tính dẻo hắn háng r ộ n g một cái một tay nằm ngang ở cái bụng trước vụ v â lại buồn cười bắt trước năm tháng biết đòi lấy đại giới lâu năm đất xét càng ngày càng cừng rán người trưởng thành vô pháp cải tạo chỉ có thể đổ sộp thành tạp bã chỉ có tuổi nhỏ sinh mệnh mới có tính dẻo nếu không phải bữa bữa đều có thể rộng mở cái bụng ăn vào no bụng ta đã sớm chạy đi dịch v tính dẻo ì vạ lẹ tổ trong lòng xác định hiện tại hắn vị trí địa phương chính là trong truyền thuyết pháo đài dịch v hắn ngay tại chứng kiến nhóm đầu tiên mặt t r ờ đản sinh quá trình ngoại trừ ngươi còn có hải t ử khác sao ì vạ trên mặt lướt qua một tia ấm áp ý cười còn có ba mươi bảy cái mã đốc giả qua đạt hệ l ạ n mỹ xì e ẹ o gà pháo giản ạ nạ phạt có là cô nhi có bị cha mẹ bán cho các lão sư hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi đi mê vụ giống như thủy t r i ề u vào tới gián đoạn tiếp xuống trò chuyện một chỗ khác u ám mật thất vệ sệ mi lọt vào cùng lẽ tổ đồng dạng quỷ dị tình cảnh ngươi nói ngươi gọi g o g à hắn nhìn xem tấm kia giường cây lên mặt sắt tái n h ậ t cái mũi nhỏ mắt nhỏ đang đứng ở phát sốt trạng thái bé trai biểu lộ khó có thể tin giá hỏa này mặt mày tầm đó lờ mờ có vị kia sụnnnót thẹo gờ g i ngờ mã sờ cảm giác nghe ý của ngài ngài nhận thức ga khác thêm bé trai kinh ngạc dò xét đối phương chương này kỳ quái gò má gian mua nhưng không có một sợi tóc sợi dâu lông mày ẩn ẩn để lộ ra một tia quỷ dị hiền lành vệ sẽ m ị hơi thất thần trong x ư ơ n g mù không thể tìm tới e o g ạ gờ ra ngờ mà sơ lại nhìn thấy hắn tuổi thơ ôn hòa hiền hậu bàn tay khẽ vuốt nam hải cái đầu nhỏ t ự a n h ư đã từng e o g ạ đối với hắn làm qua như thế e o g ạ cha mẹ của ngươi đâu ta ta là cô nhi tại xỉ đa d ị phụ cận lang thang sau đó ổ sụ thúc thúc đem ta mang về nhà n g ư ơ i thưa thích nơi này sinh hoạt sao hắn dùng sức gật đầu giản dị khuôn mặt nhỏ hiện lên một vòng hưng phấn có rất nhiều huynh đệ tỉ m u i mà lại ăn cơm bao ăn no không ai vì tranh đoạt một bữa cơm ra tay đánh nhau mỗi người đều có mấy bộ hoàn toàn mới quần áo mỗi ngày uống qua thuốc kiểm tra cùng huấn luyện xong mọi người có thể cùng nhau đùa giỡn chơi trốn tìm vẽ tranh so trước kia lang thang thời gian thú vị được nhiều kẹo ga bệnh trạng đỏ thắm trên gương mặt lộ ra một cỗ từ đáy lòng vui mừng khoác lên c h â n mềm bên ngoài tay trái trên mu bàn tay lại b ò đầy nhìn thấy mà giật mình lỗ kim cùng bầm tím vết tứ h đọng vệ sĩ lắc đầu hai từ đ á n g thương cái này thỏa mãn đâu nếu là đi nhà của gã hoành ngươi chẳng phải là biết hạnh phúc thái x uống thuốc không phải là rất thống khổ sao vệ sẽ m ị nhìn xem vết thương trên người hàn vấn thở dài ngươi chịu được thế nhưng thật cao hứng mọi người tụ tại một cái phòng vĩnh viễn sẽ không nhàm chán thí nghiệm bất quá là một chút hy sinh cùng đại giới ta hoàn toàn không có vấn đề ta rất cảm kích ra ra rất cảm kích mọi người nếu như có thể mà nói ta nghĩ một mực tại trong thành bão tiếp tục chờ đợi ta nghĩ vĩnh v i ê n cùng mọi người cùng một chỗ người mẹ của nàng gọi là a na phạt gà hệ tàn dơ lên trên sống m ũ i con mắt màu xanh nâu con ngươi đánh giá trước mắt khoảng mười tuổi thân hình cao lớn đến tựa hồ có chút trưởng thành sớm hai vai rộng lớn thiếu niên sốt đến sạch sẽ đầu đinh xuống tấm kia ngây ngô trên mặt có tròn trịa con mắt khi hắn chừng to mắt toàn bộ trong phòng đều bị t r o n g con ngươi chân thành cùng vui vẻ ánh sáng chiếu sáng hắn chả có lông mày rậm tròn t r ị a mũi thâu dày vừa phải bờ môi mang một ít hải nhi mập bên mặt dù là hắn không cười cũng làm cho người cảm giác hỉ khí cao hứng khi hắn m i t miệng lộ ra răng sữa gái người a cổ n t thành bây giờ còn không có đắc tội ta ta chỉ là không nghĩ tới trong truyền thuyết lanh huyết vô tình scnop the bè ở g ra ngờ mastur khi còn bé thế mà lại như thế một bộ dáng gà hệ tản con người co vào cảm thán hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta à cái này t a mạ làm như thế nào luật bản lấy lớn hiếp nhỏ lãnh huyết vô tình ngài đang nói ta sao Á nạ phạt đột nhiên sắc mặt t r ắ n g nhật lộ ra một vòng sinh động ấ y n ấ y để người không hiểu đau lòng không không ta nhận lầm người gà h ệ tàn lất đầu có lẽ ngài nói rất đúng ta chủ động rời khỏi yêu ta cha mẹ cùng thân ái đệ đệ m u ộ i m u ộ i ta chính là cái vô tình vô nghĩa người chủ động rời khỏi là có ý gì gà h ệ tán hỏi năm nay thu hoạch quá kém hoa màu không thu hoạch được một hạt nào trong nhà sắp đói thời tiết lại dị thường lạnh lại tiếp tục như thế năm cái đệ đệ muội muội đều nhịn không nổi có lẽ bình thường thiếu khuyết giao lưu người ạ nạ phạt hai tay bộ mặt một hơi đem đấy lòng lời nói đều nói ra ta không có cách nhất định phải có người làm ra hy sinh ta là ca ca trong nhà lớn nhất hải tử cho nên ta đem bản thân bán cho c ó si m ộ ra ra vì trong nhà lưu lại cuối cùng một khoản tiền đầy đủ chống nổi mấy cái năm mất mùa cùng ngày đông giá rét bán mình ngươi thật đúng là cái tiểu t h i ê n tài kỳ thật nơi này không có bếp bát như vậy Ra ra so、h ắ đệ đệ gà hệ m i tàn lắc đầu đột nhiên đi lên t chức dùng sức nắm được gà nạ phạt cổ đem hắn sách đến hai chân cách mặt đất đạp đạp giống như là một đầu sắp hít thở không thông cá gà hệ tàn trong ánh mắt âm tính bất định sắc cơ bốn phía nếu như bây giờ kết thúc gà nạ phạt sinh mệnh tương lai ra hỏa này còn biết xuất hiện sao rõ ràng đột biến trước coi như có tình có nghĩa hết lần này tới lần khác uống xong lánh khóc nhất s á c thuốc giết hắn trình độ nào đó cũng coi là để hắn giải thoát ta đen ma pháp h à o quang sáng tỏ chiếu sáng căn phòng nơi hẻo lánh chật hẹp bàn đọc sách một tên khoảng mười tuổi bé trai chính ô m một bạn nhỏ ra sách cùng đối diện một cái nam nhân ràng co hắn hất lên đ ấ u đồng đen thân hình cao lớn nửa gương mặt giấu ở trong bóng tối mặt khác nửa gương mặt lộ ra tam sắc c ò n người con mắt nơi này là dịp bờ cho nên ngươi là hệ lạn cột nhìn chăm chú bé trai bên mặt bên trên cái kia sinh động như thật diều hâu hình xăm toàn thân làn da nổi lên nổi da gà ngươi l à m mới tới lao sư sao ta làm sao chưa từng thấy ngươi hệ làn đem kỵ sĩ mỹ đức chỉ nam ngăn tại trước ngực tầm mắt cảnh giác ta là ngươi tương lai đồ tôn a cồn ở trong lòng nói thầm một câu lập tức an nhịn lại nhìn thấy còn nhỏ bạn thần tượng kích động lộ ra một cái ánh nắng dáng tươi cười ta gọi cồn hệ làn có thể nói một chút sao ngươi làm sao lại ở chỗ này đừng hắn sao nghĩ lôi kéo ta lời nói ta dựa vào cái gì nói cho ngươi hệ làn hướng đất mặt nhổ nước miếng sắc mặt bướm mình khinh thường lắc đầu chớ khẩn trương ta chỉ nghĩ cùng ngươi tâm sự ngươi trả lời trước xem như trao đổi chờ một lúc ta giúp ngươi một chuyện ngươi nhìn a ta thế nhưng là người trưởng thành côn lời nói bên trong thành khẩn đ ã động hắn nói lời giữ lời a nếu không thì ta mỗi ngày chống đỡ không ngủ được cũng muốn đánh lén chết ngươi hệ làn hữu la hét tựa hồ nhớ tới nào đó đoạn thống khổ hồi ức mũi cao thẳng hốc mắt h á m sâu lấp đầy dị vực phong cách trên mặt hiện ra một tia giấy ruộa còn có thể là cái gì mẹ ta sơ kẹo hạnh một hải tặc so đại bộ phận nam nhân càng thêm thô lỗ t á bạo khổng vũ hữu lực đem ta mang trên thuyền dưỡng đến mười tuổi c h ờ ta kế thừa tính tình của nàng nàng ngược lại chán ghét ta chịu không được ta coi ta là ăn uống chùa vương nhiễu vừa vặn ổ sủ đi ngang qua ra cái giá cao thuận ý của nàng hệ lặn nhìn xem khó có thể tin cồn trên mặt lộ ra một tia cay nghiệt k h ó i ý đúng thế mẫu thân của ta bán đi ta cái k i a r ồ i cha ổ sủ đem ta mang vào pháo đài ném cho ta quyển này xét nát nhường ta cả ngày nghiên cứu nói cái gì tu thân dương tính hoàn hư tình giả ý hướng ta cười nói ta cùng hắn rất giống nhưng ta biết hắn vụng trộm bên trong đang đánh lấy ta ác mưu ma trước quỷ hắn tại dùng độc dược hại ta đây thật là về sau tác phong chính phái rất sâu xa kỵ sĩ mỹ đức dịp phần người khai sáng hệ làn cồn khoe miệng giật một cái cái này không sống thoát thoát một cái trước giờ tiến vào tuổi dậy thì táo bạo bé trai duy nhất ngoại lệ chính là trên người hắn tràn ngập hỗn độn năng lượng hắn là cái p h á p nguyên hệ làn cùng những hải tử khác trung đụng được như thế nào chứ ạ ẹ đình giả qua đạn khắc tiểu t ử túi h liền một đám còn không có dứt sữa hải tử cái gì cũng đều không hiểu đồ đần rõ ràng mỗi ngày đều bị người rót một đồng độc dược bị xem như thật đáng buồn vật thí nghiệm lại đối với pháp sư cảm động đến rơi nước mắt ngươi muốn hỏi ta cùng bọn hắn trung đụng được như thế nào toa pháo đài này tựa như một cái hoa mắt thù thai lồng gà bọn hắn chính là đám kia ồn ào phiền người chết gà trống gà mái gà nhai con côn trơ mặc h ệ làn mặc dù nói chuyện thô lỗ nhưng lời nói cậu thả lý không cậu thả chỉ ô h ố c the gờ dạ xét dược vật cùng độc dược không khác nhất là bọn hắn xem như nhóm đầu tiên người thí nghiệm sử dụng không hoàn thiện sắt thuốc tiếp nhận lớn nhất tử vong phong hiểm g i qua đạt là ai một cái cùng ta đồng bệnh tương liên nữ hải trên đời người tốt nhất so ta không có lương tâm mẹ ruột đối với ta còn tốt chờ ta rời khỏi tòa này ngục giam ta liền cưới nàng h ễ làn căng lấy khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thành thật phản g p h ấ t thiên kinh địa nghĩa nói giả qua đạt một nữ hải nhi cũng tại tham dự thí nghiệm mỗi ngày uống thuốc kiểm tra thân thể còn nhớ kỹ nhóm đầu tiên mặt chờ bên trong không có bất kỳ cái gì một nữ hải nhi thằng đến về sau s c u n o t thecat ễ làng nghe vậy hít sâu một hơi khẩn trương dùng sức cắn móng tay trên mặt hiện lên một tia lo lắng đúng mười hai cái nữ hải phản ứng so hai mươi sáu cái nam hải đều muốn kịch liệt nhiều độc dược đối với các nàng tính nguy hại càng lớn Các nhưng à n g c ị u đ ợ c t h ố khổ so sinh so con còn mà u đau ố n nhức. Hệ l ngừng nói, trong h nhìn về phía hối hứa n cồn. Đến lượt ngươi g vào lượt nói hứa hẹn, vô luận i h ta cầu n i hết sương n trong g mà ư mù tràng cảnh xuất hiện đến không có quy luật chút nào vượt qua tính cực lớn cái này nhất định là cái vô pháp thực hiện hứa hẹn mông lung mưa phùn bao phủ lại vách núi treo leo ở giữa cứ điểm trên trần nhà mấy trung ma pháp thủy tinh đèn treo chập trờn ánh đèn đem pháo đài tầng cao nhất phòng thí nghiệm chiếu lên rõ ràng rành mạch ô su cùng c ó xỉ mổ sóng vai đứng tại trước bệ cửa sổ tầm mắt đ à o qua phía dưới ngọn núi bên cạnh mộ địa lít nha lít nhít phần mộ bên trong lại nhiều một chỗ ngôi mộ mới một vị lưng còn nam nhân đang dùng sẻn sắt chậm rãi điển trôn một bộ mất đi hô hấp nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nàng trợn tròn con mắt n g ũ quan vật mẹo trên mặt duy trì lấy vẻ mặt sợ hãi hiển nhiên trước khi chết chịu không ít sai lầm ô su hít sâu một hơi móng tay nhẹ nhàng hướng ra dề sổ tay trước trèo giả qua đạt danh tự bị trèo thành hai nửa một trang này bên cạnh còn có thể nhìn thấy mặt khác mười cái vỡ ra danh tự hối hận sao ô su cò si m ồ hiền lành mà nhìn xem đệ tử không có hối hận có thể nói muốn diệt trừ toàn thế giới ma khoái muốn cứu vớt hết t h ể đồng bào nhất định phải bỏ ra hy sinh cùng đại giới đây cũng là bọn hắn thí luyện bọn hắn trước kia nhân sinh đã bi thảm vừa đáng thương tựa như con kiến bị tất cả mọi người xem nhẹ không quan trọng gì nhưng chỉ cần chịu nổi bọn hắn đem t h ế biến có được vượt qua người ta một bậc lực lượng tốt hơn tại cái này hắc á m thế giới sinh tồn hắn cất kỹ sổ n i ệ p danh Lòng bàn tiếng a y h ệ n lên một cái cũ kỹ hoa bách hợp trường, ngón nhúc lần này một chậm cảm, đột tay vướt ta cái cũ bách đích, có dại i kỹ hoa hợp huy b ve, dự cải tạo k h ẳ n định có người thành công. có kêu i n định nói lời về s a thảm i ế n g kêu t thiết liên tiếp hơn hai mươi tấm trên bàn giải phẫu nằm đ ầ y thí luyện giả thuần một sắc không đến một ư ơ i tuổi hải tử thuộc gia đai lưng trói lại tứ chi ho khan thở hào hẹn đang run rẩy bên trong nước nở người mặc giải phẫu tạp d ề đầu đội miệng chim mặt nạ người ở thủ thuật trước đài xuyên tới xuyên lui dẫn theo bình bình lọ lọ nấu chín rực tề hướng thí luyện giả trong miệng n g h i ê n nổ ngón tay lấp lóe đủ mọi màu sắc ma lực linh quang lướt qua vật thí nghiệm toàn thân ghi chép số liệu roi đứng tại phòng thí nghiệm cửa vào mê vụ đem hắn thân hình vùi lấp khoảng thời gian này hắn chứng kiến các pháp sư tại d ị s bờ e r một hệ liệt tàn khốc thí nghiệm so với nhà của gạ hoành trì ổ hóc theger a xét nơi này huyết tinh cùng thống khổ mức độ vượt lên gấp một ư ơ i từng loại nghe rợn cả người phong hiểm chưa định dược vật bị rót vào thí luyện giả thân thể thật đáng buồn chính là hắn bất lực can thiệp nhiều lần nếm thử hắn xác định vô luận phía trước một cái chẳng cảnh làm ra bất luận cái gì cố gắng đều rất khó đối với kế tiếp chàng cảnh sinh ra ảnh hưởng chút nào hắn thành một cái từ đầu đến u ô i giấu ở trong bóng tối người đứng xem tầm mắt thương hại lại có chút cảm động lây lướt qua từng t r ư ơ n g bàn giải phẫu một đám non nớt thí luyện giả hoặc là dãy ruột kêu rên hoặc là hoảng sợ la to hoặc là bị kinh phong phát t á c co rút miệng phun máu tươi cùng bọc trắng hoặc là chầm m ặ t rơi lệ mà đám kêu pháp sư bên trong trừ ổ sủ cùng cọ s i mộ hắn chả nhìn thấy quen thuộc c ọ tổ lạn cọ xi mộ ra ra ô xù thúc thúc ta đau có a ta muốn chết nhanh mau cứu, ta. cứu mạng a Y、vã liều mạng trên bàn giải ê n l phâu gạo còn gạ giống t sạch khắp i đầu nhảy lên bờ cá đông đưa không ngừng quay đầu dò xét bị dạy vò đến sống không bằng chết đồng bạn chịu đựng các huynh đệ dù là tự thân thống khổ như vậy hắn vẫn h ư u khí vô lực vì mọi người cổ vũ ủng hộ sống sót một cái cũng không thể thiếu n ạ phạt thẳng băng thân thể n h a o mắt nhảy một cái h u y ệ t thái dương như kim đâm nhói nhói đau đến mắt miệng nhói nghiêng đầu đầy mồ hôi thật giống có cây đau tại từng đau từng đau cắt h ắ n thịt trước mắt lại hiện lên người nhà sắp chia tay một màn kia ba ba mụ mụ phất lạp sông thẻ đố lì chờ ta chờ ta trở lại r o i thở dài t ầ m mắt chuyển hướng bên người cửa lớn khắc một bên bóng tối hắn luôn cảm thấy nơi đó có người nào có thể hắn không nhìn thấy cùng trong lúc nhất thời d ấ u ở cùng một phiến đại môn trong sương mù lệ tổ vệ sệ mì cồn gà ghệ tản nhao nhao nhìn về phía vị trí của đối phương rõ ràng đều tại phòng thí nghiệm cửa ra vào lại không nhìn thấy đối phương một sợi tóc p h á n phất cách một tầng thần bí ngăn trở lại tựa như cũng không tại một cái thế giới mê vụ biến ảo nhúc đ í c h thời gian trong nháy mắt cực nhanh đen đuốc s á n g trưng trong phòng thí nghiệm trong lịch sử lần thứ nhất chỉ ổ óc the gờ dạ s ẹ t trảng cảnh phi t ố c di chuyển về phía trước các vật chờ mỗi một lần trước mắt thí luyện liền đi qua vài ngày mang theo miệm chim mặt nạ thí nghiệm viên không ngừng cho thuốc kiểm tra vận chuyển thi thể pháo đài xuống phần mộ càng ngày càng nhiều trên bàn giải phẫu hải đồng cùng ngày đều giảm ngày thứ ba mươi thí luyện giả bên trong hết thể nữ hải toàn bộ chết đi chỉ còn lại hai mươi cái nam hải bọn hắn có đôi khi nóng nảy cào quần áo la to có đôi khi quỷ dị yên tĩnh ngày thứ năm mươi lại đi năm cái còn lại mười lăm cái nam hải đều không ngoại lệ l ọ t vào chiều sâu hôn mê rất ít tỉnh lại thức tỉnh bắt đầu nôn mửa thẳng đến trong đống nôn chỉ còn mật thứ bảy mươi ngày còn lại mười cái hải tử chứng động kinh phát tác thất khiếu chảy máu ánh mắt đờ đẫn sau đó hai tuần ô xù sổ điểm danh bên trên lại bị trèo rơi năm cái danh tự nhưng còn dư lại triệu chứng dần dần ổn định hô hấp đều đạn sắc mặt hường hảo chín mươi ngày sau bàn sơ ba mươi tám đứa bé bên trong còn sót lại năm cái nam hải toàn thân mồ hôi từ như ác mộng thí luyện bên trong tỉnh lại bọn hắn mở ra chết lặng con mắt con ngươi đủ mọi màu sắc dọc theo sắc bén hình như dã thú năm cái đời thứ nhất mặt t r ở trong mê vụ bọn hậu bồi chứng kiến xuống sinh ra bọn hắn phân biệt gọi là mã đốc ệ làn h ẹ gà ị vạ á nạ phá một ông trùm trở về đại việt làm v ư ơ nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương năm trăm bảy mươi tám g i a o đoàn phương bắc bợ dọ t h ở h ụ t t ố t sụp xệ diện đại biểu một bộ t r ư ờ n g bảo màu lam r á n g người vừa gầy lại nhỏ lại giữ lại nồng đậm d â u quai nón giọt tầm mắt lướt qua trong sân huấn luyện năm tên hải tử dưới ánh mặt trời chiều sáng mặc trang phục giáp ra thần thái sáng láng v u n g vẩy sáng như tuyết kiếm thép hướng về phía một loạt hất lên cây đ a y túi đầu gỗ người giả chém vào đâm vào hoạt động nhanh đến mức khó có thể tin mang ra từng sợi tàn ảnh lực lượng thể chất linh mẫn biên độ lớn tăng lên đột phá nhân loại cực hạn đại biểu lời nói xoay chuyển tiếp đ ố i lắc đầu hết lần này đến lần khác không có thức tỉnh ma pháp tư chiết không thể nắm giữ ma pháp nhóm này người biến dị là tàn thứ phẩm các hạ cách nhìn ta không dám g ậ t bựa h ệ làn không phải là một ngoại lệ ô xù nhìn xem vị kêu bên mặt mang theo hình xăm thiếu niên hắn chỉ cần thêm chút chỉ đạo liền có thể nắm giữ pháp thuật càng có được đại đa số thuật sĩ khó mà với tới tố chất thân thể đối với tật bệnh cùng kịch độc k h á n g tính đặc biệt đột biến năng lực trời sinh p h á p nguyên vốn nên tại ban đạt nhập học bước lên tiếp cận chín thành tỷ lệ tử vong Mới chúng ó được đối với t u muốn thiếu ậ t thân thủ, nhất, mặt sĩ sao sư sĩ sân sắc mà mà kiếm. đào nói cũng không cũng không chẳng ngắn như cái chiến sĩ vùng vầy đào kiếm. Giọc nhìn ráng người cao lớn nhất, hai vai rộng lớn, lệnh niên. Chi còn có có giải cái Giọc giữa kia hai vai được cao để pháp phía h leo lẽ lấy bỏ vầy về vị chi di còn ta n nạ tình thường thốn, sống là ạ phạt hài thiếu cảm lúc giống đầu băng côn. đã tìm tới bốn loại đột biến phối phương so với lúc trước là bay vọt về chất thí nghiệm tiếp tục cò sĩ mổ cao mày lập tức liền có thể giảm b ấ t tác dụng phụ thức tỉnh thi pháp tư chất cũng không phải không có chút nào hy vọng mười năm này thân thể thí nghiệm bợ r ỏ thở hụt bỏ ra lượng lớn tài chính chúng ta đem hết thẻ hy vọng đều ký thắc vào hai vị trên thân đáng tiếc kết quả làm người thất vọng các cao tầng cho rằng tiếp tục thí nghiệm hồi báo quá thấp đại biểu lắc đầu ngữ khí không thể nghi ngờ đã làm ra quyết định triệt tiêu hết thẻ tài chính kết thúc thí nghiệm từ giờ trở đi dịch bợ sẽ không còn có bất luận cái gì cùng người biến dị tương quan hạng mục đến nỗi năm cái người thí nghiệm hắn biểu lộ tỉnh táo nói ra tàn nhẫn lời nói lập tức trở về thu xử lý Hoang đường. Bọn hắn chịu đựng vô tận thống đường. Bọn đựng tận vô khổ c ù n g chừng a qua thí luyện. sao của tấn vượt thí thể tùy tiện tức đoạt tính t luyện, ngươi mạng của bọn hắn. mới sù có r lớn màu nâu con mắt tức giận nhìn chằm chằm dọf ta cùng lao sư xem như người sáng tạo đem phụ trách bọn hắn về sau nhân sinh cái này năm cái người biến dị là không ổn định bom hiểu ý của ta không đừng nói dọf cỏ sĩ mô lắc đầu thâm thủy ánh mắt nhìn về phía đ á m kia sân huấn luyện bên trong vùng vẫy mồ hôi thiếu niên ta cùng ồ xù dẫn bọn hắn rời khỏi đây là nơi nào a lao sư kẹo gã lưng có một cái vải xanh bao phục đứng tại một ngọn núi bên hông mây mù lượn lờ pháo đài bên ngoài bò đầy xanh biếp dây leo cao ngất tường thành mấy tòa nhà đen nhánh cổ p h á t tòa tháp tạo thành một tòa vĩ đại cứ điểm bên người bốn tên mặt trở thiếu niên ánh mắt phức tạp rõ ràng đi theo ổ sủ mới thời gian hơn một năm bọn hắn lại tựa như đi qua dài ràng giặt một đời vô số lần thân thể thống khổ về sau trên mặt đã mất đi đã từng ngây thơ hoạt bát biến cơ cảnh mẫn cảm kẻ đần cùng cổ vợ biên giới k ị dẹo sân mạch mạ dị bổ pháo đài cỏ xị mổ vớt lên trường bảo trong mắt lóe lên hồi ta đã từng nhà hiện tại cũng là nhà của các ngươi chúng ta sẽ tại nơi này nơi này triển khai một phen hoàn toàn mới sự nghiệp ô s ù nhìn chăm chú tòa này rộng lớn pháo đài trong giọng nói không có chút nào bị đuổi ra dịt bỡ thất lạc ngược lại lấp đầy đầu trí không có bờ giỏ t h ở hút tót sụp s ệ dệt quánh i i ễ u hắn mới có thể bưng tay bưng chân làm một vô lớn chúng ta vì cùng một cái lý tưởng mà phấn đấu diện trừ hết thể ẩ nút n tại bóng tối bên trong ma quái sáng tạo một cái an toàn thế giới chỉ bằng mấy người các ngươi lính tôn tướng quơ hễ lặn nhìn về phía ô xù không che giấu chút nào trên mặt khinh thường cùng căm hận ta kém chút chết mất mới nấu qua thí luyện lại không biết ngày đêm huấn luyện một năm đã xứng đáng ngươi đưa cho mẫu thân khoản tiền kia ta muốn rời khỏi ta không ngăn chở ngươi muốn rời đi tùy thời đều được nhưng ta nhắc nhở một chút ồ sủ tùy ý nói lực lượng của ngươi tốc độ tính cách bề ngoài đều khác hẳn với thường nhân không có chút nào chuẩn bị vội vàng xuống núi chỉ biết bị nhân loại xem như quái thai để bọn hắn sợ hãi e ngại xa lánh ngoài ra ngươi thiếu kinh nghiệm vội vàng ra ngoài khả năng đi đến nửa đường liền bị trong núi xỉ l ộ n xà quái cho săn mồi năm người nhìn nhau nhìn một cái tương đối dài thời gian bọn hắn chưa từng rời đi pháo đài trải qua phòng thí nghiệm sân huấn luyện ký túc xá ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt xem ảnh một hiện tại cũng bất quá mới là mười một tuổi thiếu niên đột nhiên muốn trở về xã hội hoàn toàn chính xác có chút không không biết làm sao ta có cái đề nghị ô su rồi nói tiếp ta cho các ngươi cung cấp hệ thống huấn luyện các ngươi đem học được như thế nào hiệu suất cao phát huy năng lực đến được chính nghĩa cử chỉ thu hoạch được mọi người tán thành lại dung nhập xã hội các ngươi sinh ra tại vô số thi hài phía trên từ đáng thương cô nhi lộ sắc thành mạnh mẽ chiến sĩ chỉ có nắm chặt kiếm trong tay giết chết ma vật cứu vớt thương sinh mới không cô phụ thí luyện bên trong người hy sinh cò xì mổ nói bổ sung trước mắt các ngươi tựa như là từng cái tính chất thượng hạng khí phôi nhưng khiếm khuyết mấy năm mài rũa tốt nhất tại trong thành bảo huấn luyện mấy năm sau đó đi ra ngoài săn giết ma vật chung kết bọn chúng mang cho thế gian cực khổ đến lúc đó là đi hay ở tự nhiên muốn làm gì cũng được thứ nay về sau các ngươi liền gọi là hoạt t ờ ô xu trầm giọng nói đi mẹ nhà hắn hoạt t ờ hãy lán lại k ê u căng khó thuần nói rõ ràng là các ngươi hai cái này giả nhân giả nghĩa gia hỏa dùng ác độc thí nghiệm hại chết đám kia hài tử hại chết ta giả gỗ đạ lại đặt tại tiếng t â m của chúng ta bên trên vô s ỉ kia là thí luyện các ngươi thông qua nó có được t r ư ở n g k h ố n g vận mệnh lực lượng ta lặp lại lần nữa các ngươi muốn đi ta sẽ không ép ở lại ô s ù tầm mắt chầm c h ầ m đảo qua năm người khuôn mặt nghiêm túc nói năm tên thiếu niên nắm chặt nắm đấm đơn bạc thân thể xuống lưu chuyển lên dọa người lực lượng có thể ta căn bản không muốn cái gọi là lực lượng ta chỉ cần giả gỗ đạ trên đời còn có vô số cái dạ gỗ đã chịu đủ ma thai b ồ i d ố i chờ ngươi đi cứu vớt h ệ l à n bị n ẹ n phải nói không ra lời nói đến lại tạm thời tắt rời đi ý nghĩ vậy liền đợi đợi xem đi mặc kệ cái gì cứu vớt thương sinh chỉ cần ăn no mà cấm ta không có ý kiến Á nạ phạt vuốt vuốt trong tay kiếm thép biểu lộ bình tĩnh lại cơ giới nói mượn mà gò má biến góc cảnh rõ ràng đường cong như là pho tượng lạnh leo c ứ n g rắn đương nhiên không có vấn đề cò xị mộ hướng hắn gật đầu trong ánh mắt ẩ n nấp áy này lóe lên một cái rồi biến mất hắn là năm cái đời thứ nhất mặt chờ bên trong ỵ vạ đệ đệ xanh biết con ngươi giống như là mản dệ kỳ biến nào rất là doạ người từ khi thông qua thí luyện trước mắt hắn liền luôn lướt qua một hệ liệt cổ quái kỳ lạ huế tượng cưới hải cốt chiến mã ư ữ u linh kỵ sĩ ở trên bầu trời lao vùng vụt khắp thế giới chế tạo chiến loạn vô số đáng thương cô nhi theo thời thế mà sinh liền giống như hắn ta muốn giết sạch toàn thế giới chiến tranh con bơn u vậy ngươi đầu tiên đến rất nhanh đủ mạnh hiện tại còn thiếu rất nhiều ô su tâm mắt sắc bén dò xét thân thể của hắn vậy ta lưu lại tiếp tục huấn luyện e é o gà mắt nhìn bốn vị đồng bào lại chuyển hướng hai vị lao sư thở dài đã từng ba mươi t ặ m cái chỉ còn chúng ta năm cái mọi người nên đoàn kết hỗ trợ không muốn tách ra người biết càng ngày càng nhiều không lâu sau đó sẽ có từng cái lĩnh vực lao sư đến chỉ đạo các ngươi có xị mô bảo đảm nói đám người sau cùng mã đọc không nói một lời khuôn mặt giấu ở mũ t r ù m bên trong thấy không rõ biểu lộ chỉ có một đôi mắt màu lục con người giống trong đêm d ạ thú lấp loe ánh sáng âm u m ã dị b ổ lỗ trâu mai bên trên nổi lên sương mù lại lần nữa che kín năm cái lẫn nhau không thể gặp người đứng xem tầm mắt thời gian lần nữa bị đẻ xuống da tốc hóa r o i trước mắt hình ảnh lại bắt đầu cực nhanh năm tên đời thứ nhất mặt trơ hai tên truyền kỳ pháp sư đến về sau lanh lanh thanh thanh m ã dị b ổ pháo đài cấp tốc trở nên náo nhiệt các pháp sư dựa theo hứa hẹn hao phí trọng kim thuê từng cái lĩnh vực chuyên gia bác sĩ thợ săn thợ rèn Du hiệp chỉ kỵ sĩ. Đến chỉ đạo 5 vị vạch tại r cái quắc bọc chi khát người biến dị thiếu niên như là khô bờ biển, đói phi như như như bành trướng. n bà, hết dị thu thẻ thức, tốc khô hấp là phạt, eo gà đ ố với cho trong h phạm kiếm thuật thiên phú. ấ y siêu kiếm Tại t lúc này c ỏ sĩ ngô đại sư vắt hết bóc vì các vật chờ đo thân mà làm sáng tạo ra một loại so pháp thuật đơn giản hơn nhiều kỹ xảo pháp ấn đời thứ nhất vật chờ bên trong duy nhất pháp nguyên nghệ lặn đối với cái này thể hiện ra lớn lao hứng thú thường xuyên luyện tập cải tiến pháp ấn đến đêm k h a thời gian khác thì cùng ngoại hiệu dịp phần du hiệp kỹ sĩ li l ì nói chuyện phiếm ô s u cũng thường xuyên chủ động tìm hắn trò chuyện không sợ người khác làm phiền truyền thụ kỵ sĩ mỹ đức chỉ nam ở vào tuổi dậy thì hệ làn vừa mất đi mối tình đầu bạn gái g i ạ gỗ đạ lại bị hai người thay nhau t ẩ y não bất chi bất giác liền lọt vào kỵ sĩ mỹ đức bên trong vô pháp tự kiềm chế éo gà đi theo thợ rèn đại sư khổ luyện kỹ thuật r è n nghệ hiện lộ ra xuất sắc rèn đúc thiên phú chậm rãi bắt đầu phụ trách hết thể đồng bạn vũ khí khôi giáp và chờ huấn luyện đâu vào đấy ô xu nỗi qua một đoạn thời gian liền muốn rời khỏi pháo đài đến ngoại giới thu nạp cô nhi cùng trong nhà nuôi không sống hải tử mang về pháo đài. tiếp tục chị ổ h ố c k h e g ờ r a xét có rồi nhóm đầu tiên thành công vật thí nghiệm về sau thí nghiệm tỷ lệ sống sót cấp tốc t r ẹ o cao hai vị đại pháp sư hợp tác xuống t o à này n cổ lao trong thành bảo một nhóm tiếp một nhóm mặt trở theo thời thế mà sinh huấn luyện đội ngũ cấp tốc lớn mạnh làm mặt trở số lượng đạt tới hai mươi cái ổ s ù đem toàn bộ đoàn đội mệnh danh là mặt trở giáo đoàn giáo điều thì là cứu vớt thương sinh khu trục trong bóng tối ẩn nút ma vật giáo đoàn bên trong mọi người cùng ăn cùng ở huấn luyện chung qua lại tầm đó kết xuống thân như tay chân thâm hậu hữu nghị chuyển vào mạ dị bổ pháo đài sau năm thứ năm thông qua thí luyện mặt trời số lượng đạt tới năm mươi cái ô xù cùng c ó sĩ mổ cho rằng hải tử đã tiếp nhận đầy đủ huấn luyện liền cho phép ban sơ năm cái mặt trời xuống núi thực hiện giáo đoàn khát vọng giết chết ma vật bảo hộ đại lục nhân dân lấy thắng được tán thành dấu ở pháo đài bên ngoài vách đá ở giữa đến sau này thế mặt trời nhìn xem bản thân c á c tiền bối sinh lòng kỳ diệu cảm giác lờ mờ hồi tưởng lại năm đó bản thân lần thứ nhất xuống núi kích động má thấp thỏm tràn g cảnh mê vụ m ã n liệt thời đại biên thiên mười năm sau một mùa đông pháo đài lầu một đại sảnh giấy lên một lồn lửa trại vật trợ giáo đoàn một trăm cái thành viên vây quanh l ử a trại ngồi thành một vòng giấu ở trong sương ngủ vẽ xe mì thậm chí từ trong đám người nhìn thấy thanh niên thời kỳ chính mình khuôn mặt lê ngô lại tuấn mỹ tuyệt luân nói một chút đi k o gà đại ca thế giới bên ngoài đến cùng như thế nào một đám như giã thú dựng thẳng đồng t ử chiếu sáng nửa đêm nhìn về phía nhân duyên tốt nhất tướng mạo bình thường mặt t r ờ vượt qua hai mươi cái tuổi nhỏ vật trợ ngồi sau lưng hắn ta tốn nhiều năm như vậy mới hiểu được ổ xù lao sư nửa điểm không có khoa trương k o gà sông một đám hậu bối hồi ước nói t、si, si、vào vào đây là vùng cái người hắc n ám thời đại đây chính là chúng ta v ặ t trời đại triển quyền cước thời đại một cái núi đã lăn xuống hùng hồn giọng nam sẽ rách bóng đêm mọi người thấy một trường băng lánh mặt cùng đen nhánh mắt ả nạ phạt sau lưng vây quanh mười cái hoạt trơ đại bộ phận là phục d ụ n g cùng hắn giống nhau loại hình sát thuốc tình cảm không nhạy cảm như vậy hoạt trơ nhưng ý vạ hệ v ớ i e e cũng ở bên trong mọi người thực sự cần cứu binh khiến cho bọn hắn thoát khỏi mời a vật đắt hám hại, pháp hắn m sư quá bọn hắn không nổi lính đánh thuê không đủ chuyên nghiệp hoạt trơ chính là lựa chọn tốt nhất chỉ cần đến bất kỳ một cái thôn xóm để thôn dân nhìn thấy chúng ta riêng một ngọn cờ con mắt bọn hắn liền sẽ rõ ràng chúng ta là hoạt trơ bọn hắn liền biết khóc ô hảo khẩn cầu chúng ta xuất thủ thay bọn hắn diệt trừ ma vợt thù lao cứ mở miệng khá hậu hĩnh dù sao cùng thân g i a tính mệnh so ra một chút tiền không coi là cái gì đâu phía sau hắn một đám người trọng trọng gật đầu một cái màu hổ phách con người thiếu niên hỏi nếu như bọn hắn không bỏ ra nổi tiền đến đâu vậy liền đổi một cái ủy thác a nạp h ạ t q u ê n ổ xù cùng lì lìn tức sĩ sao hệ l à được một hớp liệt y ựu sắc mặt không vui nhìn về phía người đàn ông và m ỡ hắn rất phản cảm đối phương loại này đem lợi ích treo ở ngoài miệng đem mạng người coi là có giác thái độ chúng ta ra ngoài tiếp nhận ủy thác giết chết quái vợt mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì kiếm tiền cho dù cần viện trợ người tạm thời quất bách không bỏ ra nổi thù lao cũng nên dối ra việc thủ hệ là đứng người lên đảo mắt tứ phương hướng phía một đám tuổi nhỏ và chờ dặn dò chúng ta phải chờ chỉ vì một cái lý do tồn tại thay đại lục ở bên trên hết thệ cư dân đối mặt bọn hắn vô pháp đối mặt tà ác thu hoạch được tán thành ngầm m i ệ n g đi đ ừ n g đạo đức bắt cóc rồi à nạ phạt khinh thường lắc đầu không có tiền chúng ta ăn cái gì uống gì cho dù nghĩa vụ giúp nhân loại săn giết ma vật bọn hắn cũng không có chút nào lòng cảm kích cũng là bởi vì các ngơi loại này cổ quan niệm đầy dối trá nhân nghĩa đạo đức mã đốc mới có thể chủ động thoát ly đội ngũ bên đống lửa có rồi một hồi dài ràng giặc trầm mặc đám người nhớ tới vị kia xuống núi hoàn thành ba cái ủy thác về sau lại đột nhiên đi không từ giã tin tức hoàn toàn không có đời thứ nhất vật t r ờ không thể không nói hắn rời khỏi là đối vật t r ờ giáo đoàn to lớn đã kích ổ sủ cọ xị m ồ ngày bình thường còn thường xuyên nhắc tới mã đốc À nạ phạt không phải không có lý ị vạ xoa h u y ệ t thái dương nói từ khi m ộ ư ơ i năm trước chúng ta tiến vào xã hội bắt đầu liên quan tới vật chờ các loại mặt trái nghe đồn tranh luận không nớt vô luận quốc gia nào quốc vương đều cho rằng chúng ta là một đám không thể tín nhiệm thích khách mà các pháp sư trừ ồ sủ cùng c ó sĩ mồ lao sư cải tạo lĩnh vực c h u y ê n g i a đại bộ phận cực đ o à n căm hận chúng ta bởi vì chúng ta trong mắt bọn hắn chính là b u ồ n cười tàn thứ phẩm hết lần này tới lần khác thay thế công tác của bọn hắn thay nhân loại giải quyết ma vật thai hương pháp sư cũng không còn có thể hưởng thụ trong đám người cao cao tại thượng đặc quyền giáo hội càng sâu y vạ tắc kẹ hoa con ngươi lấp loé sắc bén giáo hội các tế ti cho là chúng ta bọn này đột biến mà đến sinh vật cũng không phải là tự nhiên sản phẩm tự nhiên không thuộc về thần linh tạo vật cho nên đem chúng ta coi là tạ ác dị đoan trong truyền thuyết nhân từ nhất luy tê lệ p h ờ dạy dạ lệ bị ổ đạ đối với chúng ta lại cay nghiệt đến cực điểm tín đồ cho nên xem thường chúng ta chiếu ta nói đã nhân loại đối với chúng ta thái độ b ế t bát như vậy chúng ta liền nên giải quyết việc chung y v a nâng lên tiếng nói lấy tiền làm việc tiền hàng thanh toán xong cái này nên mặt t r ờ đầu thứ nhất quy tắc y và a nạp h á t có chừng có mực hệ làn mắt lộ ra sắp bén đừng cho mọi người tản sai lầm tư tưởng hệ làn ngươi mới là tại dạy hư học sinh mặt t r ờ không phải là kỵ sĩ đừng đem cái gì bản thân kính dân cứng nhắc vào đây đều chớ cái giày éo gà nhìn xem mặt đỏ tới mang thai rằng có hai nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu đứng tại trong bọn hắn vô luận các ngươi lựa chọn thế nào đừng ảnh hưởng mọi người toàn bằng tự nguyện lần này cãi lộn chỉ là vật trờ giáo đoàn bên trong một cái nho nhỏ nhạt đệm sau đó mấy chục năm ở giữa phát sinh vô số lần các vật trờ như cũ ngoan cường mà phát triển tuần hoàn theo bất thành văn ước định bọn hắn hàng năm đầu xuân ra ngoài du tàu ở thế giới các nơi nhân loại điểm định cư tiếp nhận khu ma ủy thác đổi lấy thù lao hết sức lấy được phổ thông bách tính ủng hộ và tán thành hàng năm mùa đông mọi người mang theo một năm làm việc thu hoạch rượu ngon quái vật tài liệu trở về mạ dị bù đoàn tụ một đường chia sẻ rượu ngon cùng b ả o hiểm kinh lịch tưởng niệm chết tại ủy thác bên trong đồng liêu mà hai vị pháp sư thì lợi dụng mặt t r ở mang về lượng lớn tài liệu tiếp tục bản thân nghiên cứu thiên phú dị bẩm ổ sủ thậm chí lợi dụng cái này nghèo vô tận quái vật thi thể sáng tạo ra một loại triệu hoàn trước nay chưa từng có mạnh mẽ ma vật truyền kỳ pháp thuật ổ sủ hai mươi chữ hắn còn thu người đệ tử gọi là ý đã dằn đồng thời t、si、ậ ngũ. Ngũ càng càng hệ lạc cầm đầu đối với giáo đoàn tín điều kiên định chen trúc phái cùng ả nạ phạt cầm đầu lợi ích trên hết tỉnh táo phái khác nhau càng lúc càng lớn nhưng ở đấu tranh triệt để buộc phát trước đó éo l ấ n đ ờ đại công tức cùng mạ dị bồ thân vương v ị tranh đoạt vị gì mạ vương vị vô tận chiến tranh bị chung kết về sau giáo đoàn lãnh tụ một trong h ổ sủ quay về mạ dị bồ roi tiến vào một cái khác vô cùng rõ ràng sương m g một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng q u y ề n thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để t r ư n g năm trăm bảy mươi chín không đáng giá mạ dị bồ kéo dài tường thành tại xanh ngắt vùng quê bên trên như ẩn như hiện tụ lại tầng mây ở trên không trung tre cản trời chiều hoàng hôn gió đêm bên trong phong trần mệt mỏi dạ r ờ i không chịu nổi ổ xù đi vào thành phố phía đông khu bình dân một chỗ cũ ký nhà gỗ trước một người quần áo lam lũ lao hầu khí tức yếu ớt nằm tại trời đông trạng và tối trong sân một t r ư ơ n g trên ghế mây treo ở dưới mái hiên đèn lồng chập trần tiết sáng nữ nhân tràn đầy miếng v á cây ngay dưới váy dài thân thể g ầ y như quét tủi tiêu tụy gò má không có chút huyết sắt nào như là bệnh nguy kịch người sắp chết ổ xù tại trước người nàng ngồi sổn người xuống nhìn chăm chú t r ư ơ n g này tại khi còn bé mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt ký ức quay lại khi đó nàng tuổi trẻ xinh đẹp tâm địa thiện lương tại hết thầy thầm thầm bên trong đối với mình nhất chiếu cố mặc dù tổng thích trò cười bản thân lô mãng cùng ngu xuẩn kỵ sĩ hành vi nhưng nàng nhất giống mâu thân từ biệt hơn hai mươi năm lại bị sinh hoạt dậy vò đến không thành hình người đen nhánh xinh đẹp tóc bạch như sư ơ n g tuyết ô đại thầm thầm hắn em ái kêu gọi trên ghế mây phảng phất tùy thời muốn chết đi lao nhân ngươi ngươi là ai lao h ổ run r ậ y từ ngủ nông bên trong bừng tỉnh tấm mắt kinh ngạc nhìn về phía trong bóng tối toát ra anh tuấn lại thành thụ khuôn mặt ngài không nhớ ta sao bật ra tộc đại ngốc tử cạc x ra xì. làm sao có thể c một i thúi kia u tử c năm g s trước ờ i khỏi về s từng từng tại ừ n g trở l giao găm chiến tranh trên chiến trường triệu hồi ra đầu kia con rết lớn pháp sư là ta năm ngoái vật chờ giáo đoàn đồng bột phát triển trong lúc đó hai n ngoài thành từ l l a Mộ b nước g g a qua xa n hơn cách năm ơ vương n cùng nghéo lân công tranh động chiến tranh còn tại kéo dài, lại càng diễn càng mạnh. n g gì giao găm tức quốc phát Hai đoạt kéo lại đỡ đại tại dài, trí vì vị vị mà mà ư vô số dân chúng bị cưỡng bách lao tới chiến tranh cối say thịt người chết vô số nhân dân khổ không thể tả đem cứu vết thương s i n h xem như nhiệm vụ của mình ổ sụ thực tế không thể chịu được được ngay trước thế nhân trước mặt lần thứ nhất thi triển hai mươi chữ triệu hoàn thuật đem một đầu đáng sợ quái vật đầu nhập chiến trường chung kết trận này ngày rộng huyết chiến cho nên n là ô xu có chút mệnh mỏi gật đầu ai bảo hắn sinh ra ở mạ di bồ vô ý thức thứ viện trợ mạ dị bồ thân vương đánh bại ẹo lận đờ ô đen thầm thầm trong nhà làm sao luân lạc tới loại tình trạng này ta phía trước đi xem qua bậc gia tộc phủ đệ đã biến thành một vùng phế tích cái khác thúc thúc cùng thầm thầm còn có ổ lẹt bọn hắn đi chỗ nào đây lão nhân ngồi thẳng thân thể châm mặc dùng tiểu tụy bàn tay che gò má thanh âm bi thống bậc gia tộc mấy năm trước liền không có rồi ngươi đường huynh ổ lẹt cùng t a c tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bị đại công tức trinh triệu gia nhập quân đội tại chiến tranh thắng lợi phía trước c h i ế n tử ô xù biểu lộ trang nghiêm trước mắt lờ mờ lại thoáng qua cái kia hai cái nghịch ngợm ăn chơi thiếu ra thường xuyên khi dễ chính mình nhưng bây giờ hồi tưởng lại hắn không có nửa điểm bán hận chỉ là cảm cái cứ như vậy chết a đến nôi chúng ta căn phòng lớn năm n g o à i éo lấn đơ đại công tức tuyên bố đầu hàng một đêm kia hồn hoan trong đêm bị một đám ác ôn cướp sạch sau đó bị một mồi l ử a thiêu thành cho t à n n g ư ờ i hai cái thúc thúc thẩm thẩm bị đốt sống chết tươi ta cùng năm cái khác người miễn cưỡng trốn thoát có thể tiền đều không có rồi chỉ có thể đem đến cái này trong phòng hư nữ nhân ngữ khí nghẹn nào n g ư ờ i ba cái thúc thúc thẩm thẩm qua quen cầm y ngọc thực sinh hoạt như thế ăn không đủ no mặc không đủ l ắ m thời gian khổ cực không có chống mấy tháng lại lần lượa sinh bệnh chết đi chỉ còn ta cùng rèn ni nạ sống nương tựa lẫn nhau quan trị an chưa bắt được hung thủ ô xù sắc mặt đau thương Cứ v ồ xù tâm lặng yên kéo căng một cỗ bi thương t h à n ngập cái kia về sau ghen nghĩ nạ vì phụ cấp sinh hoạt dim lỉ tệ lệ thần điện phía ngoài nhất phòng điều trị làm người tình nguyện cứu chữa người bị thương đổi điểm đồ ăn không sai biệt lắm một tuần một lần trở về nữ nhân dựa lưng vào băng lánh vách tường âm thầm trôi nước mắt ổ s ù v ẻ mặt hốt hoảng trước mắt lại thoáng qua tấm kia bím tóc tung bay vây mặt hất hàm sai khiến khuôn mặt nhỏ nhiều năm không thấy cái k ê a ngung chiều từ bé đại tiểu thư tỉ khí rẹn mi nạ thế mà đi vừa d ơ vừa t ú i hoàn cảnh bên trong làm thầy thuốc trị bệnh cứu người thế sự quả thật kỳ diệu thần điện y sư lí lí ạ nạ đã từng làm việc nữ nhân hít sâu một hơi đột nhiên một cái níu lại ổ xù tay tay của nàng da bọc xương làn da tựa như như băng lạnh Ô su, không, ô su đem nữ Cà i nhân g i là n bàn tay lạnh như băng bao tại lòng bàn tay trọng trọng gật đầu chờ ta tin tức tốt thân điện bệnh viện ngay tại mạ dĩ bù thành tây bởi vì kéo dài hai cái thế kỷ chiến tranh cùng ma vật nguy hại mỗi ngày đều có lượng lớn người bị thương bệnh nhân nó không có chút nào tranh luận trở thành tòa thành thị này chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc cửa chính đèn đ u ố c sáng trưng ô s u một đường đi tới thông suốt thần điện bên ngoài huy hoàng đại khí kiến trúc bên ngoài đen nghịt lều vải tạo thành khu vực bên ngoài bồi hồi tản bộ tín đồ bệnh nhân nhóm nữ tế ti vừa nhìn thấy hắn tấm kia màu đen tóc quen mặt màu nâu đôi mắt cùng đầy người thần bí lại đắt đỏ c h ế c nhẫn đùa hộ mệnh lập tức lọt vào trấn kinh không mình hành lễ thái độ cung kính cảm kích lại mang một ít e ngại giao găm chiến tranh đã kết thúc nhưng mạ dĩ b ổ người vĩnh viễn không cách nào quên số mệnh địch nhân éo lân đ ư quân đội bị vị pháp sư này triệu hoán vật bẻ gãy nghiền nát đánh xuyên một m à n kia hắn là toàn bộ mạ dĩ bổ công quốc đại ân nhân ngài là ô s ù đại nhân một người mặc trắng đ o a n áo choàng trên mặt b ò đầy nếp nhăn trung niên nữ tê ti ra đón mặt mũi tràn đầy cười làm lành ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi ta lập tức phái người đi thông báo không lỏ kệ đại công tước vung lòng một chút ta liền tùy tiện nhìn xem ô xù quét nàn một cái tiếp tục hướng đèn đốt sáng trưng lều vải khu đi phòng trị liệu ở đâu Ngài trong h thương ụ ồ i ngài Ta mang à v t h ầ điện đi, mội bệnh bọn n tỉ thuật chữa c kỹ à tốt Ta một trị muốn hơn. phòng người. Zenny Na nàng ngoại gặp Isu, vi ở lều i ti sốt một chút, dưng mặt, hít sâu một hơi, xin ệ u sâu Nữ sửng đông dưng nhưng hướng bên này. tế sốt một chút, mặt, khít một theo ta Trong l vải hương một gian cây phòng ở ổ sủ liền thấy hơn mười cái cánh tay trần đeo băng binh sĩ b a o đầu tiểu tử lão nhân tụ tại bên cạnh bàn chính khí thế ngất trời đánh lấy vẻn nhìn thấy thần điện tế ti cùng thuật sĩ lập tức lặng ngắt như tờ gen i na y sư ở nơi đó an tâm mắt nhìn quanh một vòng trong lòng có loại dự cảm bất tường phía sau hắn nữ tế ti s ắ t, t. mặt khó coi n g a y chỉ là gen n y n a bật đã từng quý tộc tiểu thư một cái bị nẹt cờ v ô một hồi mặt mang trên mặt tam trào kết v ậ y người đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tế ti thất thần làm gì đại nhân hỏi các ngươi lời nói rồi nữ tế ti khiển trách gen n y n a nữ sĩ hai ngày không đến má trái có khoả nốt ruồi binh sĩ vội vàng quay đầu đưa lưng về phía thuật sĩ hướng những binh lính khác nháy mắt ra giấu để bọn hắn thống nhất đường k í n h chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái còn tưởng rằng nàng từ trước hử ồ xù hai mắt meo lại bắn ra ánh sáng lạnh các ngươi coi ta là thành mủ loa sao hắn quay đầu nhìn về phía nữ tê ti cái s o u âm úng nghẹn họng nhìn chân chối tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạn thành thật khai báo nàng đi đâu đây tiếng nói của hắn giống như lấy một cỗ xâm nhập lòng người ma lực theo gió nhẹ xuyên qua cả phòng một cái tay trái băng bó thạch cao nam nhân lập tức sắc mặt ngẩng ơ giống như là khôi lỗi quỷ dị cứng n g ắ t mặt máy móc há muộm r e n mi nạ chết rồi trong chấp nấm h này trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống tất cả mọi người hô hấp trì trệ rất nhanh lại khôi phục như thường ha ha ô su đột nhiên cười tiếng cười kia lại làm cho tất cả mọi người cảm giác d ù m mình tạm lì tệ lệ nữ thần điện phụ cận một vị trị bệnh cứu người phẩm hạnh cao khiết nữ sĩ thế mà chết rồi hắn nhìn về phía sau lưng nữ tế ti ánh mắt giống đao sắc bén giải thích nữ tế ti hai tay vặn chặt tại bụng dưới trước sắc mặt thảm đạm n gây ra như phóng gen ni l à nữ sĩ bị hai cái bệnh nhân cho trả đ ạ m trên đầu quân lấy một vòng băng vải l á o đầu sắc mặt hiện lên một k i a giấy r u a nhìn về phía nhà gỗ bên trái cửa lớn đóng chặt sau đó đức ô n nói để cho tiện chiếu cô thương binh nàng ban đêm ngủ ở căn này phòng trị liệu gian phòng cách vách bên trong có thể ba ngày trước hai nam nhân nhìn nàng dung mạo xinh đẹp cũng không phải thần điện nữ tế ti không nhận lì tệ lệ bảo hộ thế là lên tả tâm đêm khuya vụ n trộm cậy mở cửa vũ nhục nàng về sau lại vụ n trộm chạy đi nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi n g a y thứ hai ngay tại trong phòng bệnh thắt cổ tự sát phòng trị liệu bên trong có dồi dài rằng giặc gian nan trầm mặc thi thể đâu ồ xù nữ khí dị thường bình tĩnh bình tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh tại phòng chứa thi thể nữ tế ti lắp bắp nói ngài biết đến bệnh viện mỗi ngày đều muốn chết mấy người chiến tranh kết thúc phần lớn là bị quái vật tập kích trọng thương mà chết có người tại thần điện phụ cận tổn thương bác sĩ trọng đại như thế sự cố vì sao nửa điểm tin tức không có tiết lộ ra ngoài ta nữ tế ti bị hắn thiêu đốt lên màu nâu tia sáng con mắt vừa chiếu miệng liền tự mình mở miệng các tế ti lo lắng sự t ì n h truyền đi ảnh hưởng lý tệ lệ thần điện danh dự cho nên bất quá quan trị an bên kia còn tại điều tra còn không có kết quả còn tại điều tra các người bác sĩ chết rồi các người liền yên tâm thoải mái ngồi trong phòng chơi đùa ô su khoe miệng t u é t ra một cái lạnh lùng đường cong ánh mắt sắc bén lần lượt lần lượt đảo qua giữa sân tầm mười vị bệnh nhân bọn hắn n h a o nhao, nhao túi đ ầ u xuống các ngươi nhiều người như vậy nằm tại trong một cái phòng nhiều như vậy ánh mắt chẳng lẽ không có một cái phát hiện hung ác đi ngăn lại cái kia hai cái xuất sinh một cái ngực thoa khắp màu tím dược thủy bệnh nhân ngập ngừng nói giải thích cái kia hai tên g i á hỏa r ắ n chắc đến tựa như ác tâm người biến dị còn tại mạ dĩ bù trong quân đội phục qua dịch bọn hắn dùng ánh mắt uy hít ta hướng ta động dao cảnh cáo ta ta sợ hãi ta không dám nói ô su ngửa về đằng sau bắt đầu nhắm mắt ta viện trợ qua binh sĩ giết chết một vị bác sĩ ô su đại nhân ta ta không có cách nào một cái khác chân trái cố định tấm ván gỗ người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí quét nổi giận thuật sĩ một cái ta không muốn một cái chân khác cũng bị đánh gãy đừng nói lập tức đem rèn ni thi thể mang về a đại nhân hôm nay quá muộn nếu không sáng mai nữ tế tý hỏi lập tức lập tức nửa giờ sau ô su như nguyện nhìn thấy rèn ni nạ thi thể nàng đã không tuổi trẻ nhưng đi qua luông triều sinh hoạt để nàng bề ngoài thắng qua đại bộ phận nghèo khổ nhân dân giờ phút này chương này chân bóng thanh tú tiếu kiểm không bình thường biến thành màu đen ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ khắp cả người bầm tím cơ bắp có rút hiển nhiên nhận qua tàn nhẫn đối lãi nàng cho các ngươi đã chữa tổn thương sao ô s ù c h ầ m rãi hỏi đám người túi đầu ngầm thừa nhận như ngồi bàn trông giấy rủa thân thể các ngươi xứng đáng nàng trị liệu không ân nhân cứu mạng nhận vũ nhục cũng không dám dội ra v i ệ thủ t trong l ò n g ngực còn lại một chút nhân tính cùng lương chi không ai trả lời các ngươi có biết dung túng phạm tội cũng là một loại không thể tha thứ sai lầm mấy nam nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái trong phòng hoàn toàn tích mịch pháp sư nhìn chăm chú tên kia nữ tế ti đây chính là m l ì tệ lệ nữ thần giáo điều thật có l ỗ i ô su đại sư nhưng ta không có cách chúng ta vi ngôn nhẹ nữ tế ti sắc mặt trắng bệnh mang theo xấu hổ biểu lộ gạt ra một giọt nước mắt nhưng lấy n g à i như thế tôn sùng thân phận chỉ cần ngài chính miệng cùng đại công tức nói một tiếng điều tra lập tức sẽ có kết quả hắn khẳng định biết lập tức đem cái kia hai phạm nhân giao cho người xử lý ta nghe nói hắn sẽ trả muốn cầu ngài tiếp tục xuất thủ công thành chiếm đất hắn sẽ tiếp tục cậy vào ngài ô su nhìn chăm chú rèn mina vẻ mặt hốt hoảng tựa hồ i nhìn thấy một cái khác khuôn mặt đồng dạng thần điện y sư đồng dạng chết được tương đương thống khổ các nàng liệu mình cứu vớt đối tượng đồng dạng vứt bỏ các nàng sao mà tương tự a l o a n thoáng rẽ mí nạ tấm tiêu bầm tím g ò má cùng ổ sủ trong trí nhớ đã đi xa mấy chục năm gương mặt xinh đẹp trùng điệp phong trị liệu bên trong bệnh nhân nhìn nhau ngạc nhiên thân phận tôn q u ý pháp sư thế mà quỳ dạp xuống nữ thi trước hoạt động ôn nu cầm nàng băng lánh tay cứng ngắc đem mu bàn tay dán tại cai chắn lì lì a nạ cứu như thế một đám người đáng ra không vì bọn họ sáng tạo một cái không có ma quái an toàn thế giới đáng ra không ồ xù thâm tình nhìn chăm chú tấm k i ê u viễn trong tưởng tượng mặt ngựa khí kiên định lắc đầu lần này hắn cuối cùng câu trả lời phủ định không đăng giá bọn hắn không đáng giá cứu rỗi một cỗi chậm chạp kéo dài tê tâm liệt phế đau nhức đem hắn toàn bộ thể xác tinh thần chiếm cứ bàn tay hắn lăng không một nắm một cái bị mài mòn đến phát vàng hoa bách hợp h â n t r ư ơ n g xuất hiện tại lòng bàn tay ta mệt mỏi kết thúc đi hắn tố chất thần kinh thì thào nói nhỏ phòng trị liệu bên trong đám người tính như ve mùa đông bất chi bất giác phía sau lưng bắt đầu phát lệnh trước mặt nam nhân bên người kỳ dị cổ động năng lượng chế tạo ra một hồi quỷ dị ảo giác liên tiếp báo t ă n g chim hí lên thanh âm càng lúc càng lớn đan vào một chỗ lăn lộn tiếng vang phảng phất muốn đem hết thẻ t h ô n p h ệ qua mấy thập niên ta cuối cùng thấy rõ ma vật giết chết nhân loại không kịp chết tại đồng bào trong tay một đại sư nữ tế t i rụt lại bà vai nơm nớp lo sợ hỏi ngài đang nói cái gì vô tận chiến tranh tham lam dục vọng xấu xí phạm tội người í c h kỷ thơ mới là thế giới này lớn nhất ưu ác tính đám người trận tỏ mắt ánh nến bỗng nhiên dập tắt trong phòng tức khắt chìm vào hắc cám đáng sợ tinh mịch một đôi mắt trong bóng đêm kia chớp hừng hực liệt diễm trong phòng lò sưởi trong tường lý trường cháy đem cả tòa phòng nhỏ chiếu lên sáng trưng ẩm ẩm giang rắc bên ngoài cửa chính trói mắt lôi điện mang theo ngân tử g i a o nhau hồ quang chiếu sáng màn đêm r ủ xuống bầu trời cùng ổ sủ tràn đầy nước mắt mặt phòng trị liệu ly tễ lệ nữ t h ầ n điện toàn bộ mạ dị bù vô số người dân đi ra cửa phòng cùng nhau nhìn ra xa đen nhánh trên bầu trời loạt tượng tầng mây tại trong trời cao l a lộn càng để lâu càng dày đen như mực mây đen phía dưới thành trì cũng càng thêm ố ám lên đột nhiên phân nhánh tia chớp bổ r a đ ỉ n h đầu âm chầm c h ó i hai tiếng sấm theo nhau mà tới chư thần cái kia một vị tóc trắng xóa lao nhân bị dọa đến nói năng lộn xộn tận thế tiến đến sao tí tách nước mưa tại trong cuồng phong bao phủ toàn bộ thành phố màu xám đầm mây đen đỉnh đầu xoay quanh lan lộn vòi rồng tựa như ở trên bầu trời sẽ mở một cái lỗ hồng lớn vô số như là khô hạn mặt đất kẽ nước tia chớp từ đó đổ xuống mà ra chán phóng chói mắt ánh chớp ô su đại sư cái kia nữ tế ti nhìn chăm chú bầu trời ngoài cửa sổ giang run lên hỏi kia là ngài truyền tống m g ô n sao một năm trước bên trong chiến trường một cái kia p h o n g t r ị liệu bên trong đám người trợn mắt h ố t mồm mặt bị dọa đến thảm đạm cái kia băng bo thạch cao nam nhân đ i ê n c u ầ n cầu xin tha thứ lấy phóng tới ngoài cửa đến không hết người bị sợ vỡ mật chạy ra cửa nhà con rồi không đầu tán loạn p h o n g t r ị liệu bên ngoài một đoàn mê vụ nổ t u n g hất lên áo choàng thân ảnh đột ngột nhảy ra ngoài thiện tay một kiếm kiếm quăng trói mắt cái kia chạy như đ i ê n thạch cao nam che lấy đứt gáy cổ đối diện ngã xuống đất tung bay vòi máu bên trong do nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc chữ đánh chết tạ ca di điểm kinh nghiệm 20, i m ư vật chờ lờ vờ mười ba h 0 i n h ữ n g thứ này nhân loại thế mà không phải là huế tượng đây là cái thế giới trần thật ta hắn nhìn về phía chân trời một đầu tre khuất bầu trời dọa người sinh vật tựa như mọc ra hàng tỷ đầu bước chi như rắn từ vòi rồng chỗ sâu trụi ra ở trên bầu trời v ạ n mẹo nhúc đ í c h cuối cùng rơi xuống mạ gì bổ trong thành nghỉ tệ lệ nữ thần điện nháy mắt bị khổng lồ thú thân ép tới chia năm xẻ bảy như thác nước mưa to bụi mù tràn ngập bên trong biến thành một vùng phế tích mặt đất tùy theo run dày lên tiếng kêu r ê n bên trong vô số đoàn con kiến hôi nhỏ bé nhân loại bạo thành thịt nát càng nhiều người liền kêu thảm đều không phát ra được liền bị vỡ nát tường đá đập vụn một mệnh ô hô đạo kia hình chữ thập nước đột nhiên khép kín trói mắt ánh chớp cũng đột nhiên biến mất chỉ còn lại đen xì mây trắng đen nghị thành phố còn có ngẫu nhiên bị c o n rút ánh chớp chiếu sáng hình dáng nhiều chân cự thú nó nghiền nát t h ầ n điện tại phía tây thành khu trên mặt đất chế tạo ra một đầu dọa người khoảng cách đem thành phố chia hai nửa lại thế không thể đỡ phóng tới mạ di bổ con doanh cùng hướng tây bắc công tức hành cung mỗi lần ánh chấp lấp lóe trung đô có thể nhìn thấy cái này to lớn con rết trong thành trắng trận phá hư nó trương dương lấy cường đại vô cùng hai hàm co vào thân thể đem san sát huy hoàng đại khí kiến trúc ép vi đất bằng xanh biết vẹn nồm như mưa rơi xuống đem cản đường hết thẻ ăn mòn thành bùn nhão cùng khói trắng phồn hoa nhất ít c ờ khu biến thành luyện ngục ồ s ù tán đi hộ thân pháp thuẫn cất bước tại mặt đất nước ra mạ d i bồ đường phố nồng đậm hôn đ ộ n năng lượng tùy tiện tia chớp nuốt chừng hết thẻ vi ó p mạ dị bồ tiêu thảm khủng hoảng hủy diệt đem hắn sấn thác giống như đến tận thế sứ giả mà chính hắn hai mắt đấm lệ bên trong đi hướng v ì hóc mạ dị bổ chế tạo tử vong luyện ngục đi hướng hủy diệt trở về đi ô su một đạo d â u bạc trắng đồng b ề n thân hình roi ống tay á o cổ động vô hình ma lực đánh bay đánh tới hướng đệ tử toái h nham cỏ xị mổ rơi xuống ổ sủ sau lưng một cái níu lại b ở vai của hắn ô su nghiêng đầu sang chỗ khác tia chấp chiếu sáng hắn thống khổ mà v ặ n vẻ mặt lao sư đi qua mấy chục năm cố gắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vặt trở có thể quét dọn ma vật nhưng v ô pháp quét dọn trong lòng người m ặ tối những cái kia thâm căn cố đế tự tư tham lam tàn nhẫn q lão nhân ư hướng hắn đưa tay ra đục ngầu ánh mắt Không ra nua gò má chính như nhiều năm trước lần thứ nhất gặp mặt hướng hắn phát ra mời dáng vẻ ô xù đi hướng diệt vong bước chân vì đó mà ngừng lại một ông c h ù m trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để t r ư n g năm trăm tám mươi phân liệt kẹo đ ồ n nông thôn trời đông làn gió lạng yên đột kích tuyết t r ắ n g chất đầy cánh sao rừng rậm bao phủ trong làn áo bạc một đầu cất bước núi thịt q u á i vật tại đất tuyết trong rừng khe hở sói chạy lợn đột hung hăng đụng vào một gốc xun g x u e cây tùng thân cây bị to lớn lực đạo nháy mắt đụng thành hai đoạn giang r á c rơi xuống đất cành la quấn lên gió tuyết đầy trời bắn lên hai nam nhân mặt bọn hắn hất lên rộng lớn áo choàng dẫn theo làm bằng bạc trường người biết bản thân đang làm gì bóng loáng lơi kiếm soi sáng ra hạ nạ phát lệnh băng bên mặt cùng dựng thẳng đồng tử giáo đoàn cho tới nay quy củ ủy thác tới trước được trước những người còn lại không được xuất thủ cấp đoạn là ta trước từ thôn bợ lệch tở tiếp vào săn giết con xúc sinh này ủy thác vì sao nửa đường thò một chân vào thức thời liền mau chóng rời đi ạ nạ phạt l a o đại vung lỏng một chút đừng kích động như vậy đều là giáo đoàn huynh đệ cầy vai chiến đấu xong một lần lại như thế nào thu đặc biệt quái tướng làm khó giải quyết đơn độc đối phó nó phong hiểm to lớn dễ dàng thụ thương chảy máu như thế không kịp về nhà qua c à i ấm đông l í t cười giải thích chúng ta hợp tác gia hỏa này còn không dễ như chở bàn tay lớn không thủ lao ngươi bảy ta ba cầm tiền trở lại mạ dị bù cùng một chỗ ăn t h ị uống rượu Lít ma q u y ề người s đàn ông vạm vỡ lại lấy vượt qua hình thể linh mẫn thả người nhảy lên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc núi chân nhẹ nhàng điểm một cái thù đặc biệt quái xương hiệu lưỡi kiếm dán tại trước ngực theo quán tính chuyển động vạch ra một đạo màu bạc vòng tròn rầm rầm thù đặc biệt quái phía sau lưng màu xám đen d à y đặt ra lông phá vỡ một đạo cao to miệng máu máu tươi vẩy ra xì xì rơi xuống đất tuyết trắng nhuộm thành trói mắt đỏ tươi nó kêu thảm thân thể mất khống chế đ ụ n g vào một gốc trăm năm cây tủng ngã sấp xuống đầu lâu vùi vào trong tuyết phốc phốc lít thân hình như cung thừa cơ bắn ra kiếm bạc phạch một cái đâm t r ú n g quái vật bên trái phần lưng rút kiếm g ọ t máu lan xuống hắn dẫm lên thù đặc biệt quái bắp đùi cấp tốc đạp lên phía sau lưng của nó mũi kiếm đâm ra xinh đ lôi đình vạn quân đâm vào thu đặc biệt quái yếu ớt sau cái cổ xem ảnh một ẩm kim thiết giao kích một thanh kiếm đập nện hoành kích bay lịt một kích trí mạng mà thu đặc biệt quái thừa cơ điên c u ồ n g vùng v ẫ y thân thể đem hai tên rằng co mặt trở quẳng xuống lưng chạy như điên đến xa xa tuyết động dưới tán cây thở lên khí thô đen lông lớn mắt đen lấp đầy kiên kỵ cái này giảo hạ o tên to xác biết mình chọc không dễ cho người người l à điếc còn là uống nhiều rượu vàng nghe không hiểu tiếng người ạ nạ phạt tay phải thẳng băng mũi kiếm trực chỉ vũng máu đối diện ngày xưa đồng liêu nói xấu tính sông trên mặt đất nổ nước miếng một lần cuối cùng cảnh cáo ủy thác thuộc về ta ta sẽ không theo bất luận kẻ nào chia sẻ thù lao ngươi cũng không động não suy nghĩ một chút vì cái kia buồn cười kỵ sĩ tinh thần đạo đức quan ngươi hướng làng đòi thù lao không đến ta một nửa đến lúc đó ấn ai tiêu chuẩn m à tính còn nghĩ cùng ta phân chia m ọ u cút lịt trên mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi à nạo phạt ngươi đến tột u cùng coi chúng ta là thành huynh đệ còn là đ ị c h nhân ngươi trong lòng chỉ có những cái kia lạnh như băng tự cho là quy tắc sao không tuân quy củ vặt trở không xứng cùng ta nói huynh đệ người đàn ông vạm vỡ lạnh giọng nói xong tầm mắt liếc nhìn quái vật hôn đ à n ồ xù cùng có s i mố lao sư rời đi về sau ngươi đem mình làm giáo đoàn lao đại chớ cùng ta xách cái kia hai cái vứt bỏ giáo đoàn lao đầu tử lít nước miếng văng tung t ó é mà ngươi tầm mắt nhỏ hẹp chỉ lo trước mắt lợi ích chính là một cái từ đầu đến đuôi lanh huyết vô tình đạo phủ trong lòng không có nửa điểm tình nghĩa đạo đức thế mà đối nhà mình minh đệ xuất thủ lòng dạ của ngươi khí độ không xứng cùng nghệ làn lao đại so vu vu mà không biểu tình ạ nạ phạt vứt bỏ nhìn chằm chằm thu đặc biệt quái thân hình như điện phong tới lít phanh, phanh. l i ê phốc phốc k giữa không trung hắt vây ra một mảng lớn nóng hôi hổi màu tươi lì kêu lên một tiếng đau đớn thân hình run lên khuynh hướng bên trái và vai đến phần đeo bỗng nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn ánh mắt sợ hai phóng tới thủ đặc biệt quái không mất một sợi lông ạ nạ phạt mặt lạnh dẫn theo giọt máu trường kiếm thân hình mấy cái lên xuống liền muốn triệt để kết quả hắn thủ đặc biệt quái đột nhiên têu to kinh khủng gào thét ép trôi n g o t từng khỏa đất tuyết bên trong bụi tây nó trực tiếp vượt qua lịt điên cùng phóng tới ạ nạ phạt như ngọn núi bóng tối vào đầu che đ ợ i đến bị cái này một ngăn cản ạ nạ phạt d ừ n g ở tại chỗ tầm mắt phát lạnh kiếm quang giữa ngang dọc máu tươi khắp nơi mà trọng thương mặt chờ bỏ trốn mất dạng tan biến tại đất tuyết phần khối thảm đạm bông tuyết bao phủ mạ dị b che kín r ơ m d ả người giả có gỗ hình chữ nhật trong sân huấn luyện tụ tập vượt qua hai trăm linh tên m t t r ở phân biệt rõ ràng chia ba phe cánh phân biệt lấy hệ l ạ n e o gà ạ nạ phạt cùng ý v ạ cầm đầu vì an toàn cùng thận trọng lý do chính giữa cách một loạt người giả nhưng hôm nay không có từ trước mùa đông mọi người uống rượu nói chuyện h i ế m chia sẻ mạo hiểm kinh lịch vui vẻ hòa thuận không khí tất cả mọi người tầm mắt mờ mịt l ử a giận bầu không khí dương cùng b ặ t kiếm ạ nạ phạt hệ làn chết chết xiết quả đấm tức giận nhìn về phía tấm kia mặt không biểu tình gương mặt mà bên cạnh hắn trước ngực băng bó lấy một đoàn băng vải lịt trận mắt nhìn lịt cùng ngươi tranh đoạt vị thác s á c thực không đúng trước nhưng tất cả mọi người là giáo đoàn bên trong người nói ra nói rõ là được làm sao đến mức độc thủ mà ngươi không ngại bỏ rơi nguy hiểm thù đặc biệt quái không chút lưu tình trọng thương đồng liêu thậm chí muốn giết hắn q u y ê n giáo đoàn thiết luật cấm chỉ đồng loại tương t à n ạ nạ phạt là thằng điên hệ lản sau lưng một cái khuôn mặt ngây ngô v ẹ t trở phàn n à n nhìn về phía đối diện đám kia khí chất băng lanh đồng bào bọn hắn sử dụng sai lầm sát thuốc không có chút nào đồng lý tâm Cả ngâm、so、à y lấy bản gương miệng một mặt, so hô h p n còn thiếu hoặc huynh chỉ chính có là đệ, miệng ì n Ngầm h m đi a nạ phạt lao đại rõ ràng đã đã cảnh cáo lịt i hắn hết lần này tới lần khác không nghe là hắn trước phá hư q u ý c ụ a nạ phạt sau l ư n g đi ra một ánh mắt lạnh lẽo và chờ nguyên bản quyết định thù lao tiêu chuẩn đủ để cho mọi người ăn no bụng mà cấm có thể các ngươi vì cái kia buồn cười kỵ sĩ tinh thần hết lần này đến lần khác đệ thấp giá cả thậm chí không r à n buộc viện thủ các ngươi đây là muốn để mọi người về sau uống gió tây bắc sao nếu như lần trước ạ nạ phạt lao đại n h ư ợ n bộ có phải hay không về sau đều muốn dựa theo ý của các ngươi làm việc vô tư k í n h dâng nếu như mùa đông trước không có kiếm đủ tiền ai đến nuôi sống toàn bộ giáo đoàn chư vị q u ê n tổ chức sáng lập mới bắt đầu tôn trị h ệ là nghĩa chính ngôn từ phản bác chúng ta tồn tại không phải liền là vì viện trợ mọi người thanh lý ma vật để thế giới này biến an toàn chúng ta nên đến nơi đến trốn trong đám người có một cái tán cùng thanh âm chỉ có kiên chỉ không ngừng đi thực hiện tín điều mới có thể để cho chúng ta từ đầu đến cuối như một lý tưởng tín điều hô hố một cái thân hình cao lớn h o ặ t trở châm chọc cười lạnh đây là ô xù cùng có xì、si、mổ cưỡng ép chuyển cho lý niệm của chúng ta thứ thuộc về bọn họ nhưng bây giờ hắn đảo mắt tứ phương rất nhiều sắc mặt người đều biến đảm đạm bề ngoài ẩn ẩn lộ ra chỗ bị ném bỏ phẫn nộ hai cái này vô tư pháp sư vì bọn hắn cầu thí lý tưởng lại lần nữa đem chúng ta vứt bỏ bọn hắn triệu hồi ra v ì hóc mạ di b ổ hủy nửa cái mạ di bồ liên lụy chúng ta trên đại lục có tiếng xấu bản thân lại bỏ chạy địa ngục ô xù cùng có xì、si、mổ không tại càng nhiều không an phận mặt t r ờ bắt đầu hưởng ứng tầm mắt hóa lẫn dựa vào cái gì tiếp tục tuân thủ trước kia những cái kia vi phạm thời đại cổ hủ lại ngu xuẩn quy tắc giáo đoàn là thời điểm làm ra cải biến y và đi ra đội ngũ hai mắt tứ phương âm thanh vang dội xuyên thấu đám người không còn vì người khác mà sống không còn bị cao thượng mỹ đức buồn cười tín điều trói buộc chúng ta đem vượt qua cuộc sống tự do chẳng những có đặc sắc mạo hiểm còn có thể mỗi ngày thiện đ á i bản thân cùng chiến hữu một đám người ánh mắt biến lửa nóng nga ngoe muốn động không ô xù cùng có si mô còn sống không ai phát hiện bọn hắn thi thể trung lập phái đứng ngoài quan sát kẹo gà đột nhiên x e n bảo hai vị lão sư lãnh tụ của chúng ta ban thưởng mọi người tự vệ lực lượng cùng vĩnh viễn không bị bệnh khỏe mạnh thể phách khiến cho chúng ta không cần giống khác vô danh của cô nhi thê thảm chết tại giã ngoại mọi người nên trong lòng còn có cảm kích mà không phải phàn nàn bọn hắn đã không tại ngươi còn đối với không khí nịnh mọn ạ nạ phạt khinh thường lắc đầu lực lượng là chúng ta dùng m ệ n h cùng thống khổ cả đời đập đến bao nhiêu huynh đệ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới lưu lại các loại di chứng húng chi đã bao lâu mười năm không có một tin tức truyền về ị vạ thất đủ rồi, đừng rồi, trở tới lại lời ngày kéo quá mở, h ô m n a y để trung tâm, vô làm u ậ n như n thế o ả nạ p h tầm mắt sáng ngời quanh thân tràn ngập một cỗ làm hết thẻ hoạt trở hai hùng khiếp vía hỗn độn năng lượng hắn là ở đây duy nhất pháp nguyên còn lại hoạt trở pháp t ấ n đối với hắn mà nói tựa như là gánh xiếc hướng tất cả mọi người thể không đúng đồng loại xuất thủ lần này ngoài ý muốn xung đột như vậy bỏ qua kéo gà duy trì nói đừng để cái này hỏng bét bắt đầu kéo dài tiếp nếu như tất cả mọi người vì tranh đoạt ủy thác không thể mặt mũi ra tay đánh nhau đấu tranh nội bộ một ngày nào đó chúng ta sắp chết tại đồng loại trong tay mọi ánh mắt đều nhìn về đấu tranh trung tâm diện mạo lạnh lùng vạm vỡ người đàn ông và vỡ hễ làn cùng tùy tùng mắt lộ ra cảnh cáo kéo gà cái k i a m ộ t đám người tiếp tục thái độ ôn hòa khẩn cầu cùng ă n ủi mà á nạ phạt sau lưng một đám đám người khẩn trương nhín thở xuyên qua đình viện gió lạnh thổi đến nam nhân sau l ư n g rộng lớn lại đen nhanh áo choàng theo gió phất thơ không có xin lỗi hắn tự tuyệt đến nói năng có khí phách hắn biết một khi túi đầu sẽ mất đi người ủng hộ t ta cũng không tiếp thụ xin lỗi lít tầm mắt co lại thành một đường nhỏ tựa như săn mồi rán độc ta muốn ăn miếng trả miếng xung đột cứ như vậy phát sinh lít dẫn đầu p h ó n g thích đạ ạ t phạt lớn oanh kích đạ nạ phạt đầu gối tựa hồ muốn để hắn quỳ xuống nhưng ỷ v ạ tài nhãn c h ấ p động trước giờ dự báo đỡ lấy người đàn ông vạm vỡ thân thể ạ nạ phạt không có quỳ đi xuống nhưng lòng tự trọng quay phá khiến cho hắn rút kiếm ra lưới đao vùng hướng đồng liêu một khắc này giang co song phương thủ mới hận cũ đi qua đủ loại ghép bỏ sông lên đầu chiến đấu như vậy bộ phát ban sơ chỉ là hệ lãn x u ấ t lĩnh tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tín điều v ặ t t r ờ cùng hạ nạo phát ỵ vạ x u ấ t lĩnh biến đổi phái đấu tranh chiếm cứ một nửa số lượng eo gà đại biểu trung lập phái la to ngăn cản xung đột nhưng đao kiếm không có mắt không tự chủ được bị giết mắt đỏ s o n g phương cuốn vào chiến đấu đã xảy ra là không thể ngăn cản kế i m quang ma pháp linh quang tiếng đánh nhau tiếng la giết tràn ngập toàn bộ đ ì n h viện đ ì n h viện chung quanh trên tường thành trong x ư ơ n g mù lẫn nhau không thể gặp bốn tên mặt trời yếu ớt thở dài nhìn chăm chú lên đồng loại tương tàn một màn mê vụ biến hoa khó lường bọn hắn xem như người chứng kiến bất lực cải biến. trận chiến đấu này kéo dài một ngày một đêm ngay kế tiếp lúc tờ mờ sáng máu tươi nhuộm đỏ b ă n g lánh nền đá mặt giáo đoàn bên trong hơn hai trăm n h tên mặt t r ở vượt qua một nửa vĩnh viễn nhắm mắt lại hệ làn thủ tín phái cùng éo g ạ trung lập phái lấy được thắng lợi cuối cùng nhất ạ nạ phạt xuất l í n h hai mươi tên cùng trung trí hướng tùy tùng cùng hai vị pháp sư mang lên hai phần đặc biệt chỉ ổ h ố c thegờ dạ s ẹ p phối phương thoát đi mạ di bù một đường hướng nam đi vào ơ nghe sơn mạch hình răng của hình dáng phía trên trang nghiêm mà hiểm trở góc cảnh rõ ràng như là tháp nhọn ngọn núi g ọ gọn một mảnh từ trên xuống dưới hiện lên chi hình chữ tường thành đứng vững ở đây trong đó bốn tòa tháp cao cùng một chút trang trí tinh mỹ cỡ nhỏ vọng lâu cùng tường thành hòa làm một thể trên tường rào b ò đầy màu trắng xương hoa h ạ n cạ đục thành lũy ạ nạ phát mặt hướng sau lưng một đám ánh mắt chiếu lấp lánh mặt trời chém đinh chặt sắt nói từ hôm nay trở đi chúng ta ở chỗ này mặc dù rời khỏi mặt trời giáo đoàn nhưng chúng ta muốn phát triển tiếp nhận h ủy thác chiêu thu học đồ chúng ta phải có một cái khác vang dội danh hiệu chúng ta đi thẳng về thẳng không tốn hoa tràn tử chỉ vì sinh tồn tiếp nhận ủy thác không nhận buồn cười đạo đức trói buộc chúng ta là băng thiên tuyết điệu bên trong cường tráng nhất chiến sĩ như sắt thép ý chí cấu thành kiên cố nhất khôi giáp không có cái gì lại có thể tổn thương t a nhóm dao động chúng ta từ nay về sau chúng ta gọi là sử nót the bẻ ở hai mươi mốt vị vật t r ở vung tay hô to núi t ê o biển g ầ m chỉ có ý vạ tà nhãn chuyển động biểu lộ do dự trước mắt tựa hồ lại lướt qua đám kia cười khô lâu mã bay lượn chân trời tản chiến tranh lũ linh kỵ sĩ sử nót the bẻ ở sẽ vì bọn hắn cùng đám người kia đối n ị c h sao mà trong sương mù gà hệ tản kích động đ ô i lông mày lệ tổ thì khó có thể tin hắn cho tới bây giờ cũng không biết nhà mình phúc skunot the viper trước kia nguyên lai、like、là thuộc về skunot the mẹ ở như vậy phân liệt bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n y và cùng ả nạ phạt không phải là một lòng ở lại mạ d ì bù các vật chờ mặc dù lấy được đấu tranh thắng lợi nhưng một nửa đồng bạn chết bởi tự giết lẫn nhau ả nạ phạt lại mang đi một nhóm bọn hắn nguyên bản kiên định quán triệt cứu vết thương sinh c h i đạo tín nhiệm nhận cực lớn trung kích hệ làn bén nhạy phát rất được lưu lại một bộ phận người mặc dù không có nói rõ nhưng nấy lòng cũng tại oán trách bản thân cùng ả nạ phạt tranh đấu mạ dĩ bố bầu không khí càng thêm u ám cùng khẩn、trương. vinh quang tại vật chợ ở giữa cấp tốc mất đi h ệ làn triệt để rõ ràng mảnh này lý tưởng đất màu mỡ đã không trở về được đi qua mà toàn bộ thế giới bởi vì người sáng lập ổ sủ hủy diệt mạ di bù hành động vĩ đại thần miếu cùng pháp sư tận hết sức lực ô danh hóa và trở tình cảnh càng ngày càng gian nan cuối cùng một cái nào đó ban đêm yên tĩnh h ệ làn mang lên mười ba tên tín ngưỡng kiên định h ả o hưu một vị pháp sư rời khỏi pháo đài a nạ phạt hướng nam mà hắn hướng phía tây bắc di chuyển tiến vào cổ vợ củng bộ vịt hình cung bờ biển tìm tới ổ sủ cùng c ó sĩ mộ lao sư đã từng dùng để tiến hành thí nghiệm một chỗ khác pháo đài đứng vững tại bờ biển trên vách đá dựng đứng cờ aegc gen bọn hắn đem khối này ma lực nơi bên trong thi hải thu liễm hoàn tất tuyên bố đối với nó quyền sở hữu các vị kỵ sĩ còn nhớ rõ chúng ta trở thành mặt trời mới bắt đầu chịu đựng huấn luyện sao vung kiếm cùng phóng thích pháp lớn thời điểm nghĩ thêm đến mặt trời vinh dự cùng tín điều mười ba danh mục chỉ trong suốt quang minh lỗi lạc mặt t r ờ cao giọng âm nói đây là đã từng kiếm thuật lao sư du hiệp kỵ sĩ li lìn dạy bảo vị này ngoại hiệu dịp phần nam nhân kiên định không thay đổi tinh thần cùng ổ sủ lưu lại cao thượng lý tưởng kết hợp ảnh hưởng tuổi trẻ v t chờ một đời đáng tiếc lao ra t ử này chỉ là người bình thường đã sớm qua đời vô luận thời đại thay đổi thế nào chúng ta đem tuân thủ nghiêm ngặt cứu vớt thương sinh lý niệm một ngày kia mọi người nhất định có thể q u ả n g đi e ngại cùng lời đồn đại chân tâm thật ý hướng chúng ta biểu đạt tôn kính cùng cảm kích dịp phần là nhất t r u n g t r i n h không đổi bản tính cao khiết ma vật đồng thời vì kỷ niệm dạy bảo qua bọn hắn dịp phần lì lìn là, ngay trước hết thệ thành viên trước mặt lập xuống căn cơ từ nay về sau t o à này n cứ điểm nhà của chúng ta gọi là s c l n o k the dịp phần trong sương mù lộ ra một đôi kích động tam sắc con người cồn cảm xúc bành trướng n h ì n không được hử lên s c l n o k the dịp phần trên ca nhưng mà chỉ có một mình hắn nghe thấy hệ lặn rời khỏi về sau lại có một đám mặt chờ đạp lên không có mục đích đường đi cuối cùng lưu thủ mạ dị bổ chỉ còn lại e o gà cùng phía sau hắn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập hai mươi vị đồng bạn bọn hắn khó khăn tại trong thành bảo đợi một chút năm tìm kiếm khắp nơi rời đi đồng bào chờ đợi lấy ổ sủ cùng có xì mổ trở về khát vọng đã từng đồng bào có thể đoàn tụ một đường đáng tiếc nhiệt tình cuối cùng hết thể làm lạnh chỉ còn thất vọng năm năm sau một ngày eo gà cùng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau không rời không bỏ hai mươi vị tay chân huynh đệ hướng về phía đông bắc tiến vào kẹo đòn bờ lu ư mùn bèn bên trong tìm được trong quần sơn hoang dã phía trên hoang phế đã lâu cổ hải cứ điểm cờ ae rờ mỏ hần bọn hắn không giống s k u g nóc the bẹ ở lợi ích trên hết băng lánh vô tình cũng không giống sừng n ó t e dịp phần như vậy hoàn toàn vô tư bỏ ta kính dâng chư vị huynh đệ chúng ta duy trì trung lập không tham dự chính trị không liên quan đến quốc gia ở giữa đấu tranh chúng ta chỉ tiếp thụ ủy thác chỉ đối với hại người tính mệnh mà vẫn xuất thủ chúng ta vĩnh viễn đoàn kết cùng một chỗ kẹo g ạ quét mắt đồng bào con mắt mọi nhừ làm chúng ta quay đầu kêu gọi thời điểm đồng bạn đem tụ tập tại sau lưng tựa như làn sói vĩnh viễn sẽ không độc hành chúng ta gọi là sút n ó t theo học vệ sẽ mỹ nhìn xem cái k i a đi theo kẹo g ạ vung đầu nắm đấm tuổi trẻ thời kỳ bản thân đục ngầu ánh mắt chạy xuống một d ọ n xấu hổ sông lên đầu k o gà gờ giang lơ mắt ờ thật xin lỗi ta cô phụ các ngươi chờ mong sút ngọt cuối cùng vẫn là tàn lụi không ai chú ý tới địa phương một tên tại sở tại gạ pháo đài đi qua đột biến h ẳ n mang theo một đám bị trở thành tàn thứ phẩm vật trở phản s á t pháp sư gia nhập đại lục phía trên ả hển s í y h hở trận doanh toàn tâm toàn ý vì đám phục vụ bọn hắn tới l u i ý mắng thân thể ưu nhã k hỉ nộ vô thường như là mèo tự xưng là scunot tét cắt vật trở thời đại hoàng kim từ đó mở màn mà roi tại mê vụ thời gian lập lụe đi theo hủy diệt nửa cái mạ di bộ ẩu sủ cọ sĩ mộ đi qua mười năm tìm kiếm tìm được vô biên vô hạn dở dạ gồng mùn pèn bên trong một chỗ ẩn nấp thung lũng chương năm trăm tám mươi mốt giờ dạ gồng mùn bèn đại lục tận cùng phía bắc bình t r ư ớ n g lâu dài bị mê vụ bao phủ giờ dạ gồng mùn bèn truyền kỳ pháp sư ổ sủ cỏ xị mổ kết bạn tiến vào sơn mạch chỗ sâu một cái bị tuyết trắng mênh mang bao trùm yên lặng không người che giấu thung lũng sơn cốc trung ương đứng vững một tòa hai tầng lầu cao màu đen thắp nhọn quỷ dị ma lực quanh quần không tiêu tan chim thú tuyệt tích tóc mai điểm bạc ổ sủ lau đi bia đá xù xì mặt ngoài băng tuyết nhìn chăm chú thân bia b ê n trên phức tạp mà lạ lẫm tựa như một đống bơi lội nòng nọc ký tự. Đã không phải thượng cổ văn tự. cọc sĩ mô trong này bí mật quả thật ngừng ta gặp lại lì lì anna ô xù con ngươi chạy không thần thái có chút hoảng hốt lần kia hủy diệt mạ gì bổ về sau nhân sinh của hắn mục tiêu ẩm ẩm sụp đổ lọt vào thật sâu mê man bên trong mất đi tiếp tục phấn đấu động lực sống sót duy nhất mục đích chính là gặp lại chết đi người yêu một mặt đáng tiếc nàng đã rời khỏi mấy chục năm ta áp tử linh thuật bất lực dễ họ phờ gì mặc đại pháp sư lưu lại phong tại bình ma pháp loại gì chỉ có thể nhằm vào phụ cận mục tiêu thi pháp mà lại hạn chế tính cực lớn xa xa không cứ gọi được không gì làm không được đồng dạng vô pháp phục sinh lì li ana nhưng vị pháp sư này tại lưu cho đệ tử có s ì mổ di sản tồn tại một phần khác ghi chép để hắn lại cháy lên hy vọng người đ ô n người hòa gò gò côn d ù n sân óc thèse ờ dẹt về sau trước hết nhất d á n g lâm tại thế giới này nhân loại văn minh tại giờ dạ gồng mùn bên, bên trong phụ cận mà ở đều tín ngưỡng vào trong truyền thuyết lý dạ cũng gọi là phương đông nữ thần dạ chi ma nữ lì lì bọn hắn còn sót lại văn tự bị có ý khác nhà khảo cổ học lợi dụng bởi vậy sinh ra hậu thế xú danh chiêu lấy c ổ s ố t k h e bờ lexun hãm hại vô số nữ hải thế nhưng là cái này hai chi mạnh mẽ c ổ đại văn minh lại tại hơn một ngàn năm trước một buổi tối mai danh nhận tích bao quát bọn hắn tín ngưỡng thần linh l ý l ị c h cũng triệt để tuyệt tích trong đó tất nhiên ẩn tàng một ít không muốn người biết kinh thế che giấu cỏ sĩ m ư ớn lấy hơi nô ra bụng vòng quanh to lớn tháp nhọn dạo qua một vòng trong mắt lấp lóe vẻ suy tư tường tận xem xét đọc bi văn một cái người độc t ợ rèn nhặt đến trên trời rơi xuống màu đỏ sa băng sao băng bên trong thường xuyên hồi vang lên cổ thần ngữ điệu thực hiện ngươi tất cả nguyện vọng nhưng cần dâng lên tế phẩm tạ ác linh hồn nguyện vọng hai chữ không hiểu để đôi thầy trò này đáy lòng dâng lên chờ đợi lại sợ thất vọng cố gắng đem loại kia cảm xúc ép xuống thế là cái kia người độc tại trong bộ tộc sàng chọn mục tiêu cũng tăng thêm ám hại chế thành tế phẩm kết quả không lâu hành động bại lộ h ắ n cùng viên kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch hết thể bị người đ ô c người hòt gọ tiêu hủy phong ấn bi văn đến đây vì thế cọ xị mộ dậm chân cái tia cổ xua tan trong cốc hết thể sinh vật lực lượng gần trong căn t ứ c nhưng căn cứ rể họ phở gì mật lao sư khảo chứng hai chi văn minh hủy diệt chính là bởi vì cái này mai thiên thạch mà lại thiên thạch khả năng xuất hiện địa phương chính là tòa này tháp nọ xuống cò sĩ m ồ chán là nói đáng tiếc lao sư không kịp thăm dò bí mật của nó liền bởi vì ma pháp n g o ạ i ý muốn vĩnh biệt c o i lời hắn đem hết t h ể di sản lưu cho ta cái này đệ tử lao nhân vô vô khuôn mặt tiểu thụy hai mắt vô thần đệ tử bà vai chúng ta tới này phía trước thu tập được mười hai cái ma pháp phong ấn bình đủ để ứng phó đại đa số đột phát nguy hiểm tìm tới viên kia thiên thạch thu hoạch nó lực lượng cường đại có lẽ liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi gặp lại lì lì ả nạ hủy diệt hai cái văn minh lực lượng ô s ú lại chần chờ chỉ chốc lát vạn nhất là cái nào đó mạnh mẽ tà thần hoặc là át ma đây cũng là ta nhiều năm như vậy lo lắng tiếp xuống hành động phức họa khó liệu đến tột cùng sẽ mở ra vô hạn nguyện vọng hộp hay là kinh khủng thai nạn d ư ờ n g khó mà dự đoán cỏ xị m ổ trầm ngâm nói xem bói pháp thuật cũng không có kết quả gì phải chăng tiếp tục q u y n lựa chọn tại ngươi xem ảnh một ô xú nhìn chăm chú chương này bỏ đầy nếp nhăn ánh mắt dã rời lại đầy cõi lòng cổ vũ khuôn mặt bờ m ô i giật giật trong mấy chục năm cò sĩ m ồ một mực hầu ở bên cạnh mình viện trợ bản thân khai thông bản thân vừa là sư vừa là phụ hắn là bản thân nhất có ăn ý thí nghiệm đồng bạn cũng là thân mật chiến hữu có mấy lời để ở trong lòng là được ai bảo ngươi là ta đệ tử duy nhất cò sĩ m ồ trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn ngữ khí trì trệ trăm năm không đổi bình thản khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia thương cảm ta không có ngơi ư cái tia loại rút khí vĩnh viễn không có khả năng tại trong thành thị triệu h o n vi hóc mạ dị bồ ô xu gật đầu tâm tình tuyệt vọng đi mà quay lại lại không trần trờ đánh cái búng tay tháp nhọn phía dưới thật dày tuyết động bị ma lực khí lưu nổ tung một cái hố to lộ ra một đạo nghiêng hướng phía dưới h ắ t rượu thạch cầu thang hai người thuận cầu thang hướng xuống xôi trào ma lực đẩy ra phần cuối đen nhánh cửa đá ma ẩn thân tại trong xương mù roi kiềm chế lại tâm tình khẩn trường đi theo hai người đi vào cửa lớn phì giờ ô s u một lời đã nói ra màu da cam chùm sáng nổi lên tới đỉnh đầu bọn họ chiếu sáng đen nhánh mặt thất mỗi một nơi hẻo lánh đều rõ ràng rành mạch một tòa không tính lớn p h n g sảnh bốn góc trậu than trồng chất thật dày cho bụi cùng m ạ n n ệ xem ra hàng trăm hàng ngàn năm không người q u a n lâm ánh sáng soi sáng ra trên vách tường mấy phó màu sắc diễm lệ t h u kệch mà nguyên thủy bích họa giống như là một loại nào đó tế tự hoạt động tay trai bước thứ nhất một đám hất lên r a t h ú á o khoác đầu đội vòng hoa giã nhân hợp lực dơ cao to lớn trong bàn ăn mở ngược mổ bụng gấu xám lợn rừng doi ô hủy vợ chờ tế phẩm khiến cho trung ương một vị khắp cả người đen nhánh không đến mảnh vải nữ nhân sau lưng nàng nổi bật vẽ ra một vòng đen nhánh mặt trời nhật thực sáu mươi vị đầu đội kim quan nữ hải phủ phục ở chung quanh nàng q u giảm xuống trong huyết hạ bước thứ hai, một người d ơ cao một cái l ă n g hình hòn đá bầu trời tùy theo phá vỡ lít nha lít nhít lỗ thủng thả ra vô số đỏ tươi tia sáng đám kia cung kính đứng dưới pho tượng giã nhân bị ánh sáng màu đỏ vừa chiếu toàn thân lửa cháy bị thiêu đốt hầu như không còn hoàn toàn biến mất tại giữa hồng quang thậm chí không thể lưu lại một chút cho bụi hai bức bích họa trung ương một pho tượng chấn áp hết thảy nàng thân thể thức tha xinh đẹp dung mạo xinh đẹp đầu đội kim quan kim quan bên trong toát ra một đôi khắc đầy phụ văn sừng dê đỏ thám khỏe môi hiện lộ hai viên răng nanh sau lưng còn có một đôi tiểu xảo cành rơi giống như là hỉ phở vảm cùng sục cù bật kết hợp thể rõ ràng chỉ là một tòa pho tượng cái k i a đôi trong con ngươi đen nhánh lại toát ra nhiếp nhân t â m phách vũ mị người bình thường chỉ một cái liền chuyển không ra tầm mắt nhưng nàng mặt không có nửa điểm ôn n u khoe miệng toét ra lạnh lùng cô độc tựa h ồ tại hướng hai vị đột nhiên xâm nhập pháp sư đưa ra cảnh cáo có thể đã đến điểm cối u bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi tầm mắt chuyển hướng pho tượng thẳng tắp hai chân thon dài phía dưới trước tế đàn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hắt đàn một hộ mặt ngoài quấn quanh lấy từng đầu nhiều màu x i n xích mấy trăm năm thời gian tầy lễ ngân liên c ù nhẹ nhẹ từng vòng từng vòng nó tựa hồ ó a có sinh mệnh tại hai vị pháp sư trú mục xuống phốc phốc hưng phấn rung động phóng xạ ra một vòng lại một vòng màu đỏ nhạt ánh sáng tia sáng bên trong hình thành một mảnh huyết tượng một đầu chim ưng chim nhỏ bị vây ở vỏ trứng bên trong liều mạng giấy ruộng đ a g đưa kiểu nội yếu ớt thân thể nhưng làm sao cũng vô pháp thoát khốn khí tức yếu ớt chịu tiếng kêu hướng hai vị pháp sư phát ra cầu cứu tín hiệu nhưng bọn hắn thấy thế ngược lại tiến một bước lọt vào trần trờ mà bị mê vụ mang bao lấy roi nhìn chăm chú cái kia ánh sáng màu đỏ không hiểu cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết liền tựa như nhìn thấy huyết mạch tương liên huynh đệ sinh đôi từ trong gương nhìn thấy một cái khác xa lạ bản thân ở sâu trong nội tâm linh hồn huyết mạch đều tại rung động trí cao giả mạnh vỡ ánh sáng màu đỏ hướng hắn phát ra kêu gọi nhưng hắn kiệt lực đệ nén xuống cảm giác kích động này hai tên pháp sư tâm niệm vừa động trường bào phía dưới bỗng dưng dâng lên một hồi mánh liệt mà pháp linh quang thuộc về khí nguyên tố tâm linh niệm có thể cấu trúc thành hai cái vô hình niệm l ự ợ c tay bay về phía hộp gỗ tới gần pho tượng kia không đến nửa m é trăm ba bốn ánh sáng đen loại lên một đạo hình bầu dục lồng năng lượng từ giữa không trung hiện lên bao lại pho tượng cùng hắc đàn một hộp màu vàng sáng h ổ quang điện lưu truyền các pháp sư ném ra tâm linh niệm có thể nháy mắt bị cho vùi a ô xù cùng cỏ xì mộ nhìn nhau nhìn một cái trong lòng cảnh giác dứt khoát không còn xuất thủ Và chờ lần n ba nhìn thấy cái không khí xì xì rung động một cỗ t h ó i mắt màu tím dòng điện ranh trúng pho tượng liền tựa như từ thiên ngoại bay vào tầng khí quyển thiên thạch lại bị tái hiện lồng năng lượng đốt bị thương da đỏ thâm ánh lửa nửa bước khó vào không khí hí lên nổi lên khói xanh dòng điện tượng như g i a không trung ốn lượn v ặ n b ẹ o rắn kéo dài va chạm năng lượng màu đen hậu thuẫn cả hai lọt vào ràng co trói mắt trắng hào quang màu tím đỏ thâm ánh sáng tràn ngập tại toàn bộ mật thất phù phù phù d i n hẹp h dài miệng chim khép mở phát ra phẫn nộ cục cục củ câm thanh lại lần nữa dôi ra móng phải cỗ thứ hai nhảy vọt dòng điện oanh trúng pho tượng màu đen quang thuẫn đem to lớn sóng xung kích gỡ hướng không gian chung quanh mật thất đột nhiên buộc phát ngắn mùi địa chấn sóc này lay động liên đối pho tượng dưới chân trước tế đàn hắc đàn mộc hộp cũng run dày kịch liệt hai tên pháp sư dâu tóc tó Chiếc nhẫn, pháp linh thêm ngoài truyền quang, trường bên trồng tăng dây một lấp lóe ma bào đây ố n thuẫn. g hộ Ở đ duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có vĩnh hàng người đứng chỉ bị có roi. xem là ý lít loại tượng một phò phở cho hắn mang đến cùng giác cảm với d cái chân thần trong truyền thuyết người đọc cùng người h ọ t gọt tín ngưỡng hết lần này tới lần khác yếu đuối đến cực điểm xa so với hai cái trước nhỏ yếu tựa như một sợi tàn tượng năng lượng pháp thuẫn kiên trì ba mươi giây một tiếng ẩm vang bên trong cuối cùng bị dòng điện đánh nát tòa kia tinh mỹ li l i pho tượng tựa như ngã nát đồ xứ bóng loáng mặt ngoài đột nhiên g i n nứt dày đặc nát ngấn bỏ đ ầ y quanh thân giang rắc rầm rầm pho tượng sụp đổ vỡ vụn thành từng khối góc tù đá vụn rơi xuống đầy đất hắc đàn một hộp đống nhiên lọt vào đ ứ n g im nhưng hai tên pháp sư còn đến không kịp buông lỏng một hơi v ù vù dị thường năng lượng đống nhiên như là thủy chiều xoay chuyển tăng vọt hát sắc quang mang tuân ra hư không giữa không trung cấu trúc ra một đạo sinh động như thật huyết tượng nàng đứng yên giữa không trung đỉnh đầu hai sừng thân hình nóng bỏng vỡ môi đỏ thám như máu nhưng lại nếp miệng lộ ra thảm đạm g i n g n h n h trong mắt màu bạc tựa như trên bầu trời hai vòng trăng sáng Hướng hai tên Pháp sư tên n é một đi chú、mũ. Phẫn n đạo thị lực khó mà bắt giữ ánh sáng đen nháy mắt xuyên thấu dịn khi ập trực tiếp nổ tung còn lại một sởi ánh sáng đen bắn về phía đạo ô h ù nhưng dâu bạc trắng đồng b ề n cỏ xì mổ không biết làm tại sao tránh thoát chói buộc chống lên tấm chắn năng lượng ngăn tại đệ tử trước người ánh sáng đen nhập thể lão pháp sư thân hình r u lên g ò má nổi lên một hồi bệnh trạng đỏ ửng ba ba quân lấy hắc đàn một hộp ngân liên từng chiếc đứt gãy một đạo đỏ tươi đoàn hình vật tránh thoát mà ra tựa như cổ động từng chiếc xúc tu bỏ túi bạch tuộc nó bỗng nhiên nhào tới ly ly thuyết tượng xúc tu của vũ rác hút răng rắc răng rắc khép mở điên cùng lôi kéo a h u y t ư ợ n g phát ra một hồi tuyệt vọng kêu thảm vỡ vụn thành đầy trời mạnh vỡ hóa thành hư vô bạch t u ộ c chầm rãi đung đưa s ú c tu ở giữa không t r ú n g trôi nổi trong một giây lát nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mang theo một tia vui sướng nhẹ cỡng nhưng càng nhiều hơn chính là r a rời suy yếu huệ vải suy sụp đây là vật gì thiên thạch ồ xù thanh n â m phát run địa địa đỡ lấy có s i mổ thân thể nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ đoàn kia lớn chừng bàn tay mềm n ú c ních màu đỏ trên thân thể tựa như một cái r a u câu từng đầu hơi mở mạch máu nhanh như chớp n ú c ních nhìn qua lại có chút đáng yêu nó màu đen tròn mắt bao hàm tâm ý nhìn thoáng qua trong sương mù h o t r ờ do thể xác tinh thần k ị c chấn một mảng lớn loạn mã điên cùng chui ra m ô bản gần như mất khống chế lạch cạch xúc tu đ u ô n g xuống hai bên người đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất quanh thân hư thực biến ảo ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối p h ả n g phất sắp t a n biến ô su thấy thế trong lòng x i ế t chặt kìm lòng không được đi lên trước hai tay nâng lên cái này đoàn quái dị màu đỏ sinh vật l a n r a cùng nó tiếp xúc một máy mắt bạch thuộc hòa tan thành một bãi bùng não triệt để dung nhập pháp sư thân thể không lưu lại nửa điểm vết tích ô su đột nhiên nhắm mắt lại giống như là gậy gỗ xứng sờ tại nguyên chỗ tựa hô lọt vào trong chấm tư tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó tin tức ô su cò x ĩ mổ t r ê ngực n thở hừng hộp thân thể loạn trà loạn trọn g mà chống đỡ vết tường khẩn trương nhìn về phía đệ tử cách một hồi lâu ô su mở to mắt mê man g cùng rối loạn lóe lên một cái rồi biến mất lập tức khôi phục thanh tịnh đừng lo lắng lao sư ta cảm giác trước nay chưa từng có mới tốt giống như là sống lại ô su nắm chặt n ắ m đ ấ m khoe miệng hiện lên một vòng phân c h â n dáng tươi cười trong hộp chùm sáng đến tột cùng là cái gì cò sĩ mổ gắt gao nhìn chằm chằm đệ tử con mắt nhiều lần xác nhận hắn là bản thân người đọc bia đá trong ghi chép thiên thạch vũ trụ nhưng nó tự xưng là trí cao giả Trí cao giả. có a o giả? c ý tứ gì rất khó giải thích bây giờ nó ký sinh tại thân thể của ta cùng trong linh hồn trở thành ta phụ thuộc dựa vào ta sinh tồn ta có thể tùy tâm sử dụng điều động lực lượng của nó đợi đến nó triệt để thành thục thức tỉnh ra hoàn chỉnh lực lượng liền có thể lấy một loại đặc biệt phương thức thực hiện chúng ta trong lòng hết thẻ kỳ vọng ô xù ngữ khí len k e n mạnh mẽ nhưng cái này dính đến người h o ạ gọ người đọc hủy diệt chi mê còn có tín ngưỡng của bọn họ lì l ì tiêu vong sau khi trở về ta chậm rãi vì ngươi giải thích hết thẻ kỳ vọng nói như vậy dạy họ phờ gì lão sư gì ngôn là đúng lão nhân tiếng nói run dậy nếp nhăn trên mặt sống tới run run khu khu h ắ n đột nhiên xoay người lưng còn kịch liệt ho khan bàn tay che khỏe miệng lại mở ra lòng bàn tay dính đ ầ y trói mắt máu tươi ngài cảm giác như thế nào đạo kia h ớ i t tượng tựa hồ là trong truyền thuyết phương đông nữ thần lì lì tạt ảnh ở chỗ này phong ấn trong miệng ngươi cái gọi là trí cao giả bởi vì chúng ta khinh n h u n thần linh â n nó nguyền rủa ta cọ xị mồ cao mày tự hỏi nói không ngừng suy yếu thể chất của ta nhưng không sao chương năm trăm tám mươi hai viên mãn kết cục. Trưng 582, vì mình băng thiên tuyết địa bên trong hàn cạ đục pháo đài rộng lớn đình viện trống rỗng sân huấn luyện không người văn tĩnh hất lên ra gấu áo choàng ạ nạ phạt giống như một tôn người suy tư pho tượng trên mặt mũi một đầu đao tức dịu đục đường cong sắc bén đôi mắt nhếch sắt mặt tàn mát ra thâm trầm mà ra bây ă n lánh nghi hoặc. Đã từng vượt qua 30 tên Skunok thành viên, g hoặc. Khe Đã vượt v qua Bẹ ở quanh huấn luyện n giờ ư ờ giả vung Đáng ngất kiếm. tiếc vầy đào kiếm. Đáng tiếc khí thế t r i to ì n huống bất quá mấy chục năm liền phân h chục quá cuối.、Bây、giờ, bất Bây mấy tới t đi như vậy cái pháo đài còn thừa sku n o c k h e bẹ ở bất quá năm ngón tay số lượng c h ừ hắn những người còn lại đều bôn ba bên ngoài mà đại đa số sku n o c k h e bẹ ở tại nào đó một năm mùa xuân rời nhà về sau c h i t để vứt bỏ ngọn núi này bên trong pháo đài lại không có trở về à nạ phát thất bại thảm hại khai phái mới bắt đầu lời nói hùng hồn biến tựa như một trượt cười có thể hắn không nghĩ ra rõ ràng cẩn thận tuân thủ tín điều không nhận tình cảm cùng đạo đức trói buộc tùy tâm sở d ụ n g xác nhận ủy thác tại sao lại rơi xuống lần này thê lương hạ tràng người không rõ một cái hung á c nham hiểm thanh â m bỗng nhiên từ phía sau lưng chuyển đến ạ nạ phạt quay đầu đã thấy sau lưng giữa không t r ú n g toát ra một mảnh b i a n nào chập trấn mấy vụ một tên màu xanh nâu con ngươi lạ lẫm mặt trời đi ra bước chân linh hoạt thứ chi cân bằng giống như cầy mặn chút u bốn mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại quen thuộc cô đơn sclót the cắt cùng sclót the bẻ ở đồng dạng sụp đổ Các hạ là người nào? Người đàn ông vạm vỡ l cúi yên nhấc lên h c u kiếm, đầu m mũi chỉ hướng tàn đối Gà trầm tư một giây chân trái trước đạp đem trường kiếm từ bên trái thân vị chuyển đổi đến bên phải mũi kiếm rút giày hắn thốt ra bởi vì vạ vệ vựa e e phản bội hắn tụ tập một đám kẻ phản địch phá hư trường học tốt đẹp tiền đồ đồng thời làm chính mình bị thương nặng hắn phía sau lưng lưu lại vết thương cũ đến nay chưa thể khỏi hẳn n g ư ơ i đem đây hết thể đều thuộc về tội trạng tại người khác có thể ngươi không có nghĩ qua hắn còn phản nguyên do bởi vì hắn không cam lòng dưới người từ hắn cặp kia không an phận trong mắt liền có thể nhìn ra được g a hệ t à n lất đầu xem ảnh một kỳ thật nguyên nên tâm lý nắm chắc sự not the bệ ở lạnh như băng tín điều trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác để mỗi một cái thành viên đều cảm giác dễ chịu tự do có được sung túc tư nhân không gian nhưng thiếu hụt nghiêm trọng sắc thuốc cuối cùng r i e o xuống mầm thái họa thành viên không ngừng đối với ngoại nhân lạnh lùng liền qua lại tầm đó cũng không tình cảm chút nào ràng buộc chứ ủy thác chỉ còn ủy thác đã không làm đồng bạn phấn khích mạo hiểm mà gieo hò cổ vũ cũng không vì bất ngờ của bọn họ thương vong mà thử nghiệm gà hệ tan tầm mắt sáng ngời ngữ khí chắc chắn các ngươi thiếu khuyết một đoàn thể trọng yếu nhất lực ngưng tụ cái gọi là s c u n o t the bẽ ở hắn nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ ngực viên kia mở ra miệng to như chậu máu làm bằng bạc đầu gấu mặt dây chuyền trừ một cái cứng ngắc ký hiệu bên ngoài lại có thể mang cho thành viên cái gì khác hạng cá đúc chú định chỉ là một cái ngắn ngủi điểm dừng chân tuyệt không phải sau cùng kết cục ạ nạ phát biến sắc vụ vụ thân thể khôi ngô đột ngột từ mặt đất mọc lên kiếm quang nhảy vọt ở giữa phong tới gà hệ tàn từ trên xuống dưới kiếm bản rộng hướng tới trước mặt gà hệ tàn một b ổ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống một đạo ánh bạc gà hệ tàn giống con quay chuyển động thân thể lưới kiếm tùy theo cao tốc chuyển động tựa như thủy ngân chạy phản xạ ra một mảng lớn trói mắt ánh bạc tháo bỏ xuống vung đến đại bộ phận k i n h lực mũi kiếm theo q u á n tính đâm vào người đàn ông vạm vỡ cổ tay kim thiết liên tục giao kích ạ nạ phạt lôi đình vạn quân vung lên kiếm bản rộng kiếm phong vụ vụ rung động tựa như do lốc đem mưa mặt biển đợt tấn công một đợt nối một đợt liên miên bất tuyệt. mà gà hệ t ả n chính là trên biển một chiếc ghe đ ộ c mục theo kinh tâm động p h á c h sóng biển cao tốc trôi đi sóc này không chừng nhiều lần hiểm hiểm thuyền hủy người vong nhưng thủy trung duy trì cân bằng hai thân ảnh giao tiếp mười giây đông dương cách ra gà hệ t ả n g ố n gối n ử a ngồi mười ngón chậm rãi nhúc ních nắm chuỗi kiếm gan bàn tay tê dại một hồi tiếp tục n ô n n g ự a công kích a nạp h ạ t ngươi vài chục năm nay dựa vào băng lánh mà ý chí kiên cường tâm linh k h i giáp mới là ngươi lợi này nhược điểm lớn nhất không có tình cảm vô pháp đối với đồng bạn bộc lộ nội tâm ngươi chú định đem một đời đ ộ hành người đàn ông vạm vỡ mặt lạnh không nói một lời lại lần nữa vung kiếm hướng hắn công kích lưỡi kiếm tiếng xé gió bên trong ga h ệ tàn đột nhiên tàn biến hắn mở mịt đảo mắt tứ phương trong lòng một thanh â m vang lên tên k i a đúng ô su hệ làn kẹo gà ỷ vạ không có sai biệt tân cần khuyên bảo hồi vang ở trong lòng tan biến tình cảm đã là ưu điểm cũng là hắn cả đời này sơ hở lớn nhất đáng tiếc là một thể xác tinh thần đều lạnh người ạ nạ phạt vĩnh viễn không cách nào lý giải tình cảm ý nghĩa hắn đã không có đường rút lui s ứ n ó the bẹ ở trường học phá thành mày nhỏ cho dù khôi phục tình cảm. cũng cuộc được học cái khôi tình Hết thể pháp hồi. phạt. nhiên, không phá che nhánh hình xoáy dù kín vô vông ngươi. viện giữa Rốt tìm Đột trung một truyền tấm vấn nạ đen vòng môn. vỡ À ba vị hất lên trường bảo thân ảnh bay ra cánh cửa nhẹ nhàng rơi xuống đất quanh thân ma lực linh quang thoáng chốc trói mắt đi đầu vị kia tóc mai điểm bạc khuôn mặt anh tuấn nam nhân tầm mắt ném đi qua tiểu nhị đi theo ta đi ô xu hướng phía vị này xa cách nhiều năm trở cười một tiếng ta đến thay ngươi khôi phục tình cảm nhường ngươi sáng tạo một cái hoàn toàn mới scoot e bẽ ở n h ư n g ngươi đền bù đi qua tiết mới người đàn ông vạm vỡ cảnh giác nắm chặt kiếm khó có thể tin nhìn chăm chú hai vị đã từng người sáng tạo cùng phía sau bọn họ lộ ra tố chất thần kinh nụ cười học đồ ý đà d i n sớm đã chết đi hoặc chờ người sáng tạo thế mà còn sống lúc trước vô thanh vô tức vứt bỏ chúng ta hiện tại lại để cho chúng ta trở về ngươi coi chúng ta là thành sùng vật ta cho ngươi biết không có cửa đâu kẻ tuần phía đông bờ lưu mùn bèn bên trong cổ hải cứ điểm vệ sĩ mỹ chứng kiến lấy sự knock kẹ h o ặ hứng khởi tại ảo gà chủ đạo xuống cờ ae r mỏ hần đồng b ộ phát triển hàng năm đầu xuân snot the học thành viên sẽ tới toàn bộ bắc cảnh lịch luyện san giết ma vật xác nhận ủy thác bọn hắn duy trì trung lập không lẫn vào bất luận cái gì chính trị và chiến tranh không làm thù lao vượt qua đạo đức danh giới cuối cùng làm ám sát nhưng lại sẽ không khô khan tử thủ cái gọi là tiêu chuẩn snot the học đòi thù lao biết căn cứ tâm tình cùng hiện thực mà lên xuống gợn sóng tiền tài cái này khiến bọn hắn tốt hơn thích đứng khu vực khác nhau nhưng bọn hắn lại có cái thiết tắc tất cả mọi người vô luận thân ở phương nào đều phải tại hàng năm mùa đông tới gần thời điểm trở lại c ae giờ m ẩn mang theo một năm thu hoạch tiền tài vật tư thậm chí ngoại ý muốn luật đoạt được hải tử cùng minh đệ những đồng bào cùng một chỗ chia sẻ sướng vui giận bờn scunothe hoặc ủy thác tỷ lệ chết trận một mực không cao bọn hắn sẽ không giống scunothe dịp phần như thế vì cao thượng lý tưởng phấn đấu quên mình tiếp nhận vượt qua bản thân năng lực phạm trù ủy thác càng hiểu được bo bo giữ mình cũng sẽ không giống scunothe bẹ ở như thế coi thường hết thảy vì tư lợi chỉ cần bất luận một vị nào thành viên gặp được khó giải quyết nan đề nguy hiểm tính mạng nói một tiếng hết thảy scunothe hoặc đều biết không giữ lại chút nào dỗi ra vị thủ ngay tại như thế lấp đầy nhân tình vị lực ngưng tụ dưới hoàn cảnh lại bởi vì hai vị người hiền lành trú lâu đài pháp sư chỉ phòn hệ dân y như sơ hiệp trợ scloth h ọ c cấp tốc phát triển đã đến một trăm n g ư ờ i quy mô trở thành hết t h ể học phái bên trong người nổi bật chuyển hướng tại đó một ngày xem như người sáng lập kim scloth h ọ ặ c rèn đúc đạo sư hẻo g à vì cho những đồng bào rèn đúc càng thêm tiện tay vũ khí rắn chắc khôi giáp r ơ i khỏi học viện dạo chơi thiên hạ bãi phòng c á p nơi rèn đúc đại sư nửa năm sau trở về phong trần mệt mỏi nhưng mang trên mặt tấm áp ý cười bã lỗ bên trong lấy tỉ mỉ nghiên cứu khôi g á p bản vẽ chờ đem bản đồ giấy chuyển đổi thành vật、thần. c á、so、nguyên bản náo nhiệt huyền l náo giống như một cái cỡ nhỏ phiên chợ cờ ae mỏ ẩn biến thành một tòa nương tựa dốc đứng vách đá phế tích đâu đâu cũng có bức tường đổ sụp viên hình thang tường thành bị bạo lực hủy đi một nửa mặt đất lung ta lung tung đắp lên lấy tàn tạ cục gạch bên ngoài lâu đài cùng cửa thành còn sót lại bộ phận tre kín họa diễm bị bỏng vết tích tường t ò à tháp phẳng phất lọt vào từ trên trời giáng xuống tiên thành phanh kích phá vỡ lô lớn thậm chí từ giữa đó gây thành hai đoạn đây hết thể hẹo gà đều có thể tiếp nhận pháo đài không có rồi một lần nữa kiến tạo liền có thể động lòng người nếu là không có rồi hắn mang về hết thể đều không có ý nghĩa hẹo gà quỳ dạp xuống cờ asr -E、m ỏ hẩn trước cổng chính quỳ dạp xuống đầy đất đấm máu trước thi thể t ừ n g trương quen thuộc tôn xưng hắn là lao sư gương mặt bò đầy vết máu đã mất đi sinh cơ cùng sức sống như giã thu dựng thẳng đồng t ử trường tròn xoe ngưng kết lấy trước khi chết không cam lòng cùng phẫn nộ toàn bộ cờ asr -E、mò hẩn chín thành chín mặt chờ biến thành thi thể kiếm thuật đạo sư bị loạt kiếm cờ aege mó hẩn h cái vong kẹo gã đe mặt vùi vào trong đất bùn nước mắt bao phủ hắn chất phác mà gầy còn gò má vật chờ đã làm sai điều gì tại sao phải đối với chúng ta như vậy cho tới nay trung thực bản phận trung lập phái tại sao phải nhận như thế thai h ỏ a ngập đầu tại sao ta không nên rời khỏi e o gà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận thân là scunopthen hoặc người sáng lập tại học phái sinh tử tồn v n g m ộ t khắc lại không có thể cùng đồng bào kể vai chiến đấu dù là anh dũng chế i n tử cũng tốt hơn chỉ còn bản thân sống chui nhủi ở thế gian e o gà vệ sẽ m ị nhìn chăm chú cái này tàn tạ khắp nơi học viện hốc mắt p h i m hồng đầu nào giống như là biển cả l a lộn liên quan tới ngày đó thống khổ ký ức nhao nhao bừng lên nhưng rất nhanh lại bị đ ạ xuống phảng phất có một cái lợi trào tại đầu góc hắn chỗ sâu tùy tiện tìm kiếm lấy gì đó tuổi trẻ bản thân vẫn hôn mê tại thi thể trở xuống cái này xê dịch qua liền cùng éo gà vĩnh biệt hắn nhìn chăm chú éo gà phía sau lưng đi tới ẩm ẩm tòa thành bên trên không gió lớn nổ tung hiện ra một đạo lăng hình cửa không gian bốn đạo thân ảnh theo thứ tự nhảy ra rơi xuống vị kia quỳ xuống đất kêu t ê n mặt trờ trước người éo gà điêu khắc ở sâu trong linh hồn thanh âm quen thuộc vang lên e é o gà hai mắt đ ấ m lệ mông lung n g n g đầu tấm tiêu tóc đen mắt nâu quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt tới đi cùng chúng ta đến chung kết cái này không chịu nổi hết thảy dâu bạc trắng đồng bền cọ xi、si、mộ y đã dằn mặt mũi lanh khóc gạ nạ phạt song song mà đứng nhiều năm như vậy không thấy tính cách còn là như thế nhu nhược s n o t the bẹ ở gờ ra n g nơ m à sơ tơ lắc đầu nếu như ngươi coi như cái nam nhân liền lau khô nước mắt cùng chúng ta làm một trận tất cả mọi người chết rồi đều chết rồi người chết không thể phục sinh k é gà lau nước mắt không ô xu ánh mắt bên trong lóe ra trước nay chưa từng có ánh sáng ngươi có bù đắp cơ hội tin tưởng ta cộ vợ cùng tổ vịt bờ biển giờ dạ gồng mùn hèn phía dưới t r ă n g sao rực rỡ đêm khuya cờ ae rơ rèn im ắng ngồi rơi vào bờ biển bên vách núi hình dáng t h u k ị c h giống như một đầu hấp thu ánh sao dạ thú một đạo gánh vác s o n g kiếm mặc kỵ sĩ màu trắng bạc bản giáp thân ảnh đứng tại đêm tuyết bên trong lắng nghe sóng biển đập đá ngầm âm thanh ngửa đầu l ặ n g lặng quan sát lấy biến hóa khó lường tin tưởng đi qua trên trăm năm thời gian lướt qua trong lòng snopte dịp phần tại kỵ sĩ mỹ đức chỉ nam dậy bảo xuống gian nan lại ngoan cường mà phát triển ngo húng chi bọn hắn còn có đủ loại cao thượng khuôn s á o đức thúc cũng không phải là tất cả mọi người có thể thích đứng một bộ này hơn một trăm năm mới phát triển sáu mươi đến cái thành viên nhưng so với cái khác học phái s ử nóp theo dịp phấn lại có một cái cực lớn ưu thế dân gian danh tiếng tốt đẹp tất cả mọi người vui lòng cho bọn hắn ủy thác đồng thời thích hợp địa tôn nặng hệ làn có thể cảm giác được lúc trước lập xuống lời thề tại từng giờ từng phút thực hiện ô s u không tại nhưng dịp phần học viện như c ũ hoàn m ị kế thừa hắn di trí hắn đầy cõi lòng lòng tin cuối cùng cũng có một ngày thế giới đều biết tôn kính vì nhân loại vượt mọi trông gai tiên phong giống như lấy trong bầu trời đêm lấp l o e của tinh hả hệ làn bỗng nhiên n h ư mày trong sáng trăng tròn bên cạnh nguyên bản có thể thấy rõ ràng tròn bán nhân mã bỗng nhiên thả ra một hồi làm cho người kinh hãi run dậy ánh sáng màu đỏ như là máu tươi chòm sao chính xoay quanh ở bên bờ biển cờ asrc rèn đỉnh đầu liên đối lấy cái kia cổ không rõ ánh sáng màu đỏ bao phủ lại cả tòa sclothed ị p phần đại bản doanh không không thích hợp sclothed ị p phần gờ ra ngờ mạ sờ biến sắc bông dưng năm ngón tay trái phát họa màu lam nhạc phủ chú hiện lên ở lòng bàn tay h cả cảnh báo gò má hẹp dài ngũ quan tuấn lãng đạ từ minh tưởng bên trong bừng tỉnh hô to xông ra cửa phòng gõ vang tới gần phòng ngủ mau dậy đi nguy hiểm hắn mổ hổ phách con mắt không giống đại đa số vạch trờ như vậy để người ngắm mà sinh ra sợ hãi ngược lại lóe ra trí tuệ ánh sáng dao gọt bút chỉ tình huống như thế nào một tên thân hình cao lớn thẳng tắp có điển hình kỵ sĩ khí chất con người hiện lên dựng ngược hạnh nhân hình dáng scnop thẹn dịp phần một bên mặc khôi giáp một bên hỏi gờ giả ngờ mạc sờ phát ra cảnh báo têu lên các huynh đệ lập tức chạy đi đa hô to đám người cấp tốc lại trật tự giành mạch chia ra hành động mà hệ l à n phong tới pháo đài trong lòng bất an càng ngưng trọng thêm sắc mặt đỏ lên cắn chặt răng hai tay làm người mắt hoa hôn loạn pháo hoa dỡ cao khỏi đỉnh đầu một vệ kim quang lưu chuyển to lớn quen pháp t u ẫ n liền tựa như thổi phồng bọt khí khuất trương nháy mắt bảo vệ được cả tòa thành lũy nhưng hết thầy cũng không k ẩm ẩm trong bóng đêm đột nhiên buộc phát ra như sấm rền k ị c h chấn nó vang r ộ i độ chấn động gấp trăm lần nghìn lần tại hệ lạng cảnh cáo pháo đài vách núi tới gần mặt biển tùy h theo chập trùng lây đậu pháo đài về sau cái kia cao và dốc núi đá cao ngất tại xa xa chân trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi dọa người rầm rầm âm thanh bay long tuyết núi nguy nga trên dãy núi bao trùm lấy tổn chữ ngàn năm tuyết trắng cái kia m ê n h ngông bắt n á t bóng loáng mà nguyên thủy sườn dốc phủ tuyết phía trên d ạ n nước mở một đạo hẹp dài khe hở đại dương minh n ô n g tùy ý tuyết thể từ khe hở hai bên giao thoa mà qua càng lúc càng nhanh thế không thể đỡ chạy về phía dưới núi nguy nga của b ả o ẩm ẩm gào thét do lốc cào đến trời đất mù mịt tuyết lở chấn động đến đất dung núi chuyển thủ hộ tại pháo đài trước gây lạn con ngươi xuyên thấu bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy không xa núi non phía trên vô cùng vô tận sương mù trăng xóa tung bay tràn ngập nhấp nô phản xạ ra chói mắt ánh trăng đem toàn bộ đen nhánh thiên khung đều sẽ mở một lô lớn mênh n ô n g vô ngàn tuyết tựa như mười ngàn thất phóng tới xuống núi sườn núi tuấn mã mang theo thấm n h u n cốt tủy giá lạnh cùng phá hủy hết thể phẫn nộ gào thét làm mặt trở thấy do nó thời điểm. làm đ ã cuối cùng triệu tập đầy đủ mười mấy cái huynh đệ thời điểm phóng tới đ ì n h viện bên trong lao sư hết thẻ đều quá trễ ầm ầm che ngập bầu trời tuyết động lăn ra thẳng đứng vách đá từ trên trời r i à n xuống tựa như một hồi mưa tuyết không lọt chỗ nào ép hướng cờ ae s c rèn rầm rầm hệ làn căng ra hậu thuẫn chỉ ở tự nhiên chi n ộ xuống kiên trì một giây liền ầm ầm vỡ vụt nơi này đ ê m khuya mỹ lệ trắng đoan tuyết kéo xuống dối trá mặt nạ thả ra hơn ngàn nam động lại tản nhẫn cùng vô tình đem toàn bộ cổ bào nuốt vào trong vụn đông tuyết chất đầy toàn bộ bờ biển bình đài càng ngại không đủ tiếp tục r ũ n g động lan xuống vách núi tràn vào biển cả đắp lên thành hình thù kỳ quái vô số núi băng theo từng vòng từng vòng thảm đạm b ằ n nước phiêu hướng biển cả bờ bên kia cùng nhau mang đến còn có hơn sáu mươi đầu sinh mệnh cao ngất pháo đài có bị to lớn lực trùng kích xông hủy gãy thành mấy khúc có chỉ còn một cái tòa tháp đỉnh chót m u i nhọn lộ ra đất tuyết còn lại bị trôn sâu phía dưới mà đã từng phi thường náo nhiệt lấp đầy sức sống sinh cơ bừng bừng sụnnóc te di phần dung nhập tuyết động biến thành đứng sừng sững ở bên bờ biển một tòa hùng hồn nguy nga núi tuyết không biết qua bao lâu một cái tay khó khăn từ tích dù kỳ nọ xì tạ toát ra lộ ra hệ lãng tâm như cho tàn gương mặt hắn điên cùng thanh lý đào móc nhưng chỉ tìm được từng cỗ băng lanh thi thể mấy ngày qua đi cờ asgc r ẻ n cái k i ế độ cao so với mặt biển bỗng lên cao mấy chục mét phía sau núi mới tăng hơn sáu mươi tòa mộ đ ị a đổi một thân lữ hành áo khoác gậy lạn từ trong ngực móc ra ghi chép bình sinh kinh lịch cùng hết thẻ chi thức b ú t góp xạ đặc sơ vùi sâu vào tên lạc đạ trong phần mộ quay đầu nhìn cái này bị phá hủy nhà vô biên tuyệt vọng cùng thống khổ lại lần nữa như thủy chiều vào tới hệ làn lý tưởng mục tiêu nhiệt thành ẩm ẩm vỡ vụn hắn chuyển thân rời đi sau đó lại chưa về tới trong sương mù cồn hai mắt đỏ bừng nhìn xem một màn này không lâu hệ làn con đường trong núi trên đường nhỏ không xé mở một khe n ư ớ c n a m thân ảnh rơi xuống trước mặt hắn ô s u hướng hắn đưa tay ra chân thành mời mà có s i mộ không bình thường đen nhánh khuôn mặt hướng hắn lộ ra nụ cười ấm áp ta coi trọng nhất đệ tử hệ làn là một trận một phen sự nghiệp ta thể ta sẽ vì ngươi cứu sống những thứ này chết toàn đồng bào hệ làn nghĩa vô phản cố nắm chặt hắn tay snothe bẹ ở vị trí núi ở mực cảng phía nam t ì tóc sơn mạch bên trong gọt xuộc vẹn cứ điểm chú mục t h ắ p cao lượn vòng lấy dọa người thang đu ì vạ hệ vự e e không bước đứng tại tường vây phía trên phía dưới làm ấ y trăm thước sâu sông hộ thành xương trắng lượn lờ trong đó kịch độc chất lỏng tỏa ra gây mũi mùi gọi người run như cày s ấ y mà hắn ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu bầu trời sao xuyên thủng vị diện chi nhãn biến ảo vô tận dị tượng tia chấp như ngân xả lướt qua chân trời một đạo lại một đạo nhưng không có không có tiếng sấm một hồi gió lớn bỗng nhiên phun trào thổi đến ì vạ cái chán tóc d bầu trời tăm tối bên trong cấp tốc thắp sáng một đầu màu ngà sữa dây lụa giống con run vặn vẹo không lướt đầu này dây lụa bên trên xuất hiện rất nhiều mơ hồ mà dọa người thân ảnh bọn hắn càng ngày càng gần cũng ở trong mắt ỷ vạ càng ngày càng rõ ràng người cưới trên mũ giáp lung lay t r ấ u nước sừng cùng rách rách dưới dưới mạo màu, màu cho tàn dưới mặt nạ làn da tái nhợt như thi thể dưới hông khô lâu mã bọc lấy rách dưới màu s á m ngựa áo gió mạnh quét tia chấp lưới dao chém vào bầu trời màu đen dây lụa bên trong truyền đến một hồi quỷ mị tiếng ca chi kỵ binh này đội thay đổi phương h trực tiếp hướng phía gọt xuồng vẽ cứ điểm vào tới khô lâu mã móng ngựa phảng phất d i m nát sông hộ thành tường thành vị hùng vương xông vào đội ngũ phía trước nhất chạy nhanh đến chỉ còn bạch cốt đầu đỉnh lấy cái vết dỉ loang l ộ mũ giáp lỗ trống trong hốc mắt thiêu đốt lên màu nâu xanh hỏa diễm cũ nát áo choàng trong gió cổ động nhiều màu dây chuyển gõ vào dỉ xét giáp n g ư ợ c bên trên cạch cạch rung động ha ha ị vạ hệ vê ý ý hùng vương đã lấy khô lâu mã bụng ngựa phát ra dọa người mà còn vọng cười to sự n ó the v ì t t chú định thuộc về chúng ta cuối cùng rồi sẽ gia nhập chúng ta hàng ngũ cùng chúng ta cùng một chỗ chạy về phía tận thế không hôn đ à n đem ta người còn trở về vậy thì tới đi ta tại một cái thế giới khác xin đợi đại giá ngươi quan lâm ta thể cuối cùng sẽ có một ngày đem đánh tới các ngươi quê quán đem các ngươi bọn này đao phủ chiến tranh phạm hết thẻ giết sạch để các ngươi thi thể quỷ ở trước mặt ta v ữ hùn vương về sau một tên khô lâu kỵ sĩ lấy xuống mũ giáp s á n g trắng con ngươi chết lặng nhìn chăm chú ỷ vạ một loại nào đó cảm xúc bị đẻ nén mà khô lâu kỵ sĩ trên cổ một bộ bằng bạc vị vợ dây chuyển chiếu lấp đánh lấp đầy châm trọc ý vị sau lưng hắn năm tên khô lâu kỵ sĩ c ổ ở giữa vịm t ờ mặt dây chuyền lay đậu hoa y vạ thả người nhảy lên sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ ở trên tường thành trên cao bổ ra một đạo như hồng tấm lụa chi tiêu kỵ binh huyết tượng nháy mắt bị một phân thành hai tiêu tan là giả không rơi xuống đất y vạ cúi đầu căn chặt răng tức giận run l ờ y bầy s c l o t h e vì t ờ từ khi thành lập ngày đến nay mỗi qua m ấ y năm liên biết thu được h i ệ u hùng thu gặt bọn hắn tựa hồ coi sclophe vì tợ là thành bản thân tân binh trại huấn luyện một lần lại một lần mang đi ỷ vạ đệ tử s ú nóc the vị vợ cùng hiệu hùn không đội t r ờ i c h u n g nhưng y vạ hệ v E ie、e、bất lực n g ă n cản hắn chỉ có xem thấu vô tận thế giới tài nhãn nhưng không có chấn áp trừ giới vũ lực s ú nóc the vị vợ tại hiệu hùn không ngừng quấy r ố i phương nam đế quốc căm thù xuống càng ngày càng thế đơn l ư ợ bạc gần như d i ệ t tuyệt y vạ một đạo băng lanh thanh nhâm đem hắn từ tức giận tỉnh lại a nạp phạt người cái này người gỗ thế mà còn chưa có chết ta còn không có báo đáp người năm đó phân liệt xú n ó the bẹ ở cựu hận làm sao có thể chết tại người phía trước a nạp p h không khách khí chút nào phản bác mà phía sau hắn đ ô n g nhiên lại đi ra bốn người y vạ tập trung nhìn vào trong lòng triều dân phun trào e o gà hệ làn ô su cùng đệ tử của hắn y đã dằn hắn buồn cười rủi rủi con mắt tựa hồ cho là mình nhìn thấy h ảo giác đ ừ n g vò y vạ hết thể đều là thật chúng ta không chế hết ô su hướng hắn t h ở i mở cười một tiếng mặt trờ giáo đoàn con mắt trở về đi chúng ta giúp ngươi một lần vất v à suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phước giúp ta giải quyết yếu hùn ngươi là nghiêm túc ta hướng ta tình cảm chân thành thể ô su nhìn lướt qua mặt khác ba tên mặt trờ nhìn thấy sao mọi người đều có riêng phần mình tâm nguyện chờ lấy thực hiện nhưng chúng ta nhất định phải liên hợp lại mà lần này chúng ta không còn vì những cái kia buồn cười thế nhân thanh trừ ma vật không còn vì người khác kính dân chúng ta chỉ vì bản thân nhất thế tiêu g i a o t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba ta là ai rồi l ệ tố năm người theo l ớ p lóe mê vụ lại lần nữa trở lại băng tuyết bao trùm núi non trùng điệp bên trong hạn cả đục pháo đài pháo đài t ầ n g dưới chót chống g ô n g đại sảnh trèo trống trần nhà xù xì trên trụ đá treo từng cây bó đuốc lò sưởi trong tường hỏa diễm hừng hực tiêu đốt chập chân ánh lửa chiếu sáng vây quanh bàn tròn mà ngồi tứ lại gờ ra n g ơ mã sờ cùng cùng ổ sụ sư đ ổ Y vạ t à nhãn tại bốn vị đời thứ nhất và chờ bên trong cuối cùng gia nhập bỏ lỡ một trăm năm thời gian tầm mắt phức tạp liếc nhìn bọn này xa cách đã lâu láo hoa kế ba vị gờ giả n g ơ mã sờ ăn mặc còn là cùng trong trí nhớ không có khác biệt lớn thời gian cho bọn hắn đặc biệt yêu lẽ trên mặt trừ tăng thêm mấy đầu vết sẹo khí chất càng thêm t ă n g thương bên ngoài không có để lại mấy phần quá nhiều vết tích chỉ là thần thái có chút chết l ặ n bản thân người dẫn đường ổ sụ như cũ tuấn lãng bất phàm trên mặt không có một đầu nếp nhăn nhưng mà tóc hoa ánh mắt mỏi mệt y vạ khoe miệng mang theo một tia tự dễ ước tựa như đám tia thần linh tín đồ nói chúng ta đều là nhận vận mệnh nguyền rủa khinh nhuần thần tạo vật cho nên riêng phần mình phấn đấu hơn phân nửa sinh tân tân khổ khổ khai sáng học phái thảm tao d ị ệ vong đệ tử chết thì chết đi thì đi tâm huyết nước chảy về biển đông quay đầu lại còn là chỉ còn chính mình người đây là tại khoe khoang sao y vạ eo g ạ thở dài đột nhiên mang theo điểm hâm mộ nhìn hắn một cái người so với chúng ta may mắn được nhiều snop theo vị tờ chí ít còn có lưu truyền thừa mà ta c a sờ mò hẩn cờ a sê rẽn của hệ lạn hàng g ạ đục của a na phát hết thể chỉ còn lại mấy cái lẻ loi trong phòng co rồi một lát ngưng trệ ô su liên n g u y ê đều từ mạ dị bổ trong thai nạn sống tiếp được y và đánh vỡ trầm mặc c h u y ể n di chủ đề vì sao không thấy có xì m ồ lao đầu pháp sư bỗng nhiên kéo căng gò má giang d ắ c lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm đột nhiên đại thịnh trói mắt ánh lửa soi sáng ra trên mặt hắn vẻ đau thương cùng ảm đạm lao sư năm mươi năm trước rời khỏi đám người mặc niệm gục đầu xuống tình huống như thế nào lao đầu kia thân thể quá cứng rắn lặng a nguyên rủa lần kia giở dạ gồng mùn ẻn chuyến đi cỏ xì mộ nhận dạ chi ma nữ lì lì tàn á n h trước khi chết nguyên rửa ma pháp cải tạo qua thân thể cũng không cách nào tiếp nhận cái k i a cổ ác độc mà mạnh mẽ thần lực chỉ có thể dựa vào d i n cầu nguyện miễn cưỡng nhiều kiên trì một chút năm nhưng cuối cùng không có chịu tới điểm cuối cùng ta biết thực hiện nguyện vọng của hắn ô su trầm giọng nói bên hai lại lướt qua cỏ xì mộ trước khi trước nhiều lần căn dặn cái này tăng cường hắn quyết tâm thật sự là một cọc việc đáng tiếc ô su tha thứ ta nói thẳng ị vạ hai tay nâng cái cảm không khách khí chút nào chỉ ra đến lao đầu tự s o ngươi càng làm người khác c a thích hiện tại trở lại chuyện chính các ngươi ý định như thế nào giúp ta giải quyết tự hùn không phải là giúp ngươi à nạ phạt lắc đầu mà là hô bang hỗ trợ ở đây tất cả mọi người chứ ý đã dằn đều mang gặp nạn như lên này dìm cầu nguyện cũng bất lực lý tưởng cùng nguyện vọng h ê là nói chúng ta tập hợp lại cùng nhau chính là vì lẫn nhau t h à n h toàn làm thế nào xem ảnh một bốn đạo tầm mắt chuyển hướng ổ sụ. Y v a lời kế tiếp có chút khó có thể tin nhưng ta cam đoan không có nửa câu nói xạo một vị vĩ đại tồn tại cùng ta cộng sinh ngươi có thể xưng hô nó trí cao giả ồ sụ chân mặc chỉ chốc lát khi nó thành t h ủ liền có thể có được vô tận vĩ lực dễ dàng liền có thể trợ giúp chúng ta thực hiện hết thẻ nguyện vọng để chúng ta đền bù đi qua tiết h v ố i ta tìm ngươi mượn nhờ ngươi tà nhãn vì nó tìm kiếm càng nhiều chất dinh dưỡng để nó cấp tốc trưởng thành Sự sờ nó vì tờ gờ ra ngờ nhữ lông mày, hai mắt tứ phương. Không có khe hai vì tờ tờ mắt tứ gờ ra mạ mày, ngươi không rõ ràng lực lượng của nó ồ xù nhắm ngay sừng nóc the vì t ợ tông sư đưa tay trái ra lòng bàn tay nở rộ một hồi quỷ dị ánh sáng màu đỏ y vạ trước mắt lập tức hiện lên một mảnh kinh khủng dị tượng một đầu toàn thân mang quấn tại h u y ế t quang bên trong tròn go lấp đầy có r ã n bạch tột hình dáng sinh vật từ trong hư không nhảy ra ngoài vòi cổ động ở giữa tùy theo mà đến như ác mộng hiện tượng s ừ n nóc the vì t ợ mạch trờ t r ậ n tròn con người biểu lộ kinh hãi vô số hắn đã từng sát hại ma vật dương n a n múa vớt từ quanh người bên trong hư không đen kịt đánh tới chết trong tay hắn người kêu thảm thét chói hai văng lên từ dưới chân chất đầy vũng máu hải cốt trong địa ngục leo ra keo t ú m thân thể của hắn cắn xe huyết nhục của hắn thoá mạ tội của hắn hắn bắp thịt cả người căng cứng đến co rút con ngươi co vào mồ hôi lạnh ướt đấm tóc đen sức mạnh bí ẩn khó lường rót vào hắn mỗi một tấc làng da bao trùm thần kinh của hắn liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy t ự a n h ư trên thất thịt cá mặc kệ xâm lược ô xù tùy ý phất tay đầu kia màu máu bạch t u ộ c phụ du trốn vào hư không hô hút bàn tay lạnh như băng xóa đi cái chán mồ hôi ị vạ thở hào hển lui lại một bước kéo ra cùng ổ sủ khoảng cách tầm mắt cực độ cảnh giác cái này cái gọi là trí cao giả tuyệt không phải người lương thiện hình tượng quỷ dị tựa như cái đản sinh tại trong hư vô tà thần năng lực lại như thế ác độc khủng bố lợi dụng đi qua chế tạo mượn điểm công kích ta kiên cường nội tâm ta kém chút không có nó đạo nói thật ta cảm giác nó tại mượn nhờ các vị tay hoàn thành một loại nào đó không thể cho ai biết tà ác mục đích ô su n g ư ơ i phải cẩn thận tà ác mục đích ạ nạ phan hỏi lại ngươi xác định so bắt đi đồng bào của ngươi đem bọn hắn tẩy não thành từng cỗ không tình cảm chút nào tái nhợt chết lặng khô lâu khôi lỗi l u hùn tả hơn viện trợ trí cao giả so nhìn tận mắt bản thân pháo đài bị đám kia pháp sư tế t ì nông dân n a g o n cho một m ù i lửa kề vai chiến đấu huynh đệ thủ túc bị tuyết l ở chìm bao phủ biến thành băng điêu bị đao kiếm chọc thủng thành con nhím bản thân lại bất lực càng thêm khó mà tiếp nhận hệ l à n cùng éo gà sắc mặt t r ắ n g nhuận lại lần nữa lọt vào không chịu nổi hối ức không cần lo lắng trí cao giả cùng ta dung hợp thời điểm ở vào cực đoan trạng thái h ư n h ư ợ c hiện tại vẫn từ ta chủ hướng ô xu n ữ khi chắc chắn trên thân ánh sáng màu đỏ tùy tâm sử dụng biến ảo nó không có cách nào vi phạm ý chí của ta y vạ gục đầu xuống trầm ngâm thật lâu lắc đầu bật cười nói cũng đúng l i ê n lớn nhất kỵ sĩ mỹ đức h ệ lạn lao đại đều lựa chọn cùng các ngươi làm một trận ta còn cân nhắc cái gọi là tà ác chẳng phải là tự tìm phiên não dù sao trời sập có vóc cao đ ẻ vào phía trước chỉ cần có thể đem đám kia đồ chó hoang hữu hùn hết t h ể tiêu d i ệ t ta gia nhập chất dinh dưỡng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ô xu hướng ý đã dằn nháy mắt ra g ấ u cái sau đứng vậy tựa như một vị diễn viên hướng về phía đám người bãi một cái khoe miệm toét ra một vòng hưng phấn đường cong đi thẳng tới đại s ả n h phía đông một mặt đen nhánh vách tường trước đốt ngón tay lồi ra tay trái dán mặt tường từ trên xuống dưới vạch một cái l i ê n tựa như một vị vung lên bút vẽ cao minh họa sĩ trên tường hiện lên một gốc sinh động như thật màu vàng cây cao su từ mặt đất một mực liên thông trần nhà nhưng nó chỉ có thô to cổ phát thân thể không có bất kỳ cái gì một cành cây phiến lá c h í cao giả cần chất dinh dưỡng chính là nhân loại linh hồn mà thu được linh hồn phương pháp nhanh nhất không hề nghi ngờ là lợi dụng cấm chú trực tiếp phá hủy từng tòa thành phố tự nhiên có hàng ngàn hàng vạn người chết cung cấp linh hồn ô xù lao sư có loại năng lực này đám người không khỏi nghĩ đến mạ di bộ một lần kia vì h ố c mạ gì bộ xuất thế thủy thiên diệt điện hoặc là chế tạo một hồi lớn ôn dịch vô số chết bệnh người đem hóa thành chất dinh dưỡng mà ta thâm canh sinh vật cải tạo lĩnh vực tự nhận là có thể thử một lần y đã d ầ n có chút tự ngạo nói chiếu ta nói đây mới là tốt nhất phương án dù sao hơn một trăm năm trước thần m i ê u tế thi pháp sư không phải là nói xấu hoạch c h chế tạo v ì di mạ ôn dịch sao thậm chí vì thế triệu hoán tuyết lớn sụp đổ diện cờ a lc g n chúng ta liền nên ăn miếng trả miếng tắt thành cho bọn hắn ngu xuẩn ý nghĩ đáng tiếc lúc ấy cỏ sỉ mổ lao sư không đồng ý hắn cho rằng thực hiện lý tưởng cũng phải có danh giới cuối cùng mà ổ sủ cẩn tuân nó dạy bảo hệ làn đại sư cũng không n g u y ệ n ý ỵ và nghe vậy ngược lại thở dài một hơi nếu không thì tám chín phần mười ổ sủ đã bị trong cơ thể sinh vật t à ác thay vào đó cho nên chúng ta lựa chọn nhất dài dàn g dặc nhất vụng về biện pháp tiến vào chiến trường chiến tranh là nhân loại với cái thế giới này lớn nhất t á c ý là chảy máu chính trị nhân loại phát minh buồn nôn nhất sản phẩm vì lợi ích đồng loại tương tản thu lấy dạng này linh hồn không có chút nào gánh nặng trong lòng mà à l ô su lao thu hiệu sư t đã răn lợi dụng gìn cầu nguyện tăng cường chiêm tinh thuật năng lực dự đoán ra cả khối đại lục phía trên chiến tranh bộc phát thời gian địa điểm cùng đại khái bỏ mình nhân số ba vị vật chờ đại sư thì ỷ vào cao siêu thân thủ cùng hoàn thiện luyện kim đạo cụ xuyên qua chiến trường thu thập người chết linh hồn hắn tay trái tựa vào vách tường bên trên màu vàng lớn cây cao su vạch một cái một nhóm thượng cổ lời nói viết liền thời gian địa điểm con số xuất hiện tại thân cây dưới đáy liền tựa như một cái phân nhánh nhanh cây một nghìn một trăm năm mươi đồn b ỡ lathena hai mươi nghìn âm lãnh mà hưng phấn giọng nam đem tận dưới đáy hàng chữ viết nói ra ị vã lần đầu tiên chỉ nhận ra trung ương cái chữ kêu m â u ý tứ đồn b ỡ lathena n đầu góc nhất chuyển lại ý thức được còn lại hai chữ số phân biệt là chiến tranh phát sinh niên đại cùng tử vong nhân số hắn không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh khó có thể tin ngắm nghĩa trong tay cái bình trong truyền thuyết dễ họ phở gì một đại sư phong ấn g i ê n bình mà pháp các ngươi từ chỗ nào làm được dễ họ phở gì các hạ chính là c ó sĩ mộ tụ h nghiệp tân h sư lưu cho đệ tử di vật bên trong ghi lại một bộ phận bảo tàng vị trí cung cấp thế nhân lục soát ô s ù tốn không ít thời gian tìm được hơn mười cái trí cao giả cũng là dễ họ phở gì các hạ di ngôn bên trong tồn tại đáng tiếc cái này hơn một trăm năm ở giữa chúng ta đã dùng xong ba cái bình mà pháp mỗi qua mấy chục năm liền phải một lần nữa xem bói y đã dằn một bên giải thích một bên năm ngón tay phát họa lấp lóe linh quang tiếp tục vì cái này g ố c tên là chiến tranh thân cây đầy đặn màu vàng thành lá mà trẻ tỏ sẹt phút, vịt, gò, ô kinh đồn ẹn óc cổ vợ bộ m trong x ư ơ n g mù đứng ngoài quan sát năm người bừng tỉnh hiểu ra cái này không phải liền là bọn hắn ban đầu ở hạn c ạ đục thành lũy bên trong phát hiện màu vàng bích h o ạ hết thể đều đối mặt đã các ngươi đã tìm tới thu gặt linh hồn phương pháp còn cần ta đôi mắt này làm gì y vạ khó hiểu nói không đủ ô s ù trầm giọng nói thế giới này chiến tranh tần suất vô pháp thỏa mãn trí cao giả nhu cầu chúng ta cần ngươi xem thấu vị diện năng lực khai quật vị diện khác bên trong chiến tranh thế giới khác y vạ kinh ngạc các vị truyền t ố n g môn nhưng không cách nào vượt qua thế giới hàng rào cho nên y vạ vĩnh viễn không có cơ hội đi một cái thế giới khác v ị h ồ n đại bản doanh ty na liệa cùng bọn h ắ n quyết nhất từ chiến ta tự nhiên làm không được ô s ù tầm mắt chuyển hướng bình mã pháp nhưng dình mập có thể trợ giúp chúng ta truyền t ố n g cùng đường về ban đầu ở thành x ỉ n trạ lâu đài bọn hắn liền sông mặt chờ đến một chiêu này lợi dụng tà nhãn tăng thêm dìn h đem roi trục xuất tới sở cải dìm như vậy ta còn lại một vấn đề cuối cùng y va trầm ngâm nói tất cả mọi người có những nguyện vọng gì a nạp phạt dính linh cần phải có thể giúp ngươi khôi phục tình cảm a snort the bẹ ở gờ già n g nơ mà ster lắc đầu có thể dình tại khôi phục tình cảm đồng thời cũng biết nịch chuyển trong cơ thể ta đ ổ i biến nhường ta biến thành một cái hơn hai trăm tuổi người bình thường ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ lực lượng y va gật đầu đến nỗi hệ lan cùng nghèo gà hai người bọn hắn thuật cầu bản thân đã sớm rõ ràng Ý đã dằn thuần là hữu nghị viên、trợ. Ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển hướng tuy trợ. mắt hữu cuối là của ô su nói nhưng trí cao giả có được nịch chuyển lực lượng ban thưởng chúng ta trong lý tưởng hết thể mỹ hảo trên đời thật có loại năng lực này ị vạ bất khả tư nghị nói thần linh cũng làm không được a thế giới của chúng ta không tồn tại cũng không có nghĩa là thế giới khác cũng không có thế giới thụ song song cảnh vô cùng vô tận luôn có một đầu phù hợp tâm ý của chúng ta khắc ta cũng không thể tiết lộ cho người càng nhiều đợi đến ngày đó ngươi tự nhiên sẽ biết được chân tướng song song cảnh do i ẩ n ẩ n cảm thấy mình nắm chắc gì đó trước mặt tràng cảnh bắt đầu phi tốc chuyển đổi hạn gạ đục thành lũy tàn biến ba vị tông sư p h ụ thêm đen nhánh áo choàng nghĩa vô phản cố bước vào chiến hỏa bay tán loạn niên đại quỷ bí thân hình qua lại máu và lửa tại dung trời tiếng la diết trong núi thây biển máu tới lui tự nhiên từng mảnh từng mảnh đen nhánh linh hồn quang đoàn bay ra gãy chi hải cốt tựa như là nhận một loại nào đó vô hình lực kéo tác dụng tiến non về rừng bay vào bọn hắn tùy thân mang theo trong hộp nịp gạ chiếm đoạt h ẹ bìm phương nam đế quốc bắt đầu ngấp nghẽ bắc cảnh đại chiến không nhiều nhưng mà xung đột nhỏ không ngừng những chiến trường này trung đô sẽ thêm ra mấy đạo xuất quỷ nhập thần không người biết được thân ảnh mà ỷ vạ tà nhãn nhìn chăm chú biến ảo trời xanh trước mắt hiện ra đủ loại kỳ quái không thuộc về vật trở thế giới quái tượng núi tuyết phía trên da màu lục mặt xanh manh vàng bắp thịt cả người d ắ n chắc như núi nhỏ hùng tàn loại người sinh vật cưới từng tất phở ô t o hô to lộc t ạ ổ gà cùng hất lên đen nhánh giáp trụ binh sĩ chém giết nước bên bờ võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ vung vẩy đao kiếm cùng bô bô quái khiếu làn ra chất mượn xền xệ đầu cá thân người quái vật giết làm một đoàn trong hầm mỏ mặt mọc đầy dâu người khoác trọng giáp lượm vung lên truy đại phủ đem từng đống huỳnh quang lấp lóe quả mọng tiểu nhân nện thành quả tương hoa nguyên n g phía trên một đống cầm ống dài hình dáng vũ khí tầm xa băng cột đầu mái vỏ mũ s ắ t binh sĩ ghé vào chiến hào bên trong càng không ngừng bóc cỏ cộc cộc cộc bắn núi tên bay ra nòng súng từng cái xe ngựa cồng kềnh đen nhánh lăn thùng khí giới chính phanh phanh hướng về phía địch quân tr năm một nghìn hai trăm sáu mươi một ngày ô su tại mạ dĩ bộ gặp gỡ bất ngờ một tên tuổi trẻ xinh đẹp tên là xạ xạ cờ dọ phót tên thật tên thật cắt thị ạ van cả nần nữ nhân bởi vì nàng giống hệt lì lì ạ nạ khí chất ô su cùng nàng trò chuyện trong một giây lát không hề hay biết bên trong cộng sinh trí cao giả phân ra một sợi ánh sáng màu đỏ tràn vào xạ xạ trong cơ thể sau đó trong sương mù gió nổi mây phun trong minh minh tồn tại lần thứ nhất mang theo roi rời khỏi ổ sủ bên người trong sương mù đ ỗ n g nhiên thỏ ra từng đầu đỏ tươi xúc tu đem còn lại tất cả mọi người kéo vào chỗ sâu chỉ có hắn đi theo xạ xạ dấu chân một đường đi về phía nam tiến vào ạ é -E、đ ỉ n h thôn cậy nhìn xem nữ nhân này đánh cắp lao thuyền trưởng giáp một trương màu vàng đen đồng thời phóng n g a đụng vào một cái yếu đuối biểu lộ ngây thơ như ở trong ngộng mới tỉnh nông thôn nam hải r ồ i trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ hắn đã từng nhà lão mổ cùng sở s ỉ không phân ngày đêm chiếu khán nhà mình bị ngựa đụng bị thương hài tử quá mức dã rời đến mức tại chiếu dơm vừa đánh lên ngủ gật mà hôn mê bé trai tại không người biết được dưới tình huống hồi quang phản chiếu phát ra cuối cùng thở dài một tiếng thở dốc nuốt xuống cuối cùng một hơi hai chân đạp một cái khuôn mặt tái nhuận mất đi sức sống biến thành một cỗ thi thể r ồ i tuổi tác m ộ ư ơ i ba giới tính nam sinh mệnh không đã tử vong làm sao có thể và chờ lọt vào cực độ chấn kinh xuyên qua tới hai cái linh hồn hợp là một thể roi đang sinh ra không lâu liền đã chết mất rồi vậy ta lại từ đâu ta là ai roi khó có thể tin hướng sự cấy trên giường lạnh như băng thi thể đưa tay ra v ù vù đột trong hư không trong chốc lát g i ấ y lên một mảnh trói mắt mà ngắn ngủi màu đỏ liệt diễm giống như là mở ra một cái vô hình cửa lớn từng sợi đỏ tươi ánh sáng nhảy ra bộ thi thể lạnh leo kia tựa như một đoàn b ọ t biển rơi xuống bên cạnh giao thoa hội tụ một lát sau và chờ khiếp sợ phát hiện thi thể bên cạnh thêm ra một cái khắc roi thanh tú ngũ quan mắt to độ dày vừa phải bờ môi đơn bạc thân thể gầy yếu chỉ từ bề ngoài trước cũng đã tử vong bé trai giống nhau như lúc liền tóc đều hoàn toàn phục chế khác biệt duy nhất ở chỗ cỗ này mới tinh thân thể hô hấp đều đặn nhịp tim mạnh mẽ ẩm ẩm màu máu hỏa diễm đột nhiên đại thịnh bao phủ thi thể trong chớp mắt đem nó đốt thành từng sợi hư vô mạnh vỡ tan biến trong không khí mà mới nam hải thay thế nguyên chủ vị trí trở thành lão mộ vợ chồng nhí tử hiện tại roi không không có khả năng vặt chờ trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn làn da nổi lên nổi da gà mỗi một cây lông tơ đều dựng thẳng mà lên linh hồn run dày phảng phất có có một mảnh tre khuất bầu trời khuất bóng đem hắn thân thể triệt để bao phủ để hắn không thở nổi ta roi từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái phục chế thể ta là chi cao giả tự tay sáng tạo sinh mệnh giang giác giang giác liên tiếp trói thai pha lê vỡ vụn thanh âm hết thể trước mắt chàng cảnh ầm ầm vỡ vụn roi thân hình thoát một cái đ ô n g nhiên thiên địa biến sắc cái kia kéo dài không biết bao lâu sâu không lường được mê vụ tan thành mấy khói hắn xuất hiện tại một gian không lớn không nhỏ ấm áp như xuân phòng bên trong cái k i a ấm áp sâu tận xương thủy sông người muốn say doi liền tựa như trở về quê quán toàn thân đều thoải mái mà sắp gieo họ nhưng gian phòng k i a trang hoàng thật là quái gì đáng sợ từng đoàn từng đoàn gập lềnh đỏ tươi huyết đ ụ c tạo thành bốn vách tường phóng xạ ánh sáng màu đỏ đem mỗi một nơi h ẻ o lánh đều chiếu lên rõ ràng r à n h mạnh mà khi doi ngẩng đầu một cái đ ỗ n g nhiên chừng to mắt lọt vào cứng ngắc t r ạ thái cái tia thật dày màu máu trên vách tường khảm nạm lấy chín đạo bóng người từ trên xuống dưới hiện lên kim tự tháp hình khuôn mặt của bọn họ là thấp như vậy quen thuộc bởi vì r o i tận mắt nhìn thấy nhân sinh của bọn hắn ở vào kim tự tháp chốt đỉnh chỗ cao nhất ổ sủ hướng xuống thì là nhắm mắt lọt vào trạng thái hôn mê ạ n ạ phạt y v à phát, và hệ vệ ì e, hệ làn tầng dưới chót nhất kéo gà vệ sệ mi lẹ tô gà hệ tàn cồn tám người liền tựa như bị mạng n h n dính chết chết dính chặt phi trùng vô cùng vô tận màu máu xúc tu đưa chúng nó bao phủ bao khỏa chỉ lộ ra một gương mặt tới r o i sau cùng mảnh vỡ n g ư ờ i cuối cùng vẫn là đến ha ha vô tận thở dài hồi vang tại phòng bên trong Hồ Sù chương n năm trăm tám mươi bốn trí cao hình bóng căn này huyết nhục mà thất như là phóng đại gấp trăm ngàn lần trái tim nội bộ treo ở trên vách tường chín tên bị t h ó i trói người mạnh mẽ nhịp tim cộng đồng đang dệt ra mạch đập của nó tháng tên mặt trời nhắm mắt lọt vào mê man duy nhất có thể mở miệng pháp sư ổ xù hướng phía vị này đột nhiên kẻ xông vào ai thanh t h ở dài đây là khó nhất đây cũng là mệnh chung chú định trí cao giả lực lượng đem ngươi đưa đến điểm cuối cùng do trong lòng lập tức cho mãnh liệt phủ nhận p h ả n phất không làm như vậy hắn cũng không phải là chính mình ta mặc kệ gì đó trí cao giả ta tự nguyện tới đây làm rõ ràng các ngươi kế hoạch ô su nói đi cuối cùng là nơi quái quỷ gì và chờ nhìn chăm chú tấm kia trong x ư ơ n g mù dòng d ã nhìn trên trăm năm khuôn mặt tóc triệt để hoa dâm trên mặt hiện lên nếp nhăn ngắn ngủn trong mấy chục năm giả nua không ít trí cao giả là chúng ta cấu trúc mê cung lồng giam lồng giam roi đảo qua tám vị v à c h ờ bọn hắn đây là làm sao rồi đừng lo lắng đều sống được thật tốt ô su lắc đầu cùng ta cùng một chỗ trở thành tù binh thôi căn cứ ta từ mê vụ nhìn thấy bên trong đủ loại kinh lịch ngươi không phải là đã triệt để khống chế trí cao giả trên trăm năm mưu đồ không phải là đã nhanh muốn thực hiện sao chỉ chờ đến trí cao giả thành t h ủ roi không hiểu tại sao kết quả hoàn toàn tương phản ô su nhìn xem roi ánh mắt mang theo một chút tức giận ta nguyên bản đối với cái này vững tin không nghi ngờ ta đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt thế giới mới đáng tiếc ta thiếu tính một cái biến số n g ư ơ i trở về ta càng không nghĩ tới ngươi căn bản không phải một cái phổ thông mạnh vỡ thậm chí không phải là một người bình thường ngươi là ảnh hưởng thắng bại một bước kia có quan hệ gì với ta do trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái ta gì đó đều làm không được cái kia một hệ liệt đáng chết trong sương ngủ ta chính là một cái từ đầu đến đôi người đứng xem ta hành động căn bản không có cách nào cải biến bất luận cái gì hiện thực ngươi không rõ sao ngươi tỉnh lại trí cao giả do t r ầ mặc m chỉ chốc lát trước mắt lại thoáng qua ánh sáng màu đỏ tạo ra phục chế thể một màn bỗng nhiên lắc đầu đem cái này đáng sợ ý nghĩ tống ra trong óc đây là địch nhân dùng để phá hủy nội tâm của hắn huyết tượng hắn càng ngày càng kiên định tín nhiệm của mình c h u y ể n di chủ đề ô su trí cao giả đến tột cùng là cái gì pháp sư nghe vậy kinh ngạc nhìn mặt trời một cái hiện tại hết thầy đều nhanh phải kết thúc thời điểm ngươi thế mà còn tại xuyên thấu mê vụ xem ra ngươi cũng không hoàn toàn phụ thuộc tại nó đồng thời không cùng suy nghĩ của nó kết nối khác pháp sư trong mắt đột nhiên nhiều một tia dị sắc lóe ra một tia ánh sáng hy vọng dùng một loại thế sự xoay vẩn miêu tả thế sự biến thiên cổ lao ngự điệu trần thuật xem ảnh một trí cao giả đản sinh thời gian so với chúng ta nhân loại từ cồn dùng s ầ n ó ố t thès t d ẹ z bên trong g á n g lâm thời gian còn phải xa xưa hơn sớm tại thế giới này dân bản địa gỗ lìn cùng đội thống trị thế giới thời đại đều đã tồn tại nó độc đặc như thế lại do đó đến roi hỏi nó bắt nguồn từ sinh mệnh có trí tuệ ban sơ là chúng ta sáng tạo nó ô s ù trong mắt lấp loe sáng chói bởi vì một cái ngươi đã sớm biết sự thật trí cao giả lấy sinh mệnh có trí tuệ linh hồn nhất là nhân tính bên trong mặt tối làm thức ăn đây chính là dùng cho săn mùi địch tội ngọn lửa lai lịch nhân loại tự phụ tham lam tội ác sợ hãi trí cao giả liền từ cái này người thật đáng buồn tính bên trong sinh ra thông qua thôn phệ từ yếu đuối ấu thể trưởng thành biến thành t h ụ hoàn chỉnh từ ban sơ thôn phệ tâm linh vặn vẹo cá thể đến thôn phệ một cái bi thảm gia đình một cái bị âm u bao phủ thông chấn một cái tội ác thành phố cuối cùng cường đại đến thôn phệ một nhánh tràn ngập âm u cảm xúc văn minh thậm chí cả một cái tinh cầu thế giới ô xù n ữ khí một trận từ khi trí cao giả cùng ta cộng sinh về sau ta nhìn thấy đồng loại của nó đã từng một bộ phận kinh khủng hoạt động vết tích nó mỗi một lần thôn phệ cùng tịnh hóa rất nhiều văn minh sinh ra hương thịnh đến suy vong đều không thể chạy ra nó thiết định chung kết mất đi lý trí đám người phát động chiến tranh đám người bụng đói kêu vang đám người bị dục vọng của mình cùng tham lam điều khiển để trên thế giới âm u mặt càng ngày càng tăng mà đây đều là trí cao giả thiên nhiên chất dinh dưỡng nó tại ở trong đó thỏa thích hút khỏe mạnh làm chiến tranh càng nhiều nó tốc độ phát triển liền biết càng nhanh tùy theo mà đến là địch tội ngọn lửa là linh hồn vệ diệt cho nên doi khó khăn hỏi người h o gõ cùng người độc bởi vì nó mà hủy diệt không sai cái thứ hai chi ban sơ văn minh t ử lý lịch tế tự bên trong tốt hơn sinh tồn nhưng bị người hy sinh hiến tế giả nhưng lại trồng chất vô số mặt trái tình cảm trí cao giả bắt được bọn chúng neo định bọn chúng đồng thời cuối cùng phát động thôn vệ tỉnh hóa đem hai cái này văn minh triệt để từ trên thế giới này xóa đi ồ xù trên mặt hiện ra vẻ kính sợ ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nó truyền đặt trắng cảnh một tia sáng biết ở trên trời kéo ra vô cùng vô tận lỗ trống mấy tiếng bên trong hào quang màu đỏ biết xuyên thấu thổ nhưỡng nước, nước biển thực vật huyết n h n h a n thạch sắt thép chuyển khắp toàn thế giới Tất biết trong một chút mặt tối, tình cả cảm được có mọi Mà phàm người loại liền Rồi nhận nó. nhân lòng, bờ bị hóa. là ô i su rồi nói tiếp bởi vì âm ủ cảm xúc cũng là tạo thành nhân loại bản thân đồ vật khác nhau ở chỗ tội nhân đưa nó thay đổi tại hành động mà người bình thường đem nó chôn sâu ở đáy lòng cho đến chết cũng không có áp dụng hòa diễm không lọt chỗ nào chui vào tất cả mọi người trong thân thể nhóm lửa âm ủ cảm xúc nhiên liệu đem nhân loại huyết nhục tính cả linh hồn nùng chạy hầu như không còn hóa thành trí cao giả chất dinh dưỡng nó phát động thế giới chân chính t ậ n thế đây chính là địch tội ngọn lửa nó không ngừng đốt bị thương tội ác nó càng cường đại vô tình bởi vì trong lòng mỗi người đều có âm u mặt những cái kia giấu đi màu xám cảm xúc xa xa không cứ gọi được tội r ồ i trầm mặc trí cao giả thế mà là cái hủy diệt thế giới tồn tại có thể so với xương trắng vũ trụ cấp hai nạn trí cao giả cường đại như thế nó lại thế nào bị phong ấn viên kia hắc đàn mục trong hộp người có biết phương đông nữ thần ra c h ma nữ l i l i t ban sơ là som lì tệ lệ nữ thần thời kỳ toàn thịnh càng thêm cường đại thần linh ô su sắc mặt phức tạp lại nghĩ tới bị lì lìt nguyền rủa mà chết lão sư nó tận mắt nhìn thấy con dân cùng tín đồ bị t h ô n vệ tiêu vong liền thiêu đốt tự thân hết thệ thần lực đem đầu này hấu tiểu trí cao g i ả trọng thương nhưng cũng chỉ là trọng thương sau đó hao hết còn thừa không có mấy lực lượng đem nó phong ấn dưới lòng đất hơn ngàn năm cho nên là ngươi cùng có si mô đưa nó phong thích doi sắc mặt phức tạp ô su gật đầu cảm thán lại không có chút nào hối hận lão sư nói rất đúng nó đã là cái vô hạn nguyện vọng hộp lại là cái hủy thiên diệt địa thái nạn dương chúng ta chúng ta vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cò xị m ồ chết thảm mà bản thân biến thành thật đáng buồn tù binh chiếu như lời ngươi nói c h í cao giả một cái văn minh thôn phệ giả mang đến vô tận hủy diệt cùng tử vong r o i tầm mắt đảo qua bị trói ở trên tường từng t r ư ơ n g khuôn mặt hắn còn rõ ràng nhớ kỹ các đại tông sư trong lòng nguyện vọng ta thực tế không thể nào hiểu được nó lại như thế nào thay các ngươi thực hiện nguyện vọng doi trong lòng ngươi đã có suy đoán đi ô xu nói suy nghĩ một chút trước ngươi kinh lịch các ngươi nhìn thấy hết thể hình ảnh đều là thật sự tồn tại qua r o i trầm ngâm nói tứ đ ạ i gờ ra ngơ mạ sờ tờ sinh ra và chờ giáo đoàn thành lập cùng hủy diệt học phái thành lập cùng suy vong cùng ngươi hủy diệt mạ di bồ chân tướng chúng ta nhìn thấy chính là đi qua lịch sử r o i nói xuyên qua thời gian chính là trí cao giả trừ địch tội ngọn lửa bên ngoài loại thứ hai lực lượng sao ngươi thấy chính là đã từng phát sinh ở ta cùng cái này bốn cái ra hỏa trên người kinh lịch cơ hồ mảy may chưa đổi ngươi sắp tiếp cận đáp án ô su d ù n g khàn khàn tiếng nói nhắc nhở trên thế giới này phát sinh mỗi một chuyện tại đến kết cục phía trước đều có vô số loại khả năng có tương tự có hoàn toàn khác biệt đa nguyên vũ trụ bên trong vạn sự vạn vật cấu thành thế giới chi thụ thẳng tắp thân thể mà mỗi một loại khả năng kết quả liền mở rộng chi nhánh thành một cái ở vào cùng một trình độ vị trí cảnh nó số lượng vô tận nhiều một bộ phận lẫn nhau tới gần một bộ phận ở vào t h â n cây mặt đối lập hình thành tương phản kết quả ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía dưới thân ệ lan nhắm chặt hai mắt khuôn mặt snorthe dịp phản gờ già ngờ mạ sở tựa hồ xa vào vì loại nào đó trong n ộ n g đẹp khóe miệng hiện lên dáng tươi cười t ỷ như ban sơ ta gặp được hệ lạn hải tặc mẫu thân thời điểm nàng đột nhiên lương tâm phát hiện đồng thời không có đem hệ lạn cho ta về sau hệ lạn tiếp tục trên thuyền kiếm ăn làm lên phổ thông sở k é o lệch thủy thủ hải tặc thậm chí như cái người bình thường lấy vợ sinh con nhìn a căn này c à n h bên trên sinh ra càng nhiều xun x u ê phi lá không d o i sen bảo lấy hệ lạn lúc ấy táo bạo tính tình đại khái rất nhanh sẽ bị cái k h ắ c hải tặc giết chết đây cũng là một loại kết quả o su tâm mắt lại chuyển hướng ỵ và hệ v e e, đưa ra một loại khác khác hẳn với hiện thực khả năng lúc trước hắn đang tiến hành tri ô hóc tegger dạ xét quá trình bên trong t à nhãn đột biến gen đồng thời không có kích hoạt hắn không có cả ngày bị hữu i hùn huyễn tượng bối rối p h i a não về sau cũng không có động cơ thành lập s c u n o t teviper doi trầm mặc nếu như sự tình như thế phát triển l ẽ t o sejit bọn hắn đại khái cũng không có rồi a o su lại chuyển hướng trong mê ngủ sắc mặt vẫn căng cứng nghiêm túc lại lạnh lùng a n ạ phạt có lẽ hắn tiến hành tri ô hóc tegger xét lúc sắc thuốc cái kia một vòng chưa từng xuất hiện vấn đề hắn giữ lại dư thừa tình cảm và chờ giáo đoàn bên trong liên quan tới lý niệm phân tranh xung đột sẽ không kịch liệt như vậy có lẽ giáo đoàn có thể tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian hắn cuối cùng nhìn về phía ẻo ga có lẽ hắn rời khỏi cờ a e g m ò hần tìm kiếm đúc giáp sư ngày đó đột nhiên cải biến chủ ý lưu lại cùng sqnop theo học chiến hữu cùng nhau đối mặt trận k i a n hai hoảng ậ p đầu đến nỗi chính ta trong mắt của hắn tỏa ánh sáng ta tại lần đầu gặp gỡ có xì mồ lao sư ngày đó cự tuyệt hắn mời không thể đạp lên ma pháp con đường tiếp tục làm một cái lộ mãng lại ngây thơ kị sĩ không còn quan tâm những cái được gọi là nhân tính cùng ma quái một mực thủ hộ tại bên người nàng sau đó nàng không có chết bởi gà ổ trong tay đồng thời cùng ta kết hôn sinh con con cháu cả sành đường cùng một t r ỗ để đến giả ô xù trên mặt lộ ra thật sâu hướng tới kinh lịch cái này một hệ liệt tầm ẩm sóng dậy nhân sinh gánh vác khen ngợi cùng đẩy trời bêu danh hắn mới phát hiện bản thân chân chính muốn chính là gì đó dõi hít sâu một hơi đây đều là ngươi giả thiết không tồn tại ở thế giới hiện thực ô xù hơi đỏ lên hốc mắt chuyển hướng hắn chém đinh chặt sắt nói đây là chân lý chúng ta thân ở vũ trụ là đa nguyên bao quát hết thể tồn tại cùng khả năng tồn tại sự vật chính như ta phía trước c h ô n â nâng ví dụ chúng ta đối mặt mỗi một chuyện khả năng sinh ra các loại khác biệt kết quả đều biết hình thành một cái tới đối ứng thời không song song thời không song song do nhịp tim hụt một nhịp sáng bạc con ngươi lấp loe bóng loáng những thứ này thời không cùng chúng ta vị trí thời không so sánh có thời gian ở vào quá khứ của chúng ta có tại hiện tại có trong tương lai hình thành thế giới chi thụ bên trên độ cao khác nhau cảnh có phát triển tốc độ rất chậm phiến lá mới vừa chui ra vỏ cây có không nhanh không chậm xôn xê kết quả có quá mức cấp tốc đã khô héo tàn lụi có một bộ phận sinh trưởng tình trạng tương tự sự vật tiến trình cơ hồ không có chút nào khác biệt có một bộ phận tại cái nào đó khâu phát sinh dị hóa dần dần đi hướng băng cùng lửa hai thái cực khác biệt kết quả khác biệt thời gian thời không song song r o i vớt ve cái cảm giật mình cho nên ta phía trước trong mê vụ kinh lịch một hệ liệt huyết tượng đều phát sinh ở hàng thật giá thật thế giới song song bên trong bởi vậy hắn đánh chết nhân loại có được linh hồn đúng những cái kia đều là cùng ta bốn vị tông sư trải qua tương tự thời không song song nhưng lại thuộc về thế giới khác nhau bởi vậy ngươi cùng bốn vị đồng bạn rõ ràng chứng kiến cùng một cái tràng cảnh lại lẫn nhau không nhìn thấy đối phương vô luận các ngươi làm ra bất luận cái gì nếm thử kế tiếp tràng cảnh đều không bị ảnh hưởng bởi vì mê vụ mỗi một lần tan biến lại tái hiện các ngươi liền nhảy vọt đến một cái khác thời không song song đa nguyên vũ trụ thời không song song doi nín thở cái chán không nhịn được chạy ra mồ hôi lạnh trong óc miên man bất định chẳng lẽ ta vị trí địa phương cũng là mặt t r ờ thế giới một cái thời không song song cho nên có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài tình huống có thế t giới ổ sụ ở đây cỏ sĩ song song, ở s mộ lao sư bởi vì lì lìt nguyền rủa mà chết nhưng tuyệt đối có một cái thời không song song hắn hoàn hảo không chút tổn hại sống tiếp được ồ xù nước nhìn màu máu xúc tu đổ và o mái vòm tựa hồ xuyên thấu qua nó nhìn thấy rực rỡ ánh nắng khỏe miệng hiện lên mỉm cười thanh âm văng r ộ i lấp đầy k í c h tỉnh r ồ i ngươi nhưng có biết luôn có một cái thời không hội tụ chúng ta hết thể mỹ hảo nguyện vọng hết thể sự vật phát triển kết quả đều hoàn mỹ phù hợp chúng ta chờ mong đó chính là ta truy cầu à một cái thuộc về mình vô hạn ước mơ hoàn mỹ thế giới thời không song song, hoàn mỹ thế giới sao mà đặc biệt lại hùng vĩ lý tưởng và chờ lọt vào cực độ trong lúc khiếp sợ thật lâu không nói gì cho nên trí cao giả có thể tùy tâm s ở dụng qua lại thời không song song loại năng lực này cùng thượng cổ chi huyết chỉ tốt ở bề ngoài nhưng thượng cổ chi huyết xuyên qua thế giới ở vào một cái thời không song song mà trí cao người có thể vượt qua thời không song song trí cao giả chính là đ ố i lại tại thế giới chi thụ bên trên c h i n bay có thể thỏa thích tại đầu cành ở giữa nhảy vọt thậm chí tiến hành thao túng ngươi cho rằng khi nó đem một cái thế giới văn minh thôn vệ hầu như không còn về sau sẽ tiếp tục ở lại mảnh này mãng hoang tinh cầu chờ đợi sinh mệnh tái sinh q u ặ n mầm thế giới tiến vào kế tiếp tuần h o à n sao ô xu lắc đầu nó biết nhảy nhảy đến một cái khác thế giới song song tiếp tục t h ố n vệ tịnh hóa mở ra tuần hoàn thời không song song vô cùng vô tận mà trí cao người vĩnh hằng bất diệt ô su nói năng có khí phách phanh phanh toàn bộ trái tim mật thất đột nhiên một hồi mãnh liệt nhảy lên phản phất đồ vật gì sắp triệt để t h ứ c t ỉ n h nó mới từ hát đàn mục trong hộp thoát k h ố n thời điểm ở vào suy yếu nhất trạng thái ta cũng coi là nhặt cái tiện nghi ta một mực nắm giữ quyền khống chế của nó ô su tự rêu nói thời gian đối với trí cao giả mà nói không có ý nghĩa trăm năm bất quá chợp mắt mà liền đi qua ta vốn định đem nó nuôi nấng thành thục về sau lập tức mượn nhờ nó năng lực đem mọi người truyền tống đến riêng phần mình hoàn mỹ thế giới đồng thời đồng bộ dung nhập thời không đến lúc đó ta sẽ tự động rời xa trí cao giả các ngươi trong mê vụ nhìn thấy hình ảnh chính là phát sinh ở thời không song song mọi người là khắc sâu nhất ký ức xem như lục soát hoàn mỹ thế giới vật tham chiếu r o i không nhịn được ngơ ngác một chút loại phương pháp này thật có thể để tứ đại gờ ra ngơ mạ sờ đều thu hoạch được hạnh phúc có thể thời không song song thân nhân bằng hữu nhóm còn tính là bản thân nhận thức một cái tia sao nhưng hắn vô pháp phủ nhận cái này cũng vẫn có thể xem là một loại tuyệt vọng người cứu rỗi một loại mạnh mẽ tâm lý an ủi tề chúng ta vị trí thời không trung quy là có sỉ mổ cùng lý lì ạ nạ nơi sinh ra ta chưa từng ý định để trí cao giả thôn phệ hủy diệt nó một đoạn thời gian rất dài nó đều không thể phản kháng ý chí của ta nửa ngủ nửa tỉnh đang hoàng ngủ gà ngủ gật nhưng những năm gần đây theo trí cao giả trưởng thành khỏe mạnh ta càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm ta sử dụng ra tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng duy trì đến điểm cuối cùng trước đó mắt thấy chúng ta liền muốn n h ê n đón ánh dạng đông nhưng người đến ô su nhìn trăm mắt chờ thợ rồi ngươi chính là để sập lạc đà một cọng rơm để chúng ta sắp thành lại bại ngươi chính là để nó triệt để thức tỉnh chìa khóa thiên bình phía trên hướng chi cao giả quả cân ngươi đột nhiên tới gần để nó đẩy ra ta vứt bỏ ta có lẽ khi nó triệt để dung hợp ngươi về sau liền đem hủy diệt thế giới này nhạy vọt đến một cái khác thời không song song mở ra kế tiếp tuần hoàn không ta cái gì cũng không làm r ồ i khàn giọng gào thét ta mới không phải gì đó chìa khóa quả cân ta giải thích nhiều như vậy ngươi vẫn không rõ ồ xù ngữ khi không hề tầm thường bình tĩnh chân chính、rồi. sớm tại a edin thôn cậy ngoài ý muốn tiến đến ngày đó liền triệt để tử vong vụ vụ r o i toàn thân dùng mình trước mắt lại lần nữa hiện lên cái tia hình ảnh mất đi hô hấp bé trai từ đỏ tươi tia sáng bên trong phục chế mà da thiếu niên s ó n g vai nằm tại chiếu dơm bên trên đây hết thầy đều là trí cao giả chủ tính trí cao giả phục chế người chết thân thể tư tưởng linh hồn sáng tạo ngươi trí cao giả biết ngươi xúc động biết khu xử ngươi dục vọng lòng hiếu kỳ biết ngươi đối với thượng cổ chi huyết đối với vô tận thế giới khắt nhìn về phía hướng bởi vậy nó liền có thể dự đoán được hành động của ngươi nhờ vào đó đến bài bố ngươi thao túng ngươi nhường ngươi từ đầu đến cuối rời rạc tại tầm mắt của ta bên ngoài chờ đợi đoàn tụ một khắc này hắn đem ngươi trở thành một bộ định thời gian đồng hồ ghép hình cuối cùng một góc nhường ngươi vào hôm nay tại thời khắc này tại nó sắp đi vào thành t h ủ c h ú n g ta sắp phi thăng đan mỹ hảo thế giới thời khắc tỉnh lại nó không có khả năng ta hết thệ đều là ra bản thân bản tâm không có ai có thể khống chế ta do liền nghiêm mặt điên cuồng phản bác lại không biết chưa phát giác đầu đầy mồ hôi phía sau l ư n g từng đợt rét r u không ngươi chỉ là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực nhưng việc đã đến nước này ngươi nên giấc ngộ ngươi chính là trí cao giả một bộ phận ô s ù thật sâu nhìn xem hắn mỗi chữ mỗi câu nói ngươi chính là trí cao hình bóng nhất thế tiêu g i a o chương năm trăm tám mươi lăm giáng lâm ta trí cao hình bóng văn minh thôn phệ giả cái bóng doi thần thái hoảng hốt như bị xét đánh nhưng lại không hiểu cảm giác trong cơ thể tựa hồ nào đó một chỗ phong bế thật lâu cơ quan đ ỗ n g nhiên bông ra không kịp ngâm nghĩ nữa ẩm ẩm cả gian huyết nhục mật thất đột nhiên rung động kịch liệt lên trên vách tường vô tận đỏ tươi xúc tu đồng thời hướng bức tường nội bộ co vào giống như là lưu sa lom xuống đổ sụp cấp tốc nuốt hết chín tên tù binh roi duy trì bản thân ô su nửa gương mặt bị màu máu thủy chiều bao phủ miệng còn tại ngoan cường mà khép mở khàn cả giọng đừng bị nó đồng hóa nếu không thì ngươi đem không có gì cả vị này truyền kỳ pháp sư phía trước thẳng thắn không gì sánh được giải thích đã để roi trong lòng thiên bình lặng yên bị lệnh vụ vụ hai tay của hắn cầm kiếm thân hình như là tấn công báo săn bỗng nhiên nhảy lên một cái lưới kiếm trẻ dọc ánh sáng màu đỏ trật giữa không c h u n g buộc phát một đạo bán n g u y ệ t hình kiếm mang chỉ n h mặt trên vách tường vỡ ra một đầu dọa người miệng máu trên trăm đầu dây d ư a thành một đoàn kéo dài nhúc ních giống như là gọi phối độc rắn xúc tu sụp đổ gãy thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất nhưng mà không có một tiêu máu tươi chảy ra cũng không tồn tại bất luận cái gì thụ thương tiêu đau đứt gãy xúc tu tựa như băng tuyết bị tan chảy lập tức dung nhập mặt đất mà bức tường bên trên thiếu thốn bộ phận trước mắt liền bị càng nhiều mãnh liệt mà ra xúc tu bổ sung hoàn trình hắn năm ngón tay trái phát họa lòng bàn tay chui ra màu làm nhạt phủ chú cùng đỏ thấm phủ chú màu tím d gào thét mà qua không khí lấp buốt xì xì rung động ma lực hung hăng trúng đích cái kia phiến lưu xa lom xuống vách tường liên đối siêu siêu m ú i tên tiếng xe gió hồi vang không dứt vô luận hắn phát ra bao nhiêu kiếm bắn ra bao nhiêu nọ tiễn phóng thích bao nhiêu phát ấn đều chẳng qua là không biết làm gì tạm t r u n g tại kiến càng lê cây căn này màu máu cấm phòng bản chất lông tóc không tổn hại chín người biến mất không thấy gì nữa không lưu nửa điểm vết tích chấn động tùy theo lắng lại xúc tu đình chỉ n h ú n í c h nguyên bản nhịp tim thanh thanh âm thanh tàn biến không khí cũng biến thành yên tĩnh mật thất lọt vào quỷ dị tĩnh mịch chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi và chờ hắn chưa phát giác ở giữa d ù n g mình n h ữ n chặt lông mày m ũ i bên trên bất an cùng cảm giác nguy cơ như là châm nhỏ đâm vào quanh người hắn nổi lên nổi da gà phản p h ấ t có vô số hai không nhìn thấy con mắt trốn ở cực kỳ chặt chẽ dưới vách tường hướng hắn quăng tới ý vị khó hiểu rõ xét cùng chú mục dõi hít sâu một hơi màu sáng bạc con ngươi t ứ phương cảm giác chết chết khóa chặt cổ sau phòng bị chống giống chỗ năm ngón tay liên tục phát họa và nóng cùng quăng mang đen kịt bao trùm quanh người hắn áo choàng dưới chân mạn dễ kỷ í ầ n q u n sáng lấp loè ánh sáng mê ly ba, ba. nút chai c h ó c ra xem ảnh một n g ơ xỉn sấm xét v ẹ t thịt phịu t ờ liên tục vào trong vụ dưới cổ vừa mới mảng lớn đen nhánh mạch máu lan tràn lên phía trên c h i ế m cứ hắn căng cứng gò má nhưng không làm nên chuyện gì thượng cổ chi huyết khản giọng kêu to cảm giác nguy cơ không có giảm bất chút nào phốc phốc phốc phốc quỷ dị nhỏ bé tiếng vang bên trong vặt t r ờ trước mặt cao hơn ba em ở vách tường hai bên đ ỗ n g nhiên vỡ ra cách xa nhau mười em ở hình vòng xoáy lô lớn h o c đến không có nửa điểm ánh sáng như là trăng sao ảm đạm bóng đêm vũ trụ tĩnh mịch hư không roi không tự chủ được nhìn chăm chú cái này t h â m t r ầ m mà rộng lớn hạ cám làm người hít thở không thông hỗn độn nhào tới trước mặt tựa như một đầu quái vật khổng lồ chính túi người đem mặt tiến đến một cái nhỏ hẹp trước sân động nhìn bên trong tràng cảnh nó đang không ngừng xoay tròn thu hút tất cả tâm thần mỗi một lần chuyển động lượng lớn tin tức chui vào roi trong óc từng viên bồi hồi tại trong hư không vũ trụ tinh cầu màu xanh lục phía trên trồi lên một vài bức hình ảnh nhân loại đội da xanh thú nhân gỗ lì nấm người cơ đao kiếm lợi khí ma pháp linh quang nổ tung chế tạo ra vô số máu tươi tử vong kinh khủng chiến trường làm chiến tranh tiến vào đỉnh cao đột nhiên một đầu to lớn không gì so sánh được do người màu máu bạch tuộc từ trong bóng tối trôi ra vung vẩy ngàn vạn khủng bố xúc tu mỗi một đầu đều che khuất bầu trời đem tinh cầu c u ố n thành một đoàn đống bùn não h thân thể từng đợt co vào mút vào đen nhánh tinh cầu bên trong hết thể nhân loại linh tính đều bị thôn vệ hầu như không còn động vật hoang dã tùy ý sinh trưởng màu xanh la càng thêm sung suê mà ăn như do quấn về sau cự thú bông ra xúc tu giống như là trong hải dương sứa đồng dạng tại trong hư không tối t ă m phủ du đi xa thân thể cao lớn lúc sáng lúc tối phóng xạ c h ạ y máu sắc q u a n mang nhạy vọn tiến vào kế tiếp vũ trụ nhân tính e m u mặt bị triệt để tỉnh hóa văn minh bị thôn vệ hủy diệt nhưng mấy ngàn năm về sau nhân loại văn minh lại sẽ sinh ra đây là một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn trí cao giả bản năng cùng t i ê n trước lạch cạch h á cám lóe lên một cái quái vật khổng l ồ chấp một hồi con mắt mở ra đen nhánh mỹ mắt bỗng nhiên lộ ra một đôi to lớn đỏ tươi con người nhanh như chấp nhất chuyển tựa như không tì vết chút nào thượng đẳng bờ l ù t dẻo cùng roi bốn mắt nhìn nhau chuyển đ ạ t ra một loại cảm xúc vui sướng như làm bên ngông vâu ngần b i ể n cả cổ động c h i ề u dân g thẩm thấu h ạ t c h ờ chết lặng cánh cửa lòng để hắn mỗi một cái tế bào đều bởi vì lần này trùng phùng mà nhảy cấm hoan hô c ă n g cứng gò má cùng cầm kiếm tiêu pha thị xuống dưới khoe miệng không bị khống chế hiện lên mỉm cười cái này hai to lớn con ngươi người sở hữu cùng hắn phản phất xa cách đã lâu mâu thân cùng dòng dõi lại tựa như hai vị huynh đệ sinh đôi kinh lịch ngàn khó và ngăn cuối cùng đoàn tụ nguyên bản trong lòng của hắn hết thể lo lắng lo lắng cảnh giác biến mất không còn tâm tích một cái thân thiết thanh â m tựa như mẫu thân kêu gọi dỡ xuống hắn hết thể phòng bị trở về đi về nhà hòa làm một thể cái này đã là tuyên cổ bất biến chân lý cũng là vô pháp vi phạm hắc cám vận mệnh vật chờ yên lặng tại che n g ậ p bầu trời vui sướng cùng ấm áp bên trong hướng nó tới gần một bước mà cái k i a đôi con mắt lớn màu đỏ ngòm bên trong đ ố n g nhiên một trái một phải r ố i ra hai chi mọc đầy rác hút xúc tu ở giữa không trung ốn lượn núc ních tựa như đi xuyên qua bụi cây bùi cỏ ở giữa cự mãng xúc tu giáo mũi nhọn khép lại hình thành một cái tiểu x ả o bình đại vặt t r ở bước lên thân hình tùy theo chậm lại t h ă n g di chuyển về phía trước đến cặp kia con mắt lớn màu đỏ n g ỏ m trung ương nguyên bản kín kẽ trên vách tường phốc, phốc phốc phốc vỡ ra một đầu ngang khe hở mới đầu chỉ là một đầu dài nhỏ mà không đáng chú ý hát tuyến nhưng theo vật t r ở tới gần nó trên dưới k h u ế t trương hai mắt trung ương thình lình hình thành một t r ư ơ n g miệng to như chậu máu đen nhánh giống như vực sâu không đáy hướng ra phía ngoài thổi l ấ t phất không biết mà cổ lao hôn đội l à gió bên n ô i mỗi một khỏi răng nhọn lóe da đỏ tươi sắp bén nó cứ như vậy há to mồm chờ lấy vị kia thật sâu say mê tại dị dạng cảm xúc bên trong mê thất bản thân mặt trở tự chui đầu vào lưới gió thổi loạn roi tóc hắn giật mình chưa tỉnh thân thể nghiêng mặc cho xúc tu chở bản thân chịu chết miệng rộng bên trong vô biên hắc cám xông tới hóa thành đen kịt một màu chất lỏng s ề n s ệ c h nhào tới thân thể của hắn nháy mắt bao lấy một nửa thân thể cùng còn lại một nửa thể xác ở giữa nổi lên liên tiếp không gian gọn sóng hắn như là một khối c h ậ m rãi đầu nhập mặt biển tóe lên gọn sóng hát r ư u thạch quá trình này là một loại rửa sạch doi trong đầu hết thẻ ký ức liên quan tới thân phận của mình danh tự. liên quan tới thân nhân lao mồ sơ si mi nô liên quan tới huynh đệ bằng hữu lẹ tổ vẽ xe m ì liên quan tới hồng nhan c h i kỷ cọ giàn trích cạc cạ hết thể hướng đen nhánh vực sâu bên trong đám chìm tan biến cho đến dưới đáy trí cao giả thôn vệ qua vô số tập thể ý thức chiếm cư ở nơi đó t r ù n g t r u n g điệp điệp đem hết thể tình cảm ấn ký cọ rửa đến quy về hỗn độn trí cao giả cường liệt nhất bản ngã ý thức thì nổi thăng mà lên càng ngày càng thịt lớn hạch tâm của nó là một cỗ xúc động một cỗ mãnh liệt đến cực điểm cảm giác đói bụng thôn vệ tham、Lam. tự tư ngạo mạn nhu nhược hình người hờ âm u thôn h ệ cái tinh cầu này hết thể văn minh ý thức cũng bao quát bản thân tên là r o i phục chế thể bao quát trong cơ thể mô bản cùng dần dần sôi trào thượng cổ chi huyết hết thể đem uy về hỗn độn một thanh âm đang gieo họ hủy diệt về sau giành lấy cuộc sống mới mở ra kế tiếp tuần hoàn nó xa xăm thâm thúy không cái kia bị miệng to như chậu máu chậm rãi n u ố t chỉ còn lại một đôi chân đột nhiên r u lên rầm rầm trong mật thất đ ố n g nhiên bị dị bộc phát ra một cỗ dòng nước trào lên bành trướng tiếng vang óng ánh ánh sao đ ố n g nhiên sáng lên vô số l ớ p loe sao trời thoáng chốc trưng bày tại vật chờ sau lưng hư không ngân h à n ở rộ thật lớn tia sáng tràn ngập tại căn này huyết đ ụ c mật thất mỗi một nơi hẻo lánh đâm vào cặp k i a mắt đỏ đột nhiên khép kín trong miệng rộng c u ố n lấy vật chờ bóng đêm vô tận bị tia sáng vừa chiếu liền tựa như bị ngọn lửa tiêu đốt phát ra chói hai kêu trên như thủy chiều rút đi phúc doi bị phun ra đối diện ngã xuống đất toàn thân quần áo bị thôn vệ hầu như không còn lộ ra tàn tạ làn ra. hơn phân nửa thân thể bị ăn mòn đến mấp mô trải rộng xấu xí khe hở lỗ lớn cơ bắp mạch máu bạch cốt bại lộ bên ngoài mà gương mặt kia đáng sợ nhất thật giống như bị xoa bóp thành một đoàn bột mì ngũ quan hòa làm một thể không có miệng không phát ra được mảy may thanh âm không có con mắt không nhìn thấy trước mắt c h ẳ n g cảnh chỉ còn tái nhợt lỗ trống thứ chi quỷ dị hốn lượn như là cao su phía sau l ư n g yếu ớt chập trùng nát g ò i tại mặt đất núp ních hắn đã nhìn không ra đã từng roi bộ dáng nhưng lơ lửng giữa không trung ngân hà vì hắn phủ thêm một tầng chói mắt màu sắc rực rỡ để hắn dương đầu lên lỗ chống khuôn mặt hướng về phía cái k i a điêu khắc ở xúc tu trên tường đỏ tươi sông đồng miệng toi như chậu máu hướng về phía trí cao giả quật cường tức giận điên cồn g mà gào thét trí cao giả sáng tạo ta ta chỉ là cái bóng của ngươi một cái hèn mọn phụ thuộc một người không khỏi mình t h ô i lỗi không hình dáng vô cùng thê thảm roi dùng linh hồn phát ra y mắng hò hét cho dù là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ sinh đôi tại khác biệt sinh trưởng dưới hoàn cảnh tương lai phát triển cũng sai lệch quá nhiều cho đến trở thành hai cái hoàn toàn khác biệt người độc lập cá thể thậm chí nhân sinh quỹ tích chưa từng giao hội mà ta roi cỗ kêu h ò a tan ngọn đến thể xác vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt nó tựa hồ nghe đã đến roi tiếng lòng xem như lắp lại song đồng trận tròn tựa như hai viên màu máu trăng tròn hai đầu xúc tu đầy trời múa đảo loạn ngân h à ánh sao đen nhánh miệng rộng thở ra hỗn độn làn gió đem mặt trời chết chết đặt ở mặt đất ép buộc hắn phục tùng nương theo mà đến là một hồi lâu đời mà kéo dài xoay tròn thanh â m rung động tràn ngập chất vấn cùng t r á c cứ nhưng roi cảm thấy đấu trí mạnh mẽ vang ộ i hiện tại viện trợ hắn đối đầu trí cao giả không chỉ có sôi trào thượng cổ chi huyết Còn có điệp qua đủ loại cảm xúc, vô luận yêu thương, vui đủ loại i cảm xúc, chính vô vẻ, thương, phẫn nộ, d n kinh diện tình chóc, còn là du lịch bắc cảnh, đào móc muôn hình muôn vẻ sự kiện sau lưng chân tướng. hoặc lịch, chóc, lịch loạt đào mặc cảm xúc. bắc là là là âm Một ma móc ú trừ vật, dết kệ i ệ sau vô vẻ du đ sự ra lên hình thành một cái độc nhất vô nhị hắn để hắn duy trì bản thân không bị đồng hóa r ồ i hướng phía cái này đi qua người sáng tạo phát ra phẫn nộ tuyên cáo từ khi ta giáng lâm tại ạ e đỉnh thôn cậy một khắc này từ khi ta làm ra cái thứ nhất lựa chọn bắt đầu ta liền không lại cùng trí cao giả có bất kỳ quan hệ người dấu vết lưu lại biến thành lực lượng của ta thuộc về ta m ô bản ta cũng không phải ngươi ta không theo đuổi nhân tính em u mặt ta ai đến cũng không có cự tuyệt ta thôn vệ hết thẻ cản đường linh hồn nhưng ta không hủy diệt văn minh ta một cái thời gian cùng không gian lữ khách linh hồn chấn động xông phá tầng tầng trở ngại hồi vang không dứt, toàn bộ không gian đất trời dung chuyển c h í cao giả to lớn mắt đỏ b ê ở trong đó lưu chuyển phảng phất đang hướng hắn nói chứng minh cho ta nhìn ta chính là ta vụ vụ vặt chờ lv một mươi ba h r ă m một mươi bốn năm phải trăng thăng cấp là vặt t r ờ lv một mươi bốn linh h ồ n thủ hộ t r ụ 3.000. đẳng cấp tăng lên trạng thái về đầy thu hoạch được một điểm kỹ năng một điểm thuộc tính ý chí 3438, chủ thuộc tính hai dự trữ điểm thuộc tính một thăng cấp điểm thuộc tính một vụ vụ c ố kia bị hòa tan thân thể từng khối vỡ vụn huyết nhục làn da rỗi da đỏ tươi mầm thịt lẫn nhau theo đuổi dính kết hợp từng mảnh từng mảnh hoàn chỉnh huyết nhục bóng loáng tinh tế da thịt vốn lượn đứt gãy xương cốt răng rắc rung động sinh trưởng thẳng b ă n g trở về hình dáng ban đầu vò thành một cục ngũ quan d ã n ra lộ ra màu s á m bạc con n g ư ờ i nếch bờ môi không đến một phần trăm giây một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên đứng lên để trần thân thể một trái một phải chống lấy trường kiếm nhưng biến hoa xa chưa kết thúc a r ồ n đi tớt ghi thi gabber gn toàn bộ thăng cấp tàn sát lở v chín lở v m ộ mươi mùi máu canh tiến vào thân ngươi xung quanh ba mét phà vi khởi xướng tiến công đối địch sinh vật có hai mươi khóa chặt sát xuất nhận giết chóc khí tức chấm như ý chí thuộc tính không cao hơn ngươi thì tạm thời đánh mất quyền khống chế thân thể nhiều nhất ba giây ngươi đối với đi săn qua sinh vật tổn thương vĩnh cửu tính gia tăng phần trăm bốn n h ì n bốn năm chấn nhiếp chủ động phóng thích giết chóc khí tức chấn nhiếp quanh người ba bốn m bên trong một cái nhiều cái hoặc là toàn bộ mục tiêu cũng tiến hành cưỡng chế ý chí kiểm định nếu bọn họ ý chí không cao hơn ngươi đem mất khống chế nhiều nhất ba bốn giây thời gian cùn đồn một phút đồng hồ Chú thích, kỹ năng này biết theo ngươi giết chóc sinh vật chủng loại cùng số lượng thăng cấp ý chí của ngươi đạt tới ba mươi điểm ngươi tàn sát kỹ năng đạt tới mười cấp ngươi thức tỉnh mới chi nhánh năng lực giáng lâm ý chí của ngươi đánh nát hiện thực cùng hư hào hàng rào kích phát năng lực này chỉ để giải phóng ngươi s á t lục ý chí ý chí đem chủ tính t r u n g tình cảm của ngươi dục vọng đấu trí hết thể kỹ năng tố chất thân thể cụ hiện hóa thành trí cao giả hình thái ngươi đem tùy tâm sử dụng mức độ lớn nhất điều động hết thể năng lực đột phá hết thể hạn chế trí cao giả trạng thái mỗi g i â y tiêu hao mười linh hồn điểm kinh nghiệm ngươi có thể chủ động rời khỏi hoặc là làm kinh nghiệm dự trữ thấp hơn mười tự động rời khỏi sử dụng quan y ngươi đem lọt vào dài ràng giặc suy yếu kỳ này trạng thái vô pháp lần nữa sử dụng kích hoạt v ù vù, vù. r o i cảm giác trong cơ thể dâng lên một cỗ đốt người nhiệt lực lực lượng toát lên lấy nội tâm của hắn tiếp theo hướng chạy tứ chi làm năng lượng quen thuộc sông ra làn ra lỗ chân lông hắn h ư n g phấn cơ hồ muốn hô lên tiến g tới hắn phảng phất phiêu phủ ở trong hư không màu máu lực lượng tại toàn thân chạy xuôi giống từng đoàn từng đoàn tùy ý t h i ê u đốt càng ngày càng thịnh hòa diễm từ trong thân thể của hắn dâng lên mà ra dáng như đỏ tươi liệt diễm quanh quần lấy hắn quanh thân hình răng cơ chập trùng ma liên tại mảnh này ngọn lửa hồng bên trong doi thân thể liền giống bị khí cầu thổi phồng cấp tốc biến hình hướng ra phía ngoài bành trướng hình thể từ cân xứng thon dài biến thành cổng k ề n h hình bầu r ụ n tựa như một đầu trong hải dương động vật miễn thể lan ra hiện ra từng mảnh từng mảnh dày đặc mà tinh xảo hình ngôi sao hình xăm đây là thượng cổ chi huyết lực lượng tròn vo trên đầu s o n g đồng thiêu đốt lên màu xám bạc h ỏ a diễm mấy chục đầu đỏ thấm xúc tu tại dưới cái đầu khổng lồ của hắn phát họa ra một cái màu máu mặt trời xúc tu vung vẩy vụ vụ tiếng xe gió bên trong liệt diễm phun trào r ú đ ậ hắn biến thành một đầu trôi nổi tại giữa không trung chương năm trăm tám mươi sáu sinh ra lễ huỳnh quang quyết cùng cây thấp tùy ý sinh trưởng vườn cây bên trong mặt đất bỗng nhiên chấn động canh giữ ở rắn ngậm đuôi bên ngoài cửa đá đám người thân hình run lên tình huống như thế nào làm bất trường kiếm chỉ hướng phản ma pháp xiềng xích quấn quanh bên trong ý đã dằn đã thấy tấm kia thô giáp vỏ cây trên mặt lướt qua một tia vô pháp ngăn chặn hương phấn cùng cột nhiệt lao sư mo thành công nói rõ một chút ta không phải là giải thích qua c h í cao giả thành t h ủ hắn lớn tiếng kêu gọi toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá vỡ k ỳ giản e s k e l cọ giản cặn sên mọi người đều trong lòng x i ế t chặt nghĩ đến đến nay tình cảnh không rõ năm đồng bạn r ồ i ở đâu e s k e l một bên hỏi một bên hoạt động quả quyết lưu loát chém xuống hắn một cái mọc đầy trạc cây cánh tay kzz kha -Z, z chuẩn bị xong chưa các vị y đã dán lại chỉ là khoe miệng giật một cái một đôi lấp lóe dị sắc cây n ấ ánh mắt đảo qua đám người nhịn đau đau nhức c u ồ n hô chứng kiến kỳ tích đi vù vù. vù vù kéo dài không linh cá voi tiếng kêu chỉ một thoáng vang vọng giữa không trùng nương theo mà đến là tràn ngập quỷ dị ma lực ánh sáng màu đỏ tỉnh lại đáy l ò n g của mọi người như ác mộng tàn tượng bọn hắn kinh hái che lỗ thai toàn thân cứng ngắc mặt đất cùng bốn vách tường sóc n ả y kịch liệt hơn nổi giận như sóng biển một đợt nối một đợt phán g phất một loại nào đó quái vật khổng lồ tại nhiều lần mài cọ bọn hắn thân ở cống thoát nước từ ngoài kinh người là đạo kia rắn ngậm đuôi cửa đá xuống lại nằm rạp trên mặt đất mặt hướng về sau kéo mà đi tựa như chui ra hầm ngầm mãng xả ven đường lưu lại một đầu lại thâm sâu lại r bị nghiền nát hòn đá nóng hôi hổi khói đen hoạt hóa sau đại môn lộ ra một vòng tờ mở sáng bình minh ánh sáng trắng mạ dị bộ thành cũ khu mưa rơi gió thổi ư ơ n g mạnh sừng sững mấy trăm năm cống thoát nước thình lình phá vỡ một cái động lớn một đầu như dây núi nguy nga toàn thân tỏa ra trói mắt ánh sáng màu đỏ sinh vật chiếm cứ tại chỗ thủng bên ngoài trốn ở trong phòng đám người không cách nào thấy rõ toàn cảnh của nó chỉ thấy nó lôi kéo lại đạo kia rắn ngậm đuôi cửa đá đang di động bên trong cấp tốc lột sắc thành hai đầu mọc đầy rác hút đỏ tươi xúc tu nhưng tiếp xuống tình cảnh càng làm cho bọn hắn vong hồn đại mạo xúc tu hướng hai bên tách ra. một cái x ư n g như xác chết trôi đầu to bên trên mở ra một cái thuần khiết vô hạ có thể so với cung điện lớn nhỏ đỏ tươi con mắt lớn thiếu đốt hình răng cưa ánh sáng màu đỏ khảm nạm tại mắt bên cạnh hình dáng bên trên tựa như lơ lửng ở giữa không trung màu máu mặt trời thả ra vô cùng vô tận mặc h i ể m con người phía dưới vỡ ra một đạo đen nhánh sắc bén là ngang trong chốc lát huyết t r ư ờ n g trên dưới tách ra hình thành một đầu miệng to như t r ậ u máu liếc nhìn lại giống như thôn phệ hết t h ể l ô đen Vù vù. Xem mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt địa khiêu vũ màu nâu xanh trên bầu trời thưa thất đám mây sợ hai đến tứ tán né ra cái này tiếng vang lực xuyên thấu mười phần xa xa truyền vào một vòng cao ngất tường vây về sau phồn hoa mạ dị bồ thành lúc tờ mờ sáng còn tại trong ngủ say đám người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh phụ thêm đầu ngủ đơn bạc không hẹn mà cùng đi đến cửa sổ hướng phía thành cũ khu di chỉ nhìn ra xa sợ hãi cả kinh cái kia phiến tàn tạo phế vật ở giữa hàng trăm năm trước từ vị hóc mạ dị bồ chế tạo to lớn khe danh bên trên nổi lơ lửng một đầu làn da huyết hồng đáng sợ cự thú nó to đến làm ra đầu run lên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành quốc khu hình như bạch tuộc nhưng nó rủ xuống trên mặt đất trèo trống thân thể xúc tu xa xa không chỉ t ắ m đầu mỗi một đầu đều dài đến mấy chục mét dưới thân thể trùng điệp thành một đoàn màu m á u bóng tối nếu như g i á n ra nhẹ nhõm liền có thể triệt để b a o trùm cả tòa thành phố nó phóng xạ ra chói mắt mà không do ánh sáng màu đỏ chiếu lên khôn cùng vâu ngần thiên khung nhiễm lên kinh tâm động phách màu máu chiếu lên lòng người bàng hoàng tản mát ra khó nói lên lời tạ ác màu màu bầu trời tựa như lúc nào cũng biết vỡ vụn đổ sụt hóa thành nước mưa chút xuống mà rơi thần nha đáng thương đáng thương chúng ta đi mau cứu nhiều thai nạn mạ dị bộ đi trong lúc nhất thời vô số thất kinh thị dân trong lòng cầu nguyện có thu thập hành lý chuẩn bị chạy ra thành phố có sợ hãi đến trực tiếp đã bất tỉnh có cùng người nhà ôm thành một đoàn co đầu rút cổ tại góc tường run dày không ngừng chờ đợi cuối cùng vận mệnh dù là nội thành mấy tên lính võ trang đầy đủ cũng chỉ dám xa xa bồi hồi ở cửa thành không dám hướng về thành cụ khu tới gần một bước sắc bén kiếm thép kiên cố khôi giáp tại cự đại vô bằng quái thu xúc tu phía dưới lộ ra bất lực lại bột người cống thoát nước chỗ thùng chỗ cặn xe tiếp thân trường bảo nở rộ ma lực linh quang tiện tay vung ra một chuỗi liên châu h ỏ a cầu hỏa diễm đụng vào màu máu cự thú to như vậy l â u lâu giống như châu chấu đa xe nháy mắt chôn b ù i nghỉ lại tại nổi cương vị tẩy dạn cùng nó so s á n h chính là cháu trai đánh như thế nào c ó dạn gương mặt xinh đẹp lạnh như băng hai tay linh hoạt đem đầu vai mái tóc ở sau h ó t gim h thành một chùm đôi ngựa đánh không lại cũng phải đánh r ồ i vẽ s e mi lẹ tổ đều ở nơi đó thân hình thẳng tắp vật trơ đồng loạt rút ra sau l ư n g trường kiếm chóng lên màu vàng kim bóng ánh phát ấn sau khi sống lại bóng loáng đến không có chút nào một cọng lông tóc trên gương mặt thần tình nghiêm túc c ủ ở giữa nhiều loại mặt dây c h u y ể n va chạm lồng ngực làm việc nghĩa không trùn bước nhảy ra c ô n g thoát nước lỗ h ồ n g cấp tốc tới gần đầu kia quái vật khổng lồ không biết tự lượng sức mình sâu kiến cái này thế nhưng là trí cao giả bị khóa ở tại c h â ổ âu sụ tầm mắt lướt qua bọn này đi xa bóng người ngưỡ n g vọng trước người bọn họ cự đại vô bằng sinh vật trong mắt hiện lên vẻ si mê văn minh thôn phệ giả thế giới tuần hoàn mở ra người ẩm đầu kia trôi nổi cự thú vô tận vòi bên trong bỗng nhiên phân ra một đầu dài trăm thước xúc tu ở trên không lơ lửng chỉ chốc lát hô hô tiếng xé gió bên trong đột nhiên hướng về phía mặt đất vỗ một cái xuống ẩm mặt đất vỡ vụn b ù i mây nổi lên bốn phía một mặt sùng bái thụ nhân ý đạ d ầ n trực tiếp bị t r ụ thành một đống gỗ mục một mệnh ô hô xúc tu rơi xuống đất mạ dị bồ xanh ngắt bình nguyên bị r u n g chuyển một cái liên miên chập trùng tường thành run dậy một cái phòng ốc từ nền tảng bắt đầu lay động đám dân thành thị nín thở một đầu sâu hơn mười em mở dọc khe danh lướt qua nửa mảnh phế tích không sạch màu máu hỏa diễm xé rách tràn ngập bụi bặm giống như là c ả dạ s ủ kỷ qua dạng nước mặt đất hỏa long bụi gai cây dương đỏ cây thấp lẳng lặng thiêu đốt mà mặt đất bị to lớn lực trùng kích bắn bay đá vụn hóa thành từng mai từng mai sao băng ở giữa không trung vạch ra mỹ rượu đường vòng cung tiên nữ tán hoa bốn phía bay thấp một bộ phận rơi vào xa xa mạ di bộ thành trong khoảnh khắc đâm cháy từng tòa phong úc sao băng bên trên bám vào huyết diễm càng lạ như là như giỏi trong sương mấy cái quỷ xui x u o làn ra hơi dính vào một kia thậm chí không có cơ hội kêu t r n khoảnh khắc thất khiếu to trong thành khủng hoảng âm thanh nổi lên bốn phía lẹ thẻ mấy cái vẩy ra đến o ạ t chờ bên người đụng chúng bao phủ đám người ma lực che đậy trên hộ thuẫn lưu chuyển thải qua ngảm đạm có ràng cùng cả lấy tiền thân thể chấn động bởi vì ma lực phản chấn giữa mũi miệng chảy ra màu tươi nhưng thiên thạch cuối cùng bị bắn ra một giây sau mọi người như là bị tia chớp đánh chúng đồng loạt dừng bước quái vật khổng lồ trước người chợ xuất hiện một đoàn di động cao tốc tàn ảnh ngoại hình giống hệ trí cao giả nhưng hình thể không đủ nó một phần trăm bên ngoài thân màu sắc cấp độ càng thêm phong phú đỏ tươi bên trong lộ ra một tầng lóa mắt ánh sao nó phiêu phù ở giữa không trung thân hình co rụt lại một trướng như là trong hải dương phủ du sứa quỷ mị vừa đi vừa về lấp lóe né qua từ trên trời giáng xuống to lớn xúc tu p hết ú c h thảy vòi kéo căng tụ lực nó đạn p h á o ra khỏi nòng nhào về phía đầu bạch tuộc bên trên so với mình thân thể càng lớn mắt trái một đầu vòi trường mâu đâm tới v ù v ù v ù v ù liên tục không ngừng tê tê tiếng xé gió bên trong phần bụng g i á c h ú t trương đến cực h ạ n bật hết hỏa lực từng đạo huyết khí chém từ bên trong đổ xuống mà ra đỏ tươi do lốc gào thét phản xạ ra một mảnh đỏ trắng sen lẫn tia sáng trói mắt thưa không bị cái này bỗng nhiên buộc phát trạm kích gió lốc chém thành từng mảnh từng mảnh vỡ vụn pha lê rơi vào con kia mắt đỏ v ù v ù đinh hai nhức g ó c phẫn nộ gào thét bên trong trí cao giả mắt trái bị kiếm quang đâm thủng sôi trào d u n g nham đỏ t h â m chất lòng chạy xiết mà ra từng đầu xúc tu lốp bốp đánh ra mặt đất kinh khủng chấn động k h u y ế t tán hướng bốn phương tám hướng gió lớn thổi mạnh đám người đông dung tây lắc cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy vẩy ra mà đến đá vụn gian nan duy trì thân, thân cây thảm cỏ đột một từ mặt đất mọc lên đã vụn theo kình phong xoay quanh thăng vào trên cao m ã dị bổ thành lần nữa nhận vả lây nhiều chỗ phòng ốc bị nện hủy g i ấ y lên màu máu hỏa diễm hai đầu trí cao giả con vật nhỏ kia là cái gì đồ chơi e s k e l gao thét lớn kề sát đất lăn một vòng bên người bãi cỏ bị màu máu hỏa diễm nóng lửa nóng rực lướt qua lỗ thai của hắn làn ra tựa như kim đâm nói h nói h cùng roi tiểu tử kia thoát không được quan hệ không chừng chính là hắn làm b ậ t dẫn theo kiếm linh hoạt thấp người vượt qua chiến hào run run bả vai tránh đi một khối bay tới thẳng cỏ tựa như một vị tại chiến trường bên trong tranh né tên lạc binh sĩ kiếm mang màu đỏ do chiêu bài năng lực địch ta tình huống rõ ràng các vị cùng một chỗ công kích đầu kia tên to xác xệ d i ế t năm ngón tay phát họa áng sáng vàng bao trùm giáp ra nhưng bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì ba ba trí cao giả đồng thời vung lên hai đầu xúc tu ầm ầm rơi đập tựa như từ trên bầu trời rơi xuống tháp cao lôi đình vạn quân đánh tới hướng cỡ nhỏ trí cao giả ẩm bên trong phế tích nhiều hai đầu thập tự giao nhau thiêu đốt hỏa long ánh lửa chiếu sáng trí cao giả nhúc nhích giữ tợn hình dáng phanh phanh vô tận xúc tu vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh mặt đất buồn bã khóc dạng nức bùi bặm hỏa diễm lồng bao trùm xung quanh vài trăm mét khu vực nghiễm nhiên như là tật thế mà cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong roi hóa thân t r í cao giả tựa như trên mũi đao khiêu động người khiêu vũ xuyên toa không gian đu linh không ngừng lấp lóe tránh thoát lần lượt đánh ra một đoạn thời khắc vòi bơi qua hư không nó lóe ra bay về phía rời xa mạ dị bổ phương hướng tan biến tái hiện chính là trăm mét có hơn chí cao giả gào rít giận dữ công kênh thân thể một trướng co g ụ c lại thân thể cao lớn đổi tới xa xa đem còn lại m ặ t t r ờ để qua sau lưng mà nó dưới thân bị xúc tu kích thích mặt đất khoảnh khắc biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ màu máu luyện ngục chư thần phù hộ giờ khác này xa xa q u o n chiến lo lắng hai hùng mạ di b ồ n g ư ờ i hai mắt đấm lệ thở dài một hơi lại nhấc lên trái tim đừng để cái đồ chơi này trở về c h í cao hình bóng hình thái roi dọc theo m i ê n ngông b ắ t ngát xanh b i ế c bình nguyên lao vùng vụt mỗi một lần đong đưa vòi rừng rậm bãi cỏ rát h ú nháy mắt tại dưới chân hắn t ố i lui thượng cổ chi huyết ban cho hắn không gian xuyên toa năng lực bị cố hóa vì đầu thứ ba vòi bị hắn tùy tâm sở d ụ n g kích phát đến cực h ạ n vung lên ở giữa hắn khoảnh khắc liền có thể lóe ra quanh người vài trăm mét bên trong bất luận cái gì một nơi nhưng xem như đại giới điểm kinh nghiệm đang lấy tốc độ kinh người thiêu đốt thời gian của hắn còn thừa không có mấy nhưng liền xem như pháo hoa cũng muốn thiêu đốt đến cuối cùng coi như chú định bị hủy diệt bị trí cao giả thôn p h ệ cũng muốn chống lại đến cùng không lưu tiết lối phanh phanh phanh trí cao giả tại bình nguyên bên trên nổi lên một hồi hủy thiên diệt địa đỏ tươi gió lốc mặt đất vỡ ra khe hở vô số động thực vật bị nghiền nát đốt sạch trên bầu trời khí lưu bị màu m á u c u ố n sạch lấy hình thành quán thông thiên địa cái p h ế u hình dáng gió lốc ẩm ẩm bầu trời nổ vang một đạo sấm rền màu tím hổ quang điện tại vòng xoáy trong mây tới lui lúc sáng lúc tối chiếu sáng một đuổi một chạy thân hình mấy chục đầu xúc tu tức khắc chui ra xét đánh cùng tiếng xét tựa như gió lốc bên trong phun r a đỏ tươi tia chớp、Ấm、ẩm ẩm rung động liếm láp truy kích đầu kia đông tránh ít z trí cao hình bóng nhưng mỗi lần bị nó tranh thoát nửa phút đồng hồ sau mạ dị bồ cũ mới thành khu hoàn toàn biến mất do chạy hùng hục thân hình tùy theo một trận vụ vòi cổ động hắn thoáng qua giữa không trung từ hai đầu bao bọc mà đến xúc tu khoảng cách xuyên qua rác hút bên trong mỗi một mai lấp lóe hàn quang rằng cơ đều có thể gọi hắn chia năm xẻ bảy lại có đầu thứ ba đỏ tươi cự mãng từ thấp tới cao vùng đến treo tại roi thân thể hai bên đầu thứ hai vòi đối diện vùng đi vù vù m à n g lớn gào t h é t tàn ảnh lướt qua giữa không trung vòi phần bụng dày đặc rác hút ở giữa phun ra từng dãy đen nhánh mũi tên hình thành lệnh leo bén nhọn mũi tên gió lốc ba ba bá trên trăm con lăng lệ nọ tiễn xuyên thấu trí cao giả vùng đến xúc tu nửa khúc trên khiến cho nó trực tiếp nổ tùng vỡ thành từng đoá từng đoá màu màu pháo đông tan biến mẫn diệt mà còn lại một nửa quán ngắn không đủ vôi chúng lơ lửng roi rơi đập trên mặt đất ép ra một mảnh thiêu đốt khe ránh vù vù c h í cao giả gào thét mà roi cuối cùng xuyên qua trùng điệp ngăn trở bắt được thoáng qua liền mất nháy mắt thời cơ lấp lóe đến no yếu ớt xong đ ồ n g trước thứ năm thứ sáu đầu thứ bảy vòi đồng thời vung đ ẩ y ngông lung ở giữa cái này ba đầu đỏ tươi vòi mặt ngoài lóe lên sao trời tia sáng tia sáng bên trong theo thứ tự hiện ra một cái chém vỡ hết thể lợi kiếm đánh vỡ bầu trời thâm viên miệng lớn s ắ c lệnh hỏa diễm p h ụ chú một đầu đỉnh lấy xoay quanh sừng cong khắp cả người bóng loáng lân phiến gập gành cốt thứ hắt long chấn động đen nhánh hai cánh thuận vung vẩy xúc tu bay ra hư không phóng t ớ i trí cao giả mắt trái sắc bén hai sừng đâm rách huyết nhục đục vào trí cao giả hốc mắt bên trong máu tươi bốn phía hắt long quần bạo vung lên móng nhọn huyết nhục văng tung t o a ở giữa miệng to như chậu máu cắn trí cao giả trong con mắt thủy tinh thể tiết hầu run dày dữ dội phát ra sẽ hồn nứt phách gào thét phật phật tràn t r ê thật lớn dòng gầm định trụ trí cao giả n ú c ních xúc tu mềm nhún r đầu thứ sáu vòi phía trên rác hút nội trường tựa như vô số rồi đến đến cực điểm miệng lộ ra vỡ vụ tiết hầu phát ra hỏa diễm hô hấp cộc, cộc, cộc. ba phát liên tục hoạt trở phát ấn roi dung nham phốc phốc không khí bị n h é n lửa nhiệt độ đột nhiên thăng thư không vỡ ra ba đạo lỗ h ổ n g nóng hổi dung nham bắn ra đổ vào trí cao giả khắp cả mặt mũi lưu hình gây mũi bạch khí bay lên lao nhanh đỏ thấm dung nham hóa thành mấy cái vật mẹo tới lui hỏa lòng thôn vệ đại bạch t u ộ c một nửa thân thể lại thuận bộ mặt trượt xuống hướng phía dưới rơi xuống đất hình thành một đầu hơn ngàn độ sôi trào rung nham sông bao phủ trẹo chống thân thể nó xúc tu khói đặc quần c u ộ n bên trong đầu này quái vật khổng lồ mang theo đầy người đ ỏ rực lô lớn nhìn thấy mà giật mình cháy đen liền tựa như ẩm ẩm sụp đầu nguy nga dây núi đám chìm trên biển cự hạm mang theo tiếng vang lún xuống vào nóng bỏng rung nham bên trong mắt đỏ khép kín v ù v ù v ù v ù bi thương cá voi tiếng kêu không có rồi khí tức phiêu phủ ở tòa này to lớn núi thây trước roi liền cùng ống say tựa như một hồi lung la lung lay voi bất lực rủ xuống không có chút nào người thắng vui sướng cao cường như vậy độ liên tục thả pháp linh hồn cùng thân thể một hồi mánh liệt suy yếu khắp cả người ánh sao ảm đạm một cái trong thoáng chốc quần quận dung nham bên trong bỗng dưng chui ra một đầu tre khuất bầu trời xúc tu tốc độ ánh sáng hướng thượng quyền lại hắn lại hung hăng ném vào dung nham vạn tấn cự lực phía dưới hắn đột nhiên biến thành một đám thịt bằm trước mắt ánh sao phun trào thượng cổ chi huyết sôi trào thời gian bịt chuyển thịt nát khôi phục đầy đạn huyết đục doi thân hình lóe lên lạch cạch liên tục mười đầu xúc tu tuân ra dung nham đỏ tươi cái bóng tre k u ấ t bầu trời như quần ma loạn vũ lần thứ hai đem roi quần lấy lần này hắn không thể động đậy vô biên vĩ lực đem từ bốn phương tám hướng d u n g để chết chết bao lấy hắn thương tích đầy mình trí cao giả từ trong d u n g nham n ổ i t h ă n g bên ngoài thân nổi lên nồng đậm ánh sáng màu đỏ hết t h ẹ thương thế trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu cổ động vô tận xúc tu tựa như từ biển sâu hướng mặt biển phù du sứa mang theo roi cùng nhau ly khai mặt đất bay lên bầu trời tiếng sét t i a chớp cái phếu hình dáng trong tầng mây đợi đến c ọ dạn làm bật bọn người đổi tới chỉ thấy được một mảnh làm lạnh rung nham tản tạ khắp nơi mặt đất nhưng làm bọn hắn ngầm đầu xin hình dáng kia chấp chém đ ứ t thiên cung ầm ầm tiếng sấm đinh thai nhức cóc một đầu to lớn đỏ tươi xúc tu hướng phía dưới chui ra tầng mây lôi đ ỉ n h vạn quân quấn một cái quay đến mây đen quần quận do lớn thổi mạnh lại lùi về mây mủ phía trên ầm ầm ánh chấp đại thịnh mây đen nội bộ bị chiếu cái thông thấu lộ ra một đạo to lớn không gì so sánh được bạch tuộc hình dáng hương ảnh nó chiếm cứ trên tầng mây giống như một tôn chúa tể thế giới thần linh hết lần này tới lần khác có một đạo khác nhỏ yếu không đáng chú ý cái bóng tại lấy hạ phạm thượng phát ra không ngừng khiêu chiến từ bốn vương tám hướng trên trời dưới đất như lưu tinh danh kích cò gian bọn người trừ tại mặt đất đứng ngoài quan sát không có chút nào nhúng tay lực lượng tầng mây tầm đó s â m x é t v a n g rội thỉnh thoảng thò ra xiết ngày x ú c tu vung vẩy ở giữa huyết quang như sóng chiều bành trướng m á h liệt càng có mũi tên phá không trường kiếm tráng kích đỏ thấm hỏa diễm gà o thét luyện kim bom bạo tạc khí lưu màu xanh lam trào lên gà o thét ánh sáng ngôn màu hỗn độn năng lượng lấp loe sáng tác thỉnh thoảng chuyên g a u y nghiêm phẫn nộ dòng gầm kéo dài cá voi tiếng tê ngắn ngủn hai phút đồng hồ toàn bộ bầu trời tựa hồ bị cái này dọa người chiến đấu vỡ ra từng đạo lỗ thủng từng sợi ánh sáng màu đỏ cùng dung nham đỏ ngầu từ đó vẩy xuống mà ra mặt đất khói đặc nổi lên bốn phía mà trí cao người khổng lồ thân thể ngăn trở đường chân trời mặt trời hình thành một vòng quỷ dị màu máu nhật thực ánh sáng màu đỏ xuyên thấu hết thảy không lọt chỗ nào trong không khí khí tức kiềm chế ngột ngạt đám người cơ hồ không thể thở nổi làn da bắt đầu bỏng đ ị c h tội ngọn lửa trí cao giả muốn tỉnh hóa thế giới s sắc mặt vạch một cái tuyết trắng ánh mắt bi thống roi thua không không thể lại như thế k h a n h tay đứng nhìn giúp ta một tay lì t h tạ nứt trên mặt hiện lên thân cầu chúng ta liên thủ phóng thích ổ sủ chi lôi thống kích con xúc sinh này người đ i ê n rồi sao cái này pháp thuật biết giết chúng ta chúng ta biết tại chỗ bạo t ạ g luyện kim sư ngoài miệng phản bác lại không chút do dự gia nhập thi pháp hai người đồng thời n i ệ m c h ú Một lát. t r ê n bầu trời ra mây đen lộ chìm à n g t tình cảnh bi thảm bên trong rèn luyện gió lạnh gào thét mà qua ước vạn đạo màu bạc hồ quang điện xì xì rung động bao lấy trong mây đen đầu kia cự thú vụ vù, vù màu máu xúc tu xé nát vàng bạc dòng điện giống như tầng mây bên trong lăn lộn đại x à so trước đó càng thêm rộng lớn mạnh mẽ hai vị thuật sĩ bị pháp thuật phản vệ kêu thảm phun máu ngã xuống đất xúc tu hướng phía dưới rủ xuống cuốn lên xong lần này đám người rõ ràng xem đến nó cắn một đạo thắng tắp rơi xuống nhỏ bé bóng người mang lên t ầ n g mây r ồ i thất bại kinh nghiệm hao hết về sau hắn liền rời khỏi trí cao giả hình thái mô bản bên trong trạng thái nhìn thấy mà giật mình đ ỏ tươi hắn hiện tại tương đương với một người bình thường mà lại trạng thái hư nhược đem kéo dài cực kỳ lâu mà trí cao người lực lượng gần như vô cùng vô tận khủng bố đến đâu thương thế vừa nghĩ lại liền có thể khôi phục trong trời cao đao thép gió lạnh cào đến mặt t r ở gò má nhói nhói hai mắt p h í m h ồ n g nhưng hắn màu sám bạc con mắt như cũ lấp đầy bất khuất nhưng tương tự một cỗ lớn lao sợ hãi để hắn toàn thân phát run ta muốn hoàn toàn biến mất sao đầu kia xúc tu chở hắn đi vào thần linh vĩ nạn trí cao dã trước mặt tiếng sét ánh chớp soi sáng ra nó nhúc nhích hình dáng cùng to lớn mặt bạch t u ộ c bên trên cái tía cổ kỳ quái cảm xúc đỏ tươi con ngươi quăng tới trú n g ụ trong đó ẩn ẩn có một tia tán đồng liền tựa như nhìn thấy đồng loại Sự nó khe vì trời, một hạt trờ, doi. m cỗ trung tính tiếng nói xuyên vào vật chờ trong óc không chứa tình cảm lại không hiểu để hắn cảm thấy thân thiết đồng thời nửa điểm không có phía trước kịch liệt chém giết bên trong hỏa khí phẫn nộ vừa rồi ngươi đã đầy đủ chứng minh chính mình nó bình tĩnh truyền đạt từ giờ trở đi ngươi không còn là cái bóng của ta không còn là ai k h ô i lỗi phụ thuộc nằm tại xúc tu bên trong roi mở to hai mắt nhìn rõ ràng từ trước mặt cái kia đôi đỏ tươi bóng lắng như gương trong con mắt nhìn thấy mặt mình đối phương lời kế tiếp càng là làm hắn bất ngờ người đem xem như từ ta sinh sôi tân sinh trí cao giả làm sao có thể ta ta là trí cao giả ta không còn là thật đáng buồn trí cao hình bóng ta về sau sẽ thành thôn vệ văn minh quái vật dói hô hấp biến khó khăn một hồi vô pháp ước chế run dày chuyến khắp toàn thân còn kém xa lắm ngươi còn có dài dằng dặc đường muốn đi ngươi còn có thể thỏa thích hưởng thụ hiện tại nhưng chờ thương hải t ă n g điền về sau ngươi cuối cùng sẽ chán n g á n đã từng cực nóng tình cảm dù sao nhân loại yếu ớt tình cảm cùng tâm linh tại vĩnh hằng thời không chứt thoáng qua liền mất tái nhật lại vô lực về sau ngươi sẽ dần dần rõ ràng thôn vệ hủy diệt tinh hóa khởi động lại đầu này tuần hoàn mới là vạn sự v ạ n vật đa nguyên vũ trụ ở giữa không đổi chân lý ngươi sẽ thức tỉnh bản năng xem như sinh ra lễ cái thời không này bọn hắn cùng nguyện vọng của bọn hắn hết thể tặng cho ngươi trên bầu trời phá vỡ lỗ thủng một lần nữa khép lại mây đen tia chớp nháy mắt tan thành mây khói cái tia tre khuất bầu trời xúc tu một lần cuối cùng rủ xuống tầng mây t r ờ roi chín đạo trong mê ngủ thân ảnh năm ai cạo mã nao co từng vòng từng vòng lần tinh chất đường vân màu đỏ thủy tinh bình ổn rơi xuống đất Đám n g ư ờ i lao đến. Rồi cứng đờ ngầm đầu thật sâu nhìn chăm chú giữa bầu trời kia tới lui to lớn mạch tuộc giờ khác này ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp trở ngại vô cùng rõ ràng xem đến nó phụ du lóe r a tan biến tại tầng khí quyển bên ngoài tại trong hư không vũ trụ xé mở một đạo đen nhánh mà h ô n độn á i nước nhảy lên tới một cái khác thời không xúc tu gián cái nước bên cạnh tạm biệt vung lên mê ngông n lại cô độc hắn lọt vào vĩnh hằng suy nghĩ không n a o tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu c ấ sự mời bạn đọc đến mới chương năm trăm tám mươi bảy lôi kéo cùng điều kiện hơi lạnh gió sớm thổi tan khói lửa tờ mờ sáng ánh sáng trắng chiếu xuống cái này nhiều màu mà bừa bộn mặt đất cảm giác như thế nào tiểu tử lạ mật vô vua, vua xuất thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời roi áo quần hắn lam lũ ngã xuống đất như phần mộ yên tĩnh mặt tái nhuận bên trên h i ể n lộ ra thâm trầm vẻ suy tư trong lòng phảng phất tràn ngập k h ắ c vẻ u sâu không chút nào giống như là mới từ chiến đấu kịch liệt bên trong người còn sống sót yên tâm chết không được doi hít sâu một hơi xương cốt tan ra thành từng mảnh đau nhức làm dịu tâm thần chuyển hướng đến mô bản tuổi tác mười tám giới tính nam lượng hp 50-100, khóa chặt suy yếu còn thừa thời gian 5-9 n g à y 23 g i ờ 50 phút 30 giây thuộc tính lực lượng nam cực độ suy yếu nhanh nhẹn 6, thể chất 10, cảm giác nam ý chí 38, m ị lực 10, t i n h thần 6, vật t r ơ lờ vờ một mươi n một m ư ơ giáng lâm tạm không thể dùng 300 giây toàn lực ứng phó chi cao giả hình thái đổi lấy hai tháng suy yếu rói cười khổ thở dài tác dụng phụ nghiêm trọng đến vượt quá tưởng tượng không hề nghi ngờ cái này chỉ có thể xem như không đường thối lui lúc cát chủ bài sau đó hắn cảm giác sau lưng xù xì áo choàng cùng băng lánh mặt đất bị một loại nào đó mềm mại ấm áp sự vật thay thế thoải mái để hắn nhịn không được khẽ gọi lên tiếng chẳng biết lúc nào lì thợ tạ nức ngã ngồi trên đồng cỏ để sau g á y của hắn thoải mái mà gối lên trên đùi của mình một đầu ấm nhẹ tay mềm ấn vào hắn h u y ệ t thái dương một cái tay khắc mảnh khảnh đầu ngón tay vớt ve hắn mi tâm phảng phất muốn vớt lên nếp nhăn cùng đáy lỏng của hắn lo lắng gặp hắn quay đầu nhìn sang miệm nữ thuật sĩ s ừ n hiện lên một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. chỉ là cặp kia xanh thẳm con mắt bên cạnh mơ hồ có thể nhìn thấy một tia đỏ lên vệ nước mắt màu s a n h ô khỏe môi còn mang theo ma pháp phản vệ vết máu ngay tại vừa rồi có như vậy một lát bầu trời phá vỡ vô số lỗ địch tội ngọn lửa như nước mưa đổ xuống mà ra lì tợ tạng đ c coi là hết thể đều xong đời thậm chí chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng mặt trời trung phó hoàng tuyển xem ảnh một nhưng phong hồi lộ c h u y ệ n r ồ i sống tiếp được mặc dù mình đầy thương tích vô cùng suy yếu nhưng đây đã là kết quả tốt nhất mười ngón như cánh hoa hồng p ấ t qua mặt của hắn tất cả mọi người không thiếu một cái còn sống hắn làm được phía trước hứa hẹn xa xa chạy tới chì hai tay hợp tại trước b ụ n g dưới mỹ môi tóc đỏ theo gió phất q u a nàng muốn nói lại thôi mặt nàng từ đầu tới đuôi bồi tiếp kỳ dạng canh dự ở cống thoát nước cửa vào hoàn mỹ bỏ lỡ cái này một hệ liệt đặc sắc mạo hiểm r ồ i ôn hương nhuyễn ngọc nằm hưởng thụ đủ chưa nếu còn có mấy hơi thở thì nói nhanh lên nói vừa rồi đầu kia ách đại bạch thuộc chính là cái gọi là trí cao giả Ý đã dằn điên cùng si mê quái vật làm bật một bên hỏi một bên v é lên tay áo ba ba hai và miệng đem mê man tại một lùm dịp bên trong gà hệ tản tươi sống phiến tỉnh lại hắn mang theo trên mặt đỏ lên dấu bàn tay tựa như mới từ một hồi dài rằng giặc m ộ n g đẹp bên trong thức tỉnh xanh sáng con ngươi bắn ra vẻ mờ mịt mà tuần h một s á c đầu chọc sáng lóng o s k è o x e z i t phân biệt bắt t r ư ớ c làm theo đem l ệ tổ ổn vệ sĩ mỉ tỉnh lại oked、okay, the, dứt edden kỳ g i ả n thì hoạt động lưu l o á t cho trong mê ngủ ổ xu năm người tay chân chồng lên phản ma pháp gông cùng nói xác thực là văn minh thôn vệ giả tuần hoàn mở ra người thời không song, song xuyên qua người roi nói chật chật danh hiệu rất d i ò n người kết quả còn không phải s á m xịt chạy trốn rồi cặn sự tiền tựa hồ quên phía trước bản thân thảm trạng ngồi s ổ m người xuống hạt mẹ mà lớn nhỏ con mắt nhìn chằm chằm roi lấp đầy khoa học quái nhân tìm tòi nghiên cứu d ụ c cùng công nhân thành thật khai báo đi đầu kia chiến đấu thắng lợi tiểu quái vật chính là ngươi ngươi cùng chí cao giả là thân thích bí mật r ồ i con ngươi co r ụ t lại phát biểu ngắn gọn mạnh mẽ một máy mắt bọn đại hán nhìn nhau nhìn một cái như có điều suy nghĩ đảo qua phụ cận xung quanh một dặm đất bị đỏ thâm dung nham b a phủ bị khủng bố súc tu đập đến d ạ n nước ló từ mạ dĩ bồ đến cái này giã ngoại hoang vu vài dặm ở giữa xuất hiện một mảnh ránh sâu hoám tựa như một đầu khô cạn lòng sông kia là cỡ nào vĩ lực siêu việt truyền kỳ pháp sư c ầ m g chú vạn người đối chọi chiến trường cũng không có như thế bờ bộn các vật chợ tự hỏi tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt liền mười giây đồng hồ cũng không kiên trì nổi cái này liền để lộ ra một cái tàn khốc hiện thực tiểu tử này đem bọn hắn rơi vào càng ngày càng xa ngươi rõ ràng ở vào tuyệt đối thế yếu kém chút bị xúc tu chụp thành thịt nát lại như thế nào đánh lui đầu kia ác mộng cự thú xe dít i n h ngạc hỏi chi tiết cáo chi đ á n g người ta đã nhận trí cao giả tán thành không còn là cái bóng của hắn mà là trở thành tân sinh trí cao giả cuối cùng cũng có một ngày đem hóa thân thành một đầu tại thời không song song ở giữa kiếm ăn đại bạch tuộc hắn lắc đầu hắn chính là hắn s ự nóp the o v ì vợ vật c h ờ roi c h í ít trong vòng mấy trăm năm không hứng thú làm trí cao giả roi màu s á m bạc con ngươi chậm rãi đảo qua hết thể đồng bạn gò má ta cùng trí cao giả đ ặ t thành một phần vĩnh cựu tính hòa bình hiệp nghị từ nay về sau thế giới của chúng ta sẽ không lại chịu uy hiếp của nó sẽ không còn có địch tội ngọn lửa c h í cao giả từ bỏ cái thời không này nói như vậy phiền phức giải quyết triệt đề lập tức có thể trở về éo lần đờ nhìn xem đám kia hài tử dân không xác định hỏi màu đậm đồng tử n g h è o ngậm lấy chờ mong đều kết thúc đám người nỗi lòng lo lắng để xuống căng cứng trên gương mặt nhiều một tia nụ cười nhẹ nhõm không hổ là bở dỏ t h ở hút ngoại giao đại sứ thủ tịch nhà dự n ô n lại âm thầm làm một lần chúa cứu thế ô cắt hai tay vào ngực biểu lộ cùng có vinh yên hắn rõ ràng tiểu tử này khẳng định giấu diếm không ít sự thật nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều hắn có mạnh đến đâu từ đâu đến cuối đều là bản thân hậu bối tiểu đệ mọi người có phải hay không nên cảm kích ngươi làm bữa h á n g dọn một cái như cái chuẩn bị đăng tràng biểu diễn người ngâm thơ dòng khoa trương hướng hắn bái một cái cái kia trắng bóc đầu chọc tấm gương tựa như phản quang sáng rõ người mắt hoa ân cứu mạng không thể báo đáp về sau ngươi nếu là gặp lại cái gì không sợ giả có chuyện bất chắc ta sẽ thay ngươi tốt tốt chiếu cấu người nhà trong đám người vang lên một hồi hừ lạnh ngu xuẩn nhắm lại ngươi miệng quả đen muốn chết hay sao eddn sói đói miết môi hung hăng trọng kích giá hỏa này cái hót một cái. cái sau lập tức đánh trả mà có g i n tre lấy môi đỏ khanh khách một tiếng hướng về phía hư nhược roi hoạt bát nháy m ấ y mắt lộ ra mỉm cười mê người đại anh hùng vậy ta chỉ có thể lấy thân báo đáp khu khu chú ý trường hợp ly t h tạ nữ sĩ nhiều như vậy đàn ông độc thân nhìn chằm chằm đâu sệ dịt ừ roi bên người trên đồng cỏ nhặt lên một cái đỏ tươi c ả o mã não hết thể năm ai nói nghiêm chỉnh tiểu tử đây cũng là cái quái gì roi trói mắt nhìn lên biểu lộ biến khó có thể tin trí cao giả tinh túy công dụng từng nuốt về sau đem phi thăng tới hoàn mỹ thế giới hết thể thời không song song bên trong kết quả tốt nhất g á n g lâm đến trên người, người xem như sinh ra lễ do trong thang chốc nhớ lại trí cao giả trước khi đi cái k i a ghế tâm linh c h u y ê n âm ta đem cái này thời không bọn hắn cùng nguyện vọng của bọn hắn hết thể tặng cho ngươi vô hạn cầu nguyện máy cầu nguyện đám người không nhịn được hô hấp trì trệ biểu lộ biến đặc sắc Xe di thấy thế trong lòng run lên ý thức được cái đồ chơi này tầm quan trọng lập tức đem hết thẻ thủy tinh nhét vào roi trong ngực sojin còn tốt làm cặn xế lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hận không được đem nó cắt miếng nghiên cứu không nó thực hiện nguyện vọng phương thức phi thường đặc biệt doi từ đầu đến cuối cho rằng tiểu h ờ không không kỳ khả kia không kia. không không không sinh thế sánh, thân hào hữu phải Chúng chúng chọn hơn. thời song song cùng nguyên năng bên bằng căn bản dùng Sống ngay người, đáng song song. giới gì so sao sau có cái lúc trước cái được, có dù truy tại đi i bất một ta ta tốt tầm t đó lựa ở ở là quỷ nói như vậy phù hợp lẽ tổ vớt ve thật giống như bị trải qua dầu đầu t r ọ c tấm mắt chuyển hướng bị phản ma pháp kim loại chết chết còn lại mê man tại một gốc cái cổ siêu vẹo bên cây ổ sủ cùng tứ đại g ờ ra ngờ m a sờ năm a i mã não vừa vặn đối ứng năm n ờ i chúng ta không dùng được chẳng lẽ chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị hỏi rất hay lệ tổ chư vị hiện tại có cái khó giải quyết nan đề b ả y ở trước mắt sệ dịt nâng lên tiếng nói mặt lộ vẻ vẻ làm khó xử trí như thế nào bọn hắn và chờ người sáng lập tứ đ ạ i gờ ra ngờ msg t bị một đám hậu bối không cần tốn nhiều sức trói lại đặt ở lúc trước không dám tưởng tượng chiếu ta nói giết chấm dứt e d e n gầm nhẹ nói dù sao hắn không nhận ra cái nào lại không có sku nóc t h é c a gờ ra ngờ msg cũng không phải là ma quái làm như vậy thực tế quá mức lãng phí không thua gì tự tay đập nát tuyệt thế chân bảo luyện kim sư biểu lộ kích động nếu không đem bọn hắn giải lôi kéo tới lệ tổ tranh thủ thời gian đánh gãy cái này mưu ma chức quỷ, nhìn chăm chú lên ỷ vạ tấm kia quen thuộc gầy cao m ặ t ngựa thốt ra và chơ bợ dọ t h ở h ụ t tôn chỉ yêu cầu đoàn kết hết thẻ có giá trị đoàn kết đồng bào cái này hơn một trăm năm đến gợ giả ngợ mạ sở trừ xuyên qua chiến trường thu thập linh hồn bên ngoài chưa từng phạm phải gì đó người người oán trách tội ác ta cho rằng bọn hắn có tư cách gia nhập v ẽ sệ mị gật đầu thói quen vuốt vớt cái cằm sợi dâu lại chỉ vớt đến không khí tất cả mọi người rõ ràng ỷ vạ kẹo gà hệ lạn gờ ra ngờ mạ sơ tơ đối với chúng ta không có chút nào ác ý cô t â m mắt lấp lánh nhìn về phía hệ lạn đảo qua hắn bên mặt vũ cánh muốn bay diều hâu hình xăm cùng khô cạn màu gà tóc đen mỗi một cái gờ g i ngờ mạ sơ tơ đều là một cái di động hình người bà khố trong đầu của bọn họ tri thức kinh nghiệm phong phú thành thạo luyện kim kiếm thuật kỹ thuật rèn đúc chắc chắn để b ờ giỏ thờ được ích lợi không nhỏ óc đặc sở chính là hệ thủ bút nghi tễ lệ nữ thần điện đám tiểu tệ tử phải biết bản thân đem thêm ra như thế mấy cái truyền kỳ c h ờ lao sư còn không cao hứng đến nội điên l ệ t ô nói bổ sung Các b một n s đám cứu vết thương sinh làm nhiệm vụ của mình người chủ nghĩa lý tưởng cuối cùng bị lánh khớp hiện thực đánh bại chiếu ta nói giải quyết ta nạ phạt là được báo thủ cho roi sệ d ị t h làm cái cắt thiết hầu thủ thế biểu lộ nghiêm túc đề nghị nghiêm túc đến để người không muốn tại ưu ám trong ngõ nhỏ cùng hắn gặp được gà hệ tán lại bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái trong đầu không hiểu lướt qua cái kia vì cứu vớt người nhà đem bản thân bán cho pháp sư tuổi trẻ bé trai cùng hắn cô độc chống kiếm mà đứng đứng tại tàn tạ thành lũy bên trong tràng cảnh sút lót the bẹ ở đ ồ tệ cùng hắn giống nhau đến mấy phần chỗ cứ như vậy giết chết hắn luôn cảm giác không ổn r ồ i quét tấm kia nhắm chặt hai mắt lạnh lùng khuôn mặt trong mắt giấy lên một vòng ánh lửa đã từng thành xìn trạ lâu đài phân thây thống khổ sông lên đầu mà lì tợ n ị c phát giác được nét mặt của hắ lập tức chi kỷ ấn vỏ hắn h u y ệ t thái dương đến nỗi ô su khô khụ dưới cây khô hất lên trường b à o màu lam pháp sư ho khan hai tiếng đột nhiên mở ra màu nâu hai con n g ư ờ i bốn phía nhìn quanh lướt qua không thể tưởng tượng nổi ánh sáng địa ngục thiên đường ô su khó khăn chống đỡ lấy thân thể cả người tựa như làm ba ngày ba đêm việc khổ cực đau lưng tay chân rút gân còn là trí cao giả trong cơ thể hỗn độn huyết cảnh ta làm sao có thể còn sống ô su các hạ luyện kim sư ngồi xổm ở trước người hắn nết miệng cười một tiếng lộ ra rang vàng ngươi cho rằng trên tay bộ này phản ma pháp kim loại gông cùm là tên giả mạo thi pháp thử một chút tiếp nhận hiện thực đi ngươi mong nhớ ngày đêm trí cao giả đã bỏ trốn mất dạng không cái thời không này không ai có thể ngăn cản nó ô su thấp giọng gào thét sắc mặt tâm trầm đến sắp dọc nước sự thật bậy ở trước mắt c h ị la nhỏ một tiếng nổn u ngang lộn xộn đổ vào trên đồng cỏ còn lại bốn người kêu lên một tiếng đau đớn lần lượt tỉnh lại trong mắt lộ ra mê mang nhưng mạnh mẽ tâm lý tố chất để bọn hắn cấp tốc tỉnh táo rõ ràng tình cảnh của mình lạp vẫn ở trên cao nhìn xuống r ư u vo dưng oai n g ư ỡ khí ngang ngược từ giờ trở đi năm vị đều là mặt chờ bợ dọ thở h ộ t tù nhân trí cao giả đã tiến về kế tiếp tuần hoàn nói như vậy hết thể đều kết thúc hiểu rõ xong tình huống ổ xù suy yếu nói trong tiếng nói lộ ra thật sâu tuyệt vọng ai đến thay chúng ta thực hiện nguyện vọng tứ đ ạ i gờ giả ngờ mạ sắc thở sắc mặt tùy theo biến một mảnh đau thương trong lòng thật sâu thất bại ngươi đến tột cùng làm sao bây giờ đến r ồ i trí cao hình bóng cái bóng làm sao có thể chiến thắng bản thể ổ xù tô chất thần kinh trừng to mắt hai mắt bỏ đầy tơm á u không đầu không đôi hỏi một câu nhưng cái bóng không nhất định vĩnh viễn là cái bóng do nhỏ không thể thấy nói đừng như cái cô nương nói nhỏ tiểu t ử thúi to hơn một tí ạ nạ phát kích động ngồi dậy ba giữa không trung tốc độ ánh sáng lướt qua một đạo bạch quang gã đại hắn đầu chọc không chút khách khí vung lên sống kiếm vỗ một cái đem scùn n ó k h e bẹ ở g ờ giả ngờ mạ sờ tờ đập đến một lần nữa nằm xuống tiểu nhị nói chuyện khách khí một chút r ồ i không phải là gì đó tiểu t ử thúi không có hắn năm vị đã sớm thành trí cao giả trong bụng bài tiếp vận như thế còn sống còn có cái gì ý nghĩa hệ lan thất hồn lạc p h á c nói màu gà tóc đen ốm yếu rủ xuống trí cao giả tàn biến tuyết lớn sụp đổ vô pháp lịch chuyển hệ l ả n các h ạ cồn hít sâu một hơi sửa sang cổ áo tam sát con ngươi lấp đầy k ì n h ý mặc dù đã lao sư đã qua đời nhưng scunop the dịp phần bên trong còn có ta vợ dọ thợ thuật bên trong còn có một đám có thể tạo tài liệu chỉ cần ngươi ra n h ậ p vào chúng ta có thể dắt tay sáng tạo tốt đẹp hơn tương lai tái hiện mặt t r ở giáo đoàn ánh sáng trói lọi hắn kích động đến nước miếng văng tung tóe không sau khi đó càng thêm huy hoàng không còn có bất luận cái gì pháp sư bạo dân dám công kích chúng ta b ằ n g không bọn hắn sẽ chết không có c h ỗ t r ô n ta không nhớ rõ dao gọn bút chỉ thu ngự như thế một người đệ tử Hệ làn xứng sờ hai giây ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ vị này b ề ngoài trung hậu đ à n g hoàng hậu bối nói rất dài dòng n g à i thú ma bút ký phát sinh d ị biến đem đã lao sư từ trong tử vong tỉnh lại thẳng đến mấy năm trước hắn mới hoàn toàn tan biến Hệ làn sắc mặt phức tạp vui mừng bên trong mang theo một tia tiếp lối nhưng lại thở dài người không rõ thế giới của ta đã v i n h viễn dừng lại tại đó một ngày ẹo gà lao sư một đạo k h ắ c thanh â m giả n u a hấp dẫn lấy s u n o t h then hoặc gờ giả ngờ mà sờ tờ lực chú ý trong mắt của hắn ánh vào một cái mặt trắng không dâu thậm chí liền một cái lông mày cũng không có cổ quái lao nhân thế sự xoay vần khuôn mặt cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc vệ sẽ mi còn nhớ rõ sao ban đầu ở cờ a ez mò hẩn cùng ngài học qua rèn đúc mười giây qua đi cái kia đã từng một năm thông đồng n ă m nữ nhân hoa t ầ m cây củ cải lớn n g ư ờ i không chết eo gà dựng thẳng đồng tử chuyển động chật thốt ra vụ vụ trong chấp nhóm này hết t h ả vật chờ tầm mắt đều chuyển s u n op the h o ặ gờ ra ngơ mát sơ nhất là hai vị nữ thuật sĩ trong mắt một bộ nguyên lai、like、đại sư ngươi là loại này lao sắc quỷ t h ầ n s ắ c dù là da mặt của hắn đã đoán luyện tới thủy hòa bất sâm cũng không nhịn được lúng túng cười một tiếng khu khu đều là lúc tuổi còn trẻ chuyện tình gió trăng hiện tại lao đầu tử đã sớm hồi tâm chỉ thích ổ sẻn lâu đài minh châu mạ gì nạ trở lại chuyện chính eo ga đại sư lúc trước cờ ae giờ mỏ hận trận kia hai hỏa ngập đầu về sau ta nằm tại một cỗ thi thể phía dưới may mắn sống tiếp được cờ ae giờ mỏng hắn từng cái v ô vô d g d a s l làm bật bả vai ba người mắt lộ ra v ẻ tôn kính sông n g h è o gà gật đầu lao hảo nhân này có giá trị khâm phục nhìn thấy sao bốn cái m a u đầu tiểu tử đều là ngài đồ tôn tại thân điện bên kia còn có mấy cái hơn một ư ơ i tuổi danh con cũng thông qua scunockhe hoặc chị ổ hockheger ra xét gia nhập chúng ta đi trí cao giả không có rồi liền hết rồi vệ sẽ bị động tình nói như là trở lại chiều khí phồn thịnh thanh niên thời đại trong mắt chiếu lấp lánh ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trùng kiến cờ a e mỏ ẩn để nó một lần nữa tỏa ra sự sống sức sống so đã từng càng náo nhiệt phồn vinh eo ga giản dị gương mặt bên trên biểu tình biến h o a không chừng lão bất tử ngươi thật là b i ế t tránh để chúng ta một trận dễ tìm ô két vuốt ve q u y ề n phong phảng phất thời khắc chuẩn bị cho hồi lâu không thấy lao sư tấm kia mặt thối đi lên một cái bên phải đấm móc không rên một tiếng liền đem ba người chúng ta vứt xuống tự mình một người trốn đi tiêu dao khoái hoạt khoái hoạt cái r á m liền không thể trải nghiệm ta dụng tâm lương khổ ta đây không phải là vì giải quyết hữu i hùn uy hiếp y và hệ vừa e e tầm mắt đảo qua l ạ tổ ô két xê n ó i ra hung h ă nhất khỏe miệng lại nở rộ một vòng mỉm cười tựa như cái lao ngân đồng ba thằng ngu làm sao dám lấy hạ p h ả m thượng còn không mau đem gông cùng giải khai lẽ tố lại n h a o mắt lại ngữ khí thế mà mang theo một tia v á n trách ngươi còn là tiếp tục hưởng thụ một chút đi xem như vứt bỏ chiến hữu trừng phạt đúng cho ta long trọng giới thiệu một lần c à rốt phẩm chất ngón tay chỉ hướng thư thư phục phục nằm tại nữ t h u ậ t sĩ trong n g ư c tuổi trẻ v ặ t t r ờ s ự n ó c the vì vợ mặt trờ roi chúng ta một viên tại thành xỉn trạ lâu đài ta gặp qua hắn y và trọng roi gật đầu biến ảo khó lường đôi mắt bên trong thoáng qua vẻ tán thưởng tuổi trẻ thân thủ cao siêu có tình có nghĩa còn có thể vượt qua vị diện về nhà nhưng so sánh ba người các ngươi cả ngày chỉ biết là uống rượu ngủ nữ nhân phế vật điểm tâm có dùng đến nhiều một bên khác chỉ nghe vậy sắc mặt phức tạp song giờ dạ gồng thái dương tóc đỏ chính là bọn này bại hoại tẩy đi trí nhớ của nàng đến nay vẫn không có thể khôi phục phế vật cũng so ngài cái này vứt bỏ học viện lao ra hỏa quan v ì n h ô kết lập tức k h ị t mũi coi thường khoe miệng lại vui sướng toát ra y vạ suy nghĩ một chút muốn đối phó hữu hụn căn bản không cần đến xin giúp đỡ trí cao giả lẽ tôi nhìn thẳng cái kia đôi dọa người ta nhãn nói năng có khí phét nói v t chờ b ờ dỏ t h ở hụt sớm muộn muốn cùng đám kia chiến tranh con buôn đến trước t r à n g y vạ túi thấp đầu xuống đánh giá giữa hai tay gông cùng ô két thanh em to hai mắt tứ phương chư vị nhìn về phía trước đưa ánh mắt bông u dài xa không muốn vĩnh viễn xa vào tại không chịu nổi trong quá khứ v t chờ b ờ dỏ t h ở hụt mới là chiều hướng phát triển mới là tương lai bị đám người cố ý coi nhẹ a nạ phạt kéo căng mặt biểu lộ càng thêm ảm đạm ngôi trốn hổm ở co vào hai vai cơ bắp căng cứng làm ra phòng ngự tư thái y đã dàn đâu ô su hỏi thanh em ngột ngạt bất lực giống như là người sắp chết vị trí cao giả xúc tu nện thành thịt nát rất lắc đầu chúng ta còn chưa kịp độc thủ ô su thở dài mặt mày tầm đó như là trời đông tiêu điều đột nhiên chuyển hướng roi lại chết ta tiểu tử g i ế t ta người nói cái gì trong lòng mọi người run lên g i ế t ta thôn p h ệ ta tấm g i ơ n mặt tái nhuận trên má mất hết can đảm trong giọng nói bi thống giống như thủy chiều m á n h liệt không có rồi trí cao giả cũng liền không có cơ hội gặp lại ly ly an ạ không có cơ hội thực hiện có xi mồ lao sư nguyện vọng còn sống còn có cái gì ý nghĩa trên trăm năm nhu đồ giờ khác này thất bại trong g ă n tấc hắn gục đầu xuống lại không có cái gì chờ mong chết vào tay ngươi bên trong còn có thể làm điểm công hiến một m á y mắt tựa như gió lạnh gào thét m à qua r ồ i tắt đáy lòng của mọi người nhiệt tình roi tạ nữ thuật sĩ nâng đỡ đứng người lên cầm trong tay viên kia trí cao giả tinh túy biểu hiện ra cho ổ xù tia nắng ban mai ánh sáng xuống mã não ẩn tinh chất đường vân chiếu sáng rạng rỡ không có rồi trí cao giả cái đồ chơi này đồng dạng có thể viện trợ các ngươi phi thăng hoàn mỹ thế giới đây là trí cao giả lễ vật có lẽ trí cao giả còn nhớ rõ tứ đại gở giả ngờ mà sờ trăm năm trong nước phát cáo bên trong đi không chối từ vất vả n u ô i n ấ n g người muốn cái gì ô s ù phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng trong mắt lại cháy lên ánh sáng hy vọng sáng đến d ọ người r o i tầm mắt chậm rãi đảo qua năm tên tù binh cuồng nhiệt mặt ta muốn các ngươi hết thể tri thức cất giữ tài bảo bao quát phong ấn dinh bình mà pháp chương năm trăm tám mươi tám hoàn mỹ thế giới kinh lịch một hồi hủy thiên diệt địa loạn tượng về sau mạ dị bổ phê tích bộ phận cống thoát nước như cũ cứng chắc ô su cùng tứ đại gờ già ngờ mạ sờ dẫn đầu mọi người tại âm u ũ ô h ế bên trong đường ống tìm được một gian đá xanh chế tạo mật thất căn phòng cũng không lớn nhưng rất mỹ lệ tương đương với thư viện cùng luyện kim phòng thí nghiệm kết hợp thể bố tường đắp lên lấy rực rỡ muôn màu giá sách chí ít có dấu hơn ngàn quyển sách giá sách dựa vào bên ngoài trưng bày lấy máy trộn máy ly tâm bàn giải p h ẫ u trợ dụng cụ thí nghiệm chi tiết tinh xảo tinh tế chính là thượng đẳng nhất mặt hàng còn có thể nhìn thấy một chút phủ lên nệ mêm thoải mái dễ chịu kế g i i hoàng kim chế tạo cái chén bàn ăn thậm chí khảm nạm lấy bảo thạch có thể nghĩ ổ s ù đi qua sinh hoạt cũng không keo k i ệ t ổ s ù hướng phía ra sách bên cạnh một t r ư ơ n g niên đại cổ lão cái bản dương lên cái cảm một cái tinh xảo hai lỗ thai bình gốm thỉnh lình ánh vào đám người mi mắt phong ấn dinh bình ma pháp r ồ i ánh mắt sáng lên vớt ve bóng loáng lấp đầy băng lãnh cảm nhận thân b ì n h dinh câu nguyện tồn tại rất nhiều hạn chế công dụng nhưng cũng không nhỏ tỉ như khiến tử cung khô héo nữ thuật sĩ khôi phục sinh dục năng lực chín thành bình ma pháp tại quá khứ tiêu hao hết trong tay chúng ta còn sót lại cuối cùng này một cái ổ xù tầm mắt đảo qua mặt mũi tràn đầy mong đợi các mặt trờ chuyên trở ba cái nguyện vọng nhưng các ngươi nhất thiết phải chú ý một khi thả ra dịn h nắm chặt nắp bình mà mau chóng cầu nguyện xong nhìn nếu không thì coi chừng bị nó đùa ác đến nỗi những sách này chính là cỏ s ì mộ lao sư y đã dằn cùng ta suốt đời cất giữ ánh mắt của hắn lưu luyến lấp đầy cảm giác thành t h u trong đó không chỉ có ma pháp huấn luyện tương quan quyển sách bao quát ngài tự sáng tạo truyền kỳ pháp thuật cỏ dàn đôi mắt đẹp sáng lên t r ê n v à nói nàng nắm giữ lấy không trọn vẹn ổ s ụ chi lôi dù vậy cái này uy lực pháp thuật cũng có thể so với c ô n chú chỉ đồng dạng nhất lên tâm hoàn trình ổ sủ chi lôi ồ sù thuẫn ồ sù hai mươi chữ triệu hoàn thuật cùng ta suốt đời thi pháp tâm đắc hết thể ghi chép trong đó trừ cái đó ra còn bao gồm lượng lớn sinh vật cải tạo tư liệu liên quan tới đời thứ nhất vật t r ở trị ổ hóc the gờ ra xét ý đa dặn cải tạo ma vật thực vật tâm đắc tin tưởng có thể đến giúp chư vị c ạ n s t p n cười đến không ngậm miệng được càng ngày càng hèn mọt mà cảm giác nhất linh quang sẽ dít lại tại giá sách sau tìm tới mấy ngụm tinh xảo xa hoa gỗ lim dương chữ vật xốc lên xem xét có rồi nhóm này tài vật chỉ ít tương lai hai mươi năm b ợ r ọ thợ hoặc không lo tài chính trên thực tế giống nhau trọng lượng xuống châu b á o hoàng kim là trong phòng thí nghiệm giá trị thấp nhất đồ vật ô s u nói nhưng từ giờ trở đi bọn chúng hết thệ thuộc về các vị đám người nhìn nhau nhìn một cái thần s ắ c thỏa mãn phen này khổ chiến cuối cùng không có ổ ví đã các ngươi hài lòng có thể hay không lòng từ bi thực hiện chúng ta mấy cái hèn mọn nhất nguyện vọng hệ lặn hai tay nhấc ở trước ngực thái độ thành khẩn hỏi gỡ ra ngợm master ngài nghĩ được chưa cô nắm chặt nằm đấm mặt lộ vẻ vẻ không tam lỏng thời không song song hoàn m i thế giới so hiện thực càng có thể quý từ tuyết lớn sụp đổ đêm đó bắt đầu lòng ta liền đã chết mất ê làn lắc đầu ánh mắt xuất thần nhìn qua nơi hẻo lánh trậu than tựa hồ nhìn thấy một tấm trong đó trương hoạt bát khuôn mặt ta sống đến bây giờ chỉ vì cải biến ngày đó kết cục cùng hắn đứng sóng vai kẹo g ạ à nạ phạt tán đồng gật đầu vệ sĩ m ỉ có chút t i ế c t u ố i cuối cùng không có thể nói phục kẹo g ạ g ờ giả ngờ n mà sờ thay đổi chủ ý chỉ có ý vạ hệ v e e cải biến lập trường cờ xí tươi sáng tiến vào sừng nóc thè vì vợ mặt chờ đội ngũ ánh mắt thổn thức nhìn về phía này một đám lao hưu hắn đi theo ổ sủ bất quá hai ba mươi năm xem ảnh một trong lòng chấp niệm xa không có còn lại gờ ra ngờ mạ s ở sâu như vậy húng chi kiến thức đến hoạt c h ơ b ờ dọ thờ h ụ t đội hình cùng đến r o i nghịch chuyển thời không xua đổi trí cao giả thực lực về sau trong lòng của hắn thiên bình l ạ g yên bị lệnh gia nhập b ờ dọ thờ h ụ t sớm muộn có thể cùng hữu hủn quyết nhất từ chiến đặt thành tâm nguyện không cần thiết tiến về không xác định hoàn mỹ thế giới r o i từ trong ngực lấy ra bốn cái trí cao giả tinh túy ô su người phi thăng tới hoàn mỹ thế giới về sau cái thời không kia nguyên bản tồn tại một cái khác người làm sao đi cái gì từ chúng ta tiến vào thân thể của bọn hắn linh hồn giao h ò a truyền kỳ pháp sư như nói thật cái này không rồi cùng ta ban sơ d á n g lâm trạng thái cùng loại r o i màu xám bạc con ngươi trầm trầm đào qua ổ sủ cùng tâm ý đã quyết ba tên thông sư cuối cùng khóa chặt hai vai rộng lớn thân hình nhất khôi n g ô ạ nạp h á t như vậy hiện tại còn lại cái cuối cùng phiền p h ứ c người ta tầm đó một món nợ máu chưa rõ ràng r o i thanh âm chém đinh chặt sát t h a n h x ỉ n t r ạ lâu đài phân thây mối thủ đến nay chưa dám quên mất gà hệ tàn gò má nháy mắt kéo căng giật giật bờ môi muốn nói lại thôi s n o b the bẹ ở gờ ra ngờ mạ sờ t gục đầu xuống trong mọi người không hề nghi ngờ hắn là không được hoan nghênh nhất cùng tán thành một cái kia vĩnh viễn như thế hắn hít sâu một hơi nhìn thoáng qua hai vị lão hữu ổ xú lao sư lại liếc mắt nhìn roi trong tay hồng mã não trên mặt không có mảy may ý sợ hãi tấm mắt sắp bén châu than ánh sáng chiếu lên hắn tựa như là lao tới pháp trường tử tù việc đã đến nước này nhiều lời vô ích tới đi roi ra tay lưu loát điểm hắn ngửa đầu dối thẳng cổ vươn cổ liền giết ta lúc đầu đối với ngươi lãnh khóc vô tình người giết ta cũng bất quá là thiên kinh địa nghĩa ta chỉ có một điều thỉnh cầu hắn nhìn về phía e o gà cùng n h ệ lạn tiếng nói chấm thấp phảng phất đang bàn giao di ngôn hai vị xem ở cùng một chỗ phấn đấu nhiều năm phần bên trên hy vọng các ngươi hoàn mỹ thế bên trong cũng có ta một chỗ cắm rủi lần này xin cho ta làm cái bình thường hoặc chờ dựa theo chúng ta cùng một chỗ chế định kế hoạch e o gà hệ lạn nhìn về phía roi lỗi lầm của hắn chúng ta cùng nhau gánh chịu hoan có đầu nợ có chủ thật có lỗi vụ vụ ạ rồn đi tật ra khỏi vỏ tiểu tử roi trong mật thất tiếng kêu sợ hãi liên tiếp nhưng đều nhanh bất quá cái kia nhanh chóng như cùng phong điện chớp kiếm quang v ù v ù tê tê tiếng xé gió bên trong nóng hôi hổi máu tươi hát v â y mà ra dù là roi ở vào trạng thái hư nhược sắc bén vô song lơi ư kiếm như cũng nhẹ nhõm tách ra c ô kia thân thể máu thịt đám người hai hùng khiếp vía ở giữa liền gặp s c u not the bẹ ở g ờ giả ngờ mạ s ở thân thể khôi ngô trong chốc lát chia năm xẻ bảy bị chém đứt tứ chi chỉ còn lại bóng loáng bắp đùi mặt cắt chống đỡ lấy trong vũng máu thân thể vừa cười, cười vừa đáng thương hình dung đáng sợ như vậy hắn lại chỉ kêu lên một tiếng đau đớn nhữ mày ngầm thảm đạm mặt nhìn chăm chú roi toàn bộ mật thất biến lặng ngắt như tờ có m ặ t t r ờ mặt lộ vẻ không đành lòng có người mắt thấy cái này đồng loại tương tàn hình ảnh thống khổ nhắm mắt lại à nạp h ạ t người hãy nghe cho kỹ roi lại đột nhiên thu hồi gác ở trên cổ hắn kiếm ngồi sổn người xuống một cái bắt trước ngực hắn vào áo màu xám bạc con ngươi nhìn thẳng hắn cặp kia không t ì n h cảm chút nào hổ phách dựng thẳng đồng tử tựa hồ từ đó nhìn thấy hắn đi qua dài rằng giặt lại băng lánh nhân sinh từ giờ trở đi hai chúng ta rõ ràng roi nết miệm cười một tiếng hướng hắn ánh lửa soi sáng ra tuổi trẻ tái n h ậ n trên khuôn mặt rộng rãi cùng thoải mái ngày xưa thù hận tại nụ cười này bên trong tiêu d i ệ t bọn hắn không còn là cựu nhân không còn là hắn lời kế tiếp hành động để đại bộ phận người lấy làm kinh hãi chỉ có cọc giản lẹ tổ một mặt không ngoài sở liệu hiện tại mặt chờ huynh đệ ta lấy đồng bào thân phận đến thành t o à ngươi n r ồ i đem một cái chi cao giả tinh túy nâng đến sự của nót k h e bẹ ở g ra ngờ mạ s t e r bên miệng phát ra từ đáy lòng chúc phúc a nạp h ạ t đi truy tầm ngươi chết đi tình cảm cùng nhân tính đi đi tìm cứu dỗi mở ra nhân sinh mới thiên trường âm thanh vang r ộ i vừa đi vừa về dập dợ dờn ùn g ụt nam nhân bờ môi khép mở tiết hầu chập trùng không tự chủ được nuốt vào viên kia quý giá đến cực điểm trí cao giả tinh túy giờ k h ắ c này hắn k h u cạn đã lâu tâm linh băng cứng ý chí cũng sinh ra một tia khe hở cứng ngắc trên gương mặt lộ ra một vòng khó coi lại khó chịu dáng tươi cười nhìn về phía đạo kia hư nhược bóng lưng người đều cảm thấy một cỗ kỳ dị nhiệt lực sưởi ấm thân thể không có dấu hiệu nào ẩm ẩm đỏ tươi ánh sáng tuân ra ạ nạ phạt đấm máu tạt khu địch tội ngọn lửa hừng hực tiêu đốt ánh sáng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ mật thất trói lọi lại trói mắt ẩn ẩn hôn tạp vô số kỳ quái hình ảnh ạ nạ phật đang mỉm cười phẫn nộ đau thương cảm kích đám người kìm lòng không được híp mắt lại trong n g á y mắt người đàn ông vạm vỡ theo ngọn lửa màu đỏ này vỡ thành từng mảnh từng mảnh từng sợi khói nhẹ tan biến tại trong hư không tối tăm trước mặt mọi người trừ một bãi máu tươi bốn đầu gãy chi liền hạt cho bụi đều không thừa cái này xác định là hoàn mỹ thế giới mà không phải hồn phi phát tán các vị không còn suy nghĩ một chút ô cắt khó khăn nuốt nước miếng một cái ô su k ẹ ga hệ lãn lại nhìn nhau nhìn một cái phản phất sắc nên đón nhân sinh trọng đại về vui dáng tươi c ư ờ i rào rạt cùng riêng phần mình hậu bối ôm tạm biệt Cổn, cố nóc cho ngươi. Ta chỉ cấp ngươi một cái lời khuyên, kỵ sĩ Mỹ đức chớ, nhưng cũng nước chỉ cố cùng cạnh. độc bước của này phần liền ngươi. ngươi khuyên, nhưng phân do đối tượng, đừng để thiện lương tràn thành lột. Điểm trọng yếu nhất, đầu tiên chỉ yêu cố tốt bản thân cùng người bên cạnh. Sẽ mì, vĩnh viễn không muốn độc hành, vĩnh viễn không muốn bước xuống vinh thế theo Ta một lột. tốt phải yếu giới giao lời đối Điểm mi, yêu sẽ sĩ dịp do Mỹ kỵ đầu để đệ Vệ ồ xù theo thứ tự nuốt vào thủy tinh tại đây trời ánh sáng màu đỏ bên trong vỡ vụn tàn biến mất thất lọt vào lâu dài trầm mặc quả thật tồn tại thời không song song hoàn mỹ thế giới sao có giản kéo lại người bên cạnh cánh tay không xác định hỏi ánh mắt của mọi người đều ném đi qua roi nắm chặt cái kia còn sót lại một cái trí cao giả tinh túy nhìn chăm chú hư không trong chấp nón h này hắn tựa hồ nhìn thấy trí cao giả ngạo nghệ xúc tu tại thế giới chi thụ ở giữa vừa đi vừa về nhảy v ọ tầm ấm sóng dậy cảnh tượng có thời gian cùng không gian tại hắc á m trong hư vô sinh ra tại trong hỗn độn giáo hội bậy ra một cái hoàn chỉnh thế giới cái nào đó không biết thời không mạ gì bồ pháo đài sáng tỏ phòng thí nghiệm một cái mười tuổi bé trai từ lâu dài trong hôn mê thất t ỉ n h hắn có lông mày rậm tròn t r ị a mũi thô dày vừa phải bở môi bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ sắc mặt hơi tái nhuận giờ phút này hắn nghiêng sạch sẽ đầu đinh đánh giá mảnh khảnh cánh tay thân hình gầy gò nghẹn họng nhìn chân chối ngây thơ chưa thoát gương mặt nổi lên hiện ra thật sâu rung động ngây thơ chưa thoát g ư ơ n mặt nổi lên mặt sâu rung động ngây thơ nam nhân hướng hắn đưa tay ra mắt nâu bên trong tràn ngập từ đáy lòng vui sướng ngươi sống qua chỉ ô hốc k h e g ờ ra xét không có lưu lại bất luận cái gì di chứng nam tay nam hải theo lời mà đi mê n m ô n g lực lượng tại đầu này tinh tế g ầ y gò che kín lô kim cánh tay bên trong chạy xuôi viễn siêu người trưởng thành lực lượng bị giữ tại lòng bàn tay cảm nhận được sao từ nay về sau không còn có bất luận kẻ nào có thể khi dễ ngươi ngươi khiến cho dùng cố lực lượng này tự vệ cùng che chở người khác khu chụp h tám lao sư mọi người tất cả mọi người còn sống ạ nạ phạt sen và hỏi tiếng nói không tự chủ được phát r u n ẩn chứa xa cách mấy trăm năm tâm tình t h ầ n trương đây quả thực là kỳ tích cùng chúng ta tại mạ di bù căn cứ đột biến công thức tính toán ra xác suất hoàn toàn khác biệt một người khác mặc t r ư ờ n g bảo mậu lam tư thái thức tha m ắ t hạnh m á đ ả o nữ thuật sĩ đi lên trước thân thiết giữ chặt tay của hắn sinh tồn dẫn đầu đạt tới một trăm phần trăm mạ đọc Y b a hẹo gà hệ lản g i a gỗ đạ cùng ngươi sáu người toàn bộ sống tiếp được ạ nạ phạt tùy theo bốn phía nhìn quanh còn lại năm tấm trên bàn giải phẫu nằm đầy như ở trong n g mới tỉnh người đồng lứa cũng may mắn như thế lòng của nữ nhân có s ợ hay nói nhìn xem nam hải ánh mắt tự ái nếu không thì ta quãng đời còn lại chắc chắn tại hối hận trung độ qua ổ sủ an ủi ôm cánh tay của nàng tầm mắt g i a o hội ônu cùng yêu thương sắp tràn ra tới ạ nạ phát nết miệng cười một tiếng tình cảnh trước mắt cùng mọi người chế định kế hoạch hoàn toàn nhất trí lý lị ạ nạ sống tiếp được thức tỉnh vì nữ thuật sĩ làm bạn tại ổ sủ lao sư bên người lần đầu thực nghiệm chàng cũng không phải băng lãnh tàn k h ố c di vợ mà làm ạ d ì bộ pháo đài nơi này không còn có cái khác ba mươi hai cái đáng thương người hy sinh đây chính là từ trí cao giả tinh t ú sáng tạo kỳ tích nhưng hắn trước hết nhất nuốt tinh túy hễ làn hẹo gà tại điểm thời gian này cần phải còn chưa giáng lâm đến nội ổ s ù lao sư sẽ đi một cái khác thời không song song làm sao hải tử chỗ nào không thoải mái lý lý a nạ chú ý tới hắn ánh mắt kỳ quái lo lắng hỏi ta nhớ nhà a nạ phát vuốt vớt mặt hốc mắt phiếm h ồ n g nghẹn nào nói các thân thể khôi phục ta có thể trở về hay không nhìn xem ba ba mụ đệ đệ còn có mụi m ộ i tròn t r ị a trong mắt lộ ra thật sâu hướng tới n g a khí hoài niệm đã từng bị hắn triệt để lãng quên tình cảm phủ đùi đã gấp 10, gấp ô su quá lâu, quá lâu. yêu thương luốt vớt đầu của hắn trầm ngâm nói chúng ta sáng tạo là mạnh mẽ chiến sĩ mà không phải lanh huyết vô tình đồ tể ngươi lại tính dưỡng hai ngày ta tự mình mở ra truyền thống môn đưa ngươi về nhà nhưng nhớ kỹ kịp thời trở về ô su nghiêm túc căn dặn bước kế tiếp huấn luyện sắp mở ra vì chúng ta rộng lớn lý tưởng hả Á nạ hẳn nút tại bóng tối bên trong ma quái, vì tất cả nhân Phạt, tại hết thể tiêu diệt tối tất quái, ma vì cả lần o tạo một cái an toàn thế giới. Bé trai thanh âm to, to, ạ i cái giới. trai miệng cười to, cười cười, nước mắt mi sáng an thanh nếp nước một thế mắt âm mà ra. chàn Bé l này ta biết kiên trì đến cuối cùng ạ nạ phạt trong lòng tự đủ lần này ta cũng không tiếp tục muốn cô độc tiến lên màu hổ phách trong con mắt tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ đem hắn bao phủ nhiều năm về sau bộ vì o a n giã một tòa xanh l á thực vật vượt quanh vị trí ở trên đỉnh núi pháo đài rộng rãi đỉnh viện bên trong ánh trăng trong s á n g cùng hừng hực thiêu đốt đống l ử a chạy chiếu sáng từng đôi như dạ thu lấp lóe ánh sáng âm vũ con mắt mọi người có biết lúc trước cờ ae rơ sệ r ẹ n vì sao từ cổ vở hình cung bờ biển bên vách núi chuyển tới một cái gò má gầy cao mặc kỵ sĩ bản giáp lại toàn thân tản mát ra nồng đậm thư quyển khí mặt trở từ giá nướng bên trên gỡ xuống một khối nóng hổi và nóng lợn sữa thịt chậm rãi giật xuống một kia nhét vào trong miệng đ ã lao sư đừng thừa nước đục thả câu mau nói trong đám người vang lên một cái nóng nảy vịt được tiếng nói kiên nhân chút tiểu quỷ tính tình như thế táo cẩn thận ngày sau bị thủ cầu trộn thu thập một trận nam nhân hung hăng chừng người trẻ tuổi một cái trên thực tế nhiều năm trước một đám tâm thuật bất chính pháp sư bởi vì ngấp nghẽ cờ ae giờ sệ rèn mong mà không được phong phú tàng thư đem vị gì m à ôn dịch đầu nguồn đặt tại trên đầu chúng ta đồng thời kế hoạch tại giờ dạ gỗng mùn vẹn phát động một hồi xưa nay chưa từng có tuyết lớn sụp đổ đem ta hơn sáu mươi cái huynh đệ một m ẹ hốt gọn biến thành băng côn hắn ngữ khí một trận lập tức có tuổi trẻ học đổ tức thời vạn gia lớn như vậy thủng gỗ sồi van rót đầy một ly rượu nho đưa đến bên nhậm hắn hắn lúc này mới sinh động như thật miêu tả nói may mắn hệ l ã n gờ giả ngờ mạ sơ tại một ngày trước ban đêm đêm xem sao trời trước giờ xem bói đã đến trận này họa sát thân đưa nó trừ khử ở vô hình một đám tuổi trẻ vặt t r ờ vây quanh l ử a trại giơ lên đầu ngây nô trên khuôn mặt rúng động hưng phấn cùng sùng kính mà cổ ở giữa dịp p h ầ n mặt dây c h u y ể n phản xạ chói mắt ánh lửa hệ l ã n gờ giả ngờ mạ sơ t một người chiến thắng một đám lòng mang ý đồ xấu pháp sư một cái cái cằm mang theo mấy đầu đầu ấn tam sát con ngươi người trẻ tuổi hỏi không có như vậy không hợp thói thường gờ giả ngờ mạ sơ mời đến truyền thuyết cấp bậc giút đỡ Một m gỡ ra ngợm mạ sư tờ t đẹp quan n hệ i cùng ổ s ụ các hạ mượn cơ hội này đến một hồi mở ra mặt khác diễn thuyết tại toàn bắc cảnh phạm vi bên trong vì hoạt trợ rửa sạch đại bộ phận ô danh đã cảm thán nói cho nên các ngươi hiện tại ra ngoài rất ít gặp lại có người thoá mạ chúng ta vì người biến dị ì h o a i thai đương nhiên kỳ thị cùng thành kiến như cũ tồn tại nhưng nhân dân bắt đầu nhìn thẳng vào chúng ta chăm sóc người bị thương hành vi nhìn thẳng vào chúng ta đối với thế giới công hiến đối với chúng ta biểu đạt ra vốn có t ô n kính hiện tại chúng ta sku nóp theo dịp phần không ngừng g i ế t chết làm ác ma vật càng viện trợ thông chấn thành phố quốc gia cân đối xung đột nếu là bộc u phát chiến tranh thì hiệp trợ bình dân rút lui chạy trốn kia cũng là các ngươi tiền bối dùng mệnh tranh thủ đến đa cùng nó trầm mê tại quá khứ hư vinh bên trong không bằng cùng bọn nhỏ đến một tiết tri thức giảng đường một đạo giữ lại màu gà tóc đen bên mặt mang theo hình xăm cao lớn nam nhân mang theo một thân ảnh thức tha tóc mai điểm bạc nữ nhân tiến đến trước l ử a trại nhảy vọt tia lửa soi sáng ra hắn mang theo uy nghiêm lại không mất từ ái mặt hệ lạn lao sư g da gỗ đa nữ sĩ gỡ ra ngợmaster ngài nói vài lời đi tuổi trẻ scunop t h e o dịp phấn bên trong xôi trào từng đôi dựng thẳng đồng tử sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào nam nhân mà hệ lạn hai mắt tứ phương dòng dã một trăm hai mươi tên mặt t r ờ một nửa thế sự xoay vẩn một nửa tuổi trẻ nó nớt hoàn mỹ thế giới ở đây trận t i ê tuyết lớn sụp đổ chưa từng phát sinh tương đương một bộ phận thế nhân mức bỏ thành kiến snothe dịp phần trở thành chân chính chủ trì chính nghĩa được người tôn kính tán thành kỵ sĩ hắn quay đầu cùng bên người tóc trắng rủ xuống qua bờ mông con ngươi màu hổ phách nét mặt tươi c ư ờ i như hoa nữ nhân ăn ý cười một tiếng hắn cùng dịp bở mối tình đầu tình nhân dạ gỗ đã cuối cùng thành thân thuộc hết thảy đều tại hướng hoàn mỹ phương hướng phát triển bọn hắn chuyến tàu đã nhanh muốn lái ra mưa to gió lớn bọn nhỏ ta chỉ có mấy cái đề nghị tại tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ mỹ đức thời điểm ưu tiên bảo vệ tốt bản thân đừng giống như trước ta cũng như thế làm cái ngoan cố không thay đổi x u ờ n tài có người không đáng giá bảo hộ chúng ta xem như mặt t r ờ còn sống đầu tiên nên vì chính mình vì đồng bào tay chân phụ trách ngã xuống đất chảy máu thời điểm chúng ta sẽ không để ý tiền t à i cùng thanh danh một cái lao gạch trở mánh sau khi ực một hớt rượu h ủ giống một c ú n g họng sắt theo đó một đám lao có dịp phần cùng tuổi trẻ dịp phần tại bọn chúng an toàn trong xào huyệt lên tiếng hát vang nhóm dịp phần tiếng kêu ở trong màn đêm quanh quẩn đáp lời nhảy vọt lửa, chạy cùng bên đống lửa sông vào mũi mùi rượu bởi vì tay chân đồng bào còn có, có dịp phần tín điều mới là chúng ta động lực để tiến tới nó tràn ngập cờ a e r c r n vượt qua pháo đài cao ngất tòa tháp cuối cùng bay về phía toàn bộ bắc cảnh vơ ngần thế giới càng về sau năm tháng cờ a e r mó ẩn cổ hải cứ điểm tiếng la g i ế t tràn ngập tại hình thang trên tường thành hỏa diễm dần dần yếu ớt kéo gà nhanh chóng cơ lưỡi kiếm không có mảy may do dự nhảy vào đám kia ác ôn bên trong ánh sáng trắng tại mấy người cổ ở giữa nhảy vọn huyết quang văng khắp nơi hắn một nháy mắt chém ngã ba người có khác hai người hướng hắn vào tới hắn thắp người tránh đi lơi kiếm ngăn trở bọn h ắ n công kích đột nhiên một đám lửa tại sau lưng nổ tung một tên bên mặt hình xăm cổ treo cái dịp phấn đùa hộ mệnh ngoặt chờ một cái y nị phát ấn nhóm lửa một tên mưu toan dùng cỏ xin đánh lén hắn ác ôn phốc phốc định viện trung ương cây rong lơn xuống một tên thân hình cao lớn bả vai rộng lớn đeo sqnót the bẻ ở đùa hộ mệnh ngoặt t r ở thả người một bổ thế đại lực chầm lưỡi kiếm đem hai tên mặc giáp ác ôn từ cái chán trung ương bắt đầu chia hai nửa tháp quan sát tầng cao nhất một tên con người bên ảo thân hình gầy cao vạch trờ trường kiếm có vẹn h ư tùy ý hướng sau lưng chỗ trống vung lên trước ngực vị v lòng bàn tay toát ra c h ó i mắt ánh lửa pháp sư tựa như chủ động dớn cổ lên hướng trên thân kiếm đưa che lấy máu tươi c h ả y ra vết thương hướng về sau ngã hoạt hai chân đạp đạp hai lần không có rồi đ ộ n g tĩnh v ù vù cờ ae rờ mò ẩn cửa sắt cầu treo trước một tên mặc khinh bạc dắp ra bước chân linh hoạt phản ứng nhanh đến mức kinh người có được màu đậm đồng t ử mèo và trờ vung vẩy một cái hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam dao cạo sắc bén khinh bạc lưỡi kiếm tại cầu treo ở giữa động tác mau lẹ ba kiếm ba bộ thi thể lăn xuống sông hộ thành máu loang văng khắp nơi mà cả tòa cờ a e r mỏ hẩn cứ điểm vô số địa điểm tái hiện một màn này s ngũ t S-N-T-V, S-N-T-C, S-N-T-C, S-N-T-R-I-P-H, S-N-T-B-E-A. h đại học phái mặt trơ mười mấy tên chú lâu đài pháp sư tắm rửa lấy máu và lửa kề vai chiến đấu không đến hai giờ xâm lấn cứ điểm mấy trăm tên ác ôn cùng pháp sư bị rết sạch sành xanh e ẹ o gà mang theo một đám thân hình hung hãn sứ nóc theo mặt t r đứng tại pháo đài định viện núi thây biển máu bên trong hướng về gấp rút tiếp viện tứ đại gờ a n g lờ m t trơ đồng bào túi đầu gửi tới lời cảm ơn đ ừ n g đến một bộ này tiểu nhị thanh lý bọn này bị ma quỷ ám ảnh tự tìm đường chết ngu xuẩn không cần tốn nhiều sức liền làm nóng người cũng không tính hệ làn bóng loáng m à u gà phát theo gió lay động biểu lộ nghiêm túc húng chi đây không phải là một cái thế giới khác giáo đoàn chủ động giải tán là bởi vì đột biến phối phương có khác mà không phải lý niệm tranh chúng ta riêng phần mình khai sáng học phái cũng là vì cái này tập thể tốt hơn phát triển đúng giáng lâm phía trước chúng ta là thế nào nhất định vặt trở đồng khí liên tri một phương gặp nạn toàn thể tri viện nạ phát lần ấ p đẩy này tất cả huynh đệ đều tập hợp một chỗ ngắm nhìn một phía sống sót một trăm vị hoạch c ờ đồng bào trong mắt đồng dạng trôi nổi nước mắt bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian thu thập thi thể ban đêm cùng uống một ly tất cả mọi người tới nhìn một cái đến tột cùng cái nào học phái huynh đệ nhất lượng lớn cuối cùng một cái khác không biết thời không bốn mùa thường thanh vân sam trong rừng chuyển đến chim chóc giòn tiếng t rực rỡ ánh nắng chiếu lên đầy sườn núi hoa hồng cùng nên xuân kiều diễm đ á c sương mù lượn lờ sườn núi chỗ một mảnh màu tím cây bìm bìm từ đỉnh động rủ xuống bệnh da thơm nào g n g ạ t sông vào núi màn tre ô xù ngay tại cái này đông ấm hẻ mát trong sân động một chương đơn sơ chiếu dơm bên trên thức tỉnh thân s á t hắn mê mang bốn phía gió xét độ sáng vừa phải ma pháp thủy tinh soi sáng ra sơn động trong đại s ả n h gần hai trăm cụ hài nhi xe dâu bạc trắng rủ xuống đến bên hông cỏ xi mô một vị hòa ái dễ gần trung niên nữ thuật sĩ cùng đệ tử của mình y đã dằn ngay tại mười ngón bay tán loạn thi pháp ma lực linh quăng ở giữa không trung đan dẹt ra một đầu năm màu rực rỡ sông từng mai từng mai vòng ánh sáng long lanh pha lê bình sữa biến thành làm một đám ân cần hái song mật hoa bồi dưỡng xào huyện tóc mật làm người mắt hoa hỗn loạn bay múa đầy trời tự động đút hải nhi trong xe y y y ở nhà nhà tiểu ra hỏa ô su đi chỗ cũ c ỏ xị mổ chú ý tới thức tỉnh đệ tử xoa xoa mồ hôi chán nàng ở nơi đó chờ ngươi nàng ô su trong lòng run lên cấp tốc thay đổi một thân đơn bạc cây đầy á o khoác trước ngực beo tốt một cái hoa bách hợp huy chương bước chân nhẹ nhàng vội vã không nhịn nổi ra khỏi sân đ ộ n hắn đang bay lưu thẳng xuống dưới thác nước vách núi ở giữa tìm được nữ nhân đồng dạng một mạc cây đay váy áo lại khó nén thiên sinh lệ chất ngồi tại thác nước trước lắc lư hai cái đùi vẩy ra hơi nước rơi xuống nàng bóng loáng tinh tế bên mặt bên trên nổi lên động lòng người dạng mây đỏ vỡ vụn ánh nắng vì nàng mái tóc dắt lên một t ầ n g v à n g rực tựa như đã cầm thạch pho tượng nữ thần ô su lọt vào si mê vì cái nhìn này hắn, mấy trăm năm. Vì cái nhìn này, hắn dốc hết hết thảy hắn ngừng t ở đi qua cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại nữ nhân bên n ư ờ i không dám phát ra nửa điểm tiếng vang phản phất sợ hai đâm thủng cái này mỹ hảo h u y ế n cảnh nam nhân yên tĩnh bồi tiếp nàng cùng một chỗ xuống n ắ m t h ư ở n g thức đầy khắp núi đồi hoa hồng cỏ xanh cùng hai lòng tại thác nước xuống bờ sông nhỏ uống nước lợn hiệu bạch hạc cho hoang những thứ này dã thú hình thể đều không ngoại lệ đều so bình thường cá thể phải lớn hơn một lần lộ ra càng cường trắng hơn sinh mệnh lực dồi dào thân ái cho tới hôm nay ta vẫn là khó có thể tin trí cao giả tịnh thế t hai hương về sau vì sao chỉ có chúng ta cùng một đám hải tử sống tiếp được lí ã nạ thuần thục đem trán tựa ở bên người trên bờ vai hướng hắn ngọt nào cười mắt to đen nhánh mang theo nghĩ hoặc những người khác t r ố n vùi biến mất vô ảnh không có cuối cùng tìm khắp toàn bộ thế giới chỉ còn chúng ta có lẽ trí cao giả ngủ g ậ n vừa lúc bỏ qua chúng ta có lẽ bởi vì chúng ta đều giấu trong lòng mỹ hảo mà cao thượng lý tưởng trí cao giả cố ý đem chúng ta lưu lại ô su c ư ờ i nói ngữ khí dần dần biến rõ rạc để chúng ta đến dạy bảo một đám con mới sinh mở ra mới tuần hoàn chúng ta sẽ thành nhân loại tiên phong một lần nữa truyền bá gieo hạt giống chúng ta đem dẫn đạo sáng tạo một cái không có chiến tranh thế giới mới gắp nặn một cái không có tội ác nhân loại văn minh Tại, tại, tại, lý lý tại c hơn hai trăm hải từ bên trong nam hải so nữ hải phải nhiều ra năm cái ngươi biết điều này có ý vị gì sao ô s ù thật sâu nhìn chăm chú người yêu liền phảng phất muốn đền bù đi qua mấy trăm năm tiếp với có ý tứ gì l ý li á na má phấn nhiễm lên đỏ hồng ngữ khí thành thùng chúng ta phải nỗ lực sinh mấy nữ hải khanh khách tiếng cười như chuông bạc bên trong tháp nước vẩy ra nước b ọ t chết xạ ánh nắng giữa không trung phát họa ra một đạo trói lọi cầu vồng đem vách đá hai thân ảnh liền cùng một chỗ thẳng đến tiên hoang địa lão t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín hoang dã thần miếu phiên ngoại t h u cạch gió biển làm cản từ hình cung bên bờ biển thổi qua bộ vịt spit trắng mênh mang đồi núi chân trời đỏ tươi ánh nắng chiều soi sáng ra trên mặt tuyết hai hàng kéo dài dấu vó ngựa c ộ cộc c tiếng chân tại rậm rạp rừng cây tùng bên ngoài rừng lại bộ lông bóng loáng màu nâu tuấn mã phì m ũ i ra một hơi ký hi tiếng kêu bên trong lộ ra một cô hương phấn lập tức tựa như thiếu nữ tuấn mi kỵ sĩ c h ấ n an đập cổ của nó ngang hai tóc ngắn xuống màu hồ phách dựng thẳng đồng từ quét mắt phía trước trong rừng công trình kiến trúc mảnh này rừng tuyết tùng khoảng cách lan ẹ x ỉ tở còn có ba trăm dặm cùng nhau đi tới dựa vào cánh rừng kiếm ăn đám người tại dã ngoại hoàng vũ thành lập to to nhỏ nhỏ thôn xóm đã có l có chim sẻ tuy nhỏ nông trường cũng có tùy tiện nhà gỗ lớn lạ thường tốt lễ ự mà phía trước thì là căn cứ tín ngưỡng trung tâm một tòa đơn sơ nông thôn m i ễ u t h ở thoạt nhìn là cái nghỉ chân nơi tốt hắn chuyển hướng một cái khác thất hắc mã bên trên lỗ thai tóc nhọn cái cằm mang một ít ngây ngô dâu cảm ngậm có đôi c h ó trộn lẫn bờ lủ gặp thiếu niên à cằm t ò m sắc trời không còn sớm hôm nay tới đây thôi đi đừng mẹ chết lựu nếu không thì trở về không có cách nào cùng roi bằng dao thiếu niên mắt nhìn bầu trời hoàng hôn soi sáng ra khỏe miệng của hắn trêu tức độ con ngai còn có mặt mũi sách mệt mỏi ban đầu là ai khẩn cầu cầu lý đ i ạ nữ sĩ đem truyền t ố n g môn mở đến cây giặc để chúng ta cưỡi ngựa ven đường ma luyện võ nghệ kết quả đây dòng g ã nửa tháng trừ nấu ăn rơi một đầu cũ d í c h dợ ráo nở liền ăn miệng đầy bùn thiếu niên tiện tay từ yên ngựa trong túi móc ra một cái cà rốt nhét vào ngựa đen đầu nhìn đằng trước nó phù phù phù phù ăn như do c u ố n lớn thông minh các hạ dạy một chút ta thôi làm như thế nào cùng đám kia tiểu vương bắt đ ạ n nói khoác dợ ráo nở sát thủ lại sáng tạo huy hoàng chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể đem người cười vãi x í ra chúng ta sớm nên vào thành đi theo đạn đi l ì ông đại sư tại mới mở phòng ca múa bên trong ă n ngon uống sướng hoặc là đi số hai hiệu thuốc cùng vợ ghi tự ôn chuyện có thể trì hoãn nhiều ngày như vậy hết thể kế hoạch đều ngâm nước nóng đợi không được bao lâu liền phải về hẻo lần đợt khổ tu khổ tu hai chữ để cạn mi mắt nhảy một cái A khảm thì toàn thân một cái giật mình nhai răng trận mắt mới tới ỵ và đại sư quả thực là cái đồ biến thái đổi lấy nhiều kiểu tra tấn mọi người gì đó lơi ư đ a o xoay tròn người giả cường hóa bản sát thủ đường diều hâu s ư n núi ô lần trước ta ngã một phát đến nay còn không có khỏi hẳn ngươi nói có thể hay không lưu lại gì đó di chứng ngâm miệng đây đã là ngươi hai tuần đến nay lần thứ mười bốn phàn nàn so mỗi ngày ngáy ngủ còn đáng ghét c ắ n liếc mắt đem sù nót the t ặ t mặt dây chuyền nhét vào dưới b ì giáp mặt giấu kỹ nắm dây cương đi hướng rừng cây thấp thoáng ở giữa hình dáng lạnh lẽo cứng rắn công trình kiến trúc có công phu nói nhảm không bằng nắm chặt thời gian liếm sạch sẽ ngươi t r ư ơ n g này miệng túi suy nghĩ một chút thế nào thuyết phục tế ti còn là nói ngươi muốn tiếp tục ngủ tảng đá nói mát hai người dẫn ngựa đi vào tuyết trắng cảnh tùng ở giữa thần miếu vĩ đại hùng vĩ chưa nói tới kiến trúc quy mô thậm chí không bằng nổ vị giặt hệ tờ mạn phờ làm thần điện một góc chỉ là một bộ hàng rào cùng mấy tòa nhà gạch đỏ xây tường cây hoạt không giới hạn thấp bé nhà trệt làm thành hình bán nguyện khu nhà nhỏ làm người không hiểu là bên tay trái cây tốt lều cái khát phòng cũng dùng tấm ván gỗ phong đinh đến kín không kẽ hở lúc này ban ngày tiến vào hồi cối xuyên đấu qua rừng khe hở trời chiều soi sáng g i a đình viện ở giữa một tòa đá cầm thạch pho tượng một cái sợi dâu tươi tốt tầm mắt cơ chí lao ống hất lên nguyên một khối sợi tổng hợp tạo thành rủ xuống đến đầu gối tay ngắn đai l ư n g áo khoác tay trái nâng quần áo dư thừa bộ phận. tay phải hướng về phía trước hồ lào dối phảng phất đang lao xuống phương tín đồ truyền thụ c h i thức v ậ t chờ vận khí coi như không tệ đây là cái tha thứ rộng lượng thân mật tín ngưỡng lệ bị ổ đạ có lẽ nguyện ý tiếp nhận bọn hắn một đêm pho tượng trước thần thánh bích bàn thờ cùng t r ư ớ c tế đ à n quay chung quanh một đám nam hải nữ hải nhỏ bảy tám tuổi lớn tuổi mười lăm mười sáu tuổi bọn hắn mặc vá chẳng vá đụt cây đay nổi y ỉa ánh mắt đờ đẫn đứng thẳng bất động bùi bẩn bông và áo khoác bên trên treo óng ánh bông tuyết đầu dài hình dáng bạch khí theo hô hấp từ miệm trong n u i tuân ra gò má bị đông cứng đến trong lòng tựa hồ giấu trong lòng một loại nào đó tuổi dậy thì phiến não hai tên thiếu niên mặt trở thấy thế không hẹn mà cùng nhớ tới nhà của gã hoành chỉ là thân miếu bầu không khí muốn kiềm chế trầm một nhiều tựa như một đầm nước đọng đang lúc này một vị mặc ngắn gọn một mạc màu trắng tế bào đầu đội mũ da nữ nhân trẻ tuổi tại hai tên thể trạng cường tráng nam nhân cùng đi bước nhanh đi ra sân nhỏ sắc bén con mắt quét tới các ngươi tốt hai vị không phải là cây thông khu cư dân đi đường xa có gì muốn làm xem ảnh một nàng đại khái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi ánh mắt lưu chuyển ở giữa đầu đầy màu nâu đỏ tóc dài choàng tại đầu vai lay động làn da trắng trong suốt cổ ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được một tầng lại mảnh vừa nông lông tơ nhưng gõ má căng cứng hẹp dài mắt đen bên trong nổi lên tơ máu như sao biển hiển nhiên gần đây giấc ngủ không tốt và chờ bén nhạy chú ý tới t r ư ơ n g này trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một t i a mất tự nhiên tôn kính nữ sĩ hai vị tiên sinh ta gọi cản da hỏa này là ạ cảm thỏm ngẫu nhiên đi ngang qua thần miếu như ngài nhìn thấy sắt trời sắp muộn trong đêm g i ã ngoại nhiệt độ thấp đủ cho có thể chết có người chúng ta muốn cùng ngài tá túc một đêm khẩn cầu lệ bị ồ đạ phù hộ ta là đại tòa này thần m i ế u tế ti cùng người quản lý bọn hắn là thần điện vệ sĩ dù mạ gì cùng đi nổ cái c ầ m r ộ n g lớn lại nô ra cự hán cùng tóc dối tung mặt mũi tràn đầy d â u quai nón hung ác nham hiểm nam mỉm cười nhưng nụ cười này lấp đầy bất an cùng cảnh giác bọn hắn chăm chú nhìn thiếu niên sau lưng trôi kiếm cùng bên hông tôi trong túi bà bình lệ bị ồ đ ạ nhân tử vui vì ra rời không chịu nổi lữ nhân cung cấp ấm áp nghỉ ngơi chỗ nhưng các ngươi võ trang đầy đủ mang theo kiếm kiếm hội đả thương người cũng biết giết người mà trong miếu có rất nhiều yếu ớt hải tử c ỏ k h â xiên liêm đao cũng có thể giết người Mẫu chúng, chúng, chúng, chúng, chúng ta là sconopthed g b ú n phải mặt trời từ phía nam kệ giặc chuẩn bị đến lan s s tờ tìm nơi nương tựa người quen dù sao thành phố lớn làm việc cơ hội càng nhiều hơi có chút kiến thức người nếu biết m ặ n trời liền phải không ngừng vận du tư phương tìm kiếm vị thác bọn hắn tại thành nổ vị giạt sông ra uy danh hiển hách về sau cái này duy trì mấy trăm năm truyền thống như cũ không gì phá nổi khác nhau ở chỗ hiện tại ủy thác chỉ là b ờ i dọ thờ hụt hoạt trở sinh hoạt vật điều hòa mà không phải dựa vào mưu sinh thủ đoạn v ị u g h ệ p h ó n cùng ổ sụ di sản đã đầy đủ b ờ i dọ thờ hụt phát triển mười năm c o n trẻ như vậy hoạt trở tương đương hiếm thấy đâu các hạ còn có khác chứng cứ sao cứ việc có xanh s ắ c thuốc thôi hóa khiến cho thiếu niên nhìn qua so với tuổi thật lớn hơn mấy tuổi càng giống mười lăm mười sáu tuổi người trẻ tuổi nhưng vẫn cũ ngây thơ chưa thoát cùng trong truyền thuyết m i ệ n g to như chậu máu mặt xanh n a n vàng người biến dị khác rất xa nữ thế ty tầm mắt toát ra vẻ suy tư nhìn xem thanh kiếm này như thế nào nó không phải bình thường h u n g khí càn hưng phấn một phát miệng tay trái vượt qua đầu vai nắm chặt ra c h â u nước bao khỏa chua kiếm v ù v ù ánh bạc trật hiện nữ tế ti cùng hai vị bảo tiêu trước mắt bỗng nhiên loẹ ra một đạo sáng như tuyết tia chớp run run mũi kiếm như trắng đ o a n cánh hoa n ở rộ mà tại thập tự loại hình bao tay phía dưới một tấc chỗ lộ ra một khối h ó n g ánh phù văn chung quanh có lục đạo hào quang mò ưu lam cùng gợn sóng hình dáng qua lại x e n kẽ phù văn phía dưới khắc rõ một đoạn xinh đẹp phong cách hóa t ư ợ n g cổ minh văn cả thanh kiếm tinh mỹ làm cho người khác ngạt ở giống như tác phẩm nghệ thuật Càng ngón mỏng trò lướt qua hai ư c á vị không cần sợ hãi nó chỉ đối với ma vật có đặc hiệu không biết uy hiếp được nhân loại cản trả lại kiếm trở vào bao nhai răng cười một tiếng ba người chấn kinh cái cầm biểu lộ đầy đủ thỏa mãn hắn lòng hư vinh mà à khảm không cam lòng hư một tiếng cơ hội trời cho lại để cho cái này ra mặt giày rắm túi quỷ trăng bước cẳng các hạ trên thân kiếm khắc lấy chữ tóc dối tung bảo tiêu tầm mắt sợ hãi lắp bắp hỏi ánh mắt không tệ đó là của ta một cái lao sư truyền kỳ và c trở roi lời k h á c h tặng sau đó từ một vị khắc gở giả ngờ mạ sờ tợ tại hạ trí ngày giữa t r ư a màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng tự tay khắc họa có giành lại cùng ngươi nói tỉ mỉ d ư ỡ n g thằng đồng tử dịp phần huy chương trong truyền thuyết kiếm bạc hai vị thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mau mau mời đến đại sĩ tế trong con ngươi sáng lên dị sắc thái độ bỗng nhiên đại biến không chút do dự hướng hai người đưa tay lôi kéo bọn hắn đi vào trong trong sân n g ẩ n người bọn nhỏ không hẹn mà cùng nhìn lại trong mắt nhiều một tia tinh thần phấn chấn a khảm d á n g tươi cười rào rạc hướng bọn hắn phất tay c h à o hỏi bọn hắn lại tựa như nai con bị hoảng sợ bốn phía chạy đến trong phòng lưu lại đầy sân lộn xộn dấu chân a khảm nhịu nhũ mày trong lòng dâng lên một tia cảm giác cổ quái cùng c à n trao đổi cái ánh mắt nhất định là lễ bị ô đại c h i ế u cố mới phái tới hai vị cứu tinh vì thần miếu thai nạn trên tranh dấu trầm tròn nữ tế ti cao hưng nói gì đó tai nạn hai người thiếu niên mừng rỡ nhìn thấy đống tia tiểu ra hỏa ân thật có lôi Nông t h ô n n hải tử sợ g ư ờ i lạ, dễ d à n g xấu hổ. năm lại t r n m chín mươi khoai ưu thanh đơn sơ thần miếu phàng an tấm ván gỗ dựng thành hình chữ nhật bản một góc hai bộ dính đầy bông tuyết áo choàng tầm đó bụng đói kêu vang mặt t r ờ ngay tại yên tĩnh lại hiệu suất cao ăn uống hai vị đại sư là nhân sĩ chuyên nghiệp quái vật cùng siêu tự nhiên sinh vật khắc tinh nên rõ ràng loại này thôn quê nơi yêu ma quỷ quái nhiều đến đếm không hết t h như kỳ kỳ mò gà ô lẹm vợ dễ trồn còn có chút ta nói không ra tồn tại đáng sợ vừa vặn tương phản càng buông xuống bị liếm lấy chân bóng như mới bàn ăn lão khí hoành thu nói mấy năm gần đây ma quái số lượng không lớn bằng lúc trước so sánh cùng nhau gia cướp lính đánh thuê kẻ cướp đoạt cùng chạy trốn binh sĩ mới là nhân loại uy hiếp lớn nhất nói trở lại ý của ngươi là thần miếu có không tầm thường đồ vật đại sĩ hai tay trùng điệp tại trên bàn vông m u bàn tay chống đỡ lấy nhọn cái c ằ m mắt nhìn bên người gã đại hán đầu t r ọ c ánh lửa soi sáng ra nàng chân bóng tinh tế khuôn mặt da thịt cùng hai đầu lông mày lo nghĩ từ nửa năm trước bắt đầu ta mỗi ngày trong đêm đều có thể nghe được làm người ta sợ hai tiếng vang nhường ta khó chịu hoàng ngươi rõ ràng cái loại cảm giác này sao thật giống có một đầu sâu dóm tại hướng lỗ hai ta bên trong chui lại tựa hồ có một đầu đầu lưỡi tại liếm ta、gái. đầu chọc bờ lưu chỉnh tề nắm chặt đống cắt lớn nắm đấm sinh động như thật miêu tả dán ghế dài cái mông bất an và ậ mèo nó nghe có đôi khi giống anh hải y y ghẻ nha nha cách trong chốc lát biến thành con chuột kích cha âm thanh thậm chí là đàn luyt âm thanh chúng ta tìm khắp toàn bộ thần miếu tiếng vang quỷ dị đến từ dưới sàn nhà chất đống tạp vật cất giữ rau muối thịt muối hầm đất ta cùng đi nổ đi xuống giò xét một lần À khảm hai, vừng gió đêm thổi đến nàng không ngừng xoa tay g ầ y gò tiểu thân bản run lập cập ngoài cửa sổ hoàng hôn thâm trầm hoạt chờ đột biến thị lực vẫn rõ ràng liếc về đối phương giống như đã từng quen biết khuôn mặt cùng trong trí nhớ nghịch n g ậ m xinh đẹp khí chất cao quý thâm thụ ra d i ú p c ù nghiện nở phệ yêu thích nữ hài cơ hổ giống nhau như lúc cái này sao có thể nàng không phải là tại sở kẹo lại sao ân hẳn là trùng hợp cái kia hàng ư ớp thịt heo đằng sau thế mà ẩn nút một cái mấy thứ bẩn t i ệ u bảo tiêu thô g á p p h i m hồng mặt to bên trên giữ tợn gợn sóng hình dáng chập trùng tiếng nói đều không bị khống chế run dậy chớ khẩ nó dáng dấp ra sao một cọng lông cũng đừng bỏ qua à khảm len ken mạnh mẽ lời nói gẩn phảng phất chứa ma lực vớt lên người đàn ông vạm vỡ khẩn trương như cái mặc liên ý váy xa mặt mũi tràn đầy treo thịt não g ầ y gò còng lưng lão bà đương nhiên nó chạy so lão bà t ử gần mười lần à khảm sờ sờ cái c ầ m d â u cằm như n h ữ mày ngươi xác định không nhìn lầm ta không dám ở dưới mặt đất đợi quá lâu chỉ là mông lung nhìn thấy nó hình dáng người đàn ông vạm vỡ mặt đỏ lên lắp bắp nói một đầu nói thật nếu là có hai đầu chúng ta có lẽ ra không được dâu quay nón nam tiếp trà nói món đồ kia thét chói thai vang lên truy tại sau cái mông đầu đi nổ bó đ u ố c cản nó một cái bằng không thì ta kém chút bị b ổ n h à o lệ bị ổ đạ ở trên ta bằng sinh lần đầu như vậy sợ hãi toàn thân thẳng lên nổi da gà kém chút bị dọa đến kẻ d a quần may mà chúng ta chân lưu loát leo đi lên đắp lên tấm vang ỗ đ ặ t mông ngồi lên ngăn chặn các hạng ạ khảm trên dưới giò xét đầu chọc c ử hán không coi trọng đi anh dũng như vậy nha anh dũng không có nghĩa là đần độn ta sẽ không đi dùng răng gầm tảng đá liền xem như thân kinh bách chiến binh sĩ gặp gỡ món đồ kia cũng chỉ có thể chạy chối chết đây là chín thành người bình thường đối mặt không biết khủng bố sự vật phản ứng bình thường món đồ kia không có phá cửa mà ra Ác khang hỏi lễ bị ô đạ phù hộ nó chỉ ở trong hầm ngầm gào t h é t mặt mũi tràn đầy d â u quai nón đi nổ kinh ngạc lại có chút may mắn nói cái này không phải liền là cái có s ă n bia sống sau đó các ngươi dùng biện pháp gì đối phó nó xem ảnh một cặn t â m mắt chầm c h ầ m đ ả o qua ba người hỏi tại hầm ngầm cửa vào hôn k ó i n i ệ m tục lễ bị ô đạ cầu nguyên tử dựa theo truyền thống trừ tà thiên p ư ơ n g hướng hầm đất ném mạnh đổ đầy đồng từ nước、tiểu. sử nữ kinh nguyệt mau chó đen heo bàng quang có thể biện pháp gì đều không dùng nhắc tới cũng kỳ quái chúng ta ban ngày xuống đất hầm rõ ràng quỷ ảnh đều không nhìn thấy có thể đến ban đêm tiếng kêu nhất định văng lên so gà c h ố n g g ư ấ y m ì n h còn đúng giờ có hay không thử qua nhóm lửa càn hỏi hỏa thiêu thần miếu là đối lệ bi ô đạ i đại, đại bất kính nữ tế tín ó i đã lấy nó không có cách các ngươi tại sao không trực tiếp dọn đi nhiều như vậy hài t ử nơi nào có địa phương an trí húng chi lệ bi ô đạ tín đồ tuyệt không thể bị chỉ là một đầu u linh dọa chạy thế t i nghĩa chính nghiêm t ừ nói cái kia cho nó ban đêm đại khái cái gì thời gian hiện thân ừ m ánh trăng treo lên về sau dù sao ánh trăng chiếu khắp ban đêm đều có thể nghe được tiếng k ê u càn dựng thẳng đồng tử bộc lộ vẻ suy tư món đồ kia không sợ h ô n khói bị vây ở chật hẹp tầng hầm ban ngày mai danh nhận tích mặt trăng sau khi ra ngoài hiện thân chứ kêu gạo nó có hay không ác liệt hơn hành vi ba người đồng thời lắc đầu nữ tế t i may mắn nói cái này tà dơ chi vật chỉ dám trong hầm ngầm trong bóng tối làm mưa làm gió không có cách nào thoát tù đ ậ mà ra tổn thương hải tử cho nên chúng ta mới tiếp tục lưu lại trong thần miếu chịu đ ự n g nó phiền lòng quái k h i ế u nhưng ta lo lắng a sớm muộn có một ngày nó biết chui ra ngoài tập kích mọi người càn nuốt nuốt huyệt thái dương nghe bọn hắn miêu tả cái kia ma vật có được loại người ngoại hình hắn lập tức nghĩ đến vợ dạ v ờ h ạ t lẹp vợ dễ trồn n ẹ cờ gạc hồ chi lưu có thể đầu tiên nơi ở không phù hợp tiếp theo những quái vật này không phải là bằng hầm đất cái kia chỉ là một tấm văn gỗ mấy cái khóa liền có thể khóa lại khi chúng nó ra ngoài kiếm ăn thời điểm thần miếu đám người liền nên biến thành trong bụng bữa ăn bài trừ càn gật đầu lại hỏi nửa năm qua này ác n g ộ n g nhiều không ba người nhìn nhau nhìn một cái nữ tế ti nghĩ nghĩ chỉ có ban sơ mấy ngày đó ngủ không được lúc khác không có gì vấn đề ân nhất định là lệ bi ổ đa phù hộ càn trong mắt bắn ra một vòng bóng loáng nếu như là rất thích đùa ác của lĩnh bọn này thần miếu cư dân miễn không được tấp nập phát ác mộng t hưởng thụ đùa ác tiệc một vấn đề cuối cùng trong hầm ngầm chết qua người sao ạ khảm tiếp lời đầu tấm mắt chậm rãi đ ả o qua ba người mặt đại sĩ sửng sốt một chút tức giận mặt đỏ lên đây là thần thánh miếu thờ a đại sư đừng nói đùa chúng ta người xác định Ta thể. Phong lọt Phong vào ngăn ngắn ngủi trầm mặc. đại s ư nhưng đây đầu đâu? đại đầu đoán, suy là có đầu mối đâu. Gã đại hán đầu chọc、hỏi. Có mối hỏi. cái Gã hán sơ bộ tế r o vào n tồn tại một chút chỗ mâu thuẫn, cần g đó đi lại tại tòi hư thực. Hai i một chút tìm thực. t mâu chỗ hư h u niên ăn ý nhớ ý ti ớ sinh vật luận bên trên vật mạng ộ t l o i gì bà cụ ấy. Khi ư i á ngồi h t r ă n treo t lên h hỏi một câu từ đầu đến cuối lễ bị ổ đ ạ thánh linh đều không có viện trợ các ngươi xua đuổi con quái vật này tại mặt t r ờ nhận biết bên trong muốn nói nháo quỷ vô luận thành phố nông thôn đều có thể có thể chỉ có thần điện cùng quỷ quái ma vật cơ bản cắt điện tại e o lần đơ nghi tế lệ nữ sĩ hồi lâu chưa từng hướng thế nhân hiện ra t h ầ n tích nó miếu t h ở vẫn còn có thần thánh phù hộ tạ vật lại nhận thiên nhiên uy hiếp không dám ở này quậy phá bao quát thiên không chi phụ c ơ lip cái khác được cho chính nghĩa tín ngưỡng miếu t h ở có thể chấn nhiếp yêu tả cùng đạo trích đại sĩ nghĩ khi sâu một hơi nói có lẽ là ta tuổi còn rất trẻ tại cây thông khu nhậm chức mới nửa năm tư lịch nông cạn ta nghĩ hầm đất xuống quái vật có lẽ là tiền tri đối ta khảo nghiệm như vậy trong miếu hải tử cũng mới đến nửa năm các hạ có chỗ không biết đại sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên thương hại cùng tự ái bọn nhỏ phần lớn làm ấy năm t r ư ớ c từ x i n trạ sốt đèn chạy nạn mà đến cô nhi cũng có trong nhà thực tế nuôi không sống đưa tới để chúng ta dạy bảo đáng thương hải tử lúc trước một mực là hân ni tế ti đang chiếu cố bọn hắn sau đó nàng ra ngoài du lịch ta mới bắt đầu chủ trì thần miếu sự vụ tại trời đông giá rét bộ vị sưã ngoại nuôi nhiều như vậy há mồm thật không đơn giản a á c khảm t à n thán nói may mắn hương thân hương lý cứu tế cùng quyết tặng mọi người miễn miễn cưỡng cưỡng sống tiếp được nữ tế ti cảm kích nói á c khảm trầm mặc lắc đầu h ã n tại đã từng lang thang những năm tháng ấy bên trong khắc sâu nhận thức đến càng là hoang vu hẻo lánh cũng mang ý nghĩa càng hư g á c ngu muội keo kiệt đám nông phu nuôi mình gia đình đều không thoải mái nơi nào sẽ hảo tâm viện trợ không thân chẳng quen hải tử nhưng hắn không có phản bác hai vị hoạch chờ đại sư nhìn qua nghi biểu bất phàm nhất định có một bộ tốt bụng dâu quay nón bỗng nhiên xu định nói xem ở đám kia hải tử phần bên giút đỡ thần miếu được không đại sĩ đầu ngón tay chấp ở trước ngực đôi mắt to sáng ngời lóe ra khẩn cầu v ẻ Hoạt chờ quy củ lấy người tiền tài trừ hai họa cho người mà căn cứ sự miêu tả của các n g ư ờ i hầm đất quái vật đối phó tương đương khó giải quyết cản nữ tế t i lập tức mặt lộ vẻ vẻ làng khó các ngươi muốn bao n h i ê u thù lao phát phát từ bi đi hoạt chờ trong miếu không có tiền vợ lưu chỉnh t ê t ự a n h ư một đầu đứng thẳng người lên cự hùng nắm bắt xong quyền ổ m ổ m thịnh cầu trong miếu chỉ còn một chút dự trữ tới qua đông lương thực dư vừa rồi vì khoản đãi hai vị đã dùng xong trong đó đáng tiền nhất vị ngon nhất một bộ phận cự à n cùng lung túng g ạc cái c khảm mũi. luốt luốt tuyệt không lần này nhàm chán lữ trình liền rết đầu giờ d i á p nợ xám xịt vào thành quá mức b i ệ t khuất có thể miễn phí xuất lực bọn hắn có thể tưởng tượng đến x ệ dịt chửi bẩm lên tình cảnh các ngài hai cái thật đúng là đại thiện nhân nếu không thử một lần ngoài ý muốn luật tranh thủ mang đứa bé đi có thể đã tiến vào t h ầ n miếu c ử a lớn nhìn thấy đám kia h ả i tử còn ngoài ý muốn cái rắm sau một hồi lâu ạc k ả m tay trái ngón cái v u t ve lên cổ ở giữa dịp phần huy trường trong lòng nói đây là ta lữ trình từ ta làm chủ là thời điểm đại triển quyền cước một phen gia tăng điểm vinh dự k hắn khu, h hắn giọng một cái bỗng nhiên đứng dậy vòng quanh bàn ăn dạo bước một mặt quang minh lẫm liệt cất cao giọng nói đụng vào ta ạ c à m tòm các ngươi xem như đi đại vợt snorthe o dịp phần giảng cứu kỵ sĩ tinh thần ta liền phá lệ bán ra một lần bữa cơm này xem như thủ lao nhiệm vụ chúng ta đón lấy ngươi ngài là nghiêm túc sẽ không đùa dỡn gạt ta a đại sĩ thở dài một hơi ngạc nhiên h á to miệng v ậ t t r ờ nói là làm cảm thấy đồng bạn lời thề son sắt biểu thái che lấy cái chán bất đắc di thở dài thực tế vô cùng cảm kích nguyễn lệ bi ổ đa phù hộ các ngươi nữ tế ti vui vô cùng hướng hai người bái một cái tựa hồ sợ hai hai người đổi ý vội vàng mở miệng cần chúng ta làm chút cái gì giúp thế nào bận điệu cứ việc phân phó chiếu cố tốt hải tử cùng bản thân đừng để chúng ta phân tâm cắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bất chi bất giác sắc trời triệt để đen xuống dưới ưu ám mở mở chiếu sáng ra tòa trong viện trắng l o a n đất tuyết cùng trong bóng tối pho tượng thần thánh lệ bị ổ đạ tượng đá t r ù m lên một tầng nồng đậm mà nặng nề hạ cám cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị ánh trăng treo lên lúc đậu thủ một ông chùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý dẫn dắt đại việt cái n h vô vô sau vội vàng ghét bỏ đầy hắn ra tay hai ta cùng một chỗ hành động đương căn khoái trực giác nói cho ta cái kia hai cái tên cơ bắp có điểm gì là lạ n g ư ơ i đến ở lại bên ngoài để phòng vắng nhất cắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ n g ư ơ i mới không thích hợp lần trước giờ dạo nờ ai giải quyết lần này đến phiên ta xuất thủ à khảm ánh mắt trừng giống trung đồng nước miếng văng tung toé dựa vào lý lẽ biện luận thúng chi ta đề nghị miễn phí trừ ma phong hiểm ta một mình gánh chịu nhất mã quý nhất mã n g ư ơ i muốn đương chủ lực lúc nào đánh qua ta lại nói à khảm bị chọc vào chỗ đau giận quá thành cười nói một cách đầy ý vị sâu xa người như thế anh dũng vô tư thay người khăn nghĩ vậy đi, đi chờ người hy sinh về sau ta biết chiếu cố thật tốt vở ghi càn nết miệng lộ ra lạnh leo răng trắng mắt bắn ra hàng quang do bàn tay thành đao nhắm ngay đồng bạn phần hông làm ra mài đao xoèn xoẹt hướng heo cựu hoạt động lúc nào học l à mặt b vô s ị yêu thích có tin ta hay không trước t i ế n ngươi ngươi thử một chút hai người lẫn nhau nói móc dòng d ã sau năm phút tâm linh biến dị thường bình tĩnh càn bưng lên đầu gối bên trái kiếm bạc rút kiếm một tay nghiêng nắm chặt c h u i kiếm một cái tay khác nhắm ngay bóng loáng lơi kiếm chầm chậm nghiêng đổ cao hình dáng ác linh dầu sau đó là đệ nhị trọng bảo hiểm cải tiến từ sừng làm hai loại chất lỏng xuyên vào trên thân kiếm cái kia đoạn phong cách hóa minh văn càng ngón trỏ lập tức dùng sức phất q u a thân kiếm hoạt động mang theo một cô lăng lệ mỹ cảm tựa như cao minh chú kiếm sư đang rèn luyện kiếm khí kiếm dầu bôi lên đều đều thân kiếm liền phản xạ ra một lớp bụi màu nâu bóng loáng giang d ắ c kiếm bạc trở vào bao hai tay cùng lúc phất qua bên hông cùng chiếc ngực tối trong túi bình xứ cùng cổ dài mảnh mịa bình bạc ba nút chai rơi xuống điện ù ngụ cùng ụ tuần tự nuốt hai cái khác biệt ma dược cắt khiến cho bọn hắn ánh mắt nội bộ bởi vì đột biến mà sinh ra màng mạch tầng càng hào cảm hơn ánh sáng thần n ử a tuân khuyết trương cơ bắp mạch máu nối liền gân mạch k í c h phát tiềm lực toàn thân vận sức chờ phát động giống như tiềm hành báo san một mảng lớn đen như mực d à y đặt mạch máu c o rút núp đ í c h từ chỗ cổ hướng hai má h u y ệ t thái dương kéo dài trước mắt mọc đầy cả khuôn mặt thanh tú tuấn Mỹ thiếu niên thoáng chốc biến dữ tợn như yêu ma miệng mũi phun ra bạch khí tầm mắt chuyển động ở giữa ẩn ẩn có hồ quang điện lấp lóe sắt khí bốn phía càng đứng dậy áo choàng chập trần ở giữa sài bước bước ra ngưỡ cửa khảm nhất trí trong hành động theo sát phía sau, đồng thời để thân thể hoạt lạc đêm đầy trời tuyết bay thần miếu đ ì n h viện vạn vật im tiếng chỉ có lạnh leo gió đêm gào thét mà qua thần miếu ngoài cùng bên trái nhất b u ộ c ngựa lều cây một bên tấm ván gỗ phong kín cũ gạch trước phòng giơ bó đuốc nữ t ế ti cùng hai đại hán ngay tại trong gió đêm run lầy bẫy c ả n không đi ra mấy bước lỗ hai run run xem ảnh một ô ô như khóc như tố khẽ gọi từ gạch phòng trong bóng tối chuyển đến gào thét gió lạnh phất qua đêm đen như mực không không khỏi làm người nghĩ đến phần mộ một bên yếu ớt tự nói nữ nhân yên thanh âm suy yếu bên trong mang theo một cỗ thẩm thấu phế p h ủ âm lanh khí、tức. Càng đại sư các người đây là sinh bệnh còn là chúng ta bó đúc chiếu sáng h o ặ c trở khuôn mặt tóc dối tung nam nhân lập tức bị bộ kia ác quỷ tôn dung giật mình kêu lên cảnh giác nắm chặt bên hông dao găm an tâm chớ vội đây là một loại hình xăm ma pháp có thể đe dọa quỷ hồn đương nhiên đối người cũng có chút hiệu quả cho nên chớ khẩn trương à khảm trải rộng đen nhánh mạch máu gò má lộ ra một cái dọa người cười thất thần làm gì mở cửa đi gã đại hán đầu chọc chuyển thân mắt nhìn đại si gặp nang gật đầu liền dùng đũa cậy mở phong bế vứt bỏ phá nhà tấm ván gỗ ném vào đất tuyết vớt vào u ám vắng vẻ nhà gỗ vứt bỏ đã con nửa năm lâu cho bụi cùng mạng nhẹ đập vào mặt mà tại trong phòng ư ơ n g hơi lún xuống một tấm ván gỗ bên trên ngọn đuốc tia sáng soi sáng ra mấy cây phát tỉnh mãng xà dây dưa thành một đoán xích sắt cùng ổ khóa nữ tế ti nhìn mặt trơ một cái vỗ vô, vô bộ ngực hít sâu một hơi ngồi s ổ m người xuống từ trường bảo túi móc ra chìa khóa từng cái giải tỏa nàng đưa lưng về phía đám người mái tóc chập c h ầ n ở giữa lại không cẩn thận lộ ra chân bóng như ngọc gáy một khối đầu ngón tay lớn nhỏ kỳ dị hình lưới hoa văn hoa văn đại bộ phận ẩn vào sau lưng nàng áo choàng bên trong chỉ thể hiện ra mấy cái lộ ra quỷ dị màu đen ký tự bờ lờ ký hiệu hình xăm và chờ trao đổi một ánh mắt đều cảm thấy có một chút nhìn quen mắt nhưng thời gian ngắn nghị không ra hai đại hán hiệp trợ nữ tê ti kéo lấy xích sắt xốc lên phiền đá phía dưới xuất hiện một đầu nghiêng thang đá trong hầm ngầm biến ả o than nhẹ biến thành vang r ộ i gà o thét càng ngày càng rung động tâm hồn càng trước ngược mặt dây chuyền cấp tốc chấn động trong không khí ma lực biến hỗn loạn không chịu nổi hắn lập tức năm ngón tay phát họa kim quang long ánh tấm thuẫn bao trùm quanh thân giáp ra tầm thứ hai hệ lì h ỏ trọng pháp tấn sau đó hiện lên vụ vụ b ạ c lưỡi đao ra khỏi vỏ hắn cứ như vậy xiết kiếm túi đầu như con cua ngồi chỗ cối u lấy chui vào hát cám ngươi không đi vào hỗ trợ đại sĩ nghi hoặc nhìn về phía ngồi xồm ở lối vào ạ cảm thòm hắn thế nhưng là lão đại của ta và chờ b ờ dọ t h ở h ụ t giới thứ nhất học đ ồ bên trong người mạnh nhất giờ rào nở c h ú a tể hạ khảm t r e o g ẹ o nói xong đ ỗ n g nhiên thần sắc biến đổi ngựa khí nhiều vẻ hưng phấn suỵt đến rồi trong không khí tràn ngập nồng đậm cho bụi mùi hôi cùng bùn đất bụi tanh hai giờ xanh mơn mận trùm sáng trong bóng đêm trôi nổi mấy đạo ánh trăng từ chỗ sâu vách tường trong l ỗ thủng nghiêng phong tới đang dẹp ra một loại hữu tính mỹ lệ càng tiêm hành là báo đi săn đường con n g ố i g ố i ngừng thở điểm lấy m ũ i chân linh miêu rơi xuống đất y m ắng hướng hầm đất chỗ sâu càng ngày càng trói thai gầm giống tiến lên co lại thành lăng hình dựng thẳng đồng t ử xuyên thấu như thủy chiều hà cám khắp nơi trên đất b a b ộ n chất đầy núi nhỏ hòn đá tạp vật giao m ố i cùng thịt m ố i mà liền tại hắn đấm thàn cột buồn nghiêng cắm ở điện cột buồn cùng càng xa sôi gần đất xa trời đã cẩm thạch bàn tạo thành hình tam giác khe hở một đạo mơ hồ không rõ phiêu giật ánh sáng xanh cao tốc từ đó đánh tới mang theo tiếng gió vun g vút chân không chạm đất nào về phía hầm đất người xâm nhập càn ánh mắt ngưng lại tay trái tốc độ ánh sáng chế trụ bên hông bình bạc đột nhiên ném một cái ẩm pha lê vỡ vụn màu nâu xanh bụi mây tràn ngập giữa không trùng tựa như một trương thu nạp lưới đánh cá nháy mắt đem quỷ ảnh từ chân đến cùng bao lại athelas n g u y ệ t chi bụi có hiệu lực quỷ ảnh hơi mở thân thể biến ngưng thực tại mông lung dưới ánh trăng triệt để hiện hình hất lên một thân rách dưới màu xanh váy dài một tay nhấc đèn lồng một tay nhấc thân thể trôi nổi tại mặt đất một tấc hình dung t i ể u tụy gậy trơ cả xương lộ tại váy áo bên ngoài hai tay khô cạn bộ mặt b ò đầy màu nâu xanh thi bàn cùng hư thối vết tứ động nàng tựa như một vị mới từ cổ láo trong phần mộ phá đất mà lên hất lên áo cưới cương thi tân lương mà tại vật chờ trong điện tịch nó gọi là nỉ tật tt nó thét chói thai vang lên xoay người giống như điệu h n g dữ nhã dao găm tùy theo bánh răng theo đường chéo bên dưới chuyển động vạch ra một đạo sắc bén ánh sáng xanh lục thiếu niên cũng đã sớm một bước dự phán thấp người thuần thục đến cực điểm một cái lại lư đả cồn như quá khứ hơn mười ngàn lần tránh né xoay tròn người già như vậy từ kinh phong biên giới lan qua lan đến dạch phần lưng tại nó kịp phản ứng trước năm ngón tay phát họa ra màu tím nhạt tam giác ngược đầy một cái mặt đất dâng lên y dần phát trận vòng ánh sáng tím đem dạch bao ở trong đó tt ê ê c h ó i h a i thét lên quanh quần tại ưu ám hầm đất nó trôi nổi thân thể thoáng cái bị chòng lên nặng nề gông xiềng lọt vào vũng bùn chìm xuống quanh thân tia sáng lúc sáng lúc tối hoạt động mắt trần có thể thấy biến chậm chạp, lại như cũ lệ thét lên nhào về phía nửa ngồi thân thể hoạt ờ c à n khỏe miệng hiện lên mỉm cười kiếm bạc đứng ở bên mặt. m ũ i kiếm chỉ hứng rách tựa như c h â u được sùng phong dựng thẳng sừng chân trái trước đạp gió táp như x é t đánh đâm phốc phốc thẳng tắp ánh bạc đâm rách không khí cao to kiếm bạc trước một bước đâm trúng rách lồng ngực trên thân kiếm bạc cùng kiếm dầu đại hiển thần uy acid s ủ n phịu diệt ăn mòn rạch thể xác khói trắng c u ồ n cuộn xì xì rung động nó ngực đ ố n g nhiên phá vỡ một cái dọa người lỗ thủng khàn giọng t i ê u đau hoạt động biến hình càng dễ dàng tránh thoát dao găm vung đánh dư thế bước chân quỷ mị vòng quanh nó chu toàn bạt lưới đao vung đẩy kiế quang đầy trời trong hầm ngầm vang lên liên miên bất tuyệt phốc phốc tiếng x é gió và chờ mỗi một kích tất nhiên đâm vào mục tiêu mượn kiếm rồ u vai tại giặc trên thân chế tạo ra từng đạo nổn ngang lộn xộn vết thương mà nó bị nguyệt chi bùi goa trèo lên pháp trận vây khốn vô pháp hóa thành hư thể tốc độ cùng phản ứng lại không kịp uống vào ma d ư ợ c đ ị n h nhân biến thành một đầu mình đầy thương tích bị t r e o đuổi đến xoay quanh trong lồng thú bị nốt khó thoát trôn vùi vận rùi v ù vù, vù. càn g i ó mùi chân tranh thoát vung hướng bộ mặt màu vàng sáng đèn lồng trong nháy mắt kiếm bạc liên tục chấn động rất xuống ba giờ hà tinh từ thấp tới cao r thân thể nó lơ lửng váy n h ư ợ c phong xe xoay tròn há to mồm điên cuồng m à kêu trên tầng hầm rung động ẩn chứa ma lực sóng âm tựa như điên cuồng cổ động sóng biển lấy rạch làm trung tâm hướng bốn phía càng quét đá vụn bắn bay càng thân thể thoáng một cái bao lại thân thể lồng ánh sáng màu đen nháy mắt vỡ tan lại vì hắn ngăn cản sóng âm công kích hắn thoáng chốc động như thỏ chạy nghiêng đứng ở phần bụng t r ư ớ c trường kiếm giống như c â y đất cày mang theo một đạo hàn quang đâm vào mắt trái của nó liền muốn cho no siêu đổ một kích vụ vụ đột nhiên sau đầu đánh tới một cỗ kinh phong hầm đất trong âm u thình lình đập ra con thứ hai dương nanh múa vô dạch và chờ quá sợ hãi lập tức đi phía trái nhảy t r ồ n trốn đến đá c ẩ m thạch bản tròn về sau lại như cũ chầm một bước quen pháp thuấn bị dao găm đánh nát áng sáng vàng tản vào gỗ cụ đồng thời cục diện l u y ệ chuyển mình đầy thương tích dạch cùng mới gia nhập đồng bạn khản giọng gào thét một trái một phải bao bọc mặc dù c ả n sớm đoán được chiến đấu sẽ không quá nhẹ nhõm nhưng kinh nghiệm khiếm khuyết như cũ để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thụ thương dạch dùng dao găm công kích hắn hạ bàn c à n kịp thời lên nhảy bảo trụ đầu gối mới tới vung ra đèn tại đá cẩm thạch trên bàn ném ra liên tiếp tia lửa s á t qua tay phải của hắn lưng chỉ một thoáng da chóc thịt b o n g huyết đ ụ c rơi càng gan bàn tay kịch liệt đau nhức kiếm bạc suýt nữa rời khỏi tay cũng may hắn sớm tại bờ giỏ t h ở h ụ t bên trong đi qua vô số lần chết đi sống lại ma quỷ huấn luyện sức chịu đựng kinh người hắn mau lẹ hướng sau k h n g lưng làm ra tư thái ưu mỹ tiêu chuẩn đến cực điểm thiết b ả n kiểu tránh đi trái phải g i á p công vung tay vung cánh tay lưới kiếm vẽ ra một nửa hình tròn bên trái rất nghiêm nghị kêu rên cổ tay thêm ra một đạo tính ăn mòn vết thương bên phải phân bụ c à n dùng ngón tay vẽ ra ạ ạt phát ấn đánh c h ú n g bên trái rách đem nó đánh lui trọng thương r ạ c h thừa cơ khởi s ư ớ n g điên c u ồ n g chém vào bổ chúng mặt trờ bên trái e o tại vảy giồng da cố trên bị giáp vẽ ra một đạo bệnh ấn c à n chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn m ũ i chân nhất chuyển lóe ra công kích của nó phạm vi chuyển tới nó bên cạnh thân đồng thời tay phải kiếm bạc thuận thế vẩy bên trong r ạ c h phía sau lưng vừa đau đánh rán dập đầu đâm ra kiếm thứ hai phốc phốc thư không bơi qua một đầu hòa xạ phụ ma lưới kiếm giấy lên lệch diễm từ rách phía sau lưng xuyên qua trước ngực nó thân hình biến nào toát ra tầng tầng tầng tựa hồ muốn phân liệt lại dầu hết đèn tát phí công phát ra giải thoát chói thai thét lên làn ra từng mảnh tàn lụi từ ánh sáng xanh lứa ra thể sắc cùng bỏ đầy thi ban bộ mặt bên trên n h a u n h a u ra lỗi rơi thân thể của nó p h ẳ n g phất mục nát hơn ngàn năm lâu phong hóa thành tạ bã chỉ ở mặt đất lưu lại một bãi xanh biết bụi ác linh càn thở như trâu thân thể như đồng hồ quá lắc vòng eo như bắn lò xo phóng tới một bên khác chia ra làm bà rách kế bạc p h á ấn bình bạc điên cùng công kỹ đã nghe chưa tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt ta đại sư một người thật có thể được không đại sĩ cắn chặt g i n g ngà lo lắng nhìn qua đen nhánh hầm đất ngươi xác định không đi hỗ trợ yên tâm hắn không phải người ngu cần c h i viện đã sớm mở miệng đã không nói cái kia liền có thể giải quyết hạ khảm ánh mắt kiên định lòng tin mười phần chuẩn bị nên đón hắn khải hoàn đi vừa dứt lời trong hầm ngầm liên tục không ngừng tiếng đánh nhau đột nhiên đình trệ bốn người đều là đại khí không dám thở kéo căng thân thể nắm chặt bó đuốc cùng vũ khí dòng g ã sau mười phút một đôi ánh sáng âm ú lấp lóe con mắt dọc theo cầu thang nhanh chóng tăng lên một chương bỏ đầy đen nhánh mạch máu thanh tú khuôn mặt xông ra chỉ là giờ phút này toàn thân bỏ đầy c ọ c c ọ c bùn cùng cho bụi mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống cảm tựa như ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ tinh thần vệt vải sắc mặt thảm đạm bên mặt nhiều một đạo mảnh mỏng miệng máu hiển nhiên kinh lịch một cuộc c á c chiến d i nô vợ lu trình tề đại s ì thấy thế đầu tiên là hơi kinh ngạc sướng sốt một chút lập tức lộ ra rực rỡ dáng tươi cười tháng rồi phí ta không ít công phu nhưng cuối cùng không có nhục sứ mệnh nỉ t ậ t giải quyết hết cắn lao đi cái chán mồ hôi và máu khoe miệng toét ra một vòng mỉm cười hầm đất tạm thời an toàn a kham nhẹ nhàng thở ra nói trở lại ba vị tin tức nghiêm trọng sai lầm càn lời nói xoay chuyển vặn chặt lông mày nhai răng trợn mắt rút ra một bình chim én hướng đấm máu trên mu bàn tay tới bên trong cất giấu hai đầu rạch mà không phải một đầu nếu không phải ta chuẩn bị đầy đủ tuyệt đối sẽ bàn giao ở bên trong a thật có l ỗ i càn đại sư nữ tế t i cùng hai đại hán thần thái bối rối liên tục không ngừng cúc c u n g xin lỗi xin tha thứ chúng ta vô tâm chi thất càn ghé vào đầu bậc thang yên lặng nhìn ba người một hồi lâu chuyển hướng sắc mặt phẫn nộ ạc hàm lay động đầu lần này thì thôi hiện tại nhà tranh thủ thời gian lấy mấy cái cái s ẻ n g xuống tới rút một tay ngài muốn làm gì ta vừa rồi đem hầm đất thô sơ giản lược lục soát một lần không có tìm ra nghỉ tật dịch đạn sinh căn nguyên bọn chúng rất có thể bị trôn ở dưới đất nhất định phải lập tức đem bọn nó móc ra xử lý chấm dứt hậu hoạn đêm nay chúng ta có bận điệu Trưng 592, hai cốt, mèo to cùng chi Lánh gió sớm gào thét tràn thần tây phất trên mặt đất rộng cùng Lánh lên lớn, song song nằm nhân gió gào hải chi chu. khóc phía hai miếu cửa cố mèo sớm mở vào qua vô cùng bẩn bẽ con thú đông thú đông hai cái đen nhánh cúc áo mắt trực câu câu nhìn chăm chú vắng vẻ trần nhà phảng phất đang im lặng kể rõ một cái bí mật cắn lao đi cái chán mồ hôi t ầ m mắt chuyển hướng bên người nghẹn họng nhìn chân chối ba vị thần miếu người quản lý đối mặt vất vả một đêm thành quả bọn hắn trầm mặc đã duy trì năm phút đồng hồ trên mặt trấn kinh cũng không giống là nguy trang hay là bọn hắn diễn kỹ kinh người cắn ho khan một tiếng đem ba người lực chú ý từ thi hài kéo cao trở về chính như ta phía trước suy đoán dưới mặt đất chôn thi thể lấy đó vì chất dinh dưỡng mới có thể sinh ra hai đầu nị tất, nỉ tất nữ tế ty nhìn về phía mặt t r ờ lộ ra hỏi thăm biểu lộ nếu như một người trước khi chết trong lòng còn có cảm giác cực kỳ không t a m lòng oán hận phẫn nộ lại chết được rất thống khổ linh hồn liền có khả năng tại thi thể của hắn hoặc cái nào đó ký thác thâm hậu tình cảm vật phẩm tùy thân một bên hóa thành nỉ tất vật bọn chúng theo ánh trăng một đạo hiện thân đóng tại nơi nào đó hướng phụ cận sinh mệnh phát tiết vô cùng vô tận oán hận tra tấn sát hại bọn hắn sáng tạo càng nhiều đồng loại chỉ cần thi thể chôn ở bên trong một ngày nỉ t ậ t liền vô pháp bị triệt để tiêu diệt c à n n ữ khí một nữa cẩn thận quan sát ba người biểu lộ nhưng không thể nhìn thấy bất luận cái gì một tia áy náy hoặc là t r ộ n dạ chỉ có không thể bình thường hơn được e ngại không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp một buổi tối tìm xảy ra phiền thoái đầu mơn loại này mấy thứ bẩn thịu tại trong miếu chờ lâu một phút đồng hồ đều là đối với tiên tri khinh m ậ n độ đại sĩ lấy lòng một câu hít sâu một hơi việc này không nên chậm trễ hiện tại làm như thế nào tịnh hóa bọn chúng một mồi lửa thiêu hủy còn là vận vào trong rừng cây đ ề n trôn ném trong nước sông an tâm chớ vội tịnh hóa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy à khảm nghe vậy trong lòng cười lạnh cùng cản trao đổi cái ánh mắt đôi c a o cối u cùng lộ ra trong nhà xuất hiện thi thể người bình thường phản ứng đầu tiên không nên là tìm cây hỏi đáy một phen nàng lại gấp lấy hủy thi diện tích động thủ phía trước ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thần miếu cũng không phải là g i ã ngoại hoang vu nghĩa địa hiện giả lệ bị ố đ à cũng không phải tử vong c h i thần hắn nâng lên tiếng nói sắc mặt lạnh lùng tiếng như sấm sét ánh mắt sáng đến dọn người hầm đất phía dưới làm sao lại trôn sắc thể người chết cùng các ngươi là quan hệ như thế nào thú đông lại là chuyện gì xảy ra các ngươi ban đầu còn cùng ta phủ nhận ấy nhỉ thê thê phía dưới không có chết qua người ba người bị cái này hưng ơ sư vấn tội tư thế giật này mình nữ tế ti sắc mặt vạch một cái tuyết trắng thối lui đến bên người hai vị người đàn ông vạm vỡ trung ương mới trịnh trọng nói trong trí nhớ của ta trong thần miếu chưa từng chết qua người ta không nhận ra bọn hắn có đúng không ta thế nào cảm giác ngươi là n g h ị không ra đâu ta tới giúp các ngươi nhớ lại một chút như thế nào ak hạ ngồi sổ người xuống hai tay nâng lên bên trái cỗ kia trắng nếu xương trậu xương trậu rộng lớn lại thấp trậu vách tường bóng loáng nhỏ bé trên miệng hình tròn trước sau rộng lớn hắn rất nhanh kết luận người chết là nữ tính hắn tưởng tận xem xét h à i cốt chỉnh thể hình dáng lại nắm lên x ư ơ n g đầu đầu ngón tay v u ố t ve phát vẳng răng để đen như mực khô lâu mắt hướng ba người tựa như đang phát ra i y mắng chất vấn tuổi tác mười đến mười lăm tuổi tầm đó t ử v o n g thời gian còn không rõ t ử v o n g thời gian phán đoán chịu hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn thiếu niên o ạ t trở kinh nghiệm nông cạn vô pháp đạt được xác thực kết luận ba người không có phản ứng hạc h ả m tiếp lấy kiểm tra kinh dị một tiếng xương sườn xương đùi cẳng tay chịu ngoại lực gác bách nhiều chỗ gãy xương xương ngực chỗ tồn tại một hàng hình tròn trào ấn từ bên trái xương q u a i xanh kéo dài đến phía bên phải nội s ư ờ n g bốn cái ngón chân không phải là họ chó đ ộ n g vật cũng không phải ồ tờ thuộc một loại nào đó cỡ lớn họ m è o đ ộ n g vật hạc hàm thần sắc lặng yên biến n g h n g trọng hung thủ thế mà không phải là nhân loại nói cách khác d i à sự t ì n h có nội t ì n h khác vai trái bị răng nhọn cắn nát d ấ u răng bên trong một hàng răng số lượng là hai mươi năm ba mươi mai răng chiều dài cùng lực cắn khá kinh người dưới đây phân tích hung thủ hình thể so báo săn lớn hơn ba tên người quản lý nín thở hai mặt nhìn nhau biểu lộ biến cực kỳ ngoạn mục xem ảnh một hai tên mặt trở không hẹn mà cùng hít sâu một hơi trong đầu hiện ra một bộ khủng bố mà máu tanh hình ảnh một đầu hình g i ọ t nước thân thể cùng loại họ mèo động vật cỡ lớn dã thu đem gầy còm tiểu nữ hài ngăn chặn điên cuồng cắn xé trà đạp mà nàng tiêu thảm xương cốt vỡ vụn thân thể co rút trong vết thương phun tung tóe máu tươi hóa thành đoá đoá lanh diễm hoa hồng n h u ộ m đỏ quần áo cùng mặt đất nàng thét lên g à o thét càng ngày càng thấp máu tươi trồng chất thành vũng máu nàng cuối cùng tại thống khổ vạn phần bên trong tắt thở nhưng thì cốt trên thân vết tích không chỉ như thế cả tầm mắt đảo qua hải cốt phần e o dỗi thế mà từ phía trên kia kéo ra một đầu dây thừng một đoạn lớn hiện lên màu n g à sữa một phần nhỏ khu vực b ả y biện r a bị huyết dịch xâm nhiễm lại hòng khô sau màu n â u đỏ ước chừng ngón trỏ phẩm chất cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy dây thừng phía trên mọc đầy lít nha lít nhít nhỏ bé lông tơ nheo nheo có chút s ề n sệt đây là nó đã theo thi thể bị chôn ở trong đất hồi lâu dính tính yếu đi rất nhiều điều kiện tiên quyết hai tay n ắ m chắc hai đầu dùng sức kéo d u ô i lại thể hiện ra mạnh mẽ nhận tính và có g ã n đây cũng là cái gì c à n nghi hoặc nhìn về phía đồng bạn mạng nện à khảm hít một hơi lanh khí suy đoán nói bình thường chi chu có thể kết không ra như thế to các mạng chẳng lẽ căn này trong hầm ngầm đã từng ở một đầu ạ giặc nổ mọt ạ giặc nổ mọt phước chừng con bê con lớn tốc độ cùng bật lên lực kinh người có thể phun ra nọc độc cùng siêu cường dính tính mạng nện dễ dàng săn mồi sư tử thậm chí một cái sở kẹo lệch nam tử hán nữ tế ti kéo căng gương mặt xinh đẹp biểu lộ ở trong bóng tối ảm đạm không rõ đây không có khả năng bộ v ị khí hậu rét lạnh không thuộc về ạ giặc n ộ mọt nơi ở càn lập tức phủ định loại này suy đoán cho dù bỏ qua một bên điểm này bọn chúng nếu là ở tại thần miếu bọn nhỏ sớm đã bị làm thành thịt người t r ưng đầy ưng ưng c h ưng n n ta cảm thấy lấy à có, thể, có thể là biến dị nào Úng ngô cùng ngủ. rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp vang lên thịt người túi nuôi con một từ để hai đại hán cùng nữ tê ti mặt mũi tràn đầy ác hàn toàn thân nổi lên nổi da gà á ạ c hàn dùng khỏe mắt liếc qua xác nhận một lần ba người biểu lộ lại đem tầm mắt chuyển hướng bên trái càng thêm nhỏ nhắn xương cốt nữ hải tuổi càng nhỏ hơn xương cốt mặt ngoài tồn tại đồng dạng vết rách quấn lấy chút ít m ặ n nện nói xong hắn liền lọt vào dài rằng giặc t r ầ mặc đầu tiên là răng nhọn móng sắc cỡ lớn họ nghèo hứng thú lại là biến dị nhạy loại côn trùng hai cái này hài tử đáng thương trước khi chết nên bị bao nhiêu tội cùng thống khổ cho nên bọn họ mới biến thành ni tật bồi hồi không tiêu tan nhưng vì sao chỉ có các nàng n ộ hại thần miếu những người còn lại lại đều bình yên vô sự theo lý thuyết loại này đại đông tây không có khả năng chỉ săn giết hai cái tiểu nha đầu liền lặng yên không một tiếng động chạy đi hạ khảm trong lòng dâng lên đủ loại nghi hoặc tạm thời lý không rõ đầu mối đại sĩ, sĩ lời nói đều nói đến đây cái phân thượng ngươi còn không có nhớ tới gì đó tới sao trong nhà xuất hiện hai tên người chết các ngươi thân là thần miếu quản sự lại không biết chút nào đây không phải là mở to mắt nói lời bịa đặt cái này hợp lý sao trả lời vấn đề của ta ta không có nửa phần giả dối hai vị trong miệng đệ lớn mẹo to quả thực là chưa từng nghe thấy nữ tế ti liếm liếm khô r á o nước ra bờ môi ngửa đầu quật cường lắc đầu nếu như bọn chúng từng tại thần miếu hiện thân cái kia đ ế n chế tạo ra bao lớn động tĩnh nhiều như vậy ánh mắt khẳng định có người trông thấy cái này đáng sợ tin tức tất nhiên đã sớm khắp nơi cây thông khu từng nhà bên trong lưu truyền ra đến a kham trong mắt chuyển động lọt vào suy tư bọn hắn cùng nhau đi tới chưa từng nghe tới qua bất luận cái gì tương quan truyền n ôn ngại như thế truy vấn sẽ không cảm thấy chúng ta cùng hung thủ có quan hệ gì à? gã đại hán đầu chọc lại là kinh ngạc lại là tức giận hỏi chỉ có thần linh biết được đáp án a kham nhỏ giọng thầm thì một câu đi nộ mặt đỏ tới mang thai giải thích hai vị các hạ minh giam à, cái này hài tử đáng thương chết được cùng bọn ta không có nửa cái giáo quan hệ nếu như là chúng ta hại hai nàng nào dám đem hai vị đại sư dẫn xuống tới còn giúp các ngươi tìm ra thi thể đây không phải là bản thân đảo hốm bên trong n h y sao c à n không nhịn được gật đầu ta một mực đem bọn nhỏ xem như thân nhân đối bọn hắn móc tim móc phổi cấp cho bọn hắn từng ly từng tí đến quan tâm cùng che chở ngày bình thường đều không nơ đánh một cái chửi một câu làm sao lại tổn thương bọn hắn đại sĩ nháy lên vô tội mà mắt to xinh đẹp ta tại trong miếu phụng dưỡng tiên tri trong lúc đó hai tử từ, từ đầu đến cuối đều là mười tám cái không thiếu một cái ạ khảm nghĩ nghĩ nhìn về phía cạn b ờ m ô i nhúc nhích t i mắng đọc lên pháp tấn một t ừ cái sau lắc đầu hai người trẻ tuổi nóng tính l u y ệ n được nhất cần pháp tấn là ị cùng ạ ạ mê hoặc tâm thần ạ s ỉ lại học được không tới nơi tới trốn để người ngắn ngủi thất thần còn có thể dùng cho khảo vấn trình độ lại không đủ húng chi roi đã từng khuyên bảo bọn hắn đừng đối với thần linh thành kính tín đồ sử dụng tôi miên p h á p ấn nếu không sẽ có khó lường hung hiểm bình tĩnh một chút ba vị có chỗ hiểu lầm chúng ta cũng không cho là các ngươi cùng hung thủ có bất kỳ liên hệ hai chúng ta là hoạt t r ờ mà không phải nghĩa cảnh hoặc là quan trị ăn không có nghĩa vụ cũng không có hứng thú kia thẩm phán nhân loại cạn dạo bước dạo qua một vòng chúng ta chỉ nghĩ hoàn thành ủy thác tìm tới cái kia hai đầu hành hung quái vật giải quyết hết bọn chúng mới nữ tế h ti cắn răng nói cho nên cái này hai cỗ thi thể chỉ có thể là thượng niệm tế ti xịt nhì thời kỳ lưu lại sổ nợ rối mù như vậy cẩn thận cùng ta nói một chút vị này tế t i sự tình nàng ra ngoài du lịch trước có thể từng lưu lại căn dặn hoặc là đôi câu vài lời văn tự ghi chép nắm chặt thời gian nữ tế ty c h m ngâm một lát bắt đầu tỉ mỉ dàn thuật x i n ý lao ma ma từ trước đến nay làm người không tệ đi nộ cùng bờ lưu chỉnh tề thỉnh t h ả n g xen và o bổ sung một câu hạ khảm nghe trong một giây lát cảm thấy hỏi như vậy không có gì ý nghĩa sông càn nháy mắt ra dấu nhìn về phía ngoài cửa bọn nhỏ đem thú đông ôm vào trong lòng các ngươi trước trò chuyện ta ra ngoài đi thẻ cho ngựa ăn miễn cho khát hư vịt cùng sợ còn ó đốc nữ tế t i quay đầu mắt nhìn hoạt trơ bước vào tiểu viện bóng lưng nàng phảng phất giống như không thấy tiếp tục giản g thuật